Đại sư ta xem ngươi là bị, được cái kia người chơi che mắt, vậy mà thấy không rõ trận tướng. Cái kia nghiêm vô cụ thở dài, vẫn dùng đặc biệt lớn giọng nói, các người chơi bất hảo hồ đồ, mặc dù là xoắn suất lại nhiều người cũng cuối cùng là hồ đồ, không so sánh được chúng ta chính tông liên minh cùng đường đường chính nghĩa chi sư. Đại sư, dưới mắt chúng ta thiếu lâm đã đến, bắt phái liên minh môn phái khác, Võ Đàng, Trường Bạch, Tây Chữ, Nhật Vân Đạo Quang, Cổ Kiếm Trì, Thư Hương Thế Gia cùng Bồ Đề Viên cũng đang tại nhau nhau chạy đến, có thậm chí đã sớm lên Tung Sơn Phong Thiên Đài. Hôm nay chúng ta muốn đem khống chế cái này Tung Sơn đại cục nhất quyết không thể bị, được một ít dụng tâm kín đáo người chiếm được tiện nghi, trộm đi Ưu Đàm Tiên Hoa. A. Nói như vậy, Bát Phái Liên Minh đã sớm có thương định, muốn hộ vệ cái này Ưu Đàm Tiên Hoa đến sao? Liêu không thản nhiên nói, "Đúng vậy." Nghiêm vô cụ ngẩng đầu nói, "Không chỉ là chúng ta Bát Phái Liên Minh, từ Hàng Tinh Trái Tần Ngộng giao tiên tử cũng ở đây. Còn có Quý Phái Tịnh Niệm Tiên viện các vị đại sư cũng ở đây liên minh chúng ta bên trong, cùng một chỗ cùng bàn đại cục." Liêu không đại sư, chúng ta bên này mới là chính tông giang hồ chính đạo cũng không phải là những thứ này, người chơi tổ chức mình dân gian liên hợp, thổ bị đội. Đại sư có thể muốn thấy rõ rồi chứ? Ai, nói ai là thổ bị đội rồi hả? Các ngươi thiếu lâm võ đang mấy cái nở tở cỡ tụ cùng một chỗ rồi, có thể tự xưng giang hồ chính đạo đến sao? Ta nổi vào. Đúng vậy, xuất ra chứng cứ đến. Khổ Minh chủ trong tay có hệ thống chứng thực lệnh bài, đây là chính thức chứng thực, chính thức, có biết không? Trong tay các ngươi có cái gì, liền cái bát phái liên minh đại kỳ đều không có, chúng ta còn là 10 bát phái liên minh đây. Khổ Minh chủ liên minh các ngươi chơi giận giữa bốn. Đối với mấy cái tăng nhân phun mà bắt đầu, trong lúc nhất thời các loại nói đều đi ra. Vài tên tăng nhân vẫn cười lạnh, hơi có chút trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lạnh lùng khí chất. Liêu không nhưng là ánh mắt đại định, lại là hô một tiếng Phật môn thông dụng khẩu hiệu A Di Đà Phật, trầm giọng nói, "Nguyên lai ta Tịnh Niệm Thiền viện cũng gia nhập Bát phái liên minh rồi." "Rất tốt, lão tăng thân là tiền chủ vậy mà không biết. Cũng muốn mời các vị đại sư bẩm báo, Thiền Tông trong có mấy vị kia đang tại Bát phái liên minh trong." Cái tiếng nghiêm vô cụ đang muốn nói chuyện, một bên tuyệt giới hòa thượng đáp lên nói, "Liêu không tiền chủ, Thiền Tông cũng không phải thật sự gia nhập Bát phái liên minh." chỉ là có một chút người trưởng nghĩa viện thủ mà thôi. Bọn hắn không có ra tay, mà là chờ Thiền chủ mệnh lệnh, ngắm nhìn Thiền chủ dẫn đầu bọn hắn phụ trợ một chi chính đạo chi sư, cũng tốt bắt loạn phần chính, đừng cho người không có phận sự chui chô trống. Quý phái Tĩnh An Thiền viện, còn có từ hàng Tĩnh trai, là ta Bạch Đạo Võ Lâm hai đại thánh địa, trăm ngàn năm qua tức thì bị ta Bạch Đạo Võ Lâm làm cho kính ngưỡng, lúc này thời điểm đổi có lẽ đứng ra đây, cho ta thế hệ chỉ điểm sai lầm mới là. Không sai, cùng những người này làm bạn, chẳng phải là đồng đảng với rơi vào bồn đạo. Cái kia nghiêm vô cụ cũng lớn tiếng nói. Mọi người nghe đến đó rốt cuộc đã minh bạch. Những người này trên danh nghĩa là để đối phó ma sư bảng ban đấy, trên thực tế là đến tranh đoạt chính đạo quyền chủ đạo đấy. Càng có người ý thức được, đây cũng là khổ minh chủ liên minh cái này dân gian tổ chức, cùng hệ thống LĐC liên minh một lần chính diện đối kháng rồi. Đến cùng hai cái này tổ chức người nào sẽ chiếm thượng phong, quả thực là một kiện chuyện thú vị. Liên vào lúc này, đột nhiên nghe được A Phi cười ha ha, tất cao giọng nói, "Thú vị, thú vị." Lúc trước giang hồ dung chuyện bất an, cho tới bây giờ không có gặp cái gì bát phái liên minh lộ mặt. Hôm nayưu Đàm tiên hoa một mở, Bát Phái Liên Minh liền hiên ngang lẫm liệt xuất hiện. Bàng Ban, Điền Tượng Nguyên, hai vị cũng cũng nghe được rồi a. Hiện tại còn muốn tiếp tục hay không đánh tiếp, hay là trước cân nhắc một cái cái này cái gọi là giang hồ chính đạo uy hiếp. Chương 480, Vi Thủy Khai, Đảm Hoa Man Lộ, 201. A Phi vừa mới nói xong, vài tên tăng nhân sắc mặt bất thiện. Mà cái kia hai đôi đang tại kịch liệt giao thủ người cũng rốt cuộc dừng tay. Bàng Ban cùng Tượng Quan Uyển Nhi ăn ý tách ra, trải qua một phen tỉ đấu, hai người đều không có gì biểu lộ, giờ phút này đều là hờ hững nhìn xem cái kia vài tên tăng nhân đến. Ngược lại là Điền Tượng Nguyên, tại thừa cơ thoát khỏi Trường Đàn Phong cùng Vân Lôi song kiếm hợp bích truy ra về sau, đứng ở một bên nhìn mấy lần, mở miệng cười lạnh nói, "Bát phái liên minh này. Hừ, ta nghĩ đã đến, năm đó hoàn toàn chính xác có 8 môn phái, tại Thiếu Lâm Võ đang dưới sự dẫn dắt, từ từ hàng tính trai trai chủ luôn tình am sướng nghị thành lập, giúp đỡ Minh triều khai quốc hoàng đế Thái Tổ Chu Môn Trường, chúc xuất thất tử. Đại Minh thành lập sau, từ điều khiển chỉ sách phong làm bát đại quốc phái. Hắc, cái này bát đại môn phái còn làm 18 vị hạt giống cao thủ, nghe nói là chuyển thành đối phó bảng ban tiên sinh đấy." Làm sao lại chỉ có mấy người các ngươi? Cái kia tuyệt giới lạnh lùng nói, đường có gấp, bọn hắn cũng đều đến rồi. Hôm nay không chỉ là 18 vị hạt giống cao thủ, còn có 8 phái những thứ khác tinh anh tất cả đều chỉnh diện. Tung Sơn trên tà ma thế hệ hết thảy đều không đi. Điền Thượng Nguyên trên mặt hiện ra một tia cổ quái ý vị, nói, ngươi là tuyệt giới. Năm đó được xưng Bạch đạo đệ nhất cao thủ. Đáng tiếc cùng Bàng Tiên Sinh một trận chiến chính là trọng thương đi. Hôm nay nguyên lai like là tìm về mặt núi đi. Cái kia tuyệt giới nói, Điền Thượng Nguyên, tùy ngươi nói như thế nào, ngươi cùng Bàng Ban đều là chúng ta bắt phái liên minh mục tiêu. Đưa tay ngươi trong ưu đảm tiên hoa giao ra đây đi. Có lẽ chúng ta gặp xem tại ngươi năm đó đối kháng võ chiếu cùng lòng ứng thế lực tình cảm lên, sẽ không quá khó xử cùng ngươi. Điện Thượng Nguyên Ngựa đầu cười ha ha, ta thật sự là đã nghe được tiên đại chơi cười. Lúc trước các ngươi cái gọi là chính đạo 18 hạt giống cao thủ, cùng một trò đánh lén bàng ban tiên sinh, kết quả vẫn bị người ta đánh cho một cái té tức té đái, chết thì chết, tàn phế tàn phế. Mặc dù là ngươi hôm nay tuyệt giới phục sinh, chẳng lẽ liền có năm chắc không nặng diễn năm đó một màn. Đừng nói là bàng ban tiên sinh cùng ta rồi, chính là kia cái các ngươi xem thường khổ minh chủ cũng đầy đủ cho các ngươi nhấc đầu. Khẩu Minh Chủ, có hứng thú hay không trước liên thủ, đem cái này cái gọi là Chính Đạo Liên Minh cho giết chết, sau đó lại đến xử lý chuyện giữa chúng ta tình. Có lẽ trong tay của ta cái này Gốc Vũ Đàm Tiên Hoa cũng có thể cùng quân cậu hưởng. Hắn lời này vừa ra, mấy vị phái thiếu Lâm Tăng nhân trên mặt cũng đều là hiện lên giận dữ thần sắc. Cái kia Trương Đan Phong cùng Vân Lôi nhìn nhau, Vân Lôi cả giận nói, "Yêu Đàm Tiên Hoa bất luận kẻ nào cũng không thể một mình chống cự. Nếu không vợ chồng chúng ta lưỡng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ, nghĩa khí giang hồ thế hệ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Nói xong lời này, Vân Lôi còn uy hiếp nhìn Á Phi Liệp, cảnh cáo ý vị rõ ràng. Đã thấy cái kia Á Phi cũng không nhìn mọi người, chậm rãi nói, khổ một lúc trước nói, ưu đàm tiên hoa là đồ đạc của ta, hai đóa hoa ta đều mến, ta có trọng dụng, tự nhiên sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Hôm nay ai dám đụng chạm, ta liền muốn giết ai. Lời này ngữ khí nói nhẹ nhặn, nhưng mà sát khí trong đó không che giấu chút nào. Tuyệt Đối đám người cười lạnh một tiếng, nhao nhao dùng lỗ mũi hả giận tỏ vẻ khinh thường. Á Phi cũng không thèm để ý, lại nói, bất quá cái này bát phái liên minh xuất hiện đúng là thời điểm. Kết lần này tới lần khác tại chúng ta mấy nhà cảng đấu chính kịch liệt thời điểm ra sân. Làm cho lời nói thật, khổ mô lúc trước đã biết rõ có một đám người bọn ngươi tồn tại, còn nghĩ đến đám các ngươi là muốn tại mọi người cảng đấu lưỡng bại câu thương thời điểm đi ra kiếm tiện nghi đây. Nói năng bậy bạ. Cái kia Nghiêm vô cụ nghiêm mặt nói, Bát Phái Liên Minh là võ lâm chính đạo, há lại biết làm những thứ này trai cỏ tranh nhau, ngươi ông đắc lợi sự tỉnh. Ngươi rõ ràng chính là tiểu nhân tâm tư, cho nên nhìn cái gì đều mang theo âm quỷ ý niệm trong đầu. Hiện tại chúng ta đều xuất hiện, ngươi còn có lời gì nói? A Phi lại nói, Nếu không muốn trai cỏ tranh nhau, ngưa ông đắc lợi, cái kia vì sao tại đây Tùng Sơn bốn phía, còn mai phục nhân thủ nhiều như vậy. Ta nghe được gần rặm ở trong xung quanh, có trên trăm tên hô hấp mơ hồ ẩn núp trong bóng tối, hô hấp tâm pháp đều là huyền môn chính tông. Bọn hắn xuất hiện thời cơ, vừa đúng là các ngươi mấy vị lên núi thời điểm. Tuy rằng đã ẩn tàng khí tức, thực sự chạy không thoát khổ mộ cảm giác. Mọi người đều là xôn xao, có thể đứng ở chỗ này chợt nghe đến một đám các loại hô hấp, phần này công phu cũng thật là đáng sợ. Chính là cái kia Trương Đan Phong cùng Vân Lôi cũng là sắc mặt hoảng sợ. Bởi vì bọn họ lưỡng bản thân thử thử lại là không có chút nào mà phát hiện. Bọn hắn tự nhận đã coi như là đại giang hồ trên tao thủ, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cùng A Phi người này có như vậy thực lực sai biệt. Chỉ có Bạch Lý Băng cùng tay trái đao số ít mấy người nhìn nhau, tại A Phi sau lưng cười thầm. A Phi tại loại này tình cảnh trên đã sớm coi xe nhẹ đi đường quen, người nào lại biết được, đây là đại sư huynh ban thưởng ngươi một thương đã sớm gửi tới tình báo, mà hắn ở phía trước phát luôn bữa bãi đây. Bất quá những lời này đích xác là dọa sợ không ít người. Vả lại tại tuyệt giới đám người sắc mặt biến hóa thời điểm, A Phi chắp tay sau lưng Tôi hơi, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt phảng phất là xuyên thấu lưu động sương mù nhìn xem Tung Sơn đỉnh núi, tiếp tục cất cao giọng nói, "Bát phái liên minh nếu thật là đến chủ trì giang hồ chính nghĩa đấy, ta số khổ á phi tự nhiên cũng sẽ không cùng các ngươi nổi lên xung đột. Miễn cho làm cho người bên ngoài nhặt được tiện nghi, hỏng mất đại giang hồ chính đạo thanh danh, vì là người bên ngoài làm trò cờ nhạo." Bất quá buồn Minh chủ có chút không tin được các ngươi, năm đó các ngươi đánh lén bảng ban sự tình còn đang ở trước mắt, trong chốc lát có thể hay không cũng tới một trận đánh lén, thậm chí mục tiêu lần này cũng thế. "Ta đây." Cái kia nghiêm vô cụ lúc này cười lạnh nói. Ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, giết liền. Nói còn chưa dứt lời, tuyệt giới đại sư rồi lại giành nói, chỉ bằng vào ngươi cái này ngươi chơi nhất ra chi ngôn, đã nói ta bát phái liên minh mai phục tại các nơi ý đồ đánh lén, hử, ngược lại là một cái có thể nói trùng hợp phân biệt đồ. Hôm nay bát phái liên minh đã có Tây chữ phái, nhập vân đạo quan cùng cổ kiếm trì người đang trên phong thiên đài, cùng cái kia phái tung sơn tạ minh chủ cùng nhau trận địa sẵn sàng đón quân địch, đều chờ đợi hộ vệ đàm hoa đây. Ngươi mặc dù khua môi múa mép như lò xo, cũng không cải biến được lần này sự thật chờ chúng ta cùng nhau bắt giết bảng ban cùng cái này trộm lấy đàm hoa điền thượng nguyên, lại đến cùng ngươi để ý tê. Y rồi. A phi rồi lại thở dài, tốt một cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Như thế trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm sao sẽ làm cho một cây đàm hoa bị được điền thượng nguyên cho trộm xuống núi đây. Tốt, ngươi lại nói không có người mai phục tại các nơi, cái kia lúc này ở bên kia trên cây mai phục người, hẳn không phải là bát phái liên minh nghịch rồi. Đích thị là một ít giang hồ bọn đạo trích, ý đồ trộm đạo thế hệ rồi. Nói xong hắn bỗng nhiên giơ lên cánh tay, bình thản một tiếng Trực tiếp cầm trong tay thiết cùng đã đến một cái chặng tròn. Lại nghe được vẻo một tiếng vang nhỏ, một đạo sao băng thoáng qua tức thì, chui vào xa xa một gốc cây thanh tùng bên trong. A. Ngoài trăm bước một người chờ mình theo trên cây nga xuống, kêu thảm một tiếng chính là không một tiếng động. Còn có một chút mắt người con người sáng quá rồi. Ta không thói quen bị người như vậy nhìn xem. Nói chuyện công phu nhưng là trong tay liên tục phân biệt hướng mặt khác ba phương hướng liên xạ ba mũi tên, một mũi tên nhanh giống như một mũi tên, làm liền một mạch không hề đình trệ. Mỗi một mũi tên bắn ra, cái hướng kia liền có một người kêu thảm thiết chẳng không biết sinh tử như thế nào. Bốn mũi tên bốn người, trong ngáy mắt hết nợ. Đợi đến lúc A Phi lại muốn dựng cung, mấy vị tăng nhân đồng thời sốt ruột giống to, dừng tay. A Phi bảo trì dương cung tư thế bất động, ta nhãn nhìn những người kia một cái nói, như thế nào, mấy vị phái Thiếu Lâm đại sư, vì sao phải vì là những cái kia bọn đạo trích thế hệ nói chuyện? Ta thay đại giang hồ ra tay trừ ác, chẳng lẽ có cái gì không ổn? Những người kia giận dữ, nghiêm vô cụ mang theo trưởng côn muốn một bộ động thủ độ dáng, nhưng mấy vị tăng nhân trong một mực không làm sao nói chuyện chí đại hòa thượng hiện thân ngăn cản hắn, lạnh lùng nói Khổ Minh Chủ, động thủ giết người cũng nên cẩn thận. Bắt phái liên minh cũng có không ít người đang tại Tung Sơn các nơi duy trì trật tự, cũng không nên đả ngộ thương. A Phi biểu lộ làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nói: "Tung Sơn chỗ trật tự không phải phái Tung Sơn đang tại duy trì này. Bắt phái liên minh bên trong cũng không có phái Tung Sơn à, chẳng lẽ các ngươi cùng phái Tung Sơn sớm đã có hợp tác?" Cái kia chí đạt lông mày nhướng lên, trầm rãi nói: "Phái Tung Sơn tạm minh chủ đối với ta Bắt phái liên minh sủng tính không thôi, lo lắng phái Tung Sơn lực lượng của mình chưa đủ, vì vậy cố ý mời chúng ta tám phái ra một phần lực lượng." Phong Ngựa có người đối với Đàm Hoa bất lợi. Nguyên lai like là như vậy. A Phi rốt cuộc gật gật đầu, trong tay thiết cùng cũng là hơi trì hoãn, Bát Phái Liên Minh quả nhiên là lòng nhậm nhĩ, vui với giúp người, buồn minh chủ ngược lại là hiểu lầm các ngươi. Ta chợt nhớ tới một việc, ngày đó ma sư quy mô tập kích Thương Dương Thành, hơn 10 vạn dân chúng gặp đại nạn, Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng tử chiến tuẫn thành, vô số hào kiệt càng là máu rơi vãi dưới thành. Ai, lúc ấy cái kia ma sư cũng ở đây, cũng là đồng dạng ma diễm ngập trời, như thế nào lúc ấy sẽ không gặp Bát Phái Liên Minh bóng dáng này? Mấy vị tăng nhân sắc mặt biến hóa, A Phi thở dài, chắc là cái này Tùng Sơn ưu đàm tiên hoa, nếu so với cái kia tương dương thành trọng yếu hơn rồi." Ai, thở dài giữa, hắn ngón tay đột nhiên run lên, nguyên bản khoác lên dây cùng trên một mũi tên lại bay ra ngoài. Trước mắt bao người, cái này mũi tên chui vào cách sơn cốc nhìn nhau một cái đỉnh núi. Bên kia lại truyền tới hét thảm một tiếng, sau đó chính là một hồi lăn xuống vách núi thanh âm, tiếng kêu thảm thiết xa xa theo vách núi dưới mặt đất truyền đến, rất nhanh biến mất không thấy. "Số hổ, rời tay." A Phi tu hội trưởng cung thản nhiên nói. "Ngươi, phái thiếu Lâm mấy tên hòa thượng đều là giận dữ." chính là tu dưỡng tốt nhất tuyệt giới cũng là vẻ mặt xanh mét. A Phi rồi lại vỗ vỗ trưởng cũng nói, vấn đề này ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu không phải cẩn thận đã ngộ thương tám phái nghĩa sĩ, ta làm lúc sẽ đích thân bồi tội. Nếu như giết đi một tí bọn đạo trích thế hệ, vậy cho dù bọn hắn xui xẻo. Tuyệt giới nhịn được sắc mặt giận dữ, một phất ống tay áo nói, "Bồi tội." Thứ 4. Khổ Minh chủ nói nhẹ nhàng linh hoạt. "Mấy cái mạng người, ngươi như thế nào hời hợt bồi tội? Như thế hành vi, há lại cái kia tà đạo bình thường." A Phi quét mắt nhìn hắn một cái chậm rãi nói, "Lại sư, Ngươi cũng là bát phái liên minh có đức cao tăng rồi, lúc này vì sao nói ra lời nói này đến? Ta nói tự mình buổi tội, trên thực tế là muốn đem chuyện này lưu lại đến về sau lại luận, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu này? Đồ vô sỉ, loại chuyện này làm sao có thể tùy ý rồi, nhất định phải nói cái rõ ràng, cho cái thuyết pháp mới là." Cái kia nghiêm vô cụ cả giận nói. A phi rồi lại sắc mặt lạnh lẽo, dưới mắt chúng ta thế nhưng là có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ma sư bảng bàn còn ở nơi này. Thêm với cái kia điển tự nguyên trong tay còn nắm chặt một cây ưu đàm tiên hoa. Lúc này hẳn là đợi ta dốc tay nỗ lực, cùng một chỗ vì là đại giang hồ ứng với đối với mấy cái này đại sự mới đúng. Dây dưa tại những chuyện nhỏ nhặt này thật là là thạch vui cư trí, bắt phái liên minh đều là như vậy lòng dạ này. Đại sư, chung quanh nơi này tất nhiên cũng không có thiếu bát phái liên minh cao thủ, không bằng đều kêu đi ra, một loạt mà lên, cùng một chỗ vị dân trừ hại đi. Mấy vị tăng nhân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều là im lặng. Nguyên lai like bọn hắn lần này lên núi, nguyên bản kế hoạch là muốn trước lợi dụng bát phái liên minh hy vọng đả kích da phi người này, tiêu trừ gia hỏa này nhấc lên thế sáng lập bản thân chính đạo chính thống. Sau đó lại lợi dụng chính thống danh tiếng, chỉ uy những thứ này người chơi ra tay, thậm chí là khiến cho A Phi động thủ, xua đuổi sói nuốt hổ, một lần hành động tại nờ trợ cỡ cùng người chơi giữa xác lập cực lớn hy vọng. Nếu là như vậy mưu đồ thỏa đáng, bọn hắn sẽ mượn Tùng Sơn sự tình triệt để hoàn toàn chính xác đứng lên bát phái liên minh địa vị cùng thế lực căn cơ, do đó tại phá toái hư không sau đó vớt đại giang hồ thế lực xung tốc nặc đại chỗ tốt. Bất quá sự tình phát triển đến bây giờ, tựa hồ có chút không kiểm soát. Nếu là đáp lời A Phi lời kia, trực tiếp để cho bọn họ tám phái người đến động thủ, chẳng phải là đem mình biến thành cu li rồi hả? Chương 481, Vi thủy khai, Đảm hoa mãn lộ, 22. Đối mặt như vậy của diện, thiếu lâm mấy vị hòa thượng trong lúc nhất thời có chút do dự. Các người chơi cũng là một hồi ồn ào, tựa hồ rất có xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn tư thế. Càng có người hô, Bát Phái Liên Minh, Khổ Minh Chủ đều lên tiếng, có bản lĩnh liền đem người của mình đều kéo ra đến a. Đúng vậy a. Các ngươi không phải muốn hàng yêu trừ ma này. Người ta ma sư đứng ở chỗ này đợi đã lâu rồi, kết quả các ngươi đã tới cả buổi, để lại một đống lời nói suông rồi lại không ai dám lên trước động thủ đấy. Ta xem bọn hắn chính là thùng khoé miệng, từng cái dám lên trước động thủ đấy. Cái gì bắt phái Liên Minh, đều là gà gáy chó trộm thế hệ. Mọi người càng nói càng là khó nghe, các loại châm chọc lời nói nói hết ra rồi. Cũng không biết người nào nổi lên một cái đầu, một đám người cùng hô lên, bắt phái Liên Minh, gà gáy chó trộm. Miệng pháo vô địch, chó má không đáng. Những cái kia nguyên bản cho A Phi diễn tấu chiên chống người cũng là án lấy cùng thường, cùng một chỗ rất có tiết tấu thổi bay, càng la hết sức đùa cợt chỉ có thể sự tỉnh. A Phi cũng là bở cười, bọn này nhị hóa Người chơi tuy rằng đều là hắn mời tới, nhưng những thứ này với tư cách nhưng đều là các người chơi tự phát làm, đích xác là được sừng tụng vào nhân vật, cực kỳ chuyên nghiệp rồi. Nhớ tới năm đó tinh tốc lao tiên cái kia một bộ, hắn cũng thầm than một tiếng, biết rõ đại giang hồ giờ phút này nhất định có vô số mọi người tại trực tiếp nhìn xem, đối với hắn cái này lúc này với tư cách cũng không biết hứa bao nhiêu lần. Bất quá bởi như vậy, mấy vị hòa thượng sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Đầu linh kia tuyệt giới hòa thượng rốt cuộc nhìn nghiêm vô cụ liếc, nhẹ gật đầu. Nghiêm vô cụ ánh mắt lập lòe, đột nhiên dương giọng quát: Có người muốn xem chúng ta bắt phải liên minh thực lực, hừ hừ, cũng là có thể. Vừa vặn, hôm nay cái này Tung Sơn trên yêu ma quỷ quái, yêu ma đều tại, chính là ta cấp loại, chờ càn quét bảy tà, điện ngọc làm sáng tỏ lớn thời cơ tốt. Mọi người đều xuất hiện đi. Nương theo lấy nghiêm vô cụ những người này, bốn phía ngay ngắn hướng phát một tiếng hô, áp qua cái kia chút ít a duôn định hót thanh âm. Nhất thời có vô số thân ảnh ở phía xa chỗ gần núi đá, dưng dậm chỗ lóe ra, nhao nhao hướng Tung Sơn sườn núi chô vào tới. Đại bộ phận người dưới chân núi một chỗ hội tụ, đao trong tay thương côn động, theo dưới núi bước nhanh đi lên. Nhân số quả thực không ít, qua loa nhìn qua cũng có mấy trăm người, hơn nữa nhìn bước tiến của bọn hắn, hoặc là trầm ổn hoặc là nhẹ nhàng, phần lớn dùng võ công tinh luyện nở tở cờ làm chủ. A Phi quét mắt qua một cái mọi người, đã biết rõ những người này võ công đều rất có thực lực. Bạch Lý Băng ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, phía trước Tiêu Lâm Xuyên Vân tiến trình vọng, là năm đó 18 hạt giống cao thủ một trong. Ở trong nước thi bắn tên trộm công kích ma sư bàng ban, rồi lại vừa đối mặt liền cho bàng ban chấm dứt. Còn có phái võ đang thuần dương trấn tử, Phi Bạch đạo trưởng cùng Tiểu Bán đạo trưởng Cái này ngây thơ đơn thuần mùi vị béo đạo nhân chính là non nửa đạo nhân, cũng là 18 hạt giống cao thủ một trồng, vũ khí là Thái cực thất tiệt côn. Còn có trưởng Bạch phái bất lão thần tiên vô nhận đao tạo phòng, thập tự phủ hồng đạt tài, thiết nhu phát chỉnh khanh tiểu. Nàng thuận tay chỉ trỏ, đem phía trước đầu lĩnh cao thủ từng cái đúng ái bày nói. Ngoại trừ Thiếu Lâm, Võ Đang, Trưởng Bạch bên ngoài, còn có cùng triều đình quan hệ vô cùng nhất mật thiết Tây chữ phái, lấy nữ tử chủ nhập Vân Đạo quan cùng với ám hiệu tạo kiếm cùng kiếm pháp cổ kiếm trị các loại, chờ. A Phi một mặt nghe một mặt gật đầu, vỗ cằm nói, nhiều người như vậy Ngươi tại sao biết bọn họ?" Bạch Lý Băng cười cười, thấp giọng nói, "Lúc trước có người cho ta bọn họ bức họa. Vừa rồi trong xe ngựa còn hướng thượng quan đại nhân và Liêu không đại sư lĩnh giáo một ít. Cẩn thận rồi, A Phi, những người này đều là do năm chính đạo 18 hạt giống cao thủ, còn có riêng phần mình môn phái một ít tinh anh hảo thủ. Lúc này đây dốc toàn bộ lực lượng, chắc hẳn cũng là có mưu đồ toán tính." A Phi gật gật đầu, chợt cười lạnh nói, "Bọn họ mưu đồ ta tự nhiên là rõ ràng. Phá toái hư không cái này hệ thống nhiệm vụ, nói là mấy vị kia lở tở cỡ sự tình." Kỳ thật cũng là đại giang hồ thừa cơ cải biến thế lực cùng gây dựng lại cơ hội tốt. Phái Thiếu Lâm làm cho ủng hộ truyền nữ bị được võ chiếu bắt lại sau đó, phái Thiếu Lâm ở nơi này trận phá toái hư không trong nhiệm vụ đã không có dựa vào, vì vậy phát động bát phái liên minh đến chiếm cái hố cũng là hợp tình lý sự tình. Thiếu Lâm có thể lý giải, những cái kia tây chữ, trường bạch những thứ này nhị lưu môn phái cũng có thể lý giải. Có thể cái kia võ đang đây, võ đang làm cho ủng hộ hướng vũ điện vẫn còn là đấy. Phái võ đang dưới mắt cũng so sánh ổn định, vì sao xen lẫn trong cái này tám phái bên trong? Bạch Lý Băng trầm ngâm nói. A Phi không nói gì, chỉ là ánh mắt chớp động nói, từng đến mọi người có mục đích của hắn. Hơn nữa ta nghe nói, Hoàng hệ nhất mạch Võ đang cùng Kim Dung buộc lại, Võ đang không hợp lắm trả giá. Bởi vì chắc nhất hàng cũng là năm đó Võ đang trưởng môn, bọn hắn hôm nay xuất hiện cũng là không gì đáng trách. Bất quá những người này được xưng là bát phái liên minh, là 18 hạt giống cao thủ, nhưng mạnh nhất hai cái tuy nhiên cũng không ở. Người nói là Vô Tưởng Tăng cùng Bất Lao Thần Tiên. Đúng rồi, Bất Lao Thần Tiên đã tại Thất Tinh Lâu bị, được ngươi đánh chính là tàn phế, đến nay còn bị Thất Tinh Lâu giam giữ lấy. Về phần cái kia Vô Tưởng Tăng trong một đoạn thời gian ngươi không là đụng phải hắn này. Trước mắt hắn hình như là độc hành. A Phi trầm ngâm không nói, chỉ là chầm chậm lên trước mắt càng ngày càng nhiều bát phái liên minh, thuận thế cũng nhìn thoáng qua chỗ gần Liêu Không Tiền chủ. Tịnh Nghiệm Tiên viện trai chủ ánh mắt hơi hơi rủ xuống, một đám hết sạch rồi lại ý vô tình ý tại đối phương trong đám người tìm thử, tựa hồ đang tìm hắn Tịnh Nghiệm Tiền viện môn nhân. Bất quá bát phái liên minh người càng ngày càng nhiều, rồi lại chậm chạp không thấy có tiền tông người xuất hiện. Nghiêm vô cụ liền đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng quét qua A Phi đám người liếc, nói: "Hôm nay bát phái liên minh muốn chủ trì Tùng Sơn đại cuộc." Người của Ma môn đô thống thống lưu lại. Bàng Ban, Điền Thượng Nguyên, còn ngươi nữa Thượng Quan Uyển Nhi, chúng ta bắt phái liên minh đã sớm tại Tung Sơn trên an bài chỗ lịch sự, mời các vị đi lên ngồi một chút. Trong khoảng thời gian này cũng đừng có tại đại giang hồ bên trên hành động, truyền gây chuyện rồi. Các người chơi nhất thời xôn xao, cái này bắt phái liên minh muốn đối phó Bàng Ban cùng Điền Thượng Nguyên còn có thể lý giải, nhưng vì cái gì muốn đối phó Thượng Quan Uyển Nhi, cũng bởi vì nàng là người của Ma môn. Có thể mọi người cũng biết Thượng Quan Uyển Nhi cũng là số khổ A Phi mời tới, bắt phái liên minh như vậy làm, tựa hồ triệt để để chuẩn bị cùng A Phi đối mặt. Cái này bắt phái liên minh nhân số tuy nhiều, cao thủ cũng chúng, nhưng muốn đồng thời cùng cái này bốn đại cao thủ đối địch, rồi lại nhập lại không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên A Phi, Thượng Quan Uyển Nhi còn không nói gì thêm, cái kia bảng ban đạm mặt nói, như thế nào, Võ Lâm chính đạo lại muốn giẫm vào năm đó vết xe đổ đến sao? Cũng được, các ngươi 18 vị hạt giống cao thủ đều cùng tiến lên đến đây đi, bàn mỗ trước kết các ngươi rồi, sau đó lại đi tiểu tử kia tính mạng, coi như là đến sạch sẽ. Mà thôi cái kia hai mắt đạo kia hùng bá thiên hạ ánh mắt, rơi xuống cái kia tuyệt giới hòa thượng trên thân, khóe miệng nhếch tới nói: Đương nhiên cũng sẽ cho những người khác một ít cơ hội, lấy đền bù năm đó bị, được ta một quyền đánh chết tiếng với. Cái kia tuyệt giới ánh mắt đại thịnh, chợt nhanh chóng mở đi xuống dưới. Hắn chắp tay trước ngực trầm giọng nói, "Bàng Ban, năm đó ta khiêu chiến ngươi không thành, hôm nay tự nhiên muốn cùng ngươi một lần nữa phân cái cao thấp. Bất quá vốn tăng cũng sẽ không đem cá nhân riêng oán đưa khắp thiên hạ an nguy phía trên, hôm nay đối thủ của ngươi một người khác hoàn toàn." "A." Bàng Ban hơi có chút ngoài ý muốn, chợt cười cười, nói, "Tiểu Lâm tự còn có người nào có thể nói là bằng mô đối thủ? Chẳng lẽ là Tảo Điệu thần tăng đích thân tới?" cũng hoặc là truyền ứng trốn ra võ chiếu lồng giam này. Một thanh âm trầm dài nói, "Bảng Tiên Sinh, vô luận là thần tăng còn là truyền ứng đại hiệp, bọn hắn tự nhiên đều tới không được. Vì vậy bần tăng chính là cố mà làm, trở thành bảng tiên sinh đối thủ của ngươi đi." Vừa dứt lời, một người chính là bay bổng vượt qua không trung, từ một bên trong rừng rậm rơi xuống trong tràng. Người này ăn mặc một thân tăng bào, thần thái thản nhiên, gương mặt tràn ngập mị lực kỳ dị, phát huy khíếp người thần quang, mặt da trơn mềm như trẻ mới sinh bình thường. Hắn vừa xuất hiện, A Phi chính là kinh ngạc nói, "Ai, vô tưởng đại sư, tại sao là ngươi?" Nguyên Lai làm cho tới đây người, lại là trước kia cùng A Phi đều đánh qua một cái, được xưng chính đạo đệ nhất nhân, 18 hạt giống trong cao thủ xếp hạng thứ nhất thiếu Lâm Thánh Tăng, Vô Tưởng. Cái kia Vô Tưởng hướng phía A Phi hơi hơi ti lễ, chản nhiên nói, Khổ Minh chủ nói đùa, tại sao không thể là ta? A Phi rồi lại lớn tiếng nói, Vô Tưởng đại sư, ngươi không phải đã một mình hành tẩu giang hồ, chuẩn bị tìm kiếm ngươi đạo của chính mình đường này. Như thế nào còn có thể cùng cái này bắt phái liên minh lăn lộn cùng một chỗ? Vô Tưởng lắc đầu, nói, Khổ Minh chủ nói quá lời, kỳ thật Vô Tưởng cũng không có cùng bắt phái liên minh một đạo. Ta hôm nay làm trò, cũng cùng bát phái liên minh không có bất cứ quan hệ nào. Vậy là ngươi nên làm sao có? A Phi nói, Vô Tưởng cười cười, tự nhiên là vì bảng tiên sinh mà đến. Khổ Minh chủ chẳng lẽ quên mất, trước đó lần thứ nhất ta và ngươi luận bàn tử thí, Vô Tưởng chính là lưu lại một câu nói, nhất định phải tìm bảng tiên sinh lại so với một lần. Hôm nay bảng tiên sinh rốt cuộc tái hiện giang hồ, cơ hội này Vô Tưởng cũng đợi đã lâu rồi. A Phi sửng sốt một chút, đúng là không biết nói cái gì đó rồi. Hắn vẫn còn nhớ kỹ cùng mấy ngày lúc trước cùng Vô Tưởng trạm qua một lần. Vô Tượng tăng bày ra cùng lệ nhược hải tương đương thực lực tương đại, tại A Phi xem ra, đây là đủ để dung truyền bảng ban lực lượng. Thế với không nhớ năm đó ba lượt bại vào bảng ban, lúc này đây tới tìm bảng ban, cũng là hợp tình lý sự tình. Lại nghe được cái kia Vô Tượng hướng về phía bảng ban thi lễ nói, "Bảng tiên sinh, ta hôm nay cũng không phải đại biểu tám phái mà đến, chỉ là muốn cùng tiên sinh ngươi tái chiến một trận. Ta dám cam đoan, hôm nay không có bất kỳ người nào sẽ đến quấy rầy, như có người dám can đạm phá hư quy củ, Vô Tượng nhất định sẽ trước đánh chết người nọ, lại đến cùng tiên sinh đánh cờ." Như thế tốt chứ? Hắn nói nhẹ nhàng, "Phàm phất là rồi, hãy nói một chuyện không quan hệ sự tình cần yếu." Một bên người nghe xong đều là nghẹn họng nhìn chân trối, nhất là bát phái liên minh mọi người là sắc mặt khó coi. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ là âm thầm chỉ hướng cái kia bát phái liên minh ấy, cảnh cáo bọn hắn không muốn tại hắn cùng bảng ban động thủ thời điểm tới đây trợ trợ, nếu không hắn vô tưởng cũng gặp trở mặt. Những lời này thật có chút độn lổ năm. Cái kia tuyệt giới mặt lạnh lấy, trầm rãi nói, "Vô tưởng, ngươi chỉ cần làm ngươi muốn làm đã là." Cái kia vô tưởng gật gật đầu, thở dài, đột nhiên nói, "Sư phụ Đây cũng là Đồ Nhi một lần cuối cùng nghe lời ngươi lời nói. Tuyệt Giới sắc mặt khẽ động, dù là hắn một đời cao tăng, lại cũng là đã hiện lên một tia bất đắc dĩ đau buồn màu, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất mà thôi. Lúc này mọi người mới đột nhiên nhớ tới, Tuyệt Giới thế nhưng là vô thượng cùng bất xá sư Phò A. Năm đó Tuyệt Giới khiêu chiến bàng ban mà bỏ mình, vô thượng cùng bất xá đều tồn tại làm sư phụ phó báo thù ý niệm trong đầu. Chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thay cho rốt cuộc cũng bởi vì một ít chuyện đi tới một bước này. Cho nhìn không muốn cùng hắn vị sư phó này tựa hồ cũng không phải là đứng ở mặt trận thống nhất trên ấy. Đã thấy cái kia vô tưởng nói xong cũng không quay đầu lại, đại tu đồng bệ hướng Bàng Ban bước tới, miệng nói: "Bàng tiên sinh, năm đó ba chiến ba thất bại, vô tưởng hiểu ra rất nhiều thứ, đang muốn mời tiên sinh ngươi chỉ điểm đây." Trong lúc nói chuyện, loại bạch ngọc bản tay đã hướng cái kia bảng bàn đập đi. Bàng Ban cũng thu hồi lúc trước đối với Thiếu Lâm cùng Bát Phái liên minh khinh thường, cực kỳ nghiêm mặt nói: "Nếu là vô tưởng ngươi, cái kia tự nhiên là bất đồng. Tất, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút những năm này đến cùng đã minh bạch mấy thứ gì đó." Hai người trong lúc nói chuyện chính là nhẹ nhàng đụng phải một chưởng, giẫm phần mình thân thể nhoáng một cái. Vô tưởng nhẹ nhàng chuyển một cái, vây quanh bảng bàn sau lưng lại là một chưởng đánh ra. Cái kia bảng bàn cũng là xoay tay lại phản kích, hai người ngươi tới ta đi, nhanh chóng giao lên tay đến. Một bên Điền Thượng Nguyên nhìn xem, thần sắc dao động bất định. Hắn đột nhiên hặc hặc cười nói, thật sự là chê cười, các ngươi bát phái liên minh bất quá là một cái đám mối hợp, thật đúng là cho làm mình là võ lâm chính thống đến sao? Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Điền Mỗ người? Nói qua hắn bỗng nhiên cầm trong tay cầm theo trang bị ưu đảm tiên hoa cái túi hướng bên cạnh vừa để xuống, đi về phía trước hai bước, lại phảng phất muốn thừa dịp bảng bàn đám người đồng thủ, chủ động đối với bát phái liên minh xuất thủ. Chương 482: Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 23. Điền Thượng Nguyên hành động này không thể nghi ngờ là tiếp tục dẫn bạo toàn trường, có người đem ánh mắt dừng lại ở cái bọc kia lấy đàm hoa cái túi lên, có nhưng lại rơi xuống điền Thượng Nguyên trên thân. Mọi người cũng biết người này là hoàng sư võ hiệp hàng loạt trong cái cuối cùng Tạ Vương cấp bậc nhân vật phản diện buốt, thực lực rất mạnh, nếu bàn về lần đấu, ngoại trừ vô thượng Còn lại cái kia Bát Phái Liên Minh trong đều tìm không ra một người thực lực tương đương người đi ra. Cái kia Nghiêm vô cụ rồi lại cười lạnh nói, "Tốt một cái Điền Thượng Uyên, chẳng lẽ là lừa gạt ta chính đạo không người này? Cũng tốt gọi các ngươi biết được, Bát Phái Liên Minh có thể trở thành chính đạo trụ cột vững vàng, cũng không phải hư danh nói chơi." Nói xong hắn ngẩng đầu hướng phía Tung Sơn phương hướng vừa chắp tay, nói, "Bát Phái Liên Minh cung thỉnh Tiên tử đại giá. Cái này trộm lấy Đàm Hoa Điền Thượng Uyên võ công không tầm thường, chỉ có tiên tử phi dự kiếm mới có thể hàng phục. Tất cả mọi người là xôn xao, thầm nghĩ hắn nói rất đúng tần ngộm giao này." chính là cái kia A Phi cũng giận mình, đợi một hồi, lại nghe được một cái giống như mộng huyền thánh âm theo trên đỉnh núi ung dung truyền đến, Mộng Giao nhập lại không can dự các người bát phái liên minh sự tình, từ hàng thánh trai cũng không phải là bát phái liên minh một thành viên. Bất quá Mộng Giao lúc trước phát quá thể, về Dưu Đàm Tiên Hoa lại không thể bỏ qua. Vừa rồi Mộng Giao đã ra tay, bước lui trên đỉnh núi một đám ngấp nghé đàm hoa kẻ trộm. Điên Thượng Nguyên, nếu là hôm nay bị được ngươi mang đi đàm hoa, nhưng là Mộng Giao sai rồi. Đang lúc mọi người càng ngày càng vang lên tiếng hoan hô ở bên trong. Từ hàng tính trai tần mộng giao phảng phất là một đóa mây trắng từ trên núi bồng bềnh rơi xuống. Tại nhan nhạt đám xương ở bên trong, tần mộng giao toàn thân đều lộ ra một loại lăng như thế không thể xâm phạm khí chất cao quý, phi dược sống kiếm cóng tại sau lưng, lộ ra thân thể của nàng tư thế càng phát ra kiều rớt, mà giơ tay nhấc chân giữa đều là chút nào không tì vết hoàn mỹ, không, có mấy mai không hỗn cùng đột đột. Có lẽ là gặp được nợ đỡ cỡ mỹ nữ, các người chơi đều là lớn tiếng hoan hô, mặc dù là a phi bên này người cũng đều là ngơ ngác nhịn, không ít người trong ánh mắt đều là dị sắc liên tục. Ngoại trừ đang tại động thủ Tâm không không chuyên tâm lỗ hai bảng bàn cùng vô tưởng tăng, A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi nhíu nhó cao thủ rồi lại cảm giác được một loại khác bất động. Đó là một loại chỉ có võ đạo áp lực, trong lúc vô hình bức bách, dường như mưa to lúc trước mây đen áp đã đến đỉnh đầu, làm cho người hô hấp đều nhịn không được khó khăn đứng lên. A Phi trong nội tâm kinh ngạc vô cùng, thầm nói cái này Tần Ngộng Dao võ công vậy mà cũng đã đến tình trạng như thế rồi. Nghĩ tới một mực trong xe ngựa không có lộ diện sư Phi Huyên, hai cái khách quan, cái này Tần Ngộng Dao đã rõ ràng áp qua sư Phi Huyên một đầu rồi. A Phi ngậm thở dài, cũng không biết cái này trở dài là xuất phát từ loại tâm tình nào rồi. Tân Ngục giao xuống núi đến từ về sau, không có có dư thừa cử động, mà là thẳng rơi xuống cái kia Điền Thượng Nguyên trước mặt. Hai người khí thế nhanh chóng giằng co, Điền Thượng Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, để phòng nói, không nghĩ tới là tĩnh trai tiên tử tự mình ra tay, điền mộ hạng gì vinh hạnh. Tân Ngục giao rồi lại nói khẽ, chỉ cần các hạ đem Đàm Hoa đưa về, Ngục giao cũng không nguyện cùng ngươi có bất kỳ xung đột. Lại chơ một lát ưu Đàm tiên hoa muốn mở ra, tốt nhất đem nó di chuyển đưa đến Tùng Sơn đỉnh núi, hai hoa tĩnh đếm mở, hiệu quả mới là tốt nhất. Cái kia Điền Thượng Nguyên thần sắc khẽ động, trầm rãi nói, là võ đạo cảm ngộ hiệu quả tốt nhất này. Tân Mộng Dao lắc đầu nói, không phải, là tóc biến thành đen, sức sống tràn trề hiệu quả tốt nhất. Điền Thượng Nguyên sửng sở, nói, hay vẫn là vì luyện nghê thường tóc? Hắc, sắc mặt hắn có chút khó coi, nửa ngày mới nói, như thế kỳ vật, chỉ là vì cho một nữ nhân nhuộm tóc, chẳng phải là quá tận diệt mọi vật. Hơn nữa luyện nghê thường nếu thật là muốn tóc biến thành đen, nàng chỉ cần một đóa hoa là đủ rồi. Tân Mộng Dao rồi lại thở dài nói, ngươi sai rồi. Chuyện hôm nay Lúc đầu không phải là vì luyện nghe thưởng tóc biến thành đen, kỳ thực là cho chắc nhất hàng một cái cơ hội, đền bù hắn trăm năm tiếc nuối mà thôi. Trong cuộc sống chân thật nhất chí cảm giác không ai qua được nam nữ hai người tình yêu quấn quýt si mê, nếu như ngay cả cái này một phần thực cũng không thể thủ hộ, chúng ta mặc dù đi phá toái hư không rồi, lại có cái gì có thể đáng giá theo đồ đây. Vì vậy một đó hai đó, đã không có cái gì khác nhau rồi. Điền Thượng Nguyên nghe tần ngộng dao mà nói, trong lúc nhất thời thần sắc lập lòe, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà các người chơi đều nghe được rành mạch, cùng một chỗ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi canco có, có người nói, thần cô nương nói hay lắm, chúng ta ủng hộ ngươi, bảo hộ ưu đảm tiên hoa, không cho bất luận cái gì kẻ trộm cắp đi, chúng ta cũng sẽ hiệp trợ tiên tử ngươi lấy. Các loại thanh âm liên tiếp đều là tại vì cái kia tần ngộng giao cố gắng lên trợ uy. A phi người bên kia có chút hành quân lặng lẽ, mọi người nhìn nhìn A phi, muốn xem hắn như thế nào chỉ thị. Chỉ thấy A phi mặt lạnh lẫy, một chút biểu lộ cũng không có, cũng không biết hắn rút cuộc là cái gì thái độ. Cái kia tần ngộng giao rồi lại chậm rãi nói, các hạ cũng là thông minh đến cực điểm, võ công càng là đã đến cao nhất sâu cái rồi. Nếu là chịu vô ưu đàm tiên hoa, xin giúp đỡ bản thân, nói không chừng còn có thể võ đạo tiến càng tiến một bước. Mộng giao trong tay có một quyển từ hàng kiếm điện, muốn lấy ra cùng các hạ trao đổi ưu đàm tiên hoa, không biết ý như thế nào. Điền Thượng Nguyên cả kinh, nói: "Ngươi muốn dùng từ hàng tĩnh trai không truyền bí mật đến trao đổi ưu đàm tiên hoa?" Đúng vậy. Tân Mộng giao bản tay trắng non một phen, một quyển hơi mỏng tập xuất hiện ở trong tay. Cái kia tập hơi hơi quan xoắn thành quyển trục bộ dáng, nhưng từ hàng kiếm điện bốn cái phong cách cổ xưa trang nhã chữ rồi lại thấy rất rõ ràng, không biết là làm bằng vật liệu gì đi liền lộ ra một loại thời gian cùng huyền ảo mùi vị. Từ hang kiếm điện, hoàng hệ võ hiệp tứ đại kỳ thư, cùng chiến thần độ lục, trường sinh quyết, thiên ma sách đặt song song, giang hồ đệ nhất đặng tuyệt học. Dù La Điền Thượng Nguyên cái này ma đạo cự phách, lại cũng trong nháy mắt này ngừng lại rồi hô hấp. Các người chơi sợ hãi thán phục càng là bên tai không dứt. Có người đã hô, Điền Thượng Nguyên, ngục giao tiên tử đã khai ra điều kiện như vậy rồi, ngươi còn không chịu bỏ qua sao? Đúng vậy a, nhanh giao ra ưu đàm tiên hoa. Mẹ trứng, như vậy cũng quá tiện nghi người này. Đối mặt tần ngộm giao cái kia tính khiết phảng phất không có gì ánh mắt cùng với mọi người cái kia từng trận huyên náo, Điền Mộ yên trầm ngâm một hồi, đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười to mấy tiếng, liền từ hàng kiếm điện đều lấy ra rồi, có thể thấy được tần cô nương đối với cái này đảm hòa coi trọng rồi. Càng là như thế, Điền Mộ lại càng phát đối với cái này đảm hòa coi trọng. Kỳ thật lúc trước cùng huyết thủ lệ công hợp tác, Điền Mộ đã phát hiện cái gọi là võ học bí tịch với tam mà nói đã không có có chỗ lợi gì rồi. Trừ phi là cái kia huyền ảo vô cùng chiến thần đô lục, cái này từ hàng kiếm điện, Điền Mộ không nhìn cũng được. Hắn trực tiếp cự tuyệt Tân Ngộng giao đề nghị, hướng sau đứng hai bước, vừa vặn đứng ở cái tia đàm hoa bên cạnh. Đang lúc mọi người phẫn nộ lên án công khai ở bên trong, hắn tiếp tục cất giọng nói, tại nơi này trong túi, có một cây ưu đàm tiên hoa cùng một quả ngũ thải thạch. Chỉ là cái này ngũ thải thạch bên trong quán chú điền mô chất khí, nếu là có người muốn muốn mạnh mẽ chích đoạt, ngũ thải thạch sẽ bạo tạc nổ tung, đem phạm vi một trượng vật sở hữu đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tân Ngộng giao biến sắc, trong chốc lát khí chất chuyển thành cực lạnh. Cái kia điền tự nguyên rồi lại tiếp tục nói, điền mô cũng không phải là đối với bực này kỳ vật không để ý cùng một chỗ người. Nói thật, loại vật này đối với phá toái hư không giá trị có bao nhiêu, ta kỳ thật cũng thật sâu hoài nghi. Nhưng nếu có thể cùng tần cô nương ngươi một trận chiến, thu hoạch có lẽ càng lớn đây. Chỉ cần ngươi phi dự kiếm thắng được Điền Mỗ, cái này ưu đảm tiên hoa ngươi cứ việc cầm đi." Hắn mỉm cười, đứng chắp tay nhìn xem cái kia tần mẫu dao, toàn thân đều thấm một loại nhàn nhạt tự tin. Hắn xưa nay đã như vậy, mặc dù là tại đây cao thủ nhiều như mây thế giới, vô số đỉnh cấp nở rở cỡ thoạt nhìn đều áp qua hắn một đầu, nhưng cái này đều không cải biến được trên người hắn loại này tự tin phong dong. Năm đó hắn cùng với Long Lưng một đạo đứng ở đại đường ba bộ khúc đỉnh phong, nếu không phải hoàng sư bỗng nhiên mà đi, nói không chừng hắn cũng sẽ như lệnh đông lai, chuyến đứng bình thường, cuối cùng giọm phá tầng kia vô thượng thiên đạo đây. Lại nói tiếp loại nhân vật này, há lại đơn giản có thể bị ngoại vật mê hoặc hay sao? Tân Mộng Giao theo dõi hắn nhìn một hồi, đột nhiên âm u thở dài, nói, như thế Mộng Giao liền không có lựa chọn nào khác. Nói xong phi dược kiếm khẽ run lên, ở giữa không trung hóa thành một cái huyền ảo đường vòng cung, xa xa chỉ hướng Điền Thự Uyên. Tại một kiếm này phía dưới, dường như trung quanh hư không đều biến thành nước gợn nhộn nhạo mặt nước. Trong chốc lát sinh ra vô số rung động, khí cơ trong không khí rung chuyển xiển xển, đem cái kia điện tự nguyên một mực cuốn tại trong đó. Tuyết. Điện tự nguyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tay không nhu thân mà lên, trợ thủ đắc lực riêng phần mình rũi ra hai ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, kết thúc một cái kỳ quái ấn ký, dễ dàng bài trừ cái này cố khí cơ dây dưa. Bành. Một tiếng vang nhỏ, hai người cũng là giao thủ cùng một chỗ, Diên phần mình thi triển tuyệt học đấu tướng đứng lên, một cái tay không một cái sử dụng kiếm, trong lúc nhất thời diệu chiêu xuất hiện nhiều lần. Các người chơi đều là xem hoa mắt chóng mặt đều là kìm lòng không được gieo họ Cố Vũ. A Phi thấy được vài lần, đã biết do cái này điển thượng nguyên so với Tần Ngộng Dao cũng không kém là bao nhiêu, nhất thời nữa chắc chắn có lẽ không lập tức liền bị thua. Hắn gật gật đầu, nhìn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, phát hiện vị này thượng quan đại nhân đang tại chăm chú nhìn Tần Ngộng Dao cái kia chiến đoàn, nhất là cái kia Tần Ngộng Dao nhất cử nhất động, thật sự là một chút đều không dung tha. Mỹ nữ đối với mỹ nữ 4, tổng có một chút thiên nhiên nhân tố ở bên trong đấy, có lẽ là xuất phát từ cạnh tranh ý thức đi. Hắn cười cười, ngược lại nhìn về phía cái kia Nghiêm Mộc Cụ, cái cảm nhưng là khẽ ngâm. Tuy rằng cao thủ xuất hiện nhiều lần, 22.z, A Phi Thoát nhìn rồi lại cũng không thèm để ý sớm có người dự kiến gặp vị này khổ minh chủ ý tứ, đứng ra đây lớn tiếng rêu cợt nói, các ngươi bát phái liên minh thật sự là lợi hại a. Liên tiếp mời đi ra hai đại cao thủ, nhưng một cái cùng các ngươi không chịu trông đồng làm bệnh, một cái nhưng căn bản cũng không phải bát phái liên minh đấy. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn tại địa phương khác kéo ra một cao thủ, cho các ngươi bát phái liên minh hành động bề ngoài a? Nói chuyện chính là Tây vực bái hỏa giáo trong lúc đấu phân giáo đại sư Vinh Câu cười mỉm cười, hắn cái này há mồm tự nhiên cực đúng lợi hại. Nếu không cũng sẽ không làm cái kia đại sư vì rồi. Một câu nói kia nói mọi người cởi vàng, bất quá cũng có người phản bác đấy. Nói cái này hai đại cao thủ nói như thế nào đều là đến hàng yêu trừ ma đấy, ít nhất lý niệm trên cùng cái kia bát phái liên minh nhất trí, hơn nữa cũng căn bản là đứng lại với nhau, tính làm bát phái liên minh cũng là không gì đáng trách. Nhưng có người lập tức phản bác, bởi như vậy, chẳng phải là hôm nay lên núi nở vở cỡ, hơn phân nửa đều muốn tính làm tam phái. Người ta thượng quan uyển nhi thân là người trong ma môn cũng có trợng nghĩa viện thủ độc chống đỡ bảng ban đây. Dưới mắt nàng lại nên như thế nào tính? Kết quả là lại có người đem ma đạo bất lưỡng lập lời nói hô lên, ma môn thế hệ nên bị chèn ép thành trừ, tự nhiên dẫn tới một hồi lä mắt. Theo nước miếng thăng cấp, các người chơi dần dần chia làm hai phái, trong lúc nhất thời đứng thành phân biệt rõ ràng tại đây Tung Sơn giữa sườn núi trên mắng nhau. Cùng lúc đó, hai đôi tuyệt đỉnh cao thủ đang tại từng đôi chém giết, có người trầm trồ khen ngợi cũng có người hô to lấy đắng tiếc, Tung Sơn sườn núi trong lúc nhất thời đã thành một cái náo nhiệt món chính trận bình thường. Cái kia Nghiêm vô cụ nhìn xem như vậy tình cảnh, khóe miệng hơi không thể điều tra cười. Chương 483, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 24 Lúc này Tung Sơn giữa sơn núi, ánh mặt trời phô chiếu, phi thường náo nhiệt. Đại Giang Hồ vô số người đã dựng lên trực tiếp đem ánh mắt đều chằm chằm ở đây, ngược lại đem trên đỉnh núi Phong Thiên Đài cùng Ưu Đàm Tiên Hoa đều cho không đễ mắt đến. A Phi tin tưởng cái kia trên đỉnh núi nhất định cũng có không ít người tại, Tạ Lãnh Thiên ít nhất là muốn tại đó trấn giữ, bất quá tinh anh thập tam thái bảo đều ở chỗ này. Phân biệt rõ ràng hai mảnh thế lực phân bố ở bên trong, Tung Sơn thập tam thái bảo dẫn đầu Tung Sơn người chơi tuy nhiên cũng xen lẫn trong Bát Phái Liên Minh bên trong, thậm chí còn cùng Bát Phái Liên Minh một số người châu đầu gết thay. Hiển nhiên là sớm đã có chỗ đứng đội rồi. A Phi trong nội tâm cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng có thể hiểu được cái này tạ Lãnh Thiên lựa chọn. Nếu là Tung Sơn lúc này, đây có thể mượn cơ hội cùng bát phái liên minh dựng trên quan hệ, về sau liền tương đương với dính vào giang hồ chính đạo, làm không tốt làm ra một cái chín phái liên minh đi ra cũng không phải là không được. Theo phái Tung Sơn phục hưng nghiệp lớn đến xem, đứng ở bát phái liên minh cùng Tần Ngộng Dao bên này, cũng nên so với đứng ở A Phi cái này, dân gian tổ chức một bên muốn tốt hơn nhiều. Nhất là cái này dân gian tổ chức thoạt nhìn còn có một chút bất lương tác phong. Nghiêm nhiên là bát phái liên minh võ lâm phát ngôn nhân, Thiếu Lâm tứ nhất tộc ra đệ tử Nghiêm Vô Cụ chứng kiến trước mắt của diện, tựa hồ là cảm thấy tình huống đã dựa theo dự liệu của bọn hắn đến phát triển. Nhất là hai đại ma môn cao thủ đều bị kiềm chế về sau, hắn hắng giọng một cái, đột nhiên quát, "Chư vị, cũng không muốn cãi vả, vả lại nghe ta một lời." Hắn vận đủ nội lực, nơi này trồng chất hơn vạn người chơi cùng đám lở tở cở đều là đem ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn. Bị được vạn người nhìn chăm chú, trên mặt của hắn một thời gian cũng là bao phủ một tầng hưng phấn hào quang, cất giọng nói, "Hôm nay ta bát phái liên minh lên núi, Càng có vô tưởng đại sư, ngậm giao tiên tử cao thủ như vậy tương trợ, chính là bằng chứng vào ta các loại chờ 8 phái chính thống tính. Năm đó chúng ta cũng là tại từ hàng Tĩnh trai trai chủ ngôn Tĩnh am hiệu Triệu dưới thành lập, phụ trợ Hoàng triều thành lập, ảnh hưởng đã lâu. Hôm nay đi ra, thật là là không hi vọng đại giang hồ lâm vào dung chuyện. Khổ Minh chủ, ta xưng hô ngươi một tiếng Minh chủ, không phải nhận thức các ngươi cái này cái gọi là liên minh, chỉ là nhận thức ngư. Ơi cái này người chơi Minh chủ võ lâm tên tuổi. Nhưng nếu Minh chủ không chừng mực, tiếp tục cưỡng bức tranh đoạt cái kia Ưu Đàm tiên hoa, Cái kia sẽ phải cong trên không để ý lại cục, phá hư giang hồ cũng bình thường ô danh rồi. Các hạ cũng suy nghĩ thật kỹ, ngươi coi như là trên giang hồ có mặt mũi người, nếu là có thể mang theo ma môn yêu nữ bỏ chạy, bắt phái liên minh cũng không phải là nan giữa ngươi. Gặp hắn bỗng nhiên đem mũi nhọn chỉ hướng bản thân, a phi rồi lại bật cười khanh khách, hiện tại rốt cuộc thưởng về phía ta đã đến. Ừ, ngươi cũng nói ta là có mặt mũi người, nếu là ngươi nói sẽ khiến ta đi ta liền đi, chẳng phải là quá thật mất mặt. Tất cả mọi người là sững sờ, chợt đồng thời cười to. Nợ tử cơ trong đám người đã có người nhíu mày. Cẩm nói vị này Minh chủ Võ Lâm đều là ăn nói bậy bạ, một chút cẩn thận lão luyện tính tình đều không có. Lại nghe được cái kia nghiêm vô cụ thản nhiên nói, cái kia không biết khổ Minh chủ muốn cái gì mà núi. Điểm này chúng ta bát phái liên minh có lẽ có thể cấp nỗi đấy. A Phi lắc đầu nói, vật của ta muốn các ngươi cấp không nổi. Buồn Minh chủ đã nói rồi, Yêu Đàm Tiên Hoa muốn mở, các ngươi bát phái liên minh lúc này lên núi, thật là giáp tâm bất lương. Các ngươi đã sốt ruột nhằm vào ta, ta cũng chỉ có một câu tặng cho các ngươi, nếu không muốn khiến cho giang hồ phân tranh, hoặc là chết tại đây tung sơn lên, vậy tranh thủ thời gian xuống núi. Không đi cũng được, liền đứng ở một bên nhìn xem không muốn mù bi bi. Không có xem lại các ngươi thứ nhất, nơi đây liền càng đấu tối bụi, thật sự là quái làm trò phong vân chủ. Nghiêm vô cụ giận dữ, mặt đỏ lên quá, thật sự là vừa ăn cắp vừa la làng, như không phải là các ngươi ở chỗ này càn quấy, hôm nay Tung Sơn nơi nào sẽ có cái gì phong ba dùng chuyện. A Phi rồi lại không để ý tới hắn, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, ta lúc đầu vốn không muốn nhìn thấy cái gì động thủ chém giết tình cảnh. Nhưng nếu như cái này Tung Sơn hôm nay không ngã khổ mộ, không biết nơi này là hay không đã sớm giết máu chảy thành sông nữa nha. Bát Phái Liên Minh dám hướng ta trực tiếp chất vấn, chắc là cảm thấy có người có thể thắng được ta. Hắn quét mọi người liếc, đột nhiên lắc đầu nói, "Không, người nơi này đều không đáng giá nhắc tới, kết nối ta 10 triệu 8 tuyển đều khó có khả năng." "Các ngươi dựa, có phải là đứng ở một giằm bên ngoài cái vị kia võ đang tiền bố?" Hắn đột nhiên nói như vậy. Trong đám người càng làm một hồi bạo động, Bát Phái Liên Minh cao thủ từng cái một mặt đều tức giận màu xanh rồi. Cái kia nghiêm vô cụ rồi lại biến ảo sắc mặt, trầm giọng quát, "Tốt kiêu ngạo một cái người chơi, ta đây sẽ tới một mình chiếu cố ngươi, nhìn xem có thể tiếp ngươi 10 triệu." Về phần ta phái tiền bồi cái kia cũng không phải là cho ngươi chuẩn bị, không muốn quá đề cao chính mình rồi." A Phi không để ý tới hắn, vẫn ngẩng đầu nhìn xem phương xa, trên thân như có như không bắt đầu khởi động lấy một cỗ khí cơ. Nhìn hắn bộ dạng như vậy, mọi người trong lòng không khỏi nói thầm, một dạng bên ngoài chẳng lẽ thật sự có cao thủ tại này? Có phải hay không người này lại đang lừa gạt người? Chính là cái kia Bạch Lý Băng cùng Tạ Thủ Dao cũng trong lúc nhất thời sợ không được ý nghĩ. Nhưng mấy hơi thở sau đó, một cái cực kỳ nhu hòa, dường như âm thanh thiên nhiên thanh âm thật sự mặc đi qua, thản nhiên nói: Lão phu cũng không phải người của phái Võ Đang, chỉ là tại núi Võ Đang nấn ná mấy ngày nữa, lây dính một ít tam phong chân nhân khí tức mà thôi." A Phi rồi lại ánh mắt lóe lên nói, "Như vậy các hạ là đến tương trợ cái này bát phái liên minh hay sao? Các hạ võ công độ cao, được cho hôm nay nhất rồi. Bát phái liên minh chỉ sợ mời không nổi ngươi." Tất cả mọi người là lắp bắp kinh hãi, người nọ cũng ồ lên một tiếng, nói, "Thế nhân đều nói khổ minh chủ cảm giác linh mẫn, chưa từng nghĩ đã đến trình độ như vậy. Ta chỉ là tới nhìn một chút đương kim ma môn hầu bối, cũng không phải muốn vì cái gì người động thủ." Cái này giang hồ không ai có thể mời lão phu động thủ, bắt phái liên minh cũng không được. A Phi tựa hồ là âm thầm thở dài một hơi, bất quá hắn nhìn thoáng qua Thượng Quan Uyển Nhi, lại nói, "Hôm nay nơi đây người trong Ma môn không ít, không biết các hạ là đến xem người nào hay sao? Là ai mời ngươi tới hay sao?" Ngươi nọ trầm mặc một hồi, tiếp tục thiên lý truyền âm nói, "Chỉ cần là Ma môn hậu bối, lão phu đều gặp đi xem một cái. Thân là Ma môn năm đó lão nhân, có thể nhìn thấy hôm nay Ma môn hưng thịnh, thật sự là một kiện lớn sướng lao hài sự tình. Về phần người nào mời ta đến đấy?" "Ừ." Hẳn là trên núi võ đang mấy người trẻ tuổi nói cho ta biết đấy. Bọn hắn hôm nay cũng ở đây bát phái liên minh trong đây. Vừa dứt lời, một cái thon dài bóng người liền rơi xuống trong trảng, đúng là không hề dấu hiệu trong nháy mắt liền xuất hiện. Mọi người thấy hoa mắt, sau đó nhìn người nọ vươn người mà đứng, râu tóc đen kịt, xem ra giống như là một trung nhân nhân, nhưng một đôi mắt cùng A Phi liếc nhau, đúng là tràn đầy cùng hắn bên ngoài chút nào không tương xứng năm tháng dấu vết. A Phi vội vàng không kịp chuẩn bị, tại hắn cái nhìn này phía dưới, đúng là hai chân mềm nhũn, hơi kém muốn quỳ đi xuống. Bất quá hắn cuối cùng là cố kiềm nén lại cũng biết người tới đến tuột cùng là người nào. Hoàng Hệ võ hiệp lên, có như vậy tang thương ánh mắt, sống lâu nhất cao thủ là ai? Không phải là cái gì Tiên tông phàm sống, cũng không phải là cái gì đạo môn tiên tử, mà là ma môn một đời tà đế, Nam Bắc chiều cùng nhà tùy thời kỳ tà cực tông lão đại, chọn vẹn sống hơn 200 tuổi tà đế hướng Vũ Điện. Lúc này hướng Vũ Điện liền đứng ở A Phi trước mặt, dùng một loại nhìn như bất cần đời, kỳ thực là lộ ra đối với thiên hạ chúng sinh đều vô cùng tự phụ ánh mắt, đánh giá A Phi cùng trùng quanh những người khác. Ánh mắt theo thứ tự tại A Phi, Thượng Quan Uyển Nhi, Bàng ban cùng tần ngộng giao đám người trên thân hơi hơi lưu lại. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, một các cao thủ đều cũng có cảm ngộ. Thậm chí ngay cả đang tại giao thủ hai đôi người, dưới tay chiêu số cũng là dừng một chút, mặc dù không có dừng tay, nhưng là đều muốn khí cơ phân ra một ít, rơi xuống vị này trong lịch sử chứ danh ma môn tà đế trên thân. Các người chơi thở mạnh cũng không ra một cái, lẳng lặng yên nhìn xem người tới. Phá toái hư không bảng bài danh thứ 3 đỉnh cấp cao thủ, phổ biến bị được cho rằng có thể cùng vô thượng tông sư lệnh đông lai cùng với kiếm thánh hiến phi kể vai sắt cánh tổ tại. Hơn nữa vị này Tà Đế ngoại trừ võ công cao, sống được đợi lâu đặc điểm, càng thêm có đối với hoàng hệ võ hiệp lịch sử rất mạnh lực ảnh hưởng. Hắn là người thứ nhất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp nhập lại thành công người, cầm giữ Tà Đế xá lợi cùng bí mật tộc tuyệt học tại một thân, khai sáng ma môn Tà Đế hùng bá giang hồ chi khơi rộng. Tước Trừng cũng là theo hắn thời điểm này bắt đầu, Tà Cực Tông trên cơ bản đã thành ma môn chính thống nhất cũng là thực lực mạnh nhất một môn phái, mờ mờ ảo ảo là trụ cột vương vàng. Phía sau hắn đổi là thông qua đủ loại phương thức, lần lượt ảnh hưởng tới Thạch Chi Hiên, Bàng Bang, Long ưng võ chiếu các loại, chờ các thời kỳ cường hào có thể nói hắn là hàng thật giá thật ma môn nguy lão, chứng kiến ma môn tại nhiều hơn 200 năm bên trong hưng suy phát triển. Nghe nói võ chiếu nhiều lần mời hướng Vũ Điển đến ủng hộ ma môn phục hưng nghiệp lớn, kết quả một mực không có nói phép. Có lẽ liền như năm đó trong lịch sử làm cho ghi chép đấy, hắn đã sống đủ lâu rồi, tại đối với người thế hệ đã không có bất luận cái gì lo lắng dưới tình huống mới lựa chọn phá không mà đi. Vì vậy thế gian này bình thường đồ vật đều không đủ lấy đả động hắn. Phá toái hư không nhiệm vụ bắt đầu đến nay, lão nhân kia nhà vẫn luôn là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, tức ít gặp hắn lộ mặt qua. Như vậy hắn bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, lại là vì cái gì cái gì? Vị này tuyệt đại tà vương, toàn thân không có chút nào mà sắc khí, hắn nhìn lấy vẫn kịch đấu hai đôi người, lại nhìn một chút thượng quan huyền nhi, chậm rãi thở dài, ta ma môn đời sau tinh anh đều là nhân trung long vượng. Nếu là ở cái này Tung Sơn liền tổn thất, không khỏi có chút không đẹp. Không bằng, Tiền Bối nói rất đúng. Nghiêm vô cụ đột nhiên đã cắt đứt hướng Vũ Điển, hướng hắn cung kính thi lễ nói, chúng ta bắt phái liên minh vốn vô tình ý quá nhiều tiền bối. Biết rõ tiền bối đối với ma môn người hiểu biết ít so sánh quan tâm. Cho nên mới sai người yết xuất hiện báo cho biết Tung Sơn có người trong ma môn xuất hiện. Chưa từng nghĩ vị này Khổ Minh chủ trực tiếp tìm tới ngài. Ai, trước mắt Tung Sơn ẩn có đại loạn, vị này Khổ Minh chủ cùng bên cạnh hắn nữ tử, đều cùng cái kia ma môn quan hệ mà thiết. Thực tế nàng này đối là ma môn nhân tại kiết suất, chính là võ chiếu bên người người tâm phúc. Tiền bối không ngại mang đi bọn hắn, hảo hảo nói chuyện là được. Hướng Vũ Điền nhìn hắn một cái bốn, ngược lại cũng không nói gì. A Phi sắc mặt trầm xuống, đương nhiên cười, cười, chỉ vào cái này nghiêm vô cụ đối với Hướng Vũ Điền nói, tiền bối Cái này bát phái liên minh tâm tư ngươi có lẽ cũng nghe rõ. Tiền bối nếu như không phải là vì bát phái liên minh đến đấy, ta đây có một ý chuyện muốn làm, còn hy vọng tiền bối không nên cản. Chuống Vũ Điển sững sờ, giống như cười mà không phải cười nói, nếu là lão phu không nên ngăn đón đây, ta đây cũng chỉ có thể không để ý tính giả yêu trẻ không có, trước cùng tiền bối đánh qua một trận, sau đó lại đến càn quét bầy tà. A Phi cười một tiếng dài, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau hắn liền đứng ở cái kia nghiêm vô cụ trước mặt, vượt mức quy định một trường thẳng tắp theo như tới. Ngươi Cái kia Nghiêm Vô Cụ vừa sợ vừa giận, nhưng nói còn chưa dứt lời, A Phi cũng đã một cái tát hồ đã đến trước mắt. Nghiêm Vô Cụ căn bản không thể tưởng được A Phi sẽ ở hướng Vũ Điền trước mặt động thủ, một chút trong nội tâm phòng bị đều không có, chỉ có thể bằng vào bản năng hướng sau hơi ngửa đầu, phóng ngựa bị A Phi một cái tát hồ đã đến mặt. Như thế hắn một trương mặt gỗ mặt tuy rằng có thể bảo toàn, toàn bộ người rồi lại tránh không thoát. Bành ma một tiếng, bộ ngực hắn trực tiếp bị được A Phi vô trúng, tiêu thả một tiếng bay ra ngoài. A Phi đứng tại nguyên chỗ cười lạnh một tiếng, lắc lắc cổ tay, nói, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu bổn sự? Có đảm lượng ở trước mặt ta ong sòm lâu như vậy, kết quả liền một chiêu đều tiếp không ngừng. Có bao nhiêu bọn sự đã nói bao nhiêu mà nói, đạo lý này ngươi còn không hiểu này. Toàn bộ quá trình cái kia hướng Vũ Điển không chút sức mẹ, thậm chí đều không có muốn động ý tứ, toàn bộ bát phái liên minh mọi người là sợ mê người. Chợt nghe được nhiều cái người đồng thời gạt ghét, có hướng cái kia nghiêm vô cụ lạnh tới, có nhưng là thi triển quyền cước hướng A Phi đánh tới. Thượng quan đại nhân, ngươi cùng với hướng tiền bối tâm sự việc nhà. Buồn minh chủ sát tính đã lên, muốn thanh lý một cái tung sơn trên người không có phận sự rồi. A Phi cười một tiếng dài, Chương 484: Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 25. Nghe xong A Phi những lời này, cái kia Thượng quan huyện nhi tùy ý đứng đấy, trong miệng thản nhiên nói: "Ngươi yên tâm đi đi, hướng tiền bối đều có ta chiếu cố." Trong lúc nói chuyện nàng nhìn thoáng qua hướng Vũ Điển, trong tay không hề động làm, khí cơ cũng đã đã tập trung vào hắn. Kỳ thật Thượng quan huyện nhi động tác hơi lộ ra dư thừa. Một đời lao yêu hướng Vũ Điển ánh mắt lạnh nhạt, cũng không có muốn động thủ ý tứ, liền một chút sát khí cũng không cảm giác được. Hắn bất động, cái kia Thượng quan huyện nhi tự nhiên cũng sẽ không động. Hai đại cao thủ phảng phất người qua đường. Nhìn xem A Phi hổ vào bảy dê bình thường sáp nhập vào bát phái liên minh trong đám người. Sáu xích thô cái chi ta là nghiêm vô cụ 6. Ta là nghiêm vô cụ, người giang hồ tiễn đương ngoại hiệu Dạ Kiêu, là kinh thành đại nội thống lĩnh, kiêm quản hạt Đông Nghiễm. Nếu như ngươi biết Đông Xưởng là cái gì, vậy ngươi liền có thể hiểu được Dạ Kiêu cái ngoại hiệu này rồi. Ta cùng Thiếu Lâm vô tưởng tăng là cùng đồng lửa, chỉ là hắn là chính tông Thiếu Lâm truyền nhân, mà ta là Thiếu Lâm tộc gia đệ tử. Người giang hồ xưng hô ta đấy thời điểm, thường thường còn có thể ở phía trước thêm một cái đằng trước Thiếu Lâm thứ nhất tộc gia đệ tử lấy bảy ra tôn tính. Đương nhiên ta cũng có cái này tự tin. Thân là đại nội thống lĩnh, Kim Trung cháo thần công đã luyện đến tầng thứ 6, mắt thấy muốn tu luyện tới tầng thứ 7 vô thượng cảnh giới rồi. Đã đến lúc kia, chính là đối mặt Lãng Phiên Vân Phúc Vũ kiếm tà cũng không sợ. Chỉ là hiện tại ta đã không phải là đại nội thống lĩnh rồi, Đông Sưởng cũng không ở của ta thống lĩnh phía dưới. Từ khi võ chiếu làm nữ hoàng sau đó, ta đã bị nàng đắp khỏi kinh thành. Lúc ban đầu ta rất không minh bạch, dù nói thế nào ta cũng là thiếu lâm thứ nhất tộc ra cao thủ, võ công uy trấn kinh thành. Đã từng theo bên Minh phụ tá qua Minh Thái Tổ, Thậm chí Diệp cô thành trở thành hoàng đế sau đó cũng là đối với ta lễ độ có ra. Nhưng mà cái kia tự cho mình rất cao nữ hoàng thượng vị về sau, tựa hồ đối với chúng ta những thứ này tiền triều đại nội cao thủ đều không có nhìn ở trong mắt, chỉ nhìn trong chính nàng mang đến những người kia. Những người kia ta còn không biết này, đều là người trong Ma môn, tính tình quái đản, động một chút lại đánh đánh rất quyết, cho chúng ta giang hồ chính đạo làm cho khinh thường. Đúng rồi, ta là giang hồ chính đạo, có lẽ không cùng Ma môn không chấp nhận. Ta xuất thân Tiếu Lâm, đây chính là đệ nhất thiên hạ chính thống môn phái. Chúng ta còn có một bát phái liên minh, Tiếu Lâm Võ đàng, tùy chữ, chưởng bạch đều ở bên trong. Tại Hoàng Hệ Võ Lâm, chúng ta tám phái liền đại biểu cho chính đạo, không chỉ có bị được giang hồ làm cho thừa nhận, tức thì bị triều đình thừa nhận, còn bị thái tổ ban phát một cái bát đại quốc phái bài tử. Đây chính là từ hàng thánh trai cùng Tịnh Nghiệm Tiên viện cái này hai đại thánh địa đều không có vinh quang. Bất quá đây đều là chuyện cũ rồi. Hôm nay là đại giang hồ niên đại, bát phái liên minh phong quang cũng không thể so với năm đó. Nhưng hôm nay tám phái một lần nữa tổ chức, là vì Tung Sơn một đại sự. Tung Sơn trên có hai đóa kỳ hoa, gọi là Ưu Đàm Tiên Hoa. Hoa nở sau đó, dị thường xinh đẹp, nhưng nó đổi chỗ thần kỳ, là có thể làm cho ăn vào người sinh ra một cỗ sinh cơ, do đó có thể chú yán mỹ dung, thậm chí làm cho hoa dâm tóc biến thành đen. Bực này kỳ vật đã bị người theo dõi, cái kia chính là phái võ đang chưởng môn đời trước chắc nhất hàng. Nói lên chắc nhất hàng, hắn cùng với tóc trắng ma nữ luyện nghe thưởng ngân oán, cũng đã đã vượt qua tầng tầng võ hiệp vị diện, truyền tới trong thai của ta rồi. Thật là một đôi người đáng thương, sống thời điểm không thể cùng một chỗ, sau khi chết mới có thể hợp táng. Vì vậy cái này bi kịch nam nhân tâm tư ta cũng có thể hiểu được. Đơn giản chính là thừa dịp đại giang hồ Việt Nam, hái hoa này đưa cho hắn tình nhân cũ, làm cho mình an tâm một ít mà thôi. Đối với mấy cái này phong hoa tuyết nguyệt, bắt phái liên minh tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Nhưng là sự tình này liên lụy đến phá toái hư không sự tình, liền không thể không làm cho người coi trọng. Nguyên Lai like nghe đồn cái này hai đóa hoa có tăng cường phá toái hư không cảm ngộ, có thể đem bản thân võ học càng tiến một bước. Lại nói nghe được cái này tin tức, ngay cả ta cũng cũng có chút động tâm, lại càng không cần phải nói những cái kia chí tại phá toái ma đạo cự phách cùng đạo môn linh tụ rồi. Chỉ là muốn muốn võ công của mình Tuy rằng hơi có tiểu thành, so với vô thượng tông sư những người kia đến chả là kém xa lắc. Vì vậy ta thu hồi cái này không thực tế tâm tư. Lúc này đây phá toái hư không nguyên bản chính là những cái kia đỉnh cấp cao thủ vũ đài. Chúng ta những người khác có thể làm đấy, chính là tại nơi này cao thủ tranh chấp dưới võ đài tranh thủ tự chúng ta chốt tốt. Không giống cái kia huyết thủ lệ công, võ công không được không nên kéo một đám người đến tranh đoạt cái kia một đường cơ duyên, rơi vào cái đã chết cũng là trong dự liệu sự tình. Hiện tại chúng ta muốn tranh thủ chỗ tốt đã tới. Phái Tung Sơn đã tìm được chúng ta bắt phái liên minh chuẩn bị cho tốt tốt lợi dụng trận này tranh đoạt chiến, chiệp đề khai hỏa chúng ta bắt phái liên minh danh thí. Như vậy tại phá toái hư không sau đó, tám phái tại giang hồ lớn bố cục trong có thể chiếm cứ hữu lực địa vị. Địa vị là cái gì? Địa vị chính là lợi ích, thật là tốt chỗ. Không nên xem thường cái này địa vị, có đôi khi chỉ là một cái danh có thể mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Năm đó Hán Chiêu Lật Đế, chỉ là được một cái hoàng thúc té tuổi, rồi lại dựa vào cái danh này cuối cùng tranh được 1 phần 3 thiên hạ. Cái này tại đại giang hồ trong càng phải như vậy. Nếu như chúng ta bắt phái liên minh triệt để dựng nên Giang Hồ chính thống thân phận, như vậy rất nhiều chuyện tiểu dễ làm ra nhiều. Thậm chí còn có thể mang theo đại nghĩa mà đi thiên hạ. Ma thân là bắt phái liên minh phái ra người phấn hồn, tự chính mình cũng có thể đạt được điểm rất tốt chỗ. Ta còn có cái bí mật, một mực dấu ở trong lòng, liền bắt phái liên minh cũng không biết. Với tư cách năm đó đại nội thống lĩnh cùng đông sưởng sử công, gần nhất có không ít người âm thầm liên hệ ta, đang thương lượng đằng sau làm cho vị nào hoàng đế thuận vị. Võ chiếu cuối cùng là muốn lui ra đến đấy, vào chỗ không nhất định chính là cái kia Diệp Cô Thành thậm chí cũng sẽ không lóc trước cái vị kia hoàng đế. Vì vậy những người khác liền ám chỉ ta, nếu như có thể trợ giúp làm một loại người trợ vị, ta không chỉ có thể trở về đến đại nội thống lĩnh vị trí, hơn nữa còn có cơ hội càng tiến một bước, dùng chiêu đỉnh danh nghĩa gia phong ta vì là chính đạo lĩnh tụ. Chính đạo lĩnh tụ. Mặc dù là một cái hư danh, nhưng cũng là ta một mực tâm nguyện a. Vì vậy ta động tâm. Người sống lấy dù sao vẫn là nên vì một điểm gì đó, cũng không thể vĩnh viễn thuyết phục tại những cao thủ dưới chân, nhìn bọn họ phá toái hư không, mà ta chỉ chỉ dùng để ánh mắt ngưỡng mộ đại lượng bọn họ tiêu xái bóng lưng đi. Cái mục tiêu này bước đầu tiên chính là muốn rượi vào bát phái Liên Minh cái này, cái tổ chức khái hỏa danh khứ mới phải. Mà ta phải tại nơi này trong Liên Minh đứng vững gốc chân, thật sự là tốt nhất làm ra một ít dẫn đầu tác dụng. Cũng may ta được đến Thiếu Lâm Tuyệt Giới đại sư đám người ủng hộ, Cang La cùng Tung Sơn Tạ Minh Chủ cùng một chỗ, giúp hết sức thúc đẩy hôm nay Tung Sơn hành trình. Bất quá tại Tung Sơn ta cũng gặp phải một cái hiếm thấy đối thủ. Đó là một cái người chơi, bằng vào dũng lực chiếm một cái người chơi trong Minh Chủ Võ Lâm danh xưng. Kết quả người này cũng không biết là đầu phạm vào cái gì hồn, không để ý cái này danh xưng chỉ là hư như đấy. Vậy mà cũng chẳng biết xấu hổ dựng lên một cây đại kỳ, đường Sưng Minh Chủ, một đường diễn tấu sáo và trống lên Tung Sơn, còn la hét muốn đại biểu giang hồ chính nghĩa. Cái gì Minh Chủ võ lâm, trời bề ngoài kỳ vĩ, thật sự là thật không biết xấu hổ. Hừ, ta còn đạo từ khi tinh tốc Lao Tiên đã bị chết ở tại Bạch Hoa lâu sau đó, thiên hạ sẽ không có bực này A Du nịnh hót sự tình rồi. Hôm nay ta coi như là mở rộng tầm mắt. Đội ngũ của hắn nhân số đúng là cũng có vài nghìn nhiều, càng làm cho người ngạc nhiên chính là, từ hàng tính trai cùng Ma Môn, thậm chí cả tỉnh nghiệm tiễn viện, trên nửa đường lại cũng bị được hắn cho mê hoặc gia nhập đội ngũ của hắn, chỉ là của ta cùng tám phái quyết không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Giang hồ chính đạo đại kỳ có vả lại chỉ có thể có một cái, nếu là bị A Phi càn quấy khiêng rời đi, chúng ta đây bát phái liên minh sau này còn lăn lộn quặm lông tiến. Vì vậy chúng ta ý tưởng ý cách, mượn nhờ tuyệt giới thầy trò quan hệ đưa đến bức thiết đều muốn đối phó bảng bàn vô từng tằng, ngay tại chỗ lấy tài liệu đưa tới thể phải bảo vệ Đàm Hoa tần mộc dao, cô y ám chỉ say mê thiên đạo nhưng như cũ đối với ma môn hậu bối quan tâm hướng vô điển. Cuối cùng tại ta hữu ý vô ý an bài xuống, đem hiện trường công an phận con cùng ma đạo cự phách đám từng cái đè xuống. Ma sư Bàng Ban, Điền Thượng Nguyên, Thượng Quan Uyển Nhi, hết thảy đều muốn đè xuống. Ta đã sớm tính qua, số khổ a phi bên này, hôm nay lên núi cao thủ tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có bốn vị. Ngoại trừ cái này người chơi, chính là Thượng Quan Uyển Nhi cùng Tịnh Niệm Tiền Viện hai vị tiền chủ. Nguyên bản còn có cái sư phi lên, nhưng nàng bị thương không thể động thủ, tương đương với phế bỏ một lớn sức chiến đấu. Cái kia hai vị tiền chủ trở ngại Võ Lâm Thánh Địa thân phận, cũng không có thể đang không có rõ ràng lý do dưới tình huống cùng đại biểu chính đạo tám phái công khai trở mặt. Vì vậy chỉ cần làm xong thượng quan huyện nhi, lại hợp lực để xuống số khổ á phi, như vậy tám phái hôm nay mưu đồ quy mô khả định. Thậm chí bằng vào chúng ta tám phái liên minh tao thủ, tăng thêm phái Tung Sơn lực lượng cùng địa lợi ưu thế, còn có dư lực tiếp tục đối với Trạ Giá Bàng Ban, Điền Thượng Nguyên đám người. Ở trong quá trình này, Trần Mục Dao, Hướng Vũ Điển, thậm chí là một ít chính đạo người giang hồ như Trương Đan Phong vợ chồng, đều là chúng ta bát phái liên minh có thể mượn lực đối tượng. Không phải ta tám phái người không sao, chỉ cần giơ chính đạo đại kỳ, lại tuyên dương giang hồ đại nghĩa, dĩ nhiên là có thể đem ra sử dụng hoặc thúc đẩy những người khác độc thủ. Cái này là cái gọi là chính tông cùng đại nghĩa uy lực chỗ rồi. Nếu như có thể trường kỳ nâng cỡ, dĩ nhiên là có thể lợi nhuận đến cực lớn giang hồ lợi ích. Vì vậy ta hôm nay không nên đè xuống a phi cái này dị đoàn, tuyệt đối không thể để cho hắn cũng dựng thẳng lên một cây đại kỳ đến. Năm trong tay đại cục, ta tâm tình thật tốt, ta rốt cuộc mở miệng dùng cục diện ưu thế đến bức bách cái này người chơi, làm cho hắn chủ động lựa chọn tối lui, thần phục tại ta bát phái liên minh uy thế phía dưới. Kỳ thật bất luận hắn lui cùng không lui, ta đều thắng. Hắn nếu như tối lui, cục diện liền hoàn toàn bị ta tám phái làm cho nắm giữ, danh tiếng của hắn cũng từ đây tại ta tám phái phía dưới, rút cuộc lật không nổi cái gì sóng hoa. Nếu như hắn không lùi, ta liền lợi dụng đại nghĩa đến đả kích hắn, chỉ trích hắn không để ý đại cục, tùy ý phá hư, do đó tạo thành ngàn người chỉ trích cục diện. Lát loạn ở kinh thành đấy, thủ đoạn như vậy ta đã sớm coi xe nhẹ đi đừng quen. Bất quá ta tuyệt đối không nghĩ tới, thì là thẹn quá hóa giận, vậy mà đang tại hướng Vũ Điền đám người trước mặt động thủ với ta rồi. Thường Vũ Điền còn đứng ở chỗ này, hắn làm sao dám cho dù ta cũng có thần công hộ thể, nhưng bất ngờ không đề phòng, vẫn bị hắn một quyền đánh bay. Người này tốc độ thật nhanh, lực nóng rất đau, ta một hồi hơi hơi kém không có hồi khí trở lại. Ta thấy có người đã hướng ta vọt tới, có thực sự hướng cái thằng kia đến tới. Ta đối với nâng dậy của ta người nói, "Nhanh, không quản ta, trước đi giết cái thằng kia." Đúng rồi, tuy rằng dự không ngờ được ra hỏa này đột nhiên tập kích, nhưng ta tin tâm mười phần. Ta bị thương, kỳ thật cũng không tính nặng. Mặc dù ta không ra tay, bằng vào tám phái người đối phó một cái người chơi còn không phải dễ như chờ bàn tay. Mặc dù là tăng thêm người chơi lỗ thai đại quy mô hỗn chiến, chúng ta cũng không sợ chút nào. Hơn nữa chúng ta phản kích còn là có chứa chính nghĩa tính đấy, ngàn năm một nở cơ hội tốt không có người gặp đơn giản bùng tha. Ta thấy được, Bạch đạo tốt mấy người cao thủ đã sớm hô to lấy tật tử ngươi dám tốt gian tật vậy mà đánh lén các loại, chờ lời nói, đại nghĩa lăng như thế nhào tới. Đầu linh tuyệt giới đại sư năm đó chính là bát phái liên minh lĩnh tụ, cũng từng được xưng qua đệ nhất cao thủ mãnh năm hình. Vì vậy đối A Phi ra tay, lão nhân ra người liền chạy vào phía trước nhất. Hắn một trường đánh ra, đúng là mang theo phục ma kim cương trưởng bỗng dáng tang vào đồng biển trực tiếp đánh hướng về phía cái thằng kia thể diện. Một chiêu này, cùng Á Phi đối phó chiêu số của ta độc nhất vô nhị. Đáng đánh, tuyệt giới đại sư, tốt nhất một quyền đem mặt của hắn cũng làm bẹp. Ta nghĩ cao giọng hô to, nhưng đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền là cố ý thủ một bụng máu, thân thể lung la lung lay đấy, giả bộ như trọng thương bộ dạng. Người bên cạnh lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian đỡ ta. Ta đẩy ra tay của hắn, lớn tiếng nói, "Không cần lo cho ta, ta muốn lên đi giết cái thằng kia, còn Tùng Sơn cùng Giang Hồ một cái ban ngày ban mặt." Nghiêm đại thống lĩnh, ngươi dưới mắt bị thương. Bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Ngươi xem, bát đại môn phái cao thủ đều xuất thủ, cái thằng kia nhất định ngăn không được. Ta lại vùng vẫy một hồi, nỗ lực đứng thẳng người nhìn xem. Xung quanh một đám bát phái liên minh mọi người dùng tôn kính ánh mắt nhìn ta. Ta biết rõ, mình đã dựng nên danh khí. Hỗn chiến ở bên trong, cái kia A Phi rồi lại cười một tiếng dài, những người khác đều không nên động thủ, ta đến một mình chiếu cố cái này cái gọi là hộ quốc tam phái. Nói qua hắn vậy mà không tránh không né, chính diện một quyền đánh ra, không hề xinh đẹp cùng tuyệt giới đại sư đúng rồi một cái. Ta nhìn thấy hai người kia man lực chạm vào nhau đều là chấn động riêng phần mình lui một bước. Nhìn qua tựa hồ lực lượng ngang nhau a. Ta đang muốn hoan hô, nhưng thấy cái thằng kia lui một bước sau đó lập tức hai chân bắn ra, ngay sau đó chính là đánh ra thứ hai quyền, đúng lúc là phía trước lực lượng chưa tiêu, lực mới lại sinh máy mắt. Nhanh như vậy. Bực này kinh người sức bật cùng hồi khí tốc độ, quả thực đều so ra mà vượt cái kia bảng ban rồi. Đại Giang Hồ nghe đồn, người này có đỉnh cấp cao thủ thực lực, giờ phút này xem ra, tựa hồ cũng có một chút đạo lý. Trong nội tâm của ta lại là có chút bất tâm. Tại đối phương hung mãnh quyền dưới chân, Lúc này, đây, Tuyệt Giới đại sư ra sức giơ lên hai tay ngăn cản, nhưng mà đại sư cuối cùng xuất sứ hạ phong bốn. Ta trong thai đã nghe được một tiếng ròn vang, sau đó Tuyệt Giới liền kêu lên một tiếng buột mực, thân thể thấp xuống dưới. Không phải hắn ngồi xổm xuống rồi, hình như là bị được thoáng cái đánh tới trống đất, hai chân trầm xuống vài tấc. Long ta thần đều chấn, Tuyệt Giới đại sư nói như thế nào cũng là năm đó chính đạo đệ nhất cao thủ, võ công so với ta chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, làm sao sẽ thoáng cái liền rơi vào hạ phong rồi hả? Lại nghe được cái thằng kia tiếp tục hú lên quái dị, thừa dịp đánh rất Tuyệt Giới đại sư công phu Phong cái xuyên qua đỉnh đầu, hai chân đá ngã lăn tây chữ phái cựu chỉ phiêu hương trang tiết cùng lao tẩu sa phong thiên. Đều là tây chữ tam lão một trong diện tình thủ hiệp Tố Đông đang muốn vi thủ, đâm ra trường kiếm lại bị cái thằng kia thoắt tay một chảo, trực tiếp tay không cầm lấy mũi kiếm lôi tới. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, trường kiếm kia bị được đổi ra hai đoạn, một đoạn vẫn giữ tại Diệp Tố Đông trong tay phải, một cái khác cắt ra nhưng lại chọc ở lồng ngực của hắn, máu tươi đổ ra, khó khăn lắm là không sống được. Ta hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời không thể tin được trạng diện này. Bên hai nhưng như cũng truyền đến cái thằng kia lớn tiếng hô đấu, tại một tiếng gió nét cười lạnh sau đó, một thanh âm phảng phất từ trên nền đất bay lên, chui vào cửa ta có thủy, hạt gạo ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Khổ Mỗ liền đứng ở chỗ này ra ba chiêu, các người tám phái mọi người lên đi, xem có thể hay không tiếp được ta tùy ý một chiêu đến. Oan, ta thấy được thật nhiều bóng dáng, còn có thật nhiều cái số khổ á phi bóng dáng. Thật nhiều người bị được vứt cho bầu trời, bọn hắn binh khí trong tay đều bẻ gãy. Thấy hoa mắt, ta đổi thấy được cái thằng kia trong tay cầm lấy một người, là Chí Đạt đại sư. Hắn là thất tỉnh tổng bộ đầu hạ kỳ sư phụ, bất quá giờ phút này hắn tựa hồ cũng không được rồi. Bởi vì người kia năm ngón tay xuyên qua trí đạt đầu lâu, chính đang từ từ trở về thù. Năm cái lỗ ngoáo ra bên ngoài ồ ồ tỏa ra máu tươi, trí đạt đại sư sắc mặt lộ vẻ xấu thảm, hô một tiếng vật hiệu, đã từ từ té ngã trên đất. Chương 485, vi thủy khai, đàm hoa mãn lộ, 26. Đây là chiêu thứ nhất. A phi một lần hành động đánh bay vây công mấy người, tiếp tục gửi một tiếng dài. Luôn thứ nhất vây công hắn mấy người đều gục xuống, ừ. Có lẽ cái kia võ công cao nhất tuyệt giới đại sư còn đứng lấy, chỉ là đứng có chút thấp. Bất quá hắn dù sao cũng là năm đó bạch đạo đệ nhất cao thủ, bị Đa Phi dùng man lực đánh cho một trở tay không kịp, rất nhanh hồi khí trở lại, một vận công chính là theo trong đất bùn rút ra hai chân. Nhưng chờ hắn đứng lại rồi, xung quanh đã nằm xuống một đám người rồi, chính đạo hảo thủ tử thương bảy tám cái, A Phi bên người đã không có đứng mấy người. Xung quanh các người chơi hơi giật mình lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, nhất thời có người thừa cơ hô to, Minh chủ Võ Lâm, thần công cái thế. Bắt phái liên minh, chó má không bằng Cái kia tuyệt giới đại sư kinh hãi lại đau lòng, nhưng hắn dù sao kinh nghiệm phong phú, tiếp tục tay áo vung lên đã cắt đứt mọi người A Zua định hốt, trước tiên xong tới, miệng quát, không muốn cho hắn khôi phục khí lực cơ hội, chư vị hiệp trợ lao tăng, cần phải bắt lại người này. Tám phái mọi người ngay ngắn hướng phát một tiếng hô, những cao thủ ở nơi chơi đám thật không biết xấu hổ, bắt phái liên minh lấy nhiều công ít trách cứ trong lại lần nữa hướng cái kia A Phi vây đi. Tuy rằng A Phi lúc trước đã từng nói qua muốn một người chiếu cố bát phái liên minh, nhưng vừa rồi ngay từ đầu động thủ mấy chiêu, tám phái người liền rõ ràng một chọi một có lẽ còn thực không có người nào là đối thủ của hắn, lúc này trở cơ của nó mới là vương đạo. Thậm chí ở ngươi chơi bên trong cũng có người dục dịch, nhưng màn đỡ cờ động thủ kịch liệt chém giết, tăng thêm người chơi ở giữa lẫn nhau kiềm chế, cũng là đã tạo thành a phi một người đơn đấu bát phái liên minh tình cảnh. Tuyệt giới đại sư đầu lĩnh xung lên, lại lần nữa đánh ra một kích kim cương phục ma quyền bị, được a phi thoở tay bắt được. Hai người lại lần nữa so sánh lực lượng, diện phần mình hơi hơi nhoáng một cái. Tuyệt giới không hổ là năm đó chính đạo đại cao thủ, tuy rằng không phải ma sư bảng bàn đối thủ, thực sự có chỗ độc đáo của nó. Nhất là lần này hấp thụ vội vàng giữa bị, được A Phi đánh chính là sụp xuống dưới mặt đất kinh nghiệm giáo huấn, ngay từ đầu chính là dùng mười thành nội lực. A Phi không có bước lui hắn, không khỏi ồ một tiếng, gật đầu nói, không hổ là có thể dạy ra vô thượng cùng bất sá như vậy đồ đệ người. Đáng tiếc, vì sao phải chuyến như vậy vũng nước đục đầy. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay cầm lấy tuyệt giới nắm đấm, tay kia tại sau lưng vỗ vào gậy cầm, đem mấy người khác thế công đều hóa giải. Đột nhiên quát to một tiếng, cánh tay căng vọt, cầm một cái người của phái võ đang liền kéo đi qua. Tuyệt giới đang muốn thừa cơ tiến lên giáp công. A Phi rồi lại cánh tay vững mạnh, đúng là đem cái kia người của phái Võ đang hướng hắn đem tới. Trong lúc tới ranh giới tuyệt giới đầu phải thu hồi nắm đấm, đem cái kia võ đang môn nhân tiếp được, hướng bên cạnh nhẹ nhàng vừa để xuống. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng coi như phong phú, tại thả người nháy mắt cũng phòng bị A Phi đánh lén, bàn tay trước người vẽ lên một cái như phong giống như bến nửa vòng tròn. Tốt một cái thiếu lâm đại sư, lần này liệu địch cực kỳ chuẩn xác, quả nhiên tiếp được A Phi cái kiệt như kèm theo xương thân thể nắm đấm. Tuyệt giới thầm kêu may mắn, nếu là lại bị người này đánh lén, chỉ sợ cũng nếu so với lần trước còn thảm rồi. Trong lòng của hắn nhất định đang muốn phấn khởi tinh thần phản kích, đột nhiên nghe được hét thảm một tiếng, nhưng là cái kia phái võ đang vô nhận đao Tạ Phong thanh âm. Nguyên Lai like A Phi đánh lén một quyền sau đó liền nhanh chóng quay người, chiếm Tạ Phong binh khí, trở tay chọc ở đầu vai của hắn. Tạ Phong trở mình hướng sau gục, nhưng lại vừa bị được A Phi cầm quần áo cầm lên, lại là hướng cái kia tuyệt giới ném đi. Người xuất ra tự nhiên là từ bị vi hoại, tuyệt giới không thể thả lấy bị, được đâm một đao Tạ Phong mặc kệ, chỉ được lại lần nữa đưa hắn tiếp được. Thế nhưng A Phi tựa hồ tìm đến việc vui rồi, hắn khắp nơi chạy, bốn phía giá quyền bắt được một cái chính là ném tới. Bởi vì hắn vô công cao, những người khác ngăn không được hắn ba chiêu hai thức, không phải là bị một quyền đánh chính là thổ huyết chính là bị bắt binh khí chọc vào đã đến trên người mình, kết cục tóm lại là trốn không ra bị, được ném ra vực bệnh. A phi cô y đem những người này đánh chính là sống sợ chết sợ, đều cao cao ném đến đó tuyệt giới bên kia, nếu là tuyệt giới không tiếp, những người này sợ là đều muốn bị ném cái bị giày vỏ, thậm chí đều lăn xuống một bên vách núi vách đá. Nếu là tiếp, làm sao có thời giờ đi giáp công A phi rồi hả? Trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, đều muốn ra tay cũng không kịp. Người này tốt lựa rồi. Bát phái liên minh cũng đều là nhìn ra tình huống này. Lúc này có 3 người nhảy ra ngoài, cầm kiếm đâm về A Phi. Bọn họ là cổ kiếm trì người, trong đó cổ kiếm tẩu lãnh biệt tình là cổ kiếm trì chỉ, chỉ chủ, quách, 3 người chúng ta ngăn đón người này, Tuyệt Giới đại sư và lại an tâm. Tại bên người trái phải chính là Tiêu Vũ kiếm lãnh thiết tâm cùng Tuệ kiếm bạc chiêu Như, một nam một nữ này đều là chính đạo 18 hạt giống cao thủ một trong, địa vị vẹn vẹn khảm với Thiếu Lâm kiếm tăng cùng trưởng Bạch phái Tạ Phong, là trong liên minh nhân vật trọng yếu một trong. 3 người đồng thời sử dụng kiếm, kiếm chiêu một khối, lại phản phất là biến thành ba đầu sáu tay na tra, kiếm thế đem Á Phi cao thấp ba đường đều phong kín. Tuyết Á Phi không khỏi khen một tiếng, chậm lại thân hình bỗng dưng gia tốc, mắt thấy muốn đụng ngã ba thanh trường kiếm, thân hình rồi lại phóng lên trời, trái mũi chân phải phân điểm tại trên mũi kiếm. Ba người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Á Phi sau lưng đúng là cái kia vòng đệm mắt, mặt trời đỏ, giờ phút này lộ ra hết sức chói mắt, lại so với bình thường sáng vô số gấp bội, làm cho người ánh mắt vô cùng đau đớn. Ba người theo bản năng híp lại ánh mắt, cổ kiếm chỉ chỉ chủ rồi lại chợt quát một tiếng, cẩn thận, cất kiếm. Nhưng đã quá muộn, Lãnh Tiết Tâm cùng Bạc Chiêu như cảm giác được trường kiếm trong tay trở nên trầm trọng, phảng phất là có người đem toàn thân sức nặng đều đặt ở trên lư kiếm, muốn đem nó áp ngật giống nhau. Bọn hắn chia lìa hướng sau cắt kiếm, nhưng trong nháy mắt này sinh ra một loại khó có thể nghiêng minh nào giác, chỉ có thấy được Á Phi sau lưng Tung Sơn nhanh chóng thu nhỏ lại, hai cánh tay rồi lại vượt qua thời không mà đến, nhẹ nhàng đặt tại cổ tay của bọn hắn lên. Xuy xuy. Trường kiếm phảng phất cuồng du long, tránh thoát tay của bọn hắn, cuốn đâm vào riêng phần mình lực. Hai người kêu thảm một tiếng, hướng sau nhanh chóng ra đi. Ma A Phi làm mất đi bọn họ trung gian xuyên qua, thẳng tắp một quyền đánh vào cổ kiếm chỉ chỉ chủ trên lưỡi kiếm. Dung cổ pháp chế tạo danh kiếm, tại kim chúc đua tiếng bên trong đã xẻ ra cực độ và mẹo, cùng A Phi quyền kình cùng một chỗ đập lấy lãnh biệt tình trên ngực. Lãnh biệt tình kêu lên một tiếng buột bực, lực sụp đổ xuống dưới, hắn đạp đạp lui hai bước, vẫn hai mắt trợn lên nhìn xem A Phi. Ố ớn n j. Một tiếng dư âm, hắn trường kiếm trong tay mới một lần nữa theo vặn vẹo bên trong bắn ngược trở về, vậy mà khôi phục lúc trước bộ dạng, một chút đều không có tổn thương. Danh kiếm chính là danh kiếm, chất lượng vẫn có bảo đảm đấy chỉ tiếc cái kia cổ kiếm chỉ chỉ chủ đã rút cuộc cầm không được nó, bất luận cái gì nó tránh thoát tay phải, như rải lá bình thường nhẹ nhàng bay xuống. A Phi một tay đem trường kiếm kia nhẹ nhàng mò lên, thở dài nói, "Nghe vậy ngươi cổ kiếm chỉ năm đó đã từng đã làm một ít chuyên tốt, cũng không thuần túy là vì giang hồ lợi ích phân tranh. Mấy người bọn hắn người ta cũng sẽ không giết, cho ngươi môn phái lưu lại một ít hòa chủng." Lãnh biệt tình trên mặt đã hiện lên một tia phức tạp biểu lộ, thân có một cỗ thoải mái, chật toàn thân cốt cách phát ra đùng thình âm, tại một cú kéo dài không dứt kình lực phía dưới đều vỡ vụn, toàn bộ người như một bãi đống bùn nhão giống như co quắp ngã xuống đất. Tôi mạng mà chết. Lúc này Tuyệt Giới đại sư cùng 7, 8 cái cao thủ mới dọn ra tay, lang lệ ác liệt thế công lại lần nữa kéo tới. Trước mặt nhưng là một chi mũi tên nhỏ, nguyên lai là thiếu lâm xuyên vân tiến chỉnh vọng dương cung bắn tên, đối với A Phi đã đến một phát. A Phi trầm hông quay người, vánh mà một quyền đem cái này một mũi tên đánh lệch ra, bắt lấy một cái chân khí không ngừng, cầm trong tay lãnh biệt tình trường kiếm mãnh liền xoay quanh đứng lên, trong chốc lát xuất hiện vô số đạo xoay quanh kiếm ảnh, mỗi một cái ảnh tử đều là số khổ A Phi cầm trong tay trường kiếm hướng bốn phía đâm tới. Bách phái liên minh tất cả mọi người cầm trong tay binh khí dốc sức liệu mạng ngăn cản, hiện trường binh binh vẳng vẳng thanh âm bên tai không dứt, chính là cái kia tuyệt giới đại sư cũng cùng trước mắt một cái số khổ A Phi đấu tướng đứng lên. Khổ nhiệm như vậy mệnh A Phi, luôn luôn thiệt giả a. Tuyệt giới trong nội tâm đã hiện lên ý nghĩ này, nhưng là đối phương trường kiếm đâm tới, vào tay lạnh bước, lực đạo trầm ổn, không có chút nào lạm giả dấu hiệu. Ở đó nghe được A Phi từng tiếng rít gào, vô song vô đối, linh thị một kiếm những lời này vang vọng toàn bộ giữa sơn núi, tuyệt giới chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đối phương một thanh trường kiếm hóa thành mấy đạo kiếm quang. Phàn Vất Phong ba giống như hướng hắn cùng một chỗ vào tới. Tuyệt giới chấn động, tu lý Càn Khôn Sử đi ra, trước người liên tục xoay quanh thành bức tượng, đem cái kia mạnh kiếm quang đều che ở. Xuy suy vài tiếng nhẹ vang lên, tuyệt giới ống tay áo bị được đâm rách nhiều cái động, mũi kiếm xuyên qua ống tay áo, khó khăn lắm đâm đến trước ngực lúc sau đã hết lực, nhanh chóng biến mất trở về. Dù là như thế, tuyệt giới cũng là cả kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn tuy có thể bằng vào nội lực đến ngăn chặn đối phương một chiêu này tuyệt học, có thể những người khác đâu. Mọi người chỉ có thấy được hoa lệ đại chiêu bắn ra, sau đó 10 cái a phi bóng dáng nhanh chóng nhoáng một cái. Toàn bộ tình cảnh tự động chuyển yên tĩnh, trong chốc lát trong thành trì còn lại có một cái. Cái này A Phi cầm trong tay trường kiếm đứng ở chính giữa, nhìn chung quanh liếc, thở dài một hơi nói, "Cổ kiếm chỉ kiếm không tệ, các ngươi lấy về đi." Mà tôi đem thanh kiếm kia hướng trên mặt đất cắm xuống. Liên tục phóng đại tuyển giết chết mấy người, dù là A Phi cũng là nội lực không tốt. Hắn cố ý đứng chắp tay, đem run rẩy hai tay vắt tại sau lưng, cất giọng nói, "Bát Phái Liên Minh nguyên là đại giang hồ chủ cột vững vàng, đều là Thiên Hạ Chính Đạo một thành viên. Ta vốn không muốn chế tạo thêm nữa sát nghiệt, nhưng nếu như các ngươi tiếp tục hồ đồ xuống dưới, Ta hôm nay trong tay không thiếu được muốn dính thêm nữa chính đạo người máu. Những lời này trong có một loại tiêu điều chi ý vừa dứt lời, hiện trường nguyên bản vây công A phi bảy tám người đồng thời toàn thân phun huyết, từng cái một ném đi binh khí lệch ra ngã xuống đất. Kia trong một người tuổi còn trẻ trong cổ kiếm, thò tay rốc sức liều mạng nắm nắm rồi, nhưng vẫn là không chịu nổi máu tươi ngang phun, vẻ mặt tràn đầy đều là sợ hãi. Hắn là Bồ Đề Viên Đô Minh Tâm, 18 hạt giống trong cao thủ trẻ tuổi nhất thiếu niên cao thủ. Vũ khí là Bồ Đề Viên Tam Bảo một trong phân quân côn, nguyên bản có tốt tiền đồ. Giờ phút này, nhưng không có ngăn trở cái kia vô song vô đối linh thị một kiếm ý lực, toàn thân bị được đâm nhiều cái độc lớn, trẻ tuổi sinh mệnh nhanh chóng biến mất. Chỉ là trong mắt của hắn như trước mang theo mãnh liệt không cam lòng, trong cổ họng phát ra tư tư thanh âm rồi lại nửa câu cũng không nói lên được năm. Bồ đề viên mấy người nhào lên đều muốn cứu hắn, nhưng chưa đưa hắn nâng dậy, thiếu niên kia đã hai tay mềm nhũn, toàn bộ người đã một lần nữa ngập ngã xuống đất. Đang lúc mọi người kinh hô cùng thở dài ở bên trong, cái kia tuyệt giới đại sư tôi cút mà đứng, ngắm nhìn bốn phía phát hiện xung quanh nơi này lại chỉ còn hắn một cái. Đợt thứ hai vây công lại là cả đoàn bị diệt, tuyệt đối cái kia nguyên bản từ bị vi hoại trên mặt, kinh sợ cùng xuất hiện phía dưới vậy mà sinh ra một cỗ bí thương. Hắn đột nhiên nhớ tới năm đó 18 hạt giống cao thủ vây công bảng bàn tình cảnh, đúng là cùng hôm nay hạng gì tương tự. Chẳng lẽ hôm nay bọn hắn vây công một cái người chơi, lại cũng muốn rơi vào tình trạng như thế. Cái kia A Phi nhìn hắn một cái, rên sắc khi còn nóng nói, đây là đệ nhị chiêu rồi, cũng không biết tiếp tục đấu nữa, hôm nay cái này 18 vị hạt giống cao thủ cuối cùng gặp còn lại mấy cái. Ai, lúc trước cổ động các ngươi trên Tung Sơn ngợi. Chẳng lẽ ngoại trừ nói chỗ tốt hơn, sẽ không có sạch vạn nhất các ngươi đều chết hết, tám phái cuối cùng gặp được cái gì này? Những lời này dường như một cái mảnh lực truy, đánh chính là cái kia tuyệt giới chôn váng. Hắn cố tự trấn định tâm thần, ánh mắt xéo qua nhìn chung quanh một bên, rồi lại bỏ đi thấy kia nghiêm vô cụ đang tại vẻ mặt sợ hãi lui về sau đi, tựa hồ muốn đem mình che giấu trong đám người bên trong. Lúc này bên thai lại truyền tới bát phái liên minh gạt ghét, còn dư lại cao thủ Liều Lĩnh xung lên, mặt hiện lên bi phẫn, đều có một loại muốn máu chiến đấu tới cùng dấu hiệu. Trong đám người có người hô, phái Tung Sơn thập tam thái bảo, Các người cũng cùng tiến lên a. Mọi người cùng nhau kết thúc người này. Nhưng những lời này phát ra ngoài, Thập Tam Thái Bảo vẫn không nhúc nhích, cũng không biết là vì có gì. Tuyệt Giới cắn răng một cái, rốt cuộc tại A Phi che giấu vô cùng tốt chờ mong trong ánh mắt quát, mà thôi, chư vị cũng không muốn động. A Phi khẽ miệng hơi không thể điều tra nhắc tới, trong nội tâm nhưng là sâu sắc thở dài một hơi. Người sẽ không hô ngừng, lão tử nội lực đều không đủ rồi. Cái này mấy cái liên hoàn đại chiêu đều là ẩn dấu hạng. Chương 486, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 27. Tuyệt Giới đại sư một câu làm cho bát phái liên minh tân người hình nhất thời dừng lại. Bọn hắn kinh sợ cùng xuất hiện, quay đầu lại nhìn xem cái kia tuyệt giới. Đã liền các người chơi cũng đều quên tiếp tục hô cái kia minh chủ Võ Lâm, trời bê ngoài kỳ vị khẩu hiệu, nhao nhao nhìn về phía hắn. Trước mắt bao người, tuyệt giới trong đầu trong chốc lát bay qua vô số ý niệm trong đầu, nửa ngày hít sâu một hơi, ống tay áo chậm rãi rủ xuống, trầm giọng nói, "Khổ minh chủ, đệ tam chiêu chúng ta cũng không cần linh giáo, bắt phái liên minh Nhật vua." Tất cả mọi người là xôn xao, có người lớn tiếng cả giận nói, "Tuyệt giới đại sư, sao có thể đối với cái này đại ma đầu Nhật vua?" chúng ta bắt phái liên minh cao thủ rất nhiều, chính là người hầu chồng chất cũng đè chết hắn. Người này là Phi Bạch đạo trưởng, phái Võ đang nhân vật số 2. Vừa rồi nhiều cái võ đang hảo thủ chết ở A Phi trong tay, trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Tuyệt giới đại sư rồi lại thở dài, trầm giọng nói, lẽ nhiều đại nhất, lúc đầu vốn không phải là chúng ta chính đạo tắc phong. Hơn nữa còn tổn thương thảm như vậy mãnh liệt, Khổ Minh chủ Võ công đích xác là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Đây là ta tuyệt giới sai lầm. Chư vị không cần thêm nữa thương vong. Cái kia Phi Bạch đạo trưởng vẫn nói, như vậy sao được? Chẳng lẽ hôm nay ta bắt phải liên minh lên núi, chỉ là bị được một cái chính là người chơi hủ đến rồi hả? Hừ, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, tăng thêm mặt khác cao thủ, tăng thêm mặt khác cao thủ, có lẽ có thể đánh bại Khổ Minh Chủ. Bất quá ta các loại, chờ bắt phải liên minh cũng sẽ chết vô cùng nghiêm trọng. Đến lúc đó như thế nào lo liệu lại cục, trừng phạt rát trừ yêu. Trước mắt bảng ban cùng điển tự nguyên lại làm lúc như thế nào? Cái này Tung Sơn trên vô số ngấp ngế đàm hoa kẻ trộm lại làm lúc như thế nào? Tuyệt giới đại sư trầm rãi nói. Phi Bạch đạo trưởng sững sờ, trong lúc nhất thời sắc mặt biến ảo bất định. Hàn thân là phái Võ đang nhân vật số 2, bên trong trong lòng cũng là rõ ràng, tuyệt giới đại sư nói được rất đúng. Trước mắt vị này người chơi ra ngoài ý định mãnh liệt, nếu là như vậy đánh tiếp, có lẽ dùng bát phái liên minh tinh anh có thể đè chết hắn, có thể sau đó đây. Tất nhiên là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mấu chốt còn có một chút, người ta là người chơi a. Cũng sau đó lại đập phủi lông bay tới rồi, một lần nữa đánh qua một mạch. Như là dựa theo người chơi có thể chết bảy lần hẳn định, bắt phái liên minh trọn vẹn muốn cùng vị này mãnh nam huynh đánh bảy vòng. Nghĩ đến đây, cái này phi bạch đạo trưởng cũng có chút toàn thân run rẩy. Nguyên bản những cái kia nội khí nhanh chóng bắt đầu biến mất. Có cái ý nghĩ này không chỉ là phái võ đang, các phái khác người dẫn đầu cũng đều là ý tứ được. Đối mặt ra ngoài ý định thực lực cùng kết quả sai số, bọn hắn đều lựa chọn dáng suốt tiến tính, một thanh chuôi cao cao giơ lên đao kiếm cũng bắt đầu rơi xuống. Đồng thời rơi xuống đấy, còn có bọn hắn lúc lên núi hùng tâm tráng chí. Mắt thấy bát phái liên minh điểm nội khí rõ ràng bắt đầu tiêu giảm, A Phi trong lòng cũng là thở giải một hơi. Cái gọi là đệ tam chiêu, tự nhiên là cũng không đủ nội lực đến chèo chống, trừ phi cho hắn một nén nhang đến khôi phục. Bất quá cái này không ngại một ít có chút tình cảnh lợi nói, hắn thở dài, ngẩng đầu nói, tuyệt đối đại sư dù sao cũng là có đức cao tăng, ánh mắt lâu dài, lúc này thời điểm còn muốn lấy Tung Sơn đại cục. Đúng rồi, nếu là ngươi ta song phương tiếp tục từ đầu nữa, được lợi chỉ có những cái kia bọn đạo trích thế hệ rồi. Ta cũng không đành lòng tái tạo vết chóc, nếu là bát phái liên minh có lòng, có thể không cần ly khai Tung Sơn. Bốn minh chủ còn cần dựa vào các vị đến chủ trì đại cục. Mọi người nghe được tâm tình phức tạp, nguyên bản ủng hộ bát phái liên minh người chơi càng phải như vậy. Lời vừa nói ra, Chẳng phải là có nghĩa là số khổ A Phi đã nắm chặt quyền chủ đạo rồi hả? Rất nhiều người trong nội tâm có phần không phải tư vị, quả nhiên hết thảy tính toán cùng chủ tính cũng phải cần thực lực đến trèo chống đấy. Chỉ có kết cục đánh qua sau mới có thể làm tốt lợi ích phân phối. Bát Phái Liên Minh lúc này đây sợ là tính toán sai rồi, số khổ A Phi bằng vào vừa rồi mấy cái hoa lệ lại chiêu, chiệt để đưa bọn chúng đánh mơ hồ. Đã mất đi trên nắm tay thế, đều muốn hòa nhau tình cảnh sao mà khó khăn. Ở đó một thanh âm nói, Khổ Minh chủ những lời này nói quá lời. Chúng ta Bát Phái Liên Minh mục đích nguyên là như thế không tồn tại người nào dựa vào người nào sự tình. Ừ, còn có người tại dãy rủ. A Phi quay đầu nhìn lại, phát hiện người nọ đúng là Nghiêm Vô Cụ. Lúc này hắn đứng ở đám người sau đó, xa xa cùng A Phi đối mặt, trong ánh mắt ngược lại là không sợ chút nào. A Phi trong nội tâm cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, ngươi còn không chịu buông tha cho. Hừ, càng là như vậy, ta càng là muốn đem bọn ngươi tám đưa cho hợp nhất rồi. Hôm nay Tung Sơn, chỉ có ta số khổ A Phi mới có thể giữ lời nói. Hắn hất lên ống tay áo, đang muốn mở miệng nói chuyện, ở đó bên cạnh một hồi rỗ dành vàng. Vô số người chơi đều là nhao nhao hô to, trong lúc nhất thời thanh âm vang tận mây xanh. Liền chứng kiến một cái gầy tăng bảo thân ảnh đột nhiên rơi xuống trống trảng, thở hững hụ, lạc lư vài cái rốt cuộc đứng lại rồi. Là vô tưởng. A Phi giật mình. Tốt một cái bàng ban. Vô tưởng vẫn thua rồi. Đã thấy cái kia vô tưởng tăng đứng lại sau đó, sắc mặt tái nhợt thở dài một hơi. Nguyên Lai Bàng Ban cùng vô tưởng tranh đấu cũng rốt cuộc phân ra cao thấp. Hai người bọn họ tâm không không chuyển tâm, đối binh hơn 10 truyện, từng chiêu đều là không hề sinh đẹp đối chiến. Vô tưởng tăng là hàng thật giá thật bạch đạo đệ nhất cao thủ. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tiến bộ nội bật, nhưng như cũng đang cùng mà công đại thành bảng ban Liễu Mặc giữa, tại chân khí trên tu nửa tỉnh. Hắn bị được bảng ban cái kia từ đầu đến cuối đều bá đạo vô cùng năm đấm đánh lui, nguyên bản rộng thùng thình ống tay áo bợ vì chân khí cổ lay động mà phá một nửa. Cũng liền tại A Phi đối mặt tám phái đại phát lạm dụng uy quyền thời điểm, bảng ban xuất liên tục 18 quyền, rốt cuộc đem vô thượng tăng bước lui rồi. Không muốn mượn lực đạo bay đến trong trảng, một lần nữa trải vất bị được bảng ban đánh tan chân khí. Cái kia bảng ban vươn người mà đứng, trong đôi mắt tuân ra một đoàn dị sắc. Dùng cái loại này có chứa đặc biệt mị lực ngữ điệu nói, ngươi đã có tranh đoạt phá toái hư không tự lực. Nếu như đổi lại là năm đó bằng mỗ, có lẽ cũng chỉ có thể cùng bây giờ vô thượng đánh cho ngang tay rồi. Năm đó vô thượng, cùng bây giờ vô thượng cũng đều là một người. Năm đó ma sư cùng bây giờ ma sư, có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là bởi vì thời gian dấu vết hoặc đậm đặc hoặc nhạt mà thôi. Cái kia vô thượng sửa sang lại tâm tình, vẫn khẽ khẽ thở dài, thua chính là thua. Ta hôm nay đến chính là vì cùng ma sư ngươi phân cái cao thấp đấy. Nếu như vô thượng như trước không phải là đối thủ của ngươi, Như vậy hôm nay Tùng Sơn sự tình liền không ngăn trở ngươi rồi. Nói đến đây hắn lui về sau một bước, đứng ở tuyệt giới bên người, lại hướng về phía hắn được rồi một cái đại lễ. "Sư phụ, vô tưởng đáp ứng chuyện của ngài làm xong." Cái kia tuyệt giới sắc mặt biến hóa, đang muốn nói chuyện, vô tưởng lại rủ xuống ánh mắt, thản nhiên nói, từ đó về sau, vô tưởng cùng bát phái liên minh lại không có chút nào liên quan. "Sư phụ người nhiều hơn bảo trọng." Tuyệt giới đại sư sắc mặt chỉ trệ, đã hiện lên một tia phức tạp thần sắc, nhưng nội tâm của hắn trong thật sâu biết được, lúc này đây hắn lợi dụng cuối cùng thầy cho tình cảm. Cùng với vô thượng đối với bảng ban giao thủ chờ mong thúc đẩy không muốn ra tay, sợ là cũng đã tận lực. Sa hơn sau vô thượng chắc có lẽ không lại vì bắt phái liên minh ra lại một phần lực lượng. Đầu là kế hoạch của bọn hắn cũng bởi vì vị kia khổ minh chủ cường thế mà không có thành công, cái này cũng có chút được không bù mất, tiền mất tật mang rồi. Tuyệt đối không có nói cái gì nữa, chỉ là gật đầu nói, "Vất vả ngươi rồi, vô thượng. Đi đi, ngươi có chuyện của mình muốn theo đuổi, sư phụ cũng sẽ không lại đi liên lụy ngươi rồi." Vô thượng sắc mặt lạnh nhạt gật đầu, núi chân điểm một cái, thân thể chính là bay bổng hướng sau rơi đi. Người đang không trung hắn lại nói, bất xá sư đệ đang tại chỗ cũ chứa thường, sư phụ có thể phái người đi đón ngươi hắn. Nói xong thân hình loé lên liền rơi xuống truy sụp, đúng là rơi xuống cái kia tung sơn dưới vách núi trước mặt. Các người chơi đều là kinh hô một tiếng, nhao nhao vây đến cái kia bên bờ vực nhìn xuống đi, thế nhưng là mây mù lượn quanh, ở đâu còn có vô thượng bóng dáng. Lấy hắn lớn như vậy cao thủ, tự nhiên sẽ không muốn không ra nhảy núi rồi. Chỉ là loại này lối ra phương thức cũng là tương đối kinh người. Trong lòng mọi người sinh ra một loại kỳ dị ý niệm trong đầu, dường như cái này vô thượng đã đã thành tiên nhân qua đều là như vậy đặc biệt cùng siêu nhiên. Ai? Nếu như một trận chiến này vốn chính là không có ý nghĩa, vì sao lại muốn kiên trì? Không bằng học cái kia vô tưởng, một chút cũng không có lo lắng, ngược lại mới có thể chính thức tẩy rửa tâm linh." Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Người bên ngoài chỉ nói là nàng tại cảm khái cái gì, nhưng mà xa xa có người kêu lên một tiếng buồn bực, chợt yên lặng xuống dưới. "Xoang." Một tiếng giòn vang, là binh khí vào vỏ thanh âm. Tựa hồ cũng là theo bản năng, mọi người đồng thời quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Rồi lại thấy bên kia chiến đoàn lại cũng dừng lại nghỉ. Tựa như tiên tử tần ngộng giao đã lui qua một bên, vừa vặn gặp vách núi vất đá, núi gió thổi qua, như một đóa đoá trắng loan đàm hoa. Phi dự kiếm một lần nữa về tới vỏ kiếm, khí thế liễm toàn bộ ở ẩn như ve mùa đông, dường như ngay từ đầu nó sẽ không có ra khỏi vỏ qua. Nhưng mà nó đã tại điện thượng nguyên trên thân để lại lau không đi dấu vết năm. Điện thượng nguyên trước ngực của lão bị được mở ra lão dài một đạo, thậm chí ngay cả bên trong da thịt đều thấy được, mơ hồ có thể thấy được một đạo hồng sắc dấu vết. Mà cả người hắn đứng tại nguyên chỗ, thần sắc vẻ bại trong mắt rồi lại mang theo bất khả tư nghị thần thái. Tất cả mọi người là xôn xao, ủng hộ Tần Mộng Dao người càng là cùng kêu lên hoan hô. Xem ra vị này trang sáng nô lên cao lịch sử bất lớn, rốt cuộc cũng thua ở Tần Mộng Dao dưới thân kiếm. Trong lúc nhất thời mọi người riêng phân mình thở dài, châm thấp tiếng nghị luận bên thai không dứt, nhưng càng nhiều nữa còn là bên thai không dứt tán thưởng. Trận này giữa sơn núi đối chiến đúng là dùng loại phương thức này im bặt mà dừng, kết cục cũng không tính ngoại ý muốn. Vô luận là Tần Mộng Dao chiến thắng điển tượng uyên, còn là bàng ban chiến thắng vô tượng, đây đều là so sánh phù hợp đại giang hồ trước sau như một nhận thức. Cái kia Tần Mộng Giao thắng được sau đó, nhập lại không có bao nhiêu thần sắc cao hứng, chỉ là lạnh nhạt nói, "Mộng Giao hôm nay cũng không muốn thương tổn người, còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đưa về Ưu Đàm Tiên Hoa, cái kia Mộng Giao khiến cho ngươi bình yên rời đi." Điện Thượng Nguyên nhìn chằm chằm vào trước ngực miệng vết thương, sắc mặt âm trầm bất định. Mọi người không biết hắn sẽ làm ra quyết định gì, thậm chí có mọi người thò tay chạm tới chuôi kiếm, phòng ngự ra hỏa này chó cùng rất dỗ làm ra một ít gì ngoài ý muốn cử động đi ra. Thực tế người này lúc trước đã từng nói qua, Ưu Đàm Tiên Hoa có thể sẽ bị được Ngũ Thải Thạch hủy diệt. Và lại đang lúc mọi người ngừng thở thời điểm, cái kia một mục túi đầu trầm ngâm, không biết suy nghĩ cái gì điển thượng nguyên chợt ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói, ta đối với cái gọi là ưu đàm tiên hoa không có gì hứng thú. Bắt nó giao ra đây cũng không phải là không được. Bất quá hôm nay của diện, ta muốn giao nó cho một cái có danh dự có hy vọng nhân tài là. Nói đến đây hắn nhìn toàn trường mọi người liếc, sở hữu bị, được hắn thấy mọi người là hộ thân thể chấn động. Nhưng ánh mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Á Phi trên thân. Khâu Minh chủ, ngươi nếu là đại giang hồ cỡ xí chỗ, cái này gốc ưu đàm tiên hoa liền tặng cho ngươi rồi. Chương 487: Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 28. Đưa cho ta. Nghe được điển tự nguyên những lời này, A Phi trong nội tâm nhất thời vui vẻ, nhưng chợt trong nội tâm một tiếng chà mẹ nó, thầm nói người này hảo sinh giáo hoạt. Cái này điển tự nguyên là phát hiện bản thân đánh không lại Trần Mộc Dao, đã nghĩ Hỏa thủy đồng dẫn đem tất cả hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người của mình này. A Phi sờ lên cái mũi, trong lúc nhất thời lại không có đáp ứng đến. Mọi người cũng đều tại xôn xao sau đó có phần có hứng thú cùng đợi A Phi quyết định. Mọi người cũng đều rõ ràng Hiện tại đại giang hồ người người đều tại tranh đoạt ưu đàm tiên hoa, cái đồ chơi này nhìn như là vô cùng có giá trị, kỳ thật cũng là một cái phòng tay khoai lang, người nào cầm ở trong tay cũng không tốt nhận. Những thứ khác không nói, chỉ cần cái kia thần ngộng giao phi dược kiếm liền khó đối phó. Hung chi cũng không có thiếu người ở một bên nhìn chằm chằm đây. Chỉ là Điền Thượng Nguyên những lời này có không giống bình thường ý nghĩa, A Phi trầm ngâm một hồi, đột nhiên hặc hặc cười cười, nói: "Điền Thượng Nguyên, ngươi đem ưu đàm tiên hoa đưa cho ta, có thể có điều kiện gì?" Điền Thượng Nguyên lắc đầu, nói: "Thiên hạ kỳ vật, có đức người ở chi." Khổ Minh chủ nếu như thống lĩnh Hắc Bạch hai nhà, Ma môn Đạo môn đã liền bắt phái liên minh cũng túi đầu xương thần rồi. Như vậy cái này đó ưu đàm tiên hoa cho ngươi cũng là chuyện tự nhiên. Hắn vừa nói đến đây, cái kia bắt phái liên minh mọi người là vẻ mặt không cam lòng, cái gì túi đầu xương thần, nói cũng thật khó nghe đi. Đại bộ phận người xuất hiện tại đầu thừa nhận đánh nhau thua một ván, không có nghĩa là như vậy nhận thua bị thua, nghe theo vị này Khổ Minh chủ hiệu lệnh rồi. Thực tế lấy Nghiêm vô cụ vì là đại biểu một số người, còn không chịu tiếp nhận sự phát hiện này thực, muốn tìm kiếm nghị cách lật bàn đây. Cái kia điện tự nguyên cũng không để ý chậm rãi mà đàm đạo, chỉ là Điền Mỗ đưa ra cái này ưu đàm tiên hoa, Khổ Minh chủ sau đó chắc có lẽ không lại hiệu lệnh võ lâm đến soán giết ta đi. Hắn nói đến đây, Nghiêm Nhiên đã đem á phi coi là là hôm nay người chủ trì rồi. Nghiêm Vô Cụ cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, ưu đàm tiên hoa cũng không thể mượn tay người khác người khác, Điền Tượng Nguyên, nếu như ngươi phải trả quay về muốn đem nó vật quy nguyên chủ mới là. Cái kia Điền Tượng Nguyên thản nhiên nói, ưu đàm tiên hoa cũng không có chủ nhân, sao có vật quy nguyên chủ vừa nói. Nghiêm Vô Cụ nói, tại sao không có chủ nhân? Chúng nó nguyên là thuộc về cái kia chắc nhất hàng cùng luyện nghe từn đấy. Nói còn chưa dứt lời, trong đám người thì có người chơi lớn tiếng nói, họ nghiêm đều là nói Hưu nói vượn. Cái này Ưu Đàm Tiên Hoa ở đâu viết thuộc về cái kia chắc nhất hàng rồi hả? Chỉ là hắn cần cái này Ưu Đàm Tiên Hoa đến lấy luyện nghe thưởng để vui, giữ gìn cái này Đàm Hoa mấy chục năm mà thôi. Không sai, chắc nhất hàng có bảo vệ Hoa Cung Lao, nhưng không có nghĩa là lời này liền thuộc về hắn rồi. Nếu là có người dựa theo giang hồ quy củ cướp đi nó, lại làm lúc như thế nào? Muốn dựa theo đạo lý này, ta đã sớm nhìn chúng cái kia thiếu Lâm tự tuyển học rồi ta tại tàng kinh các bên ngoài vòng đã nhiều năm rồi, cái này tàng kinh các đồ vật chẳng phải là đều là của ta. Hắc, ta cũng đã sớm nhìn chúng Tần Mộng Dao. Nói còn chưa dứt lời, người này đã bị người bịt miệng lại, đem đằng sau mà nói cho đè xuống. Cái kia nghiêm vô cụ vẫn thần sắc lạnh nhạt, đứng ở trong đám người lớn tiếng nói, hôm nay lại giang hồ, chúng ta nên làm sao có, mọi người đều là lòng dạ biết rõ đấy. Vì vậy cũng không cần nói những thứ này hư nhược nữa rồi. Nếu không phải muốn trả lại cho chắc nhất hàng cũng được, cũng có thể giao cho Tần Mộng Dao cô nương, từ nàng đến xem quản. Tần cô nương là từ hàng tĩnh trai chuyên nhân làm việc vô cùng nhất công bằng, lúc này đây đổi là vì thủ hộ Đàm Hoa mà đến, mọi người tất nhiên sẽ yên tâm đi. Lời vừa nói ra, cũng là đưa tới không ít ủng hộ tiên tử phái người chơi đón ý nói hử. Điền Thượng Nguyên chỉ là cười lạnh, ánh mắt rồi lại nhìn chằm chằm vào cái kia A Phi. Chỉ thấy vị này minh chủ Võ Lâm mỉm cười, hắn lúc này đã hồi khí trở lại, hít sâu một hơi nói, Điền Thượng Nguyên, ngươi rất có giác ngộ a. Ngươi tới đây đi, hôm nay tại đây Tùng Sơn Liên, ưu Đàm Tiên Hoa không giao cho ta trong tay còn có thể giao cho ai đây. Đang lúc mọi người một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong, Cái tên A Phi tiếp tục cất giọng nói, "Ta hôm nay lên núi chính là vì việc này mà đến. Khổ mộ tin tưởng, đàm hoa chỉ có trong tay ta mới sẽ không khiến cho tranh đoạt cùng dung chuyện. Nếu là có người khâm phục, tự nhiên có thể theo trong tay của ta tranh giành đi." Điền Thượng Nguyên sững sờ, chợt bình thản cười cười. Hắn ngược lại là càng phát ra khâm phục cái này kéo ra hổ kiêu ngạo cỡ ra ngoài. Cho dù người người cũng biết cái này Minh Chủ Võ Lâm căn bản đều chưa tính là cái gì chính thống, nhưng này tư đơn giản chỉ cần bằng vào một đôi năm đấm, cứng rắn đem nó phụ chỉnh. Lập tức vô số hai mắt ánh sáng đều rơi xuống người này trên thân, có khó chịu cũng có cực kỳ hâm mộ, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi thần phục. Có lòng người minh bạch, a phi những lời này, tại tiếp được cái kia phần nhìn như hào quang vạn trượng vinh quang sau đó, cũng tương đương với tiếp nhận một phần áp lực thật lớn cái nặng. Từ đó về sau cái này Tung Sơn trên tất cả mọi người, chỉ cần là cùng yêu Đàm Tiên Hoa tương quan đấy, đều đem tiêu điểm nhắm ngay hắn, trong này cũng bao gồm tần mộng giao người như vậy. Một mình hắn, đổi lấy người chơi thân phận cứng ép xuất đầu, có thể tiếp được cục diện như vậy này. Nghĩ đến đây, không ít người trong nội tâm thì càng thêm hưng phấn. Mà cái đó, chỉ cần trong chốc lát đánh chính là náo nhiệt, có trò hay xem là được rồi. Số khổ a phi vẫn nổ đuổi một đám lở tở cỡ, điều này cũng tuyệt đối có manh mối. Điền Thượng Nguyên tại a phi sau khi nói xong, quyết đoán cầm lên giẻ vờ đàm hoa cái túi, sải bước hướng cái kia a phi đi đến. Nhưng thân hình vừa động, tân mộng giao thân hình nhoáng một cái lại chắn trước mặt của hắn. Vị này tính trai tiên tử sắc mặt lạnh lùng, dùng một loại lạnh lùng giọng nói, "Yêu đàm tiên hoa, từ đâu lấy, muốn tiến đưa đi nơi nào?" Người bên ngoài không thể mượn tay người khác. Mọi người đều là số sao, nghĩ thầm đùa giỡn tịt đến rồi. Tần Ngộng Giao không đồng ý. Nàng muốn chính diện phấn nộ đổi số khổ a phi đến sao? Điền Thượng Nguyên rồi lại lười biếng nhìn xem nàng, nhập lại không nói lời nào, bởi vì hắn biết có những người này sẽ ra mặt đấy. Quả nhiên cái kia số khổ a phi thản nhiên nói, Tần Cô Nương, ngươi có ý kiến gì này? Vẫn cảm thấy khổ mỗ người hôm nay không thể lấy cái này làm hoa. Tần Ngộng Giao lắc đầu nói, Ngộng Giao phát quá thể, ngoại trừ người trong cuộc, người bên ngoài cũng không thể mang đi làm hoa, đây cũng không phải nhằm vào khổ minh chủ ngươi. Nếu là có người cưỡng ép ngang nhúng một tay, cũng đừng trách Ngộng Giao đã tội. A Phi gật đầu nói, Tuy rằng không muốn nói những lời này, nhưng hôm nay ta nếu như mang theo đại nghĩa mà đến thì có cần phải đóng đô đại cục mới được. Điền Thượng Nguyên đem cái này Đảm Hoa đưa cho ta, mặc dù có chuyển di áp lực, dẫn ta cùng với người bên ngoài lẫn nhau đấu nghi nghi. Nhưng có câu nói hắn nói không sai, cái này ưu Đảm Tiên Hoa chỉ có thể ở một cái cực kỳ có hy vọng, nói chuyện cũng sau cùng có phân lượng trong tay người. Thần cô nương mặc dù là từ hàng tĩnh trai người, nhưng còn chưa đủ. Tân Ngục Dao không nói chuyện, ngẩng đầu lên cùng A Phi đối mặt, ánh mắt như cũng là như vậy tinh khiết tự nhiên, dường như không có chút nào mà tạp chất. Đám người đã có người hô, "Này, nói ngươi thật giống như chính là đại giang hồ chí tôn giống nhau, ngươi nói chuyện sức nặng liền đủ này." A Phi ngẩng đầu nói, "Ta không cần phải nói lời nói, ta chỉ động thủ." Hiện trường một mảnh ồn ào, nhất thời có người đối với hắn chỉ trỏ, nói hắn không biết lượng sức. Nhưng càng nhiều nữa người nhưng lại lựa chọn trầm mặc. "Đúng rồi, hết thảy phun nước miếng hành vi đều là trang phục mật mũi, nhưng chỉ có ít nắm đấm đánh ra đến mới là thật mật mũi." Bây giờ người ta đã hiện thân thuyết pháp, tự mình đánh qua bát phái liên minh rồi, kế tiếp lại phẫn nộ đối tần mộng giao cũng không phải là không được. Lại nghe cái kia Tần Mộng Dao nói, "Khổ Minh Chủ, ngươi muốn đem ưu Đàm Tiên Hoa đều thu trong tay, lấy thực lực mạnh áp bốn phương, cho rằng như vậy có thể tranh được giang hồ cùng bình thường đến sao? Không nói đến ngươi còn không phải đồng phương bất bại, có thể lực lượng một người đối kháng toàn bộ giang hồ. Mặc dù là ngươi đã có thực lực này, nhưng tâm từ xưa đến nay cũng đều là khó khăn nhất phòng đoán cùng khống chế đấy. Mặc dù là võ công thấp nhất hơi người, chỉ cần có thể có lợi, cũng sẽ mạo hiểm hướng cường đại võ Lâm chí tôn khởi sướng mạo hiểm cùng công kích. Thực lực cho tới bây giờ cũng không phải ngăn trở làm loạn đồ nguyên nhân, chỉ có nhân tâm làm cho hướng mới có thể chính thức mang đến giang hồ yên ổn. Vì vậy ngộng giao khuyên ngươi không mở, vốn đi mạo hiểm sự tình, càng thêm tương vong. Những lời này ngược lại là nói hợp tình hợp lý, hiện trường vô luận cái kia nhất phái người chơi cùng nợ cỡ đều là âm thầm đạt đầu. A Phi cũng trầm ngâm một hồi, thở dài nói, ngươi nói có lý cũng không có để ý. Nhưng vô luận như thế nào hôm nay cái này đàm hoa ta là lấy định rồi. Tần cô nương nếu như muốn xem nhân tâm làm cho hướng, tốt, ta đây chính là nhìn xem cái này đại giang hồ nhân tâm làm cho hướng, đến cùng cái này đàm hoa ta số khổ A Phi có nên hay không lấy được. Tựa hồ là hòa cùng lấy lời này, những cái kia nâng đại kỳ các người chơi nhanh chóng hành động, tiếng cổ nhạc nhanh chóng đi lên, từng cái một rung đùi đắc ý phất cờ hò reo đứng lên, Minh chủ Võ Lâm, Võ công cái thế, đau khổ công môn mẫm, thiên hạ quy tâm. Ngừng. A Phi mặt mo cũng là một đỏ, không phải cái này. Tiếng cổ nhạc đột nhiên dừng lại, một đám người cầm lấy kèn sona rồi chống buồn bực nhìn xem hắn. A Phi bất đắc dĩ thở dài, nói, hôm nay có Ma môn từ Hàng Tinh Trại, Tịnh Nghiệm Tiên viện, bắt phái liên minh cùng phái tung sơn người. Chúng ta cũng không cần rải rổng, mấy đại môn phái cũng có thể tỏ thái độ không nói chuyện cái này ưu đảm tiên hoa cuối cùng thuộc sở hữu, chỉ nói ta số khổ a phi có nên hay không tiếp được điện thượng nguyên trong tay ưu đảm tiên hoa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người cao giọng nói, ma muôn cùng tịnh niệm tiền viện đều là ngươi mang đến đấy, tự nhiên là thiên hướng ngươi rồi. Đến tại từ hàng tinh trai, hắc, sư phi huyên ủng hộ ngươi, tần mộng giao phản đối ngươi, cái này như thế nào tính, huệ nọ này. Kéo cái gì bình, làm cho sư phi huyên đi ra cùng tần mộng giao đánh một chầu, người nào thắng người nào liền đại biểu từ hàng tinh trai, đây không phải rất công bằng này. Công bằng cái giám a. Sư phi Huyền có thương thích bên người, đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được rồi. Một đám người nhất thời tranh chấp không dưới, A phi rồi lại nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt trước rơi xuống phái Tung Sơn thập tam thái bạo trên thân, phái Tung Sơn là nơi đây địa chủ, không biết Tạ Minh chủ cùng phái Tung Sơn là có ý gì. Cái kia Đinh Miễn không nghĩ tới A phi gặp đột nhiên hỏi hắn. Hắn cùng với bên người mấy vị các sư đệ nhìn nhau, trầm ngâm một lát, đột nhiên lớn tiếng nói, "Khổ Minh chủ hôm nay chủ trì đại cục tự nhiên là vô cùng tốt sự tình." Tạ Minh chủ cũng biết nơi đây chuyện đã xảy ra, khổ nỗi hai mắt có bệnh không thể đích thân đến cho nên sẽ khiến ta đinh miện thay chuyển đạt một câu, cái này ưu đảm tiên hoa từ khổ minh chủ tạm thời bảo quản lấy, phái Tung Sơn không có ý kiến. Đợi đến lúc ngày sau đã tìm được chính thức dùng người của nó, lại đến thương thảo thuộc sở Hưu Không Nguyện. Tất cả mọi người là sơn sao 4. Phái Tung Sơn những lời này quả thực là phóng đại chiêu. Lúc trước bọn hắn rõ ràng cùng theo bát phái liên minh hùng 4, cùng cái kia số khổ A Phi đánh đối đầu đùa giỡn. Như thế nào vẽ gió chuyển biến nhanh như vậy? Thượng Quan Uyển Nhi rồi lại sau lưng cười cười, thầm nói cái này tà lãnh thiên đây là xem xét thời thế, tốt một đôi lợi hại ánh mắt. Hơn nữa nhìn đứng lên, nàng phái đi cái kia người chắc hẳn cũng cùng Tả Lãnh Tiễn tiếp xúc qua rồi. Nếu như dưới loại tình huống này, Tả Lãnh Tiễn còn không có cải biến, như vậy phái Tung Sơn đều muốn phục hưng nghiệp lớn sợ là cũng không cần nói ra. Phái Tung Sơn cái này vừa tỏ thái độ, cái tiên nghiêm vô cụ cả giận nói, các ngươi phái Tung Sơn đây là ý gì? Rõ ràng lúc trước. Đinh Miễn nhưng là hai mắt trợn mắt, một đạo giật mình người ánh mắt dừng lại ở trên người của hắn, quắc, ở đâu có cái gì lúc trước? Tả Minh Chủ cũng đã sớm nói, phái Tung Sơn hoang nên sở hữu tới đây cùng nhau thưởng thức đàm hoa anh hùng hào kiệt nhưng cũng không muốn các vị bởi vậy tự giết lẫn nhau, Khổ Minh chủ cố ý dẹp loạn căn qua, tự nhiên cùng ta phái Tung Sơn mục đích tương hợp. Các hạ cũng không cần phải nói, hơn nữa, hiện tại bát phái liên minh còn là các hạ xuống đây làm chủ này. Nói xong hắn đem ánh mắt dừng lại ở cái kia tuyệt giới đại sư trên thân. Nghiêm vô cụ mặt sắc mặt xanh mét, cái kia tuyệt giới đại sư rồi lại sắc mặt lại nhạt, hai mắt rũ xuống nhìn dưới mặt đất nói, bát phái liên minh không có ý kiến đến gì. Liền xem chư vị anh hào quyết định đi. Nghe xong lời này, Nghiêm vô cụ sắc mặt trong nháy mắt lại biến thành trắng bệ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. A Phi cũng không liên hẳn một cái, chỉ là cuối cùng hướng cái kia Tần Mộng Giao phương hướng nhìn lại, nói: "Tần cô nương còn muốn ngăn trở ta sao?" Mộng Giao không nhìn cái gì giang hồ tình hình chung, chỉ nhìn Bản Tâm. Tần Mộng Giao lỗi lạc mà đứng, tại như thế cục diện dưới càng phát ra lạnh lạnh cao ngạo. "Tốt một cái Bản Tâm." A Phi khen một tiếng, không hổ là từ hàng thánh trai tiên tử. Sư Phi huyên lúc đầu muốn cùng ngươi câu thông, nhưng bị được ta cự tuyệt. Ta nghĩ người này có lẽ thích hợp hơn. Luyện Trường môn, Kính xin hiện thân nói chuyện. Chương 488, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 29 luyện trường môn, là luyện nghệ thượng này. Mọi người chấn động. Hôm nay người trong cuộc vậy mà cũng ở đây trận. Lại nghe được A Phi vừa cao âm thanh hô vài câu, rốt cuộc tại một mảnh trên đỉnh núi chậm rãi xuất hiện một người thân hình. Người nọ thân cao gầy, dung nhan xinh đẹp, trái tay mang theo một thanh hoa văn trường kiếm, một đầu thật dài tóc trắng vô cùng nhất dễ làm người khác chú ý. Có như vậy dung nhan đấy, đại giang hồ duy nhất cái này một nhà, đứng là cái kia Bạch Phát Ma nữ luyện nghệ thượng. Chỉ là xuất hiện sau đó, cái này luyện nghệ thượng hung hăng trợn mắt nhìn A Phi liếc, bị được A Phi trộn lẫn đi ra. Nàng nhìn qua nhập lại mất hứng, dù sao cái này nơi nàng xuất hiện không khỏi có chút lúng túng. Trong đám người cũng là truyền đến một hồi tiếng hoan hô, là Bạch Phát Ma nữ. Nhân vật nữ chính rốt cuộc tới rồi. Hoa, thật xinh đẹp. Cái này tóc thực tán cốc, có thể nàng là đến các loại chờ Đàm Hoa đây sao? Đợi Đàm Hoa. Có chút lúng túng đi. Vạn nhất chắc nhất hàng không có lấy tới Đàm Hoa đây. Đây không phải là còn có số khổ a phi này. Xem bộ dạng như vậy, hai người này cũng là người quan cũ. Không muốn nói cho ta, cái này số khổ a phi mở đại chiêu đến đoạt Đàm Hoa là vì đưa cho luyện nghê thưởng đi. Cha mẹ nó, máu chó, máu chó. Gia hỏa này đã cùng nhiều cái nữ tính lở tở cỡ thật không minh bạc rồi, mẹ trứng, ta khinh phục. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, cái kia luyện nghê thưởng rốt cuộc đi xuống chỗ cao, đứng ở mọi người cách đó không xa. A Phi rồi lại cất cao giọng nói, không có đi qua sự đồng ý của ngươi đem ngươi theo đi ra, xin lỗi, luyện trưởng môn. Luyện nghê thưởng rồi lại lạnh mặt nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? A Phi nghĩ thầm bở vì có người nói cho ta biết nhưng ta không thể nói thẳng, trên mặt rồi lại thở dài, luyện trưởng môn là trọng tình nghĩa người. Yêu Đàm Tiên Hoa là vì ngươi mà mở, ngươi không có có đạo lý không đến." Luyện Ngê thường nói, "Yêu Đàm Tiên Hoa không phải vì ta mở đấy." A Phi nói, "Như không phải là bởi vì ngươi, chắc nhất hẳn cũng sẽ không trông coi cái gái này Đàm Hoa mấy chục năm, nói không chừng cái này hai đóa hoa sớm đã bị cái gì mèo hoang dã cẩu ngậm trong mồm rồi đi. Ngươi là trong lòng của hắn đẹp nhất người, ít nhất tại có ít người trong mắt, cái này Yêu Đàm Tiên Hoa chính là vì một mình ngươi cởi mở đấy. Mọi người một mảnh ồn ào." Luyện Ngê thường trừng mắt hắn, trong mắt tuy có tức giận, nhưng rõ ràng khí thế hòa hoãn rất nhiều. A Phi tức thì tiếp tục nói, Với tư cách bằng hữu, hôm nay ta trên Tung Sơn, cuối cùng muốn hỏi ngươi cái này người trong cuộc. Đàm hoa thả trong tay ta, ngươi có nguyện ý hay không? Ta không phải người trong cuộc." Luyện Ngê Thường tiếp tục mạnh miệng, "Cái này đàm hoa đặt ở trong tay ai đều được, cùng ta quan hệ không lớn." A Phi bắt đầu nói, "Quan hệ lớn hơn đi rồi." Luyện Trường môn ngươi có lẽ đối đầu phát triển màu đen không lắm để trong lòng, bởi vì ngươi cái này một đầu tóc trắng là tiêu chí tính phong cảnh, tại rất nhiều người trong mắt so với tóc đen đối tán khốc đội phong cách. Lão. Trong đám người bắt đầu có ít người phát ra bất mãn hư thành. Đúng A bay công nhân vùng tóc trắng muội căm thủ đến tận sông thủy. Cũng may A Phi cũng biết cử động lần này gặp dẫn phát hai nạn tính hậu quả, chính là ho khan một tiếng, tiếp tục nói, nhưng đây đối với chắc nhất hàng mà nói, thì là cuộc đời của hắn mong muốn, nhân sinh đại khảo. Tin tưởng luyện trưởng môn cũng là minh bạch đấy. Luyện nghệ thưởng còn phải lại nói, nhưng trong nội tâm không biết làm tại sao nhớ tới chắc nhất hàng cái kia mưa gió tang thương bóng lưng, một thời gian cũng là thở dài, không nói. A Phi đứng chắp tay, ánh mắt nhìn xem Tung Sơn đỉnh núi, dùng một loại ung dung giọng nói chắc nhất hàng đem mình sở hữu tinh lực đều đặt ở còn lại cái kia đóa đàm hoa thủ hộ trên. Hắn dù sao tinh lực có hạn, vì vậy cái này đóa đàm hoa trước hết đặt ở trên người của ta rồi, ngươi không có ý kiến gì. Hắn đều không có dùng hỏi tham khẩu khí, dường như vấn đề này luyện nghe thưởng đã đã đáp ứng giống nhau. Quả nhiên cái kia luyện nghe thưởng do dự một chút, rốt cục vẫn phải nói, ta không làm chủ được, bất quá tại trên người của ngươi ta cuối cùng thuộc về không phản đối là được. Hơn nữa tại đây Tùng Sơn phía trên, ta cũng nhìn không tới đổi người thích hợp rồi. Thực động đội. Sẽ chờ ngươi một câu nói sau cùng này rồi. A Phi trong nội tâm cười cười, trên mặt rồi lại lạnh nhạt nói, "Chỗ chức trách, khổ mối làm lúc không phụ nhờ vả. Luyện trường môn yên tâm, bằng quan hệ của ta và ngươi, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, hơn nữa sau đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo." Mà tôi hắn ngắm nhìn bốn phía, cất giọng nói, "Điền Thượng Nguyên, ngươi bây giờ có thể đem độ vật đưa cho ta. Nếu là còn có ai không phục, cho dù đứng ra đây." Ánh mắt của hắn lướt qua cái kia tần mộc dao, rơi xuống Điền Thượng Nguyên trên thân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy có người chơi trên mặt khư phục, nhưng nhập lại không nhìn thấy bất kỳ một cái nào nở trợ cờ đứng ra đây. Dù sao cũng là người trong cuộc đều hiện thân thuyết pháp rồi, ai còn có thể nói nữa chứ không? Nghiêm vô cụ đám người càng là sắc mặt trắng bệnh, minh bạch hôm nay là triệt để lật bàn vô vọng. Điền Thượng Nguyên Hạc hạc cười cười, sải bước vượt qua Tần Mộng Dao. Lúc này ở đây Tần Mộng Dao không có bất kỳ động tác, chỉ là cong đeo kiếm nhàn nhạt đứng đấy, lông mi thật dài đem một đôi đôi mắt đẹp che giấu, không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. A phi khí cơ như có như không tập trung nàng, nếu như Tần Mộng Dao dưới loại tình huống này còn muốn ngăn trở, vậy hắn liền không xuất thủ không được. Mặc kệ đánh thắng được đánh không lại, thái độ của hắn nhất định phải trước nói rõ làm cho hắn cũng buông lỏng một hơi chính là, Tân Mộng giao tựa hồ cũng hiểu được A Phi đã chiếm hết đạo lý, cũng không có lại ngăn trở ý định. Đang lúc mọi người hoặc là chờ mong hoặc là thất vọng trong ánh mắt, Điện Thượng Nguyên thì là trực tiếp đứng ở A Phi trước mặt, đưa trong tay xách cái túi giao cho A Phi trong tay. Khổ Minh Chủ, nó liền giao cho trong tay của ngươi rồi. Bên trong cái kia khối ngũ thái thạch, ta đã dùng nội lực phong bế. Nó chẳng những không sẽ phá hư đàn hoa, ngược lại cùng tà đế xá lợi công hiệu cùng loại, coi như là điền mộ cho Minh Chủ hạ lễ. Hai người nhẹ tay nhẹ nắm chặt, A Phi đứng ở chỗ cao, Điện Thượng Nguyên hơi hơi ngửa đầu nhìn lại. Cái này lịch sử tính một màn nhất thời bị vô số người ghi chép lại, truyền khắp đại giang hồ tất cả hiểu lẫm. Ý vị này tại hôm nay tung sơn lên, không còn có người có thể lại đi chất vấn A Phi khiêng đại kỳ thân phận. Lấy một cái người chơi thân phận lập được như vậy một cái đại kỳ, trong lòng mọi người đều sinh ra một loại hoang đường đến cực điểm cảm giác. Bất quá hồi tưởng hôm nay đủ loại, mọi người lại cảm thấy đương nhiên rồi. Người nào nhờ người ta năm năm lớn, lại có thể đánh, hết lần này tới lần khác còn nhận thức tốc trắng mỗi từ đây. Hạ lễ chưa nói tới. A Phi mỉm cười, lắc đầu nói: ta không có gì có thể chúc mừng đấy. Bất quá tâm ý của người ta nhận. Điền Thượng Nguyên như có thâm ý nhìn A Philip, trong ánh mắt mang theo ngươi một hàng nhái rốt của phụ chính minh chủ Võ Lâm Đại Kỳ, hết thảy đều phải thường mong muốn rồi cái ánh mắt này, như thế lui về sau hai bước, tựa hồ quay người muốn đi. Chấm đã. A Phi bỗng nhiên quát. "Hả?" Điền Thượng Nguyên thân hình khẽ động, quay đầu lại nhìn xem A Phi, ánh mắt lập lွေ nói, "Như thế nào, khổ minh chủ còn nói ra suy nghĩ của mình?" A Phi cười nói, "Đừng lo lắng, ngã bất hội tố suất được ưu đảm tiên hoa còn không chịu thả người sự tình." Ta chỉ là thay người nào đó hỏi một câu lời nói, ngươi thật sự không muốn quay về Ma môn này. Điền Thượng Nguyên sững sờ, ánh mắt dừng lại ở cái kia thượng quan huyền nhi trên thân, biết rõ cái này nhất định là ý tứ của nàng. Bất quá hắn hơi hơi trầm ngâm, một hồi lâu mới nói, võ chiếu làm việc này, ta còn không có nhìn đâu. Hơn nữa năm đó của ta Đại Minh Tôn dạy đầu là Ma môn một cái xà xôi chỉ nhánh. Hợp cùng không hợp, đều có chỗ lấy các loại, chờ khổ minh chủ Hạ Sơn, nếu như còn bình yên vô sự mà nói, chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói qua hướng sau nhảy dựng, đúng là nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Tay áo đồng bệnh xuống núi rồi. Mọi người thấy xem A Phi, gặp hắn chỉ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không có chút nào ngăn trở hoặc giữ lại ý tứ, liền nhao nhao nhường ra một con đường, tùy ý kia rơi xuống Tung Sơn. Thằng đến Điền Thượng Nguyên bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, mọi người đều nãy cũng mới thu hồi ánh mắt, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp vô cùng. Khổ Minh Chủ, nếu như luyện trưởng môn cũng nhận thức ngươi, cái này ưu đàm tiên hoa chính là từ ngươi bảo quản đi. Ngục Dao chỉ là hi vọng Khổ Minh Chủ ngươi có thể không bị ngoại vật mê hoặc, xử lý thích đáng cái này đóa đàm hoa, không đến mức khiến cho càng lớn xung đột phân tranh mới là. Tần Mộng Dao dông nhiên nói chuyện, trên mặt nàng không có chút nào không vui, vẻ mặt thánh khiết khí tức cùng cao nhã khí độ, làm cho người nhìn cũng không khỏi tâm gãy. A Phi sửng sở, chỉ là mạc mạc gật đầu, lại không biết cùng với Tần Mộng Dao nói cái gì đó. Với tư cách A Phi trong lòng nữ thần cấp thần tượng, Tần Mộng Dao trong lòng hắn địa vị không thể tầm thường so sánh. Có thể vừa rồi hai người gần như dương cùng bạc kiếm, hơi kém muốn phẫn nộ đổi một trận rồi. Vận mệnh tạo hóa, làm cho chiếm hết danh tiếng A Phi, trong nội tâm trong lúc nhất thời cũng không có như vậy vui mừng khôn xiết. Tần Mộng Dao nói xong lời này, liền lại hướng cái kia luyện nghe thưởng khẽ gật đầu, nói, cuối cùng một đóa đàm hoa, Ngộng Dao tất nhiên sẽ không để cho kẻ trộm được đi. Luyện trưởng môn yên tâm. Nói xong vẫn vận khởi khinh công hướng cái kia đỉnh núi thổi đi. Trong lòng mọi người đều là khẽ động. Đúng rồi, Tung Sơn trên còn có một đóa đàm hoa, nàng Tân Ngộng Dao còn có thủ hộ đàm hoa lời thề muốn đi tuân thủ. Nhưng fen này qua, tựa như cái này Tung Sơn trên mây trắng bốn, qua không dấu vết, rồi lại đang lúc mọi người tâm lý lưu lại khó có thể xóa đi ấn ký. Nhất là luyện nghe thưởng trong nội tâm trong lúc nhất thời sinh ra một câu hối hận thầm nghĩ cái này tần động giao cũng là toàn tâm toàn ý vì bảo toàn cái này đảng hoa, theo ý nào đó trên nói cũng là vì nàng. Có thể vừa rồi bản thân nhưng chỉ là hướng về số khổ a phi, rồi lại đem người nhà ném tới một bên. Và lại tại mọi người đưa mắt nhìn nữ thần bóng lưng rời đi, ở đó một tiếng chói tai kèn sona thẳng xuyên vân tiêu, phá vỡ không khí của hiện trường. Minh chủ cổ nhạc đội cũng không biết tại người nào dưới sự sai sử nhanh chóng bắt đầu sinh động, Minh chủ Võ Lâm, Thiên hạ cộng ngưỡng, Pháp gia Tung Sơn, chủ trì đại cục đợi A Quân định hốt nói như vậy bắt đầu chui vào mọi người trong hai. Không ít người nhao nhao lộ ra thần sắc chán ghét, thậm chí có người không chịu nổi kia nhiễu, thò tay bưng kín lỗ tai. Cái kia luyện nghê thường lắc đầu, quay người muốn đi, lại bị Bạch Linh điệu kéo lại, thân mật dẫn tới thượng quan huyền nhi bên người. Hai người lúc trước từng có tiếp xúc, chính là tốc giọng Hàn Nguyên Michael, tựa hồ đã tìm được một ít lời đề, cái kia luyện nghê thường sắc mặt biến hóa vài cái, tối đầu không nói. Trong đám người đã có người hô, chúng ta cũng lên núi, cùng theo Tần Mộng Dao xem náo nhiệt đi. Đúng vậy a, đúng a. Tổng sống dễ chịu ở chỗ này nghe ồm sòm chi thanh âm. Buồn lôn đã chết. Quả thực là thứ hai tình tú lão quái. Một ít người chơi nói nhỏ, tốt năm tốt ba lên núi đi, hình như là không quen nhìn như vậy tình cảnh. Nhưng tuyệt đại đa số người cũng chưa đi, bởi vì hiện trường còn có một trận trò hay không có chấm dứt đây. A Phi liên tục phất tay, thật vất vả đã ngừng lại cái này nhiễu dân cử động, sau lưng xả giận, nói, nhận được các vị để mắt, khổ mộ thêm vì là minh chủ Võ Lâm, chính là thay bảo quản cái này Đóa Ưu Đàm Tiên Hoa rồi. Bất quá hai vị người có quyền, hai người các ngươi cùng xem đủ náo nhiệt đi. Dưới mắt có tính toán gì không? Là muốn tại đây Tung Sơn tiếp tục xem ngắm phong cảnh? Còn La phải ở chỗ này giải quyết một ít chuyện. Chương 489, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 30. Ở nơi chơi đám đứng lên, tại lấy nào đó khiêng đại kỳ phương thức nắm trong tay hiện trưởng cục diện sau đó, số khổ a phi hăng hái, cuối cùng đem ma chảo đưa về phía hiện trưởng hai vị ma môn đại lão. Mà hai người này chỉ sợ cũng hẳn là võ công cao nhất tồn tại. Ma sư bàng ban cùng tà đế hướng ngũ điện. Một cái lúc đầu là vì tiêu diệt thiếu niên thanh đầu, quét dọn cuối cùng chướng ngại ma đến, một cái thì là bị được bát phái liên minh hấp dẫn tới đây, lai ý cùng thái độ càng là mơ hồ bất định. Hai người đều đối với chuyện xưa nhân vật chính ưu Đàm Tiên Hoa không có hứng thú, nhưng hết lần này tới lần khác đều đã đến Tung Sơn, còn Sử ở một bên trơ mắt nhìn trận này A Phi diễn viên chính vợ kịch lớn. Thú vị chính là, hai người tại thời khắc ngấu chốt đều là rất có ăn ý không có động thủ, quả thực là cho A Phi tốt kỳ ngộ. Dựa theo bát phái liên minh những người khác dự tính, nếu như thừa dịp A Phi cùng tám phái cùng với Tân Ngộng giao lên xung đột thời điểm bỗng nhiên ra tay, chỉ cần một cái bảng bàn có thể đánh A Phi bọn hắn một trở tay không kịp, sau đó triệt để đem cục diện hôm nay bở bãi. Kể từ đó, Ma sư thừa dịp loạn kích hơ khô thể che đầu là vô cùng có khả năng sự tình, mà bắt phái liên minh thì là gặp phải hoàn toàn kết cục bất động. Nhưng hai vị đại lão một cách không ngờ yên tĩnh, đừng nói là tam phái, mặc dù là A Phi mình cũng có chút khó hiểu. Vị này minh chủ Võ Lâm tại cả trong cả quá trình, từ đầu đến cuối đều muốn một phần lực chú ý phóng tới ma sư cùng hướng vũ điện trên thân, một chút đều không dám khinh thường. Nhất là bằng ban, người này ma công đại thành, võ công đã sớm đạt tới đỉnh cao, một khi ra tay chính là kinh thiên động địa, hiện trường có thể ngăn lại người của Hán Phượng Mao Lân giáp. Mặc dù là A Phi mình cũng không dám cam đoan có thể tại ma sư toàn lực ra tay dưới tình huống bảo toàn thanh đầu tính mạng. Hôm nay đại cục nhìn như đã định, hai người kia lại không thể bỏ qua. Theo bất luận cái gì góc độ mà nói, hai người kia đều hữu dụng sức một mình tùy thời lật bàn bản lĩnh, giống như A Phi lúc trước một người sốc bát phái liên minh cái bản giống nhau. Xử lý không tốt, chính là một phen long trời lở đất dùng chuyện. Quả nhiên tại A Phi nói xong câu đó sau đó, ma sư rốt của cũng bắt đầu đã có phản ứng. Hắn như cũng là cái loại này khí phách tư thế đứng đấy, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu 45 độ đang nhìn bầu trời. Dung Cực Độ bỏ qua mọi người thái độ thản nhiên nói, sự tình đều làm xong sao? Bàng Mộ không cho các ngươi ba cái hô hấp chuẩn bị sẵn sàng. Ba cái hô hấp sau đó Bàng Mộ muốn xuất thủ, hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng. Mọi người sử sở, chợt một mảnh kinh hô. Tốt Kiêu Ngạo, bá đạo này, vừa rồi lớn thời cơ tốt không ra tay, các loại chờ bình ổn phong ba định rồi mới được động. Còn làm cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xem ra hắn đối với chính mình thật là tin tưởng người phần a. Hơn nữa những lời này theo hắn trong miệng nói ra, tuy rằng nội dung cực độ kiêu ngạo bá đạo, Cái lần này tới lần khác một chút kiêu ngạo bá đạo ngự khí đều không có, như thường người nói chuyện uống nước như vậy bình thản. Nếu như không phải nghe hiểu ý tứ trong lời nói, ngươi sẽ cảm thấy đây là một câu ăn này không ăn cùng một chỗ chè trôia á loại này giận dọ mà nói. Bất quá bản ban cũng không phải là muốn chè trôia, hắn là muốn giết người đấy. Chờ hắn nói xong câu đó, cái này Tung Sơn giữa sơn núi đều lâm vào một mảnh kinh loạn, xe lẫn còn muốn đánh kinh hỉ âm thanh. A Phi cũng nhịn không được nữa hoảng sợ nói, đợi một chút, ngươi hay là muốn gây sự tình? Hơn nữa đang tại chúng ta nhiều người như vậy trước mặt, Bàng Ban không quan tâm, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai cái hô hấp cứ như vậy đi qua. Cha mẹ nó. A Phi vừa sợ vừa giận, thân thể nhoáng một cái chính là chắn thanh đầu trước mặt. Cái này Bàng Ban không lộ vị là ma sư, thật sự là lão ma nhân vật tầm thường. Nói là cho ngươi ba cái hô hấp, vậy thì thật là một chút cũng không mang đánh gai lấy. Cho nên khi A Phi vừa mới vượt đến thanh đầu bên người, ba cái thời gian hô hấp đã đến, ma sư theo cái bọc kia bức nhìn bầu trời trạng thái giải khóa, dường như không có chút nào thời gian khoảng cách, lăng lệ ác liệt thiết quyển đã vượt qua mấy trượng khoảng cách xa rơi xuống. Bành. A Phi vội vàng giữa cùng hắn đụng phải một quyền, hai người này tại Tung Sơn trên rốt cuộc lại lần nữa đánh giáp lá cà. Đại Giang hô lên, đỉnh cấp trình độ người chơi cùng nở tỏ cỡ va chạm, vô luận tại bất cứ lúc nào đều là cực độ nhận người thái mắt. Mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hai cái bóng dáng đụng vào nhau. Sau đó A Phi bị buộc lấy lững lùi về phía sau mấy bước, cùng cái kia thanh đầu kẻ vai sắt cánh đứng lại với nhau. Bàng Ban hùng tráng thân thể rồi lại không chút sức mẹ, cái kia một đầu đen tuy tóc tại dải rộng lưng trên nhẹ nhàng phập phồng vài cái, sau đó vừa mềm như ý dụ xuống xuống dưới. Cái này sẽ là của ngươi chuẩn bị." Bàng Ban mặt không biểu tình nhìn xem A Phi, trong giọng nói hơi có thất vọng, "Ta nghe nói ngươi cùng Lệnh Đông Lai cùng Yến Phi đều đã giao thủ, dù tuyệt đối không phải vừa rồi một chiêu kia." Mặc Lg bận động. A Phi không nhịn ở trong lòng mắng một câu, "Lão tử thành mấy người các ngươi phá hàng cách không giao thủ đạo cụ đến sao?" Hắn hít sâu một hơi, trầm rãi nói, "Nếu ma sư đều muốn phân ra cái thắng bại, có thể đi tìm hai người kia tỉ thí một chút." Ở chỗ này khi dễ một tân thủ người chơi tính là cái gì anh hùng hào hãn?" Bàng Ban thản nhiên nói, "Anh hùng hào hãn?" Bàng Mỗ lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy ta. Trong lúc nói chuyện lại là một bước bước ra, lại lần nữa một quyển hướng đánh tới. Hắn một bước này nhìn như không lớn, nhưng khoảng cách thật dài, dường như toàn bộ người thân thể đều đập dẹp kéo dài, mũi chân thuận tiện đạp đã đến A Phi dưới chân, quả thực cũng phải chạm được cùng một chỗ. A Phi trong nội tâm cả kinh, thầm nói, người này trung bình tấn như thế nào kéo dài như vậy. Nhưng trên mặt hắn ra vẻ nhẹ nhõm, cũng kéo ra tư thế đồng dạng một quyển phản kích. Tại đã trải qua cùng mấy vị kia đại lao sau khi giao thủ, A Phi đã sớm biết rõ mỗi một quyển đều đem hết toàn lực đạo lý. Nếu không đối diện với mấy cái này cường nhân, bản thân đã sớm chết không thể chết lại rồi. Lúc này ở đây hắn dùng 10 phần chân khí, hai người khí kình lại lần nữa đụng nhau, còn chưa tiếp xúc liền sinh ra mảnh liệt luồn khí xoáy, hô một tiếng phóng lên trời. Kình phong vòng quanh trung quanh lá cây vụ vụ loạn chuyển, trong chốc lát đúng là đem hai người thân hình đều che lấp hơn vần nữa. Cái này thuần túy là chân khí va chạm, không có gì bao nhiêu sinh đẹp động tác, mọi người cũng chỉ có thể từ nơi này một mảnh xoay tròn bay loạn trong lá cây nhìn ra một ít manh mối đi ra. Tại đây cuồng long bình thường tản sát vừa bãi ở bên trong, rốt cuộc có người kêu lên một tiếng buồn bực thân thể bị đợt đánh ra vòng chiến, không hề ngoài ý muốn đây là số khổ á phi, hắn tại cùng bảng ban lực lượng trong quyết đấu thất bại dưới trận, lui về phía sau thời điểm thân thể đều có chút sa sà lắc lắc rồi. Đối với lệnh Đông Lai cao thâm mặt chắc, Tiễn Phi Phiu giật tiên kiếm, cái này bảng ban võ học thì là tại bá đạo một đường đi tới võ học Định Phong. Chỉ sợ cũng chỉ có đồng dạng lấy cương mãnh mạnh có tiếng hổ thế quế tính quế đại hiệp, mới có thể tại loại này chính diện đối kháng trong cùng bảng ban đứng ngang hàng. Vả lại tại Á Phi lui về phía sau thời điểm, bàng ban rồi lại hô mà một tiếng theo cái kia đoàn cuồng loạn nhảy múa trong lá cây thẳng tắp rít đi ra, hướng thanh đầu một quyền đập đi. Sư phụ, Bạch Linh Điểu cũng không kịp hô một tiếng, bản thân rồi lại trước tiên sổng tới chắn thanh đầu trước mặt. Nàng cũng không để ý bản thân tay chân lèo khèo, rũa ra hai tay liền đi ngăn cản ma sư cái kia xa bắt lớn năm đấm. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại. Thượng Quan Uyển Nhi âm thầm lắc đầu, bàn tay nhẹ giơ lên muốn tiếp chiêu. Nhưng nàng thân hình vừa động, một mực không có gì động tác hướng vũ điện rồi lại hơi không thể điều tra tiến lên bước ra một bước, cười nói, "Tiểu cô nương không nên gấp gáp." không bằng cùng lão phu cùng một chỗ xem xem náo nhiệt đi. Hắn làm cho chỗ đứng vừa vặn chặn thượng quan huyện nhi tiến lên đường, xảo diệu bộ pháp đem thượng quan huyện nhi vừa mới tụ hợp lên khí cơ một phân thành hai, trận triệt tiêu sạch sẽ, sẽ. Thượng quan huyện nhi giận mình, đều muốn ra chiêu đem bức mở, lại phát hiện tìm không thấy đối phương bất luận cái gì cái hở. Không hổ là ma môn thứ nhất nguyên lão cấp nhân vật. Nội tâm của nàng trong khen một tiếng. Nếu không có như thế, võ chiếu cũng sẽ không cực độ nhìn chúng hắn. Nhưng thượng quan huyện nhi nhân vật bằng nào? Nàng là âm quý phái thậm chí ma môn từ trước tới nay xuất sắc nhất nữ tính truyền nhân, vô học cảnh giới so với Hướng Vũ Điển cũng không kịp nhiều làm cho. Trong lúc tới ranh giới, nàng hướng một bên hơi hơi bước ra nửa bước, khí thế đột nhiên tăng vọt, cùng Hướng Vũ Điển tạo thành thế lực ngang nhau trạng thái. Bất quá chỉ như vậy thứ nhất, nàng đã bị Hướng Vũ Điển kiềm chế rồi, phản phất ngay từ đầu nàng kiềm chế Hướng Vũ Điển giống nhau. Đồng thời cái tiếng nghiêng truyền đến một tiếng vang thật lớn, nguyên lai lại là A Phi thấy tình thế không ổn kịp thời ra tay, ba độ đem bảng ban một chiêu này ngăn cản xuống dưới. Lúc này đây tình thế khẩn cấp A Phi liền phá toái kim cương chiêu số đều dùng đến rồi, trong đó càng là ẩn hàm lúc trước cùng Yến Phi lẫn nhau đấu thời điểm lĩnh ngộ quy pháp. Chỉ là lúc này đây, A Phi tay cũng không có hùng anh, chỉ có mấy đạo quyền ảnh lẫn nhau đụng một cái, không ít người thấy hoa mắt, lại đều thấy được hùng anh bóng dáng lại lần nữa xuất hiện. Nhưng nháy mắt mấy cái sau đó rồi lại cái gì đều không tồn tại. Sau đó chứng kiến A Phi đón đỡ bằng bàn một quyền này về sau, sắc mặt trắng nhợt, trong lúc vô hình một cỗ rất mạnh lực đạo đưa hắn khiến cho, bắt buộc bạo lui, lực lượng to lớn, càng là mang theo thanh đầu cùng bách linh điệu đều lui vài bước. Lúc này mới giống như dạng. Bang Ban Tân Hình cũng là nhoáng một cái, trong miệng nhịn không được khen một tiếng. Cái này vài cái giao thủ động tác ngoạn lệ, mọi người cũng đều xem hết mạch sôi trào, lúc này có người quát, "Khổ Minh Chủ, cái này có tính không nhiệm vụ, chúng ta muốn ra tay vây công cái này lão ma á." "Đúng vậy à, hiện tại cái này ma sư là muốn chuẩn bị lấy nhệ lên vạn, chúng ta nhiều người như vậy, đang lúc là thuận theo thiên mệnh tình hình chung, liền một mạch tiêu diệt võ lâm đại ma đầu thời điểm." Thính Tam một người, "Có Tuyệt Học ban thưởng mà nói, ta cũng tới." Mọi người tình cảm quần chúng sục sôi, trong lúc nhất thời xoa tay Có một loạt mà lên thế. A Phi rồi lại đứng lại thân thể, thở dốc hai cái, trong đôi mắt tuôn ra một đoàn hết sắc đến, mọi người đều không cần đã đến. Vấn đề này cùng Tùng Sơn sự tình không quan hệ, coi như là một cái cọc việc tư, cũng không dính nỗi của ta võ học nhiệm vụ. A. Mọi người một mảnh thất vọng chi ý năm. Đang không có võ học khích lệ phía dưới, mọi người trợ quyền ý niệm trong đầu cũng là nhanh chóng dập tắt. Bạch Linh Điểu nghe xong rậm trần, nhỏ giọng nói, ngươi bốn không bốn đốc. Trực tiếp lừa rối một câu đây là minh chủ võ học nhiệm vụ, và ngươi bây giờ hy vọng, mọi người một loạt mà lên trước chém bằng ban. Sự tình phía sau rồi hay nói a. Những lời này thanh âm nhỏ nhất, cũng chỉ có Á Phi cùng Thanh Đầu nghe được. Á Phi mỉm cười, ngẩng đầu bước ra một bước, thất lên ống tay áo nói, đại giang hồ có một số việc cần hợp mưu hợp sức, nhưng có một số việc lại chỉ có thể bản thân để làm. Ma sư, hôm nay ta muốn bảo trụ Thanh Đầu tính mạng, cái này không phải là cái gì giang hồ đại nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không mời đến Hắc Bạch hai nhà anh hùng hào kiệt đến cùng một chỗ đối phó ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay chỉ là ta và ngươi thi đấu, có cái gì bạn lĩnh liền đều xử đi ra đi. Nói đến đây hắn lại là nở nụ cười một tiếng, nói Bất quá ma sư cũng phải cẩn thận rồi. Lệnh Đông Lai cùng Yến Phi hai người này lão tử đều chẳng qua, ta cùng bọn họ đối diện ba chiêu, bọn hắn không làm gì được ta, ta cũng ca. Không làm gì được bọn hắn? Sẽ không biết ma sư ngươi chuẩn bị ban thượng ta mấy chiêu. Mọi người nghe đổ sững sờ sững sờ đấy, rất nhiều người cũng không biết A Phi cùng Lệnh Đông Lai, Yến Phi đều đã giao thủ rồi, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bạch Lý Băng nhưng là mấp máy miệng, thầm nói A Phi chỉ sợ là cấp cho bảng ban dưới cái gì quy củ. Dù sao kiêu ngạo như ma sư Làm sao sẽ trước mặt mọi người nói ra ta 10 chiêu ở trong tiêu diệt ngươi lời nói như vậy đây? Quả nhiên cái kia bàng ban lạnh lùng nói, như muốn giết ngươi, không cần ba chiêu. Ngươi tiếp ta một quyền này thử xem. Vừa dứt lời, đám người muốn một người hô, vừa rồi đã đánh cho ba quyền rồi a, lại nói tiếp một quyền, chẳng phải là liền bốn chiêu. Thanh âm hắn nhỏ nhất, rồi lại vừa đúng đến làm cho chung quanh một đám người cũng nghe được rồi. Mọi người trong lúc nhất thời ồn ào, trên mặt đều mang theo thần sắc cổ quái. A Phi nhưng là hặc hặc cười cười, nói, không sao không sao, đã là ma sư, nhiều hơn trên một quyền cũng không có gì đáng ngại. Chương 490, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 311. Cuối năm, các loại công trạng chạy nút rút, tác giả quân chủ Nhật cũng ở đầy tăng ca. Đối mới sẽ có chút không ổn định, chỉ có thể rút sạch lý đi điểm. Các khán giả vả lại xem vả lại tha thứ rồi. 6 xích thua cái 6. A Phi lời nói này tự nhiên là người người đều nghe được đi ra, cái kia thuần túy là muốn dùng ngôn ngữ đến ép buộc ma sư, đều muốn kia bức bách tại mặt mũi làm chuẩn lệnh đông lai like cùng Niên Phi, tùy tiện đến 3 4 tuyển thử xem tay coi như xong. Dù sao A Phi trong nội tâm cũng rõ ràng, nếu là thật sự cùng bảng ban kéo ra tư thế đối chiến, Hắn trên cơ bản gặp lấy bị thua kết thúc. Đại giang hồ có thể thắng được bàng ban người nhập lại không phải là không có, nhưng chỉ có thể là mấy cái nợ tờ tờ, người chơi trên căn bản là không có cơ hội. Mặc dù Kiêu Nạo như A Phi cũng không ngoại lệ. Có lẽ hai người bọn họ còn có thể đấu hơn vài chục tuyển thậm chí nhiều hơn, nhưng đối mặt đến gần vô hạn phá toái hư không trạng thái bàng ban, những thứ này đều không có ý nghĩa gì. Đang lúc mọi người xem náo nhiệt trong ánh mắt, ma sư biểu hiện cực kỳ lãnh đạm. Hắn đối A Phi thủ đoạn nhỏ không thèm để ý chút nào, thậm chí ngay cả một câu đều lười phải nói, chỉ là trực tiếp một quyền đánh tới cùng lúc trước cái kia ba quyển độc nhất vô nhị. Theo động tác của hắn, đầu kia nồng đậm tóc dài màu đen hướng sau giơ lên, tựa như tảng đá bình thường mà không có chút nào tâm tình chấn động, trong đôi mắt chỉ có cái kia cổ bá đạo giống như có thể thấy được. A Phi giật mình. Hắn đột nhiên phát hiện, bàng ban thần sắc trong mắt chấn động đã càng ngày càng ít, đây là hay không có nghĩa là người này nhân loại tình cảm cũng càng ngày càng ít. Liên tưởng đến ngày đó tại Tương Dương Thành ở dưới một màn, có một cái ý nghĩ dần dần đã nhận được nghiệm chứng. Xem ra bàng ban hữu tình phá toái chi đạo, cuối cùng là bởi vì cận băng Vân bị giết mà chuyện để chuyển hướng về phía vô tình chi đạo rồi. Con đường này nhìn như đơn giản, nhưng đối với đại giang hồ mà nói cũng không phải chuyện tốt. Một cái không có nhân loại cảm giác, chỉ biết là truy cầu cảnh giới cao nhất tuyệt đỉnh cao thủ, kia tạo thành lực phá hoại cùng nguy hại tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng đấy. A Phi tập trung tư tưởng suy nghĩ yên tĩnh, lại lần nữa tiếp hắn một quyền, chỉ cảm thấy bảng bàn trên nắm tay truyền đến lực lượng càng thêm hùng hồn, thậm chí áp bách được thân thể của hắn đều xoẹt rồ ẹt rung động. Hắn lui một bước đứng lại rồi, lại cứ như vậy hợp lại xuống dưới, không xuất ra mười chiêu bản thân chỉ sợ cũng muốn gân cốt tổn thương. Liên kinh mạch đều có tổn thương rồi. Mắt thấy bảng ban lại là mặt không biểu tình một quyền đánh tới, A Phi rõ ràng rít gào một tiếng, rốt cuộc cuộc lựa chọn tránh được chính diện quyền kình, mượn nhờ khinh công thân pháp vây quanh bảng ban một bên, theo hắn sườn trái phát khởi phản kích. Cái kia bảng ban rồi lại eo hổ chuyển một cái, năm đấm từ bất khả tư nghị góc độ kéo tới, đem A Phi cái này nhìn như tinh diệu một chiêu hoàn toàn phá mỡ đi ra. Năm đấm bọc lấy lực đạo như cũng là tựa như là núi áp xuống tới, thổi bay gió xo so dao con còn muốn sắc bén, cắt A Phi gương mặt đau nhức. Tốt một cái ma sư. Chỉ sợ đây mới là hắn đỉnh phong thực lực triển khai đi. A Phi nhịn xuống trong lòng kinh dị, sử dụng ra tất cả vốn liếng để ứng đối ma sư cái này nghiền ép thức quyên pháp. Phá toái kim cương đủ loại diệu chiêu theo trong tay hắn thi triển đi ra, từ khác nhau góc độ đem bảng ban lực đạo từng cái tầng hóa giải, cho đến cuối cùng một cỗ lực đạo bị triệt để tan rã. Bất quá phen này giao thủ cũng làm cho hắn theo nguyên lai địa phương lui vài bước, thậm chí hướng cái kia vách núi phương hướng tới gần rồi. Bạch Lý Băng bọn người là có chút khẩn trương, biết rõ A Phi đang tại đang ở hạ phong. Tại ma sư loại này tuyệt đối bá chủ đạo lực lượng trước mặt, người bình thường rất khó bảo trì không lùi cũng không biết lúc trước Bắc Tính là như thế nào một người đối chiến loại lực lượng này đấy. Lâm Luca Phi cuối cùng dùng hai tay giá trụ bàng ban năm đấm, dương mắt nhìn lên đối diện, lại phát hiện vị này vô địch ma sư cũng đang tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn mình, cái kia nguyên bản lạnh lùng trong mắt đúng là đã hiện lên một tia kỳ dị thân sắc. Xuất phát từ dự kiến nhân loại tình cảm, là chê tức, cho dù chợt lóe lên, lại làm cho A Phi trong nội tâm sinh ra một loại cổ quái ý niệm trong đầu. Đột nhiên, bàng ban làm cho gây áp lực cực lớn nhanh chóng biến mất, A Phi trước mặt tầm mắt bỗng nhiên rộng dãi làm cho hắn sinh ra một loại không hiểu hư không cùng kinh hoàng cảm giác. Cha mẹ nó. Ý thức được dị dị đó a phi, nhanh chóng hướng phía trước bước ra một bước, đều muốn thò tay bắt lấy cái kia bảng bàn nhanh chóng đi xa quần áo. Nhưng đã là đã chậm, ma sư lại lần nữa thi triển ra xúc địa thành tốn giống như thân pháp. Lui về thân thể bạo lui, trong ngáy mắt áp vào thanh đầu cùng bạch linh điệu trước mặt. Chợt hắn quay người, ra quyền, làm liền một mạch, động tác nước chảy mây trôi, không hề dịu đục chi khí. Phốc, phốc. Liên tục hai tiếng chảo máu thanh âm, thanh đầu cùng bạch linh điệu đồng thời trong quyền. Mặc dù bọn hắn đã theo bản năng ra tay ngăn cản, nhưng đối mặt bảng ban một kích toan lực, hai người không có tại chỗ hóa thành thịt nát đã coi như là cực kết cục tốt đẹp rồi. Dù là như thế bọn hắn vẫn bị đánh chính là dường như phá bao tại bình thường cao cao bay lên, mắt thấy song song muốn đã rơi vào Tùng Sơn một bên vách núi phía dưới. Mọi người đều bị kinh hô, đều là không thể tưởng được loại biến cố này. Ma sư bảng ban chiêu thức ấy dương đông kích tây, trực tiếp bắt được mấu chốt nhất thời cơ chiến đấu. Có người chơi đã tử trong đám người nhảy ra phải bắt được hai người kia, nhưng ngoài tầm tay với, không có người có như vậy thân pháp cùng võ công. Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay, nhưng hướng Vũ Điển một mực không hề bận tâm khí thế đột nhiên tăng cường, ép tới nàng hô hấp đều là dừng lại. Tại đây tốc độ ánh sáng cấp vũ, A Phi đã vọt tới một nữa, lại phát hiện một cái to lớn cao ngạo đến cực điểm thân hình đã sớm bay lên, ở giữa không trung lại đem hai người bắt được trong tay. Lại là bảng ban. Hai người kia chính là bảng mô hôm nay gặt hái được. Ta đem bọn họ mang đi." Hắn lưu lại một câu nói, vang vọng toàn bộ vách núi. A Phi kinh sợ cùng xuất hiện, ở đâu chịu làm cho hắn đi. Hắn lăng không một chưởng đánh ra, muốn bức bách cái kia bảng ban buông tay. Nhưng ma sư chỉ là quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên thân thể chậm xuống, sử dụng ra Thiên cân truy công phù, mang theo tiểu niên tiểu nữ hôm một tiếng rơi vào phía dưới trong sương mù. Bàng Mô giết bọn chúng đi sau đó, bọn hắn tự nhiên sẽ trở về. Không cần sa đọa, khổ minh chủ. Vách núi trong sương mù xa xa truyền đến bàng ban thanh âm, như cũng là cái loại này không buồn không vui lãnh đạm. Cuối cùng minh chủ hai chữ truyền đến, lại phảng phất là tại chỗ xa vô cùng rồi. Bàng ban. A Phi đứng ở bên bờ vực, hướng phía dưới núi gào thét một tiếng, nhưng không người đáp lại hắn. Bên trong dãy núi chỉ có hai chữ kia hồi âm, dù không ngừng tiếng vọng biểu đạt lấy A Phi phẫn nộ. Khinh thường, không nghĩ tới bản thân quanh năm đánh nhạn, ngược lại bị được chim nhạn mổ mắt bị mù. Bực này xuất kỳ bất ý thủ đoạn, không phải là A Phi hắn thường xuyên đối với người bên ngoài dùng sao? Hôm nay cái này võ công càng lớn một bậc bảng ban sử dụng dùng đến, đúng là kêu A Phi hắn ăn một cái nhiều thiệt thòi, nửa chút hòa nhau cơ hội đều không có. Đi ra lăn lộn sớm muộn phải trả đấy. Minh chủ Võ Lâm trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, đứng ở bên bờ vực vẫn không nhúc nhích. Thanh đao đã rơi vào ma sư trong tay, cơ hội là thập tử vô sinh rồi. Bàng Ban chỉ cần động động ngón tay có thể đem thiếu niên tiêu diệt, do đó trừ bỏ trừ hắn ra phá toái hư không cuối cùng một đạo công xưởng. Từ đó về sau, Bàng Ban chỉ cần bước lên thập tuyệt quan, có thể thoở tay đi chạm đến đạo kia huyền hoặc khó hiểu thiên cơ. Tổn thất thân đầu, trả lại cho lệ nhược hải dựng nên một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Cái này kết cục đúng A bay tới nói, nhưng là không nguyện ý nhất thấy. Điều này làm cho hắn nguyên bản tự cho là nắm giữ cục diện hôm nay tâm tình, trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Đối mặt tung sơn vách núi trong buốc lên sương mù, các loại ý niệm trong đầu tại a phi trong lòng xuất hiện. Sắc mặt của hắn cũng là âm trầm bất định. A Phi, Bạch Lý Băng tiến lên đi khuyên bảo, e sợ cho A Phi tâm tình đại loạn, mất một tập trung. Nàng biết rõ A Phi đối với thanh đầu rất là nhì chúng, cũng một mực tự nhận đối với thanh đầu có bảo hộ kia không bị bảng ban độc thủ nhiễu vụ. Hôm nay như vậy thất thủ, có thể nói là một cái thật lớn tâm lý đả kích. Khổ Minh chủ, cái khác chủ động mở miệng lở tở cờ đúng là cái kia phái Tung Sơn thập tam thái bảo đinh miễn, đã thấy hắn cũng là rớt lại phía sau Bạch Lý Băng nửa bước, nói, Khổ Minh chủ, nhưng xin yên tâm. Phái Tung Sơn dưới chân núi cũng có một đám người, một khi phát hiện ma sư giấu vết hoạt động nhất định sẽ nhanh chóng bao đến. Thanh đầu thiếu hiệp các nhân tiên tướng, chắc hẳn cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ai? A Phi thật dài thở dài, thời gian dần qua xoay người lại. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem hắn, các loại ánh mắt ý vị vậy thì thật là hơn đi. A Phi cũng không để ý tới gặp, chỉ là thản nhiên nói, "Phái Tung Sơn có lòng rồi. Ma sư không hổ là ma sư, đang tại mặt của ta bắt đi Thanh đầu cùng bách linh điểu. Ván này ta nhận thua. Vốn ta cũng không phải là đối thủ của hắn." Người này võ công cao còn có thể duệ nghịch tâm cơ, thật không là đại giang hồ phú khí. Mọi người nếu là có hai người kia tung tích, có thể truyền tin cho ta, ngày sau ổn thỏa thăm ta. Mọi người gặp hắn thẳng thắn thành khẩn nhận thua, cũng đều là cảm thấy ngoại ý mỡn. Hôm nay người này từ khi lên núi đến nay chính là một đường hất vang tiến mạnh, nửa chút ngăn trở đều không có gặp được, liên minh chủ đại kỳ đều cho phụ chính, có thể nói đúng là hăng hái thời điểm bị người đánh đòn cảnh cáo. Không ít người nguyên bản còn muốn nhìn hắn chê cười đấy, gặp hắn như vậy thản nhiên nhận tức thua bậy, trong lúc nhất thời đến cũng không thể nói gì hơn. Bà Tư phân giáo đại sư Vinh Câu cửa miệng cười cũng nói, "A Phi, cái kia bảng ban đùa nghịch lựa dối, kỳ thật cũng không tính là ngươi thua. Hơn nữa chúng ta cùng nở đỡ cờ lúc đầu vốn cũng không ngang nhau bốn. Thanh đầu cùng Bách Linh Điệu với tư cách người chơi, mặc dù là bị giết cũng không quá đáng là tử vong một lần, cái này phá toái hư không nhiệm vụ hoàn toàn có thể lấy tử vong 7 lần không bị hệ thống trừng phạt." "Đúng vậy a, đúng a." Người trong giang hồ nhẹ nhàng sao có thể không bị chém, bị được treo cái kiên lạ chuyện tượng xảy ra. Chết ở ma sư trong tay coi như là một loại cơ duyên. Đổi lại ta, ta tình nguyện chủ động bị được ma sư bắt đi. Hắc, ngươi có bị, được ma sư nhìn chúng tiềm lực này. Trở nói lung tung lời nói. Hắc, luận tài hoa, luận tướng mạo, La Ca ta cũng là hơn một chút a. Mọi người liệu giữ, ngược lại là quay chung quanh vấn đề này bắt chuyện đứng lên. Cũng không biết là ai tại bên người thấp giọng lầu bầu lấy, cái này thanh đầu phúc duyên tâm hậu, lúc này lại bị được bảng ban mang đi, nói không chừng chẳng những không chết, còn bị hắn được thiên đại chỗ tốt đâu rồi, chậc chậc. A Phi giận mình, đúng là cảm thấy những lời này tốt có đạo lý. Chờ hắn muốn đi nhìn người là người nào, đột nhiên có có người nói, ồ là cái gì mùi vị, thơm quá a. Những lời này nhất thời đưa tới vô số người chú ý chợt mọi người đều tại mấp máy lỗ mũi, quả nhiên nghe thấy được không chung một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi vị, nghiễm nhiên là từ cái kia a phi trong tay truyền ra. Mọi người sắp nhận mùi thơm, nhất thời xôn xao, nhao nhao kêu to là đảm hoa mở, ánh mắt sáng rực nhìn về phía a phi. A phi giật mình, hắn nhìn người chung quanh bầy liếc, sau đó hít sâu một hơi, cố ép bình phục bản thân tâm tình, tại trước mắt bao người đem cái túi trong tay từ từ mở ra. Túi rơi xuống, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Một cây có bị Được bùn đất bao bọc mầu trắng đóa hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tựa như bích ngọc, hoa như hải bát, điểm này xuyên tại trên mặt cánh hoa từng điểm sáng bóng, tựa như băng tinh lóe ra vô số đẹp mắt điểm trắng. Mọi người trong lúc nhất thời ngừng lại rồi hô hấp, đều là ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia mê vẫn dị thượng kỳ cảnh. Chương 491, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 32. Yêu đàm tiên hoa mở. Trong đám người cũng không biết là ai hô một tiếng, mọi người đều là ngừng lại rồi hô hấp, ngơ ngác nhìn cái kia kỳ hoa nở rộ kỳ cảnh. Nghe đồn Yêu đàm tiên hoa 60 năm mới nở hoa một lần. Đặt ở sự thật thế giới, Trên cơ bản chính là cả đời một lần sự tình. Các người chơi cũng không biết đại giang hồ gặp thiết đặt làm như thế nào chu kỳ, nhưng cái này chu kỳ tuyệt đối sẽ không quá nhiều lần. Cho nên khi cái này Goku Đàm Tiên Hoa lộ ra chân dung, không ít người đều là lấy ra hệ thống quay phim đến ghi chép, e sợ cho bỏ lỡ nó ngắn ngủi hoa kỳ. Dù sao chỉ cần một hồi sẽ qua mà, cái này Đàm Hoa sẽ héo tàn, đây chính là lễ hưởng. Đối mặt ngoài ý muốn, dù là A Phi cũng có chút mặn người. Hắn cầm lấy cái túi, nghĩ đến là muốn đem hoa này dùng phương thức gì bảo tồn đứng lên, còn là thừa dịp mới lại cho cái kia luyện nghệ tưởng gặp. Thượng quan Uyển Nhi nguyên bản muốn bởi vì Thanh Đầu cùng Bạch Linh điệu sự tình muốn cùng Hướng Vũ Điền mở xé, cũng là bị được cái này đột nhiên nở hoa cấp giáo cục. Nàng đè xuống lửa giận nhìn về phía Luyện Nghệ Thượng, lại phát hiện Luyện Nghệ Thượng chính thần mầu kỳ dị, nhìn chằm chằm vào hoa cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một đầu trắng dưới tóc cái này biểu lộ, nhập lại không có bao nhiêu bởi vì thấy hoa mở mà thần sắc kích động, điều này làm cho Thượng quan Uyển Nhi không khỏi có chút tò mò. Trong đám người đã có người hô hào, hoa nở thời gian rất ngắn, các loại chờ nó cảm ơn sẽ không có hiệu quả. Khổ Minh Chủ, ngươi có muốn hay không bắt nó bằng đứng lên? Một câu nói kia cũng là nhắc nhở không ít người, nhất thời mọi người nhao nhao phụ họa, nói, đúng đúng, bằng đứng lên đi. Minh chủ ngươi huyền minh chân khí đúng lúc là hẳn tính đấy. Đợi đến lúc lấy một cái khác đóa ưu đảm tiên hoa, hai đóa cùng một chỗ phục dụng, hiệu quả rất tốt. Tốt nhất giao cho chắc nhất hàng đến qua tay a. Thật không biết tóc trắng biến thành đen thời khắc sẽ cỡ nào kích động nhân tâm. Kỳ thật ta cảm thấy được tóc trắng cũng rất tốt xem đấy. Mọi người vả lại nghị luận vả lại nghiên cứu thảo luận, bầu không khí nhất thời cũng nhiệt liệt. Đám lở trợ cỡ thì là riêng phần mình tâm tĩnh, nhưng cũng biết một sự kiện Yêu Đàm tiên hóa hai đóa hoa cùng lúc tại mở, nếu như nơi đây đã mở ra một đóa, như vậy trên núi cái kia một đóa cũng tất nhiên đồng thời mở ra. Đã đến lúc này, đại giang hồ đối với cái này hai đóa hoa tranh đoạt so sánh với cũng đều là đã đến kịch liệt nhất lúc sau. A Phi rồi lại nhìn chung quanh mọi người liếc, trong tay một mảnh nóng ánh mơ hồ chớp động, hiển nhiên là muốn vận công thi triển huyền minh chân khí, đem cái này đóa đàm hoa cho phong đứng lên. Liên vào lúc này, đột nhiên một thanh âm nói, "Đợi một chút, ta có cái nghi vấn." Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy trong đám người một người thần sắc sâu sầu đấy, ôm cánh tay dài thân mà đứng. Ánh mắt chính nhìn chằm chằm vào A Phi trong tay Đàm Hoa. A Phi thấy người này cũng là hơi ngẩn ra, nói: "Khổ Cúc, ngươi có nghi vấn gì?" Nói chuyện đúng là phái Hoa Sơn đại sư huynh Khổ Cúc. Lúc trước hắn cùng theo A Phi cùng nhau lên núi, toàn bộ hành trình đi thăm từng màn như nước chảy vợ kịch lớn. Cuối cùng đã tới U Đàm Tiên Hoa nở rộ thời điểm, hắn đứng dậy, dùng cái chỉ có khó chịu giọng nói, "Ta nhớ được U Đàm Tiên Hoa có lẽ có hai đóa, một đỏ một trắng, màu đỏ giống như số phấn, trắng giống như ngọc." Hắt. Những lời này nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, A Phi nói: Lời nói là không có sai, bất quá là một câu mọi người đều biết nói nhảm. Ngươi cái này hát chữ có ý gì, nghe được ra ngươi cảm khái rất nhiều a. Khổ cục rồi lại thở dài, muốn nói nói nhảm cũng không hẳn vậy. Ngươi đã trong tay ưu đàm tiên hoa là màu trắng đấy, như vậy trên núi cái kia đóa phải là màu đỏ được rồi. Thế nhưng là ta đây cái ứng với nên giải thích thế nào? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một cái bao, nhẹ nhàng run lên, nhất thời một vòng màu trắng chiếu ra mọi người ánh mắt. Lại một gốc ưu đàm tiên hoa. Tất cả mọi người là ngay ngắn hướng kinh hô, chính là cái kia a phi cũng là sững sờ. Đã thấy khổ cúc trong tay cũng có một đóa đảm hoa, màu sắc thuần trắng, sáng tỏ xinh đẹp, hơn nữa cùng a phi trong tay cái này độc nhất vô nhị, vô luận lớn nhỏ còn là phiêu dật ra mùi thơm, quả thực là giống như lúc. Yêu Đàm Tiên Hoa có thể là hai đóa màu trắng sao? Có người hoảng sợ nói. Khổ Cúc, trong tay ngươi Yêu Đàm Tiên Hoa lại là từ đâu mà đến? Cũng có người hỏi tới vấn đề này. Thêm nữa người rồi lại giống như a phi như vậy mặt người. Trong đôi mắt đều là lộ ra không biết giải quyết thế nào thần sắc. Đúng rồi, Yêu Đàm Tiên Hoa không là chỉ có hai đóa này. Trùng hợp như vậy một đóa ngay tại A Phi trong tay, một cái khác đóa ngay tại khổ cốc nơi đây. Hơn nữa màu sắc đều là trắng đấy. Cái kia trên núi cái kia đóa đàm hoa đâu rồi? Nó còn ở đó hay không đỉnh núi? Khổ Cốc gặp A Phi trầm ngâm không nói, đột nhiên nhếch miệng cười nói, nguyên bản ta cho là mình là một cái người may mắn, đến Tung Sơn lúc trước giết chết một tên, theo trong lòng ngực của hắn rơi ra cái đồ chơi này. Hệ thống nhắc nhở ta nhận được ưu đàm tiên hoa nhiệm vụ, chỉ cần tập hợp đủ hai đóa có thể đạt được không tưởng được chỗ tốt. Bây giờ nhìn lại, bên ngoài giống như có chút xuất nhập a. Vừa nói chuyện nói mọi người lại là một mảnh bập động. Khổ Cúc tiếp tục lười biếng nói, nếu là ta Khổ Cúc đoán không lầm, ở đây vô cùng chơi nhiều nhà cũng đều là nhận được đồng dạng nhiệm vụ, các ngươi trong ngực chỉ sợ cũng là có một đóa đồng dạng đạm hoa đi. Đến nơi này thời điểm, cũng đừng có che giấu rồi, đều lấy ra huyễn một chút đi. Rất nhiều người sắc mặt đều có chút thay đổi. Ngắn ngồi hỗn loạn sau đó, rốt cuộc có một người đưa tay vào ngực, giơ lên trong tay một đóa hoa, lớn tiếng nói, "Hắc, lão tử trong tay cũng có một đóa. Bất quá ta chính là màu đỏ đấy." Lão tử vừa rồi hơi kém liền bí quá hóa liễu. Chuẩn bị theo khổ minh chủ trong tay cấp đi cái kia đóa bạch hoa đây. Người này là phải võ đang đả phấn, nói chuyện cũng là ngay thẳng. Ta cũng có. Của ta là màu trắng. Của ta là màu đỏ. Hắc, chúng ta cũng nhận đến nhiệm vụ này rồi. Gặp có người nổi lên một cái đầu, những người khác cũng đều lần lượt sáng đi ra. Hiện trường trọn vẹn trên vạn người phân tán đến các nơi, trong đó không ngừng có người lấy ra riêng phần mình đã hoa, có rất nhiều màu trắng, có rất nhiều màu đỏ, Trung Sơn giữa sườn núi trên giải tại các nơi, đúng là không dưới hơn 10 đóa. Sự tình phát triển đến bây giờ người người đều nhìn ra không đúng. Yêu Đàm Tiên Hoa thần kỳ như thế ư có, tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy đấy. Vì vậy những thứ này Đàm Hoa đều có vấn đề. Thậm chí đã liền A Phi trong tay cái này đóa, nguyên là điền thượng nguyên theo trên đỉnh núi tranh giành cướp lại đấy, chỉ sợ cũng là cái tây bối hàng. A Phi ngừng dùng Huyền Minh chân khí ướp lạnh ý định, hắn cũng là có chút không hiểu nhìn về phía Luyện Nghệ Thượng. Bạch Phát Ma nữ cảm nhận được A Phi ánh mắt, lắc lắc đầu nói, những thứ này Đàm Hoa cũng không phải yêu Đàm Tiên Hoa, mà là bình thường Đàm Hoa. Những lời này thanh âm không lớn, rồi lại đủ để cho hiện trường tất cả mọi người a một tiếng. Trong giọng nói phớt tạm đủ để làm cho người dư vị thật lâu rồi. A Phi nói: "Ngươi làm sao khẳng định?" Luyện Nghê Thường trên mặt đã hiện lên một tia kỳ dị biểu lộ, chậm rãi thở dài, "Năm đó ta đã từng theo chắc nhất hàng đồ nhi Tân Long tử tay ở bên trong lấy được quá hai đóa yêu đàm tiên hoa. Vì vậy hôm nay ta vừa thấy, đã biết rõ trong tay các ngươi đàm hoa là giả đấy." "Như vậy a?" A Phi thở dài một hơi, vút vút trong tay giả đàm hoa, nói: "Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm?" Làm hại ta nguyên bản muốn cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ, e sợ cho có nửa chút tổn thương. Luyện Nghê Thường rồi lại lắc đầu nói: Bên ta mới chợt vừa thấy được cũng là có chút ít ngoài ý muốn, đang suy nghĩ tại sao phải có một đóa dạ đằng hoa, chẳng lẽ là Điển Thượng Nguyên lừa gạt hắn ngươi, Thức Hoa kỳ thật vẫn còn Điển Thượng Nguyên trong tay. Nhưng ta xem Điển Thượng Nguyên cái này người, mặc dù là người trong Ma môn, Tắc Phong làm việc đã có năm đó mãn thành lưu, chớ để Di Minh lảng gió, coi như là rất có khí lượng, có lẽ cũng sẽ không làm loại này treo đầu dê bán thịt chó cử động. Do dự giữa, chỉ thấy hắn mở miệng chất vấn rồi. Luyện Nghê thường trong miệng hắn là chỉ khổ cốc. Cái này khổ cốc bình thản cười cười, nói, "Lão tử lúc đầu thật cũng không muốn nói ra đấy." Muốn cho A Phi ngươi bị được mơ mơ màng màng, sau đó trên đường đi Tung Sơn, đần độn U mê bị người tính toán. Bất quá quay đầu lại như tới, người đã trong tay chính là giả dối, cái kia trên người ta cái này chỉ sợ cũng là giả dối. Nếu không phải nói ra, chỉ sợ liền tự chính mình cũng đều là bị người tính toán đối tượng. Khổ Cúc một phen lời nói thật ra khiến A Phi sững sờ. Minh Chủ Võ Lâm trầm ngâm một lát, nhếch miệng cười nói, "Vậy ngươi bây giờ nói, chẳng phải là cũng tiện nghi ta?" Khổ Cúc cười lạnh một tiếng, nói, "Lão tử tuy rằng nhìn ngươi hôm nay như vậy làm náo động, trong nội tâm có chịu" nhưng lại càng không thoải mái có người thiết lập cái này cục tính của ta. Chỉ sợ hiện trường sở hữu đạt được ưu đàm tiên hoa người, ngay từ đầu đều cho là mình là đại giang hồ người may mắn, đã nhận được vận mạng coi trọng rồi a. Dù sao một đoá ưu đàm tiên hoa nơi tay, nếu là hôm nay tại Tùng Sơn trên lại lấy mặt khác một đoá, hai đoá hoa nơi tay tự nhiên sẽ có thiên đại chỗ tốt. Lời nói này cũng làm cho không ít người biến sắc, coi như là nói chúng rồi đại đa số người tâm tư. Ưu đàm tiên hoa dưới mắt là đại giang hồ đứng đầu kỳ trân, người chơi đạt được nó đấy, tự nhiên có rất nhiều lựa chọn. Ví dụ như trực tiếp cùng chỉ ở phá toé nở tờ cờ giao dịch đạt được những cái kia có 102 tuyết học, hoặc là dùng nó với tư cách giữa để đổi lấy môn phái khác hoặc là bang hội chỗ tốt, đây là rất nhiều đại sư huynh đám bọn chúng ý niệm trong đầu. Có dứt khoát nghĩ đến đem hai đóa hoa bản thân ăn vào, nói không chừng có thể công lực đại tăng, đã thông hai mạch nhâm độc từ nay về sau phi thăng đây. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này ưu đàm tiên hoa nhưng thật ra là giả dối, nhân thủ một cái, đã thành hàn tông thượng. Vì vậy nguyên bản tự nhận là là hôm nay nhân vật chính mọi người đều có một loại bị được trêu đùa cảm giác. Nếu không phải khổ cúc nói thẳng ra rồi, Rất nhiều người chỉ sợ còn tiếp tục nhìn chằm chằm vào á phi trong tay cái đóa hoa, nghĩ đến muốn lừa gạt tới tay, từ nay về sau một phần mút trời mộng đẹp. Nghĩ thông suốt này đoạn, á phi đột nhiên cười nhẹ một tiếng, cầm trong tay cái này góp ưu đàm tiên hoa cao thấp suy nghĩ vài cái, nói: "Hôm nay cái này Tùng Sơn là càng phát thú vị. Nếu không phải ta hôm nay trước chiếm cái này đóa hoa, sau đó nắm trong tay cho các ngươi sinh ra kiêng kỵ, đổi lại mặt khác bất kỳ người nào muốn. Chúng ta nơi đây chỉ sợ đã sớm loạn cả một bọn rồi. Lúc trước ta nói mình là vì giang hồ an bình mà đến, mọi người chịu đã tin từng này." Lời nói này nói không ít người đều lạ giận mình, nhất là những cái kia đám lở tở cỡ, cỡ. Trong đám người Trương Đan Phong cùng Vân Lôi cũng vẫn luôn ở một bên tờa lạnh nhạt. Bọn hắn nguyên bản đúng a bay ấn tượng cực kém, nhất là làm lúc ngày thứ nhất lần gặp hắn, đối với kia muốn chiếm lấy ưu đảm tiên hoa lỏng ngôn dạ thú rất là chẳng ghét. Hôm nay hai người liên thủ trên Tung Sơn, có một bộ phận lớn nguyên nhân là muốn đối phó kẻ này, dội tắt người này dạ tâm. Hai người là lương hệ võ hiệp tiền bối, hơn nữa đều là vô cùng có lòng hiền nghĩa. Biết do a phi võ công rất cao, chính là kéo xuống mặt mũi cũng đã làm xong song kiếm hợp bích chí định. Hai người lúc trước đã nhỏ thử thân thủ, đem cái kia điền thượng nguyên đều đánh chính là một thân là tổ thường, nếu là liên thủ đối phó số khổ Á Phi, có lẽ cũng không phải là cái gì việc khó. Mặc dù là không địch lại, cũng muốn làm cho Á Phi chạ giá thật lớn đại giới. Hai người nhìn thấy bây giờ, mắt thấy Á Phi ngang ngược càng lỡ, vặn vào man lực đè xuống bát phái Liên Minh, thu nạp phái Tung Sơn ủng hộ, theo điền thượng nguyên trong tay hái được thứ nhất đóa ưu đàm tiên hoa, thậm chí còn dùng lực ma sư, có thể nói là hăng hái rồi. Chưa từng nghĩ cuối cùng đúng là đã nghe được người này như thế nói trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra một cỗ quái đến cực điểm ý niệm trong đầu. Hai vợ chồng nhìn nhau, cái kia Trương Đan Phong gật gật đầu, đột nhiên cất giọng nói, nơi đây đàm hoa tuy rằng đều là giả dối, nhưng chúng nó cũng cũng không phải tục phẩm, lại cũng phân là đã thành một đỏ một trắng, quả thực có thể lấy giả đánh cháo rồi. Nếu không phải ngây thường ngay ở chỗ này, chỉ sợ mọi người đều bị được mơ mơ màng màng rồi. Vấn đề này lộ ra cổ quái, không thể không phòng. A Phi có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Đan Phong liếc, đã thấy cái kia vị đại hiệp cũng tại nhìn mình, chỉ là ánh mắt không giống lúc trước căm thù. Hắn giật mình, rồi lại nghĩ đến Trương Đan Phong cùng luyện nghệ thượng vì là nghệ thượng hắc, hai người là quan hệ như thế nào? Chương 492, Vi Thủy Khai, Đảm Hoa Mãn Lộ, 33. A Phi đối với Lương Hệ Võ Hiệp cũng không quá quen thuộc, vì vậy không để ý tới rõ ràng Trương Đan Phong cùng luyện nghệ thượng quan hệ. Lương Hệ Võ Hiệp làm làm một cái lớn lưu phái, tự nhiên cũng có chính nó truyền thừa quan hệ. Nếu như từ Trương Đan Phong tính lên, kia bản thân là Minh triều đấy, phía sau Võ Hiệp lịch sử phân biệt đã trải qua tán hoa nữ hiệp, Kiếm Liên Phong Vân Lục, Quảng Lăng Kiếm Đặng, cuối cùng mới tới Thanh triều thời kỳ, diễn sinh ra Bạch Phát Ma nữ truyện. Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn chuyện xưa. Hắn đại đệ tử Hoắc Thiên Đô, đúng là lương hệ võ hiệp thứ nhất đại môn phái phái Thiên Sơn tổ sư gia. Trong đó Hoắc Thiên Đô cùng Lăng Mộ Hoa lại là vợ chồng. Mà Lăng Mộ Hoa chính là phái Thiên Sơn Nam tông người sáng lập, luyện nghệ thượng chính là Lăng Mộ Hoa đồ đệ. Từ nơi này lịch sử quan hệ đến xem, Trương Đan Phong chính là luyện nghệ thượng sư tổ thế hệ rồi. Mà võ học truyền thừa trên cũng đúng là như thế. Luyện nghệ thượng sở học kiếm pháp, hơn phân nửa đều là xuất xứ từ Trương Đan Phong. Vì vậy tại Trương Đan Phong trong mắt, Luyện Nghệ Thượng chính là của hắn một cái văn bố. Mặc dù trên giang hồ cũng là uy danh hiển hách, tại lúc cần thiết còn là cần ra tay che chở đấy. Lần này hắn và Vân Lôi lên Tung Sơn, bảo vệ Ưu Đàm Tiên Hoa không bị người cướp đi, loại này lịch sử quan hệ cũng là cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Nếu không có như thế, thuần túy dựa vào lòng nhiệt nghĩa, hai người này đã chạy tới hỗ trợ lại có thể giúp đỡ tới trình độ nào đây. Bởi vậy làm lúc Điền Thượng Nguyên chiếm một cây Ưu Đàm Tiên Hoa chạy xuống núi, hai người bọn họ chính là liên thủ truy sát đi ra, thế phải thi triển song kiếm hợp bích công phu muốn đem Điền Thượng Nguyên bắt lại. Về sau Điền Thượng Nguyên quyết định đem Đàm Hoa giao cho A Phi. Nếu không phải luyện nghề thưởng đột nhiên hiện thân thuyết pháp, hai người này chỉ sợ lại muốn rút ra trường kiếm, cùng một chỗ cho Minh Chủ Võ Lâm một bài học rồi. Từ đầu đến cuối, đây đối với võ hiệp trên lịch sử nổi danh hiệp khách vợ chồng đối với số khổ A Phi liền không có gì ấn tượng tốt, đem hắn trở thành một cái cả gan làm loạn và lại dã tâm bừng bừng giang hồ tai họa. Đương nhiên A Phi cũng không thèm để ý, đây là hắn cho tới nay nở cỡ ấn tượng đầu tiên hội chứng di động. Thẳng đến lúc này hắn nói ra những lời này, đổi lại mặt khắc bất kỳ người nào, chúng ta nơi đây chỉ sợ đã sớm loạn cả một bang rồi. Những lời này hơi có chút cùng loại như Thiên Hạ Không Cô, không biết mấy người sưng đế, mấy người sưng vương ngửi vị, hai người đối A Phi Ác Liệt tấn tượng rốt cuộc đã có một tia biến hóa. Đúng rồi, tuy rằng cái này người chơi thoạt nhìn còn là như vậy khí diễm kiêu ngạo, nhưng hắn nói những lời này bao nhiêu vẫn còn có chút đạo lý đấy. Hôm nay chẳng diện này đổi lại bất kỳ người nào, nói không chừng sớm liền vị một đóa dạ hoa sẽ mông đi lên. Trương Đan Phong có nồng hậu dạy đặc lòng nhịp nữa, có cảm giác ở nơi này chính là lên tiếng nhắc nhở một câu. Hắn cái này vừa nói, mọi người cũng đều là phục hồi tinh thần lại, dạ hoa đô làm như vậy rất thật. Cái kia chế tác hoa này, ngươi thật đúng là hao hết tâm tư. Nếu như không phải dụng tâm kỳ náo, cái kia chính là lòng có đừng có dụng. A Phi nhìn xem cái này đóa hoa, đột nhiên hặc hặc cười cười, không nghĩ tới chúng ta khắp núi anh hùng, đã sanh đã tử rồi lại cũng là vì một đóa giả hoa, buồn cười, buồn cười. Nói qua liền cầm trong tay cái kia dùng nhiều ném đi đi ra ngoài, chính rơi xuống bên bờ vực. Mọi người thấy thế tao động một hồi, mọi người do dự một hồi cũng lần lượt đưa trong tay giả hoa ném đi đi ra ngoài, đều là chồng chất đã đến vách núi ven đường trên. Gần trăm nhiều đám hoa, đỏ trắng giao nhau. Từng cái đều là bát to miệng lớn như vậy, cũng là đẹp mắt đẹp lòng rồi. A Phi một phất ống tay nào nói, ta muốn lên Tung Sơn Phong Thiên Đài rồi. Nơi đây đều là hàng giả, cũng không biết trên Phong Thiên Đài hoa là thật là giả. Chư vị nếu là có tâm, không ngại cùng tiến lên đi nhìn một cái. Hắn lời này đã nhận được một chuyến người chơi nhận thức, giờ phút này vô luận địch ta đều cũng có một ít cùng chung mối thủ tâm tình. Cũng có người quát, không nghĩ tới bị người đùa bỡn, hừ hừ, nếu để cho lão tử biết được người nào tại làm giả, liền đi lên một đao chém hắn. Đừng khoác lác rồi. Có thể lớn như thế quy mô làm giả đích thị là cao thủ, ngươi một đao có thể chém đối phương này. Vậy thì như thế nào? Đánh không lại cũng muốn đánh, chúng ta người chơi cùng lắm thì một cái chết. Lần này phá toái hư không nhiệm vụ, lão tử đã chết qua 2 lần rồi, chết lại cái năm lần lại có ngại gì? Hào hắn tử. Những lời này ngược lại là nói ra chúng ta người chơi tiếng lòng. Khổ Minh chủ, ngươi lần này nếu là dẫn đầu, chúng ta liền cùng nhau lên núi đi. Hiện tại ma đạo hai phái đều tại, chính thức coi như là hắc bạch hai nhà mọi người gặp đủ. Có Khổ Minh chủ dẫn đầu, mọi người cùng tiến lên phong tiền đài. Nhìn xem là ai tại quấy làm trò phong vân. Chờ một lát đánh nhau, lão tử nhất định cũng đứng ở Minh chủ bên cạnh ngươi. Minh chủ, lên núi đi. Nếu không ta cũng tới khiêng một hồi đại kỳ. Mọi người một mảnh nghị luận, đúng là thần kỳ cao thấp một lòng, chính là cái kia bát phái liên minh cũng đều là không có phản đối ý kiến. Dù sao bát phái liên minh là chính đạo môn phái, trừ đi một hai cái có tư tâm lợi, đại bộ phận vẫn có lấy tương đối hiệp nghĩa tác phong. Nhất là phái Võ đang tiểu bán đạo nhân đám người, tại trong lịch sử cũng đều là rất có nghĩa khí, tình cảnh này bọn hắn kỳ thật cũng muốn làm cho cái rõ ràng chỉ là đám người kia không có phản đối rồi lại cũng không có đồng ý, mà là đem ánh mắt dừng lại ở cái kia hướng vũ điện trên thân, thần sắc dao động bất định. Với tư cách giữa sườn núi trên cái cuối cùng dị loại, cái này hướng vũ điện cử động thật là không giống người thường. Hắn hình như là bị được bát phái liên minh lừa rồi đến đấy, nhưng đã tới sau đó sẽ không có đa giúp bát phái liên minh xuất thủ qua, xem ra cùng tám phái nhập lại không đối phó. Nhưng đằng sau đồng dạng ngăn trở thượng quan huyện nhị, làm cho ma sư đem thanh đầu cùng Bạch Linh điệu cho sinh sôi bắt đi rồi. Bằng hữu không rõ, thật sự là làm cho người khó có thể nắm lấy. Tiền bối còn có ý kiến gì không, hay không còn muốn ngăn cản ta đẩy cái hổ bối lên núi, cùng ta qua qua tay rồi hả?" Thượng Quan Uyển Nhi mắt lé người này, trong ánh mắt lộ ra không che giấu được nội khí. Nàng đã nhìn cái này hơn 200 tuổi, lão gia hỏa đã lâu rồi. Lúc nói chuyện thậm chí âm thầm cho A Phi phát một thủ thế, ý bảo hai người trong chốc lát cùng một chỗ độc thủ, rất nhanh bắt lại lão gia hỏa này. A Phi rất là hưng phấn, dưới mắt dân tâm có thể dùng, toàn bộ giữa sườn núi chỉ còn lại cái này một cái đối thủ, Thượng Quan Uyển Nhi cái chủ ý này hoàn toàn có thể thử một chút. Dù sao hai người bọn họ liên thủ Mặc dù là lệnh đông Lai đích thân đến cũng muốn bị an phải cái thiệt tỏi lớn đi. Vì vậy hắn nhẹ nhàng về phía trước được bước, ho khan một tiếng muốn nói một đôi lời nói nhảm. Đột nhiên Tịnh Niệm Thiền viện Liễu Không Ái Di đả Phật một tiếng, đoạn tại A Phi lúc trước đối với Hướng Vũ Điền nói, "Tà đế, chuyện hôm nay, không biết ý của ngươi như nào?" Cái kia Hướng Vũ Điền như trước một bộ bình tĩnh bộ dáng, chắp tay sau lưng khẽ cười nói, "Lão phu không có ý kiến gì. Cái này một mảnh đàm hoa mở nhìn rất đẹp a, mặc dù là giả dối lại có ngại gì đây?" Mọi người sửng sở, nghĩ thầm ngôi người này nói cái gì mê sảng. Liễu Không lại nói Dạ hoa chính là dạ hoa, mặc dù là cùng thực hoa giống như nữa, cuối cùng không có thực hoa công hiệu." Thường Vũ Điển cười nói, "Vậy thì đại sư nói một chút, thực hoa lại có công hiệu gì đây?" Liễu Không Nói, "Thật sự ưu đàm tiên hoa, không ở cùng bề ngoài, mà tại tại nó có thể đem tóc trắng biến thành đen, trùng tạo sinh cơ. Đây là kia độc nhất vô nhị công hiệu. Như vậy phá toái hư không đây?" Thường Vũ Điển ánh mắt lóe lên nói, "Đây là giang hồ nghe đồn, lão tăng cũng nói không chính xác. Có lẽ có, có lẽ không có. Chẳng lẽ tiền bối không muốn thân hướng phong tiền đài làm trò cái mình mà chưa?" Liễu Không Nói Phu Vũ Điển nhưng là ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn xem cái kia Tung Sơn đỉnh núi xuất thần một hồi, vẫn chậm rãi nói, "Lão phu sống nhiều hơn 200 năm, kỳ thật rất nhiều chuyện cũng đã nhìn đấu. Yêu Đàm Tiên Hoa có hay không có thể có phá toái hư không kỳ hiệu quả, đối với lão phu mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ là muốn, cái này một ít Đàm Hoa tuy rằng đều là giả dối, nhưng đồng dạng xinh đẹp dị thường, nếu là đơn giản là nó cũng có những cái kia cái gọi là kỳ hiệu quả liền xua đuổi như rãy rách, chẳng phải là thật là đáng tiếc." Phong Thiên Đài ta liền không đi lên rồi, ta ngay ở chỗ này nhìn xem những thứ này hoa đi. Nói xong hắn bỗng nhiên một phất ống tay áo, một trận cuồng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, đúng là hướng Á Phi phương hướng dung mãnh lao tới. Á Phi biến sắc, đang muốn ra tay phản kích, lại phát hiện hướng Vũ Điển cũng không phải hướng hắn ra tay, mà là vung vậy ống tay áo cuốn hướng về phía những cái kia bị được ném trên mặt đất một cây gốc đàm hoa. Những thứ này đàm hoa đều là so sánh nguyên vật đấy, có gốc còn bao gồm rất nhiều bùn đất. Tại hướng Vũ Điển tinh diệu tuyệt luân chân khí dưới sự khống chế, chúng nó nhao nhao đứng thẳng mà bắt đầu, một cây một cây tách ra, đúng là chậm rãi tại giữa sườn núi các nơi trồng xuống. Nói là trồng xuống Cái kia thật đúng là hàng thật giá thật trùng xuống. Bởi vì mỗi một cây đàm hoa đều bị vô hình chân khí bao bọc, rơi đi xuống thời điểm, đúng là đem mặt đất bùn đất đều tạo ra, sau đó cực kỳ tinh tế và lại nhu hòa rơi vào đất trong hầm lại bị bùn đất bao trùm. Tất cả mọi người là thay đổi sắc mặt, nếu là chỉ cần khống chế một cây đàm hoa coi như bỏ qua, hết lần này tới lần khác cái này hướng vũ điển có thể đồng thời khống chế 100 gốc trái phải đàm hoa, phân biệt tại bên vách núi, trên sườn núi, dưới đại thụ các nơi có bùn đất địa phương loại tốt, vị trí cùng độ mạnh yếu riêng phần mình bất đồng bốn. Thứ tự trước sau đều là chằng chịt hỗn dẫn phạm vật là làm ảo thuật bình thường làm cho người hoa mắt. Trong này A Phi, thượng quan huyện nhi cùng không dám người rõ ràng nhất, điều này cần rất mạnh nội lực là theo, càng cần nữa tinh diệu đến cực điểm khống chế thủ pháp, người bình thường có thể không dễ dàng làm được. Người bên ngoài không nói, A Phi bản thân liền không cách nào làm được, hắn cũng có thể dùng nội lực xoáy lên cái này nhiều đám hoa, nhưng không cách nào thành thạo làm được từng cái chồng xuống, còn lộ ra như thế cử trọng lực hình. Cái kia hướng vũ điền nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, chiêu thức ấy loại hoa tuyệt kỹ coi như là biểu thị hoàn tất. Lão nhân ra nhẹ nhàng mà sờ lên trộm râu của mình, hơi hơi ngâm nói: Lịch kép Liễu vô sinh tử niệm, kinh xương phương hiện ngạo hãn tâm. Đông phong tấn chết hoa thiên thụ, thượng hữu u hương phóng thượng lâm, một. Đi đi, đi đi. Một, đại khái ý thơ là, nhiều lần kiếp số đã không màng sinh tử, trải qua xương gió để lại trái tim dày tiêu ngạo, dấu cho gió đông tản phá hoa của hàng ngàn tây, thì vẫn giữ được hương thơm len lỏi cánh rừng, không biết đúng không nữa. Nói qua hắn lại đi đến cái mảnh này, tân sinh đám mây dậy trong núi hoa, khuynh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, đến tột cùng là không để ý tới nữa mọi người. Mọi người xem kinh dị vô cùng, không biết giá hỏa này đến cùng phải làm những gì. A Phi còn phải lại hỏi, đột nhiên Bạch Lý Băng thỏ tay lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của hắn, hướng một bên hơi hơi chỉ một cái. A Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy một bên Bạch Phát Ma nữ luyện nghe thường sắc mặt khát thượng, một đầu tóc trắng lại cũng là run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là tâm tình kích động đến cực điểm. Trôi qua một hồi, luyện nghe thường đột nhiên cắn răng một cái, trực tiếp rời bước hướng cái kia đỉnh núi chạy đi. A Phi ngẩn ngơ, nói: "Nàng đây là thế nào?" Bạch Lý Băng thấp giọng nói: "Chúng ta cũng đi lên nhìn một cái đi." A Phi kinh nghi bất định, nhìn thoáng qua cái kia hướng ngũ điện, cuối cùng là một phất ống tay áo nói: "Đi thôi." Trên phong thiên đài, nếu như hắn không đến trêu chọc chúng ta, chúng ta lúc này cũng không đáng đi trêu chọc hắn. Chờ chúng ta chấm dứt trên núi sự tình lại đến tìm hắn không muộn. Nói xong cũng là vận khởi khinh công hướng cái kia trên núi leo mà đi. Mọi người nhao nhao đuổi kịp, từng cái một xuyên qua cái này hơn trăm đóa đàm hoa, trong lô mũi nghe từng trận mùi thơm, trong đầu suy nghĩ rồi lại đã sớm bay lên đỉnh núi phong thiên đài rồi. Chương 493, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 34. Trung Sơn năm rậm bên ngoài, một cái nhỏ sần đất trên. Bốn bề vắng lặng, Điền Thượng Nguyên thân hình dừng lại, chậm rãi dừng bước. Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, quá mức là có chút trắng bệnh, so với trước ly khai Tung Sơn thời điểm quả thực là thay đổi một cái bộ dáng. Nếu là có người nhìn thấy, sẽ cảm thấy đây là một cái được bệnh nặng đem người chết, mà không phải đại danh đỉnh đỉnh ma môn cự phách Bắc Bang Điển Thượng Uyên. Tựa hồ cũng cảm giác mình thật sự là không thể tiếp tục trèo chống rồi, hắn đi tới một bên vịn một khối tảng đá lớn chậm rãi ngồi xuống. Ngồi xuống trước tiên liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển nội lực bắt đầu chữa thương. Bởi vì hắn cảm giác mình đã cấp bách rồi. Tân ngộng giao lưu lại tại trong cơ thể mình kiếm khí, vậy mà đến bây giờ còn không cách nào trừ tận gốc. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thật sự nếu không giới áp chế đi, hắn khả năng không cách nào đi ra Tung Sơn khu vực. Tốt một cái tần mộng giao. Lặng Yên vận chân khí điền thượng nguyên trong nội tâm đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu, rồi lại cuối cùng chỉ là hóa thành một câu nói kia. Tại Tung Sơn phía trên, hai người giao thủ hơn 10 điều, điền thượng nguyên liền biết mình không phải tần mộng giao đối thủ. Nang phi dự kiếm đã đến không dấu vết có thể tìm ra tình trạng, mỗi một chiêu đều sẽ ở trên người hắn một chút rất nhỏ miệm vết thương. Ngay từ đầu điền thượng nguyên cũng không thèm để ý, nhưng những thứ này rất nhỏ miệm vết thương tính gộp lại đứng lên đến cuối cùng chính là hợp thành một mảnh, Têu Điền Thượng Nguyên cũng không thể coi thường đứng lên. Tại như vậy đánh tiếp, hắn nhất định sẽ bị được nàng này thời gian dần qua mài tử tử cho chết. Khiến cho tâm hắn âm thầm sợ hãi chính là, càng là giao thủ, hắn càng là phát hiện cái này tần ngộng giao võ công sâu không lường được, cảm giác kiếm pháp của nàng trong còn có rất nhiều uy lực không có phát huy được. Cái này thuần túy là một loại trực giác, lấy ánh mắt của hắn, lại cũng nhìn không ra tần ngộng giao rút cuộc là ở địa phương nào che giấu thực lực. Rõ ràng thoạt nhìn cái kia từng chiêu từng thức đã đạt đến hoàn mỹ, nội lực hơi thở càng là đã đến tựa Nhưng hết lần này tới lần khác một loại càng thêm làm cho lòng người kinh hãi lực lượng ẩn hàm ở trong đó, một khi bạo phát đi ra chính là hủy thiên diệt địa bình thường. Điều này làm cho Điền Thượng Nguyên kinh hãi không thôi, rốt cuộc cố ý lọt một cái trục bánh xe biến tốc, giả bộ như bị được Tần Mộng Dao thắng một chiêu. Lúc ấy bản thân mơ hồ cảm giác được bản thân bị thương không nhẹ, liền lựa chọn đem đàm hoa giao cho số khổ A Phi, kỳ thực là muốn lợi dụng số khổ A Phi đến kiềm chế Tần Mộng Dao. Bất quá hắn sau khi rời khỏi, mới phát hiện mình là khinh thường Tần Mộng Dao. Những cái kia nhìn như không nặng thương thế ẩn đến bây giờ mới bộc phát, loại này lực khống chế độ làm cho Điền Thượng Nguyên đều sở liệu không kịp. Thậm chí, lúc ấy Tần Mộc Dao còn lời thề son sắt, nói là chỉ cần giao ra Ưu Đàm Tiên Hoa sẽ thả bản thân đi. Bây giờ nghĩ lại, mặc dù là bản thân đem Ưu Đàm Tiên Hoa giao cho Tần Mộc Dao, bị được để cho chạy rồi, chỉ sợ còn là gặp rơi vào cái nại kết cục. Hoàn hảo bản thân rút cuộc trốn ra Tung Sơn cái kia vòng suối ấy, cũng là quyết đoán cách xa cái kia thị phi phân tranh chi địa. Đầu là của mình tổn thương cần phải cẩn thận ứng đối, chỉ sợ cần từ từ hóa giải, 3 ngày mới có thể triệt để tiêu trừ. Tại cái này trong vòng 3 ngày, bản thân sợ là không thể động thủ lần nữa chấm dứt. Nghĩ vậy mấu chốt trong vòng 3 ngày, nhất định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, đáng tiếc mình cũng không thể tham dự. Điền Thượng Nguyên trong đáy lòng tự dằn dặt trong lòng, thật lâu hắn mới chỉnh đốn tâm tình vận chuyển chân khí, dần dần vật ngã lư vong. Thời gian chậm rãi qua, và lại tại Điền Thượng Nguyên chậm rãi vận chuyển huyền công tới điểm, cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện mấy người. Tiếng bước chân rất nhỏ dần dần tiếp cận, Điền Thượng Nguyên đột nhiên mở mắt, trên mặt vẽ mặt kinh sợ hiện lên. Bất quá hắn ẩn thân địa phương cũng coi như che giấu, chính là dùng chân khí ngừng lại rồi hô hấp, một chút khí tức đều không có phát ra. Nghe bước chân, hắn biết rõ người đến là người chơi. Tuần nữa số lượng không nhiều lắm. Giờ phút này liền cũng hy vọng đối phương chỉ là đi ngang qua, không muốn phát hiện cùng đã qué giày hắn mới lạ. Mặc dù mình không sợ người chơi làm dối, nhưng là không muốn tại chữa thương thời điểm lãng phí chân khí của mình, miễn cho thương thế tăng thêm có thể đã không ổn. Theo mấy người kia tiếp cận, bọn hắn tiếng nói cũng là dần dần có thể nghe được. Phía trước chính là Tung Sơn rồi a. Chúng ta cuối cùng là đã tới rồi. Cũng không biết cái này Tung Sơn trên tình huống như thế nào đây. Còn có thể như thế nào đây? Vừa rồi đã có người phát tới tin tức, số khổ a phi cái thằng kia lại đang ngồi sáo luận. Hiện tại liên minh chủ đại kỳ đều khiêng lên. Dưới mắt hắn chính mang theo Hắc Bạch hai nhà, Ma đạo cao thủ trên núi, Tiền hô hậu ủng, khẩu hiệu hô được rung trời vang, nghiêm nhiên là chân chính võ lâm chí tôn rồi. Hắc hắc, Võ Lâm Chí Tôn. Thú vị, thú vị. Nghe được ngươi ngữ khí, vậy mà cũng không đen đét. Hắc, ta Vân Trung Long tại sao phải ghen với hắn? Đại kiếm thần, ngươi muốn nói gì? Ta không muốn nói cái gì, chỉ là cái này Võ Lâm Chí Tôn danh tiếng ngươi Vân Trung Long có lẽ suy nghĩ đã lâu rồi đi. Bây giờ nhìn lấy số khổ A Phi phong quang, trong lòng là hay không không phải tư vị? Chậc chậc, ngươi thật sự là chó đi ngàn dặm không đổi được nước cức. Cái này châm ngòi ly gián buồn sự là đã hòa tan trong máu, thật sự là mỗi một câu cũng không thể tin tưởng a. Muốn nói ta get get. Hắc, cũng không phải là không có, bất quá ta còn có đội chuyện thú vị mới làm, khiến cho hắn số khổ A Phi đi làm náo động đi. Đợi đến lúc chuyện của ta làm xong, đó mới là thật sự chỗ tốt nắm bắt tới tay. Hắn số khổ A Phi bận rộn một ngày, ngoại trừ này một ít tiến tuổi rồi, lại có cái gì mà khác chỗ tốt. Hừ. Cái này kêu đại kiếm thần nhân không nói, tựa hồ châm ngòi không thành, mình cũng là có chút khó chịu. Cái thứ ba Thanh Âm lại nói, lại nói tiếp, có thể lấy người chơi thân phận làm được thống lĩnh nợ cỡ, đau khổ huynh buồn sự ta là triệt để bội phục. Hừ. Đại Kiếm Thần lại hừ một tiếng nói, nói, Phong Vũ Tu, ngươi quá đề cao cái thẳng kia rồi. Hắn hiện tại cũng chỉ là biểu hiện ra mang theo mọi người lên núi, nhập lại không có nghĩa là hắn thực đúng là thống lĩnh quần hào võ lâm chí tôn rồi. Những cái này nợ cỡ cũng chỉ là không phản đối hắn, các người chơi cũng chỉ là muốn cho hắn hướng ở phía trước xung phong mà thôi. Hơn nữa lúc này đây là tình huống đặc biệt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Thật ra khiến tiểu tử này thúc đẩy như vậy tình cảnh, muốn là mấy người chúng ta đều tại. Hắn nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ trong lời nói mọi người đều là nghe được đi ra. Vân Trung Long cười nói, ngươi những lời này có ý tứ, là muốn nói lúc không anh hùng sử dụng thằng nhãi danh thành danh này. Đại kiếm thần đạo, tuy rằng A Phi không phải thằng nhãi danh, nhưng mấy người chúng ta không ở hắn chính là lật trời rồi, đây cũng là sự thật. Vân Trung Long cười ha ha, lời này của ngươi nói vô cùng không thật. Nếu là đổi lại ngươi rồi, ngươi có thể làm được cùng A Phi giống nhau này. Đơn đấu ngươi là đánh không lại nhân gia. Nếu làm không được cũng đừng có cho ta bảy cái này tối mặt. Ta che mặt, ngươi làm sao thấy được ta là tối mặt? Mộ Lở gợn động. Đại kiếm thần, ta muối thời muối khắp thậm chí nghĩ rút kiếm ra đem ngươi lập vài bối bên ngoài hoa nát rồi, lộ ra ngươi cái kia ngó vừa tối lại vừa cứng mặt, ngươi muốn không tin. Tin, ta đương nhiên tin. Bất quá ngươi sẽ không xuất thủ. Đại kiếm thần lạnh lùng nói. Không thể nói lời quá vẹn toàn. Vân Trung lông ngữ khí đã chuyển sang lạnh lẽo, có phải hay không mấy ngày nay cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ, cho ngươi cũng dám ở trước mặt ta tung bay lên rồi hả? Ta cho ngươi cơ hội thanh kiếm. Xem ra có thể hay không tại mười chiêu ở trong hoa nát mặt của ngươi. "Tốt, ngươi rốt cuộc cũng nhịn không được nữa rồi a. Rút kiếm đi, đừng đem tay giấu ở trong túi áo rượng thẳng nó giữa." Đại kiếm thần trả lời lại một cách điềm ai. Hai người mắt thấy muốn hướng nổi lên, cái kia người thứ ba Phong Vũ Tu tranh thủ thời gian quên ngủ, "Khục, hai vị, các ngươi đã trên đường đi tất cả lớn nhỏ đánh qua hơn 10 trận rồi. Ta xem còn là dưỡng đủ tinh thần, tích lũy sức chân tức giận đến đi." "Hừ." "Hừ." Hai người kia đồng thời xì mũi coi thường. Phong Vũ Tu bất đắc dĩ thở dài, "Hai vị Các ngươi rầu gì cũng là đại giang hồ truyền kỳ so hùng, giống như vậy cái tiểu hài tử giống nhau đấu đến đấu đi, không khỏi kêu người bên ngoài nhìn khô hồn. Hơn nữa ba người chúng ta ngày đó giết Thiên Đao Tông khuyết sau đó, vẫn luôn không có hoàn toàn khôi phục thương thế. Kim Hoàn Đao vì báo thù còn một mực đuổi theo chúng ta, chúng ta còn không muốn phức tạp mới là. Tại tảng đá sau đó Lặng Yên vận Huyền Công Điền thượng uyên, nghe đến đó nhất thời lại càng hoảng sợ. Thiên Đao Tông khuyết cũng bị người giết, hơn nữa là ba người bọn hắn người chơi. Trong lòng của hắn tính toán nhiều cái ý niệm trong đầu, trong lúc nhất thời lại có chút ít tâm thần chập chờn. Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần cùng Phong Vũ tu cái này ba cái người chơi, Điền Thượng Nguyên là nghe qua tên đấy. Giang Hồ nghe đồn, hoàng hệ giang hồ mấy vị đại tông sư đều là bị được cái này mấy cái người chơi liên thủ tiêu diệt. Trước có tán nhân linh đạo kỳ cùng dịch kiếm tông thầy Phó Thái Lâm, hiện tại không ngờ là đến phiên Thiên Tiên Đao tông huyết. Mấy vị kia đại tông sư bọn sự hắn là biết được đấy, một chọi một, cùng hắn Điền Thượng Nguyên trên cơ bản thuộc về một cấp bậc. Nếu như ba người này có thể tiêu diệt mấy vị đại tông sư, cái kia tự nhiên cũng có thể giết chết nguyên vẹn trạng thái ở dưới bản thân. Nghĩ đến đây, Điền Thượng Nguyên cũng có chút mơ hồ kinh hãi. Đem khí tức càng phát ra thu liễm. Trong hai lại nghe đến những người kia lại đang tranh chấp. Tựa hồ là đại kiếm thần Thanh Nghiêm nói: "Chúng ta giết một cái hồi mã thương giết chết Tống huyết, nhưng này kim hoàn đao cũng không theo không dung tha, một mực đòi theo chúng ta muốn báo thù." <cười> hừ hừ, lão tử cũng không phải là sợ hắn, ba người chúng ta liên thủ đã sớm tiêu diệt hắn. Hắc, cũng đừng nói mạnh miệng. Hai chúng ta lần ra tay, rốt cuộc giết chết hắn hùng hổ lở bờ cở, trong lòng của hắn tức giận đến không đến báo thù đây cũng là chuyện thiên kinh điển nghĩa. Bất quá chúng ta người chơi ở giữa tranh đấu không giống với ở bờ cở không nói đến ba người chúng ta trên thân còn có tổn thương. Mặc dù là không có thương tổn, liên thủ giết kim hoàn đao cũng không phải là trừ tận gốc mâu thuẫn phương pháp xử lý. Kim hoàn đao ra hoàn này, nhận tức cho phép cựu cũng không nhả ra, mặc dù là đã chết còn có thể lại đến, ngươi có nắm chắc có thể ngăn hắn lại âm thầm đánh lên này. Vân Trung Long những lời này, nói được ba người kia đều là trầm mặc, trong lúc nhất thời đúng là đều không nói. Điện Thượng Nguyên trong nội tâm thở dài một hơi, thầm nghĩ nguyên lai ba người này bị được một cái khác người chơi đổi theo đâu rồi, xem ra giữa bọn họ cũng có mâu thuẫn, nhất thời nữa chắc chắn là sẽ không bận tâm những người khác. Đang nghĩ ngợi thời điểm, xa xa bỗng nhiên một thanh âm lười biếng nói, "Như thế nào, là sợ vào ta Kim Hoàn đao? Ba người các ngươi vậy mà nói ra lần này yếu thế mà nói đến." Ta nghe xong đều có chút không dám tin tưởng. Ba cái người chơi đều là ồ một tiếng, tựa hồ cũng rất kinh ngạc. "Bất quá rất nhanh cái kia Vân Trung Long trầm ngâm nói, "Kim huynh muốn, nhanh như vậy đã tới rồi. Cũng không nhanh, ta xem là các ngươi không muốn chạy. Như thế nào, muốn ở chỗ này cùng ta quyết nhất tử chiến." Kim Hoàn đao tiếp tục cái loại này lười biếng khẩu khí, nhưng mà trong giọng nói rõ ràng mang có một chút sát khí. Vân Trung Long cười nói, "Xem ngươi nói, quyết nhất tử chiến cũng không cần đi." "Cái gì không cần đấy? Các ngươi giết Tống Quyết, liền bị gãy ta kim hoàn đao võ công tiến bộ một cái tốt đường đi. Hiện tại ta tới tìm các ngươi báo thù, ta biết rõ ba người các ngươi liên thủ ta có lẽ không phải là đối thủ, nhưng các ngươi cũng là có tổn thương bên người, ta hôm nay có nắm chắc giết trong các ngươi hai cái, như thế nào, nghĩ kỹ người nào trước đi tìm cái chết." Kim hoàn đao không nhượng bộ chút nào, chợt có đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, rất là chói tai. Cái kia Vân Trung Long thở dài, cái này thật đúng là không có chơi không còn rồi. Kim Hinh Ngươi Nhật Nguyệt Trạm chúng ta đã linh giao qua mấy lần. Vì vậy, hôm nay ta nghĩ tới một cái hóa giải chúng ta mâu thuẫn biện pháp. Hừ, trừ phi các ngươi đem Tống Khuyết sống lại, nếu không cái này mâu thuẫn sẽ không hóa giải." Kim Hoàn Đao nói. Vân Trung Long thở dài, lời nói không cần phải nói quá vẹn toàn. "Kim huynh, nếu như ba người chúng ta tiến đưa ngươi một cái võ công không thua Tống Khuyết đại cao thủ, trước từ chúng ta ra tay đem hắn bắt lại, sau đó làm cho một mình ngươi chém giết rồi, chỗ tốt cũng đều cho ngươi, chúng ta tiêu tan hiểm khích lúc trước như thế nào?" "Hả?" Kim Hoàn Đao có chút khó hiểu. Võ công không thua tống khuyết đại cao thủ, là ai? Cùng lúc đó, nút trong bóng tối chữa thương điện tự nguyên rồi lại chấn động, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn còn không có kịp phản ứng, chợt nghe được đại kiếm thần đã lạnh lùng quát, "Điền tiên sinh, ngươi còn không ra này?" Sập sập, nương theo lấy binh khí ra khỏi vỏ thanh âm, Du Long kiếm, Trường Sinh kiếm, Tử Kim đao, Nhật Nguyệt trảm, bốn thanh trên giang hồ nổi danh nhất binh khí tệ tụ, sát khí nhanh chóng ở xung quanh mã tràn ra. Chương 494, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa mãn lộ, 35. Suy, suy liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, Điền Thượng Nguyên tất tha tất tệ lui về sau đi. Đối mặt đại giang hồ cao cấp nhất bốn gã người chơi liên thủ, dù là Điền Thượng Nguyên bực này mà môn cự phách cũng không cách nào chống cự. Hơn 10 tuyển sau đó hắn mà bắt đầu liên tiếp bại lui, trên thân không ngừng tăng thêm miệng vết thương, có vài đạo thậm chí sâu đủ thấy xương. Kinh sợ không thôi hắn mặc dù ra sức chống cự, càng nhiều nữa còn là không biết làm thế nào. Đừng nói là hắn, chính là Lệnh Đông Lai đích thân đến cũng không chịu nổi. Lúc trước Vân Trung Long cùng đại kiếm thần hai người liên thủ có thể bắt lại Ninh đạo kỳ. Hôm nay hơn nữa thực lực không kém gì bọn họ Phong Vũ Tu cùng Kim Hoàn Đao, quả thực tương đương với hai cái Ninh Đạo kỳ liên thủ, Điền Thượng Nguyên kết cục đã có thể nghĩ rồi. Các ngươi rốt cuộc là làm sao biết hành tung của ta hay sao? Lại một lần nữa bị, được một kiếm đâm bị thương cánh tay, Điền Thượng Nguyên bụm lấy miệng vết thương, dựa vào một tảng đá lớn trầm giọng nói. Điền Thượng Nguyên tự cho là che giấu hành tung bản lĩnh rất mạnh, lúc này đây tại cường địch bốn vòng phía dưới đều có thể toàn thân trở ra liền cho thấy bản lĩnh của hắn. Nhưng hắn không thể tưởng được bản thân sẽ bị cái này bốn cái người chơi tìm tới cửa, nhắc tới mấy người là trong lúc vô tình tới đây đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ hắn lập tức sẽ bị người đánh chết, giờ phút này vấn đề càng giống là cuối cùng không cam lòng. Bốn gã người chơi hiện ra một cái hình quặc, đem Điền Thượng Nguyên vây quanh tại cự thạch một bên. Mắt thấy Điền Thượng Nguyên đã tuyệt không khả năng đả tẩu, mấy người cũng không vội mà đáp lại, mà là nhao nhao đưa ánh mắt ném hướng về phía Kim Hoàn Đao. Cái kia Vân Trung Long chậm rãi nói, "Kim huynh, đến ngươi xuất thủ." Ngụ ý là để cho Kim Hoàn Đao một mình động thủ, sau đó độc chiếm đánh chết Điền Thượng Nguyên cho tốt. Cái kia Kim Hoàn Đao nhẹ nhàng huy động trong tay nhật một trạm, chấm ngâm một hồi mới nói, Mấy ngày nay tới giờ, các ngươi chính là như vậy liên thủ đánh chết lĩnh đạo kỳ cùng phó thải lâm sao?" Vân Trung Long cười nói, "Không kém bao nhiêu đâu." Kim Hoàn dao khẽ miệng hơi hơi nhắc tới, "Xem ra các ngươi đã được không ít chỗ tốt rồi." Kỳ thật trong nội tâm của ta cũng rất tò mò, các ngươi là làm sao biết Điền Thượng Nguyên nhất định lại ở chỗ này? Hôm nay ta trên đường đi đội theo, phát hiện các ngươi hầu như chính là thẳng tắp nhào đầu về phía trước, tuyệt đối là sớm có ý định. Thậm chí ngay cả sự gia nhập của ta đều tại kế hoạch của các ngươi ở trong đi. Cái kia ba vị sắc mặt không thay đổi, chỉ có Vân Trung Long ung dung nói, "Kim huynh suy nghĩ nhiều." Chúng ta càng hy vọng ngươi không ở, như vậy chúng ta có thể rất hiếm có một phần chỗ tốt. Nhưng hiện tại, chỉ có thể dùng hắn để đền bù chúng ta vết rất rồi. Kim Hoàn Đao gật đầu nói, "Tốt, cái này bản tính đánh tính rượu. Chỉ là tại động thủ lúc trước, ta cũng muốn biết vấn đề kia đã bán. Nếu không ta sợ các ngươi gặp tính toán ta." Vân Trung Long sờ sờ cái mũi, cười nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Kim Hoàn Đao lắc đầu, "Ta không muốn nhiều." Đối mặt Vân Trung Long cùng đại kiếm thần, ta còn cảm giác mình muốn có ít. Hai người các ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang phục lao sói với đôi. Vân Trung Long chỉ được nhìn thoáng qua Đại Kiếm Thần. Đại Kiếm Thần lạnh lùng nói, "Thật sự của chúng ta nhận được tin tức, Điền Thượng Nguyên gặp thua chạy nơi này, vì vậy chúng ta đã tới rồi." "Ngươi nào tin tức?" "Cái này không thể nói." "Vì cái gì không thể nói?" "Bởi vì ta cũng không biết." Kim Hoàn Đao đã trầm mặc, hắn lần lượt ở theo ba người kia trên mặt nhìn sang, phát hiện những lời này không giống giả bộ, hẳn là thật sự. Bất quá hắn cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Đại Kiếm Thần trên thân, trầm giọng nói, "Tất cả tin tức đều là ngươi tiếp thu a?" "Cái gì?" Đại Kiếm mắt thần ánh sáng nhẹ nhàng lóe lên. Chuyện tin điện tử nguyên gặp chỗ này tin tức, là người bên ngoài chưa ngươi, sau đó ngươi tới nói với hai người này a." Kim Hoàn Đao tiếp tục nói. Đại Kiếm Thần trầm ngâm một hồi, nói, "Làm sao ngươi biết? Ngươi liền nói có đúng hay không đi." "Là." Đối mặt Kim Hoàn Đao, Đại Kiếm Thần biết rõ không có cần thiết giấu giếm. Đạt được đáp án này, Kim Hoàn Đao mới mỉm cười, nói, "Cái này còn thật là của ngươi tác phong, Đại Kiếm Thần. Xem ra Vân Trung Long cùng ngươi hợp tác, một người là vì vớt chỗ tốt, hai người chỉ sợ cũng muốn trộm trộm biết rõ ràng ngươi còn đường này." "Về phần ngươi, Có lẽ cũng biết Vân Trung Long tâm tư, chính là lợi dụng điểm này duy trì hai người các ngươi tạm thời liên thủ. Chỉ có vị này Phong Vũ Tu, chỉ sợ là bị được hai người các ngươi lừa rối tới đây. Ừ, nói không chừng hắn cũng có giá trị lợi dụng, ngoại trừ võ công không tệ, ta còn nhớ rõ hắn ủng hộ Lở Tở Cở là Mộ Dung Thủy. Tuy rằng Mộ Dung Thủy dưới mắt hành tung không rõ, nhưng tổng sẽ xuất hiện đấy. Hắn những lời này làm cho ba gã người chơi đều lạ biến sắc. Cái kia Vân Trung Long nở nụ cười một tiếng, nói, nói ra liền không dễ chơi rồi. Kim Vinh, điểm này ngươi không bằng số Khổ A Phi. Kim Hoàn Đao cười lạnh nói, "A Phi không cần lên tiếng, hắn chỉ cần đánh là được rồi. Chỉ sợ các ngươi hai cái liên thủ đều quá sức. Tại Đại Kiếm Thần bên người đã lâu như vậy, ngươi liền không nhìn ra manh mối gì đi ra?" Vân Trung Long nhếch miệng cười nói, "Không nhìn ra." Chứng kiến Kim Hoàn Đao lật ra một cái liếc mắt, hắn lại bổ sung một câu, "Nếu như không phải Đại Kiếm Thần che giấu vô cùng tốt, chính là hắn thật sự không biết. Bởi vì mỗi lần có tin tức đến đều là một cái bổ câu đột tin, không có bất kỳ dấu hiệu, ngoại trừ biết rõ đối phương là nở tởở, ta tìm không thấy mặt khác tin tức có giá trị. Có phải hay thông, Đại Kiếm Thần?" Ngươi một mực theo dõi ta. Vân Trung Long. Đại kiếm thần lạnh lùng nói, tại sao phải dùng loại này ngư khí, ngươi không phải một mực biết rõ ta theo dõi ngươi chỉ là giả bộ như không biết này. Vân Trung Long bày ra một bộ đạo lý hiển nhiên biểu lộ. Đại kiếm thần hừ lạnh một tiếng không nói, chỉ có kim hoàn đao khẽ miệng mang theo như có như không dáng tươi cười. Còn giữ lại hai người, một cái người chơi, một cái ở đỡ cờ thì là đầu đầy mồ hôi lạnh. Phong Vũ tu nhẹ nhàng thở một hơi, trong nội tâm sớm sẽ không biết đạo chạy qua bao nhiêu đầu phụt rượu mồm rồi. Tại ba vị này người từng chạy trước mặt, mình bị đánh về tân thủ sự thật thế giới gần như không còn sức đánh trả. Nếu bàn về võ công, hắn có lòng tin cùng ba vị này đều có thể đánh chính là hữu mô hữu dạng, ra dáng, nhưng muốn nói tâm địa gian dảo, hắn còn là lộ ra quá non nớt. Đối với Điền Thượng Nguyên mà nói chính là một loại khác biệt tâm tình. Hắn biết mình kết cục, nhưng vẫn là đần độn, u mê, không biết mình đến cùng đã bị chết ở tại trong tay ai. Trước mắt mấy vị, chỉ là người nào đó đao mà thôi. Như vậy người nào sẽ phải mạng của mình đây? Hắn rất muốn biết đáp án, nhưng cũng biết không thể nào. Đến với mình cuối cùng chết ở trước mắt vị nào người chơi trong tay thật cũng đều là không quan trọng rồi." Khủ. Vân Trung Long ho khan một tiếng, trầm rãi nói, "Kim huynh, ngươi câu nói đầu tiên để cho chúng ta cái này hiếu ớt nhỏ đoàn đội muốn sụp đổ rồi. Như vậy điền thượng nguyên ngươi còn giết hay không?" "Giết, vì cái gì không giết?" Kim Hoàn đao thản nhiên nói, "Đây là các ngươi đưa cho ta đấy, cũng là các ngươi thiếu nợ của ta. Nếu không ta sẽ một mực đuổi theo giết các ngươi số dưới, thẳng đến ba người các ngươi đều bị ta giết một lần." "Ha ha, đây không phải là liên thoại." Vân Trung Long thu hồi du long kiếm, "Ngươi động thủ đi, về sau chúng ta gặp mặt còn là bạn tốt." "Bạn tốt không dám nhận." làm hai vị bạn tốt, gặp tụ tổ. Thọ. Kim Hoàn đao lạnh lùng nói, sau đó nhìn cũng không nhìn ba người, trực tiếp mang theo trong tay chuôi này tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm Nhật Nguyệt Trạm đứng ở điện thượng nguyên trước mặt. Điện Thượng Nguyên thở dài, nói, không nghi tới ta Điện Thượng Nguyên tung hoành giang hồ mấy chục năm, hôm nay gặp chết tại đây cái không người biết được hon, dạ. Cũng không phải là không người biết được. Các loại, chờ sau khi ngươi chết, cái chỗ này sẽ thành phong trò cảnh, rất nhiều người sẽ biết tiếng tăm lừng lẫy Bắc Bang Điện Thượng Nguyên liền chết ở chỗ này, gặp nhau nhau tới đầy đi thằng đấy. Kim Hoàn đao không lớn không nhỏ mở một cái vui đùa. Điển Thượng Nguyên sững sờ, chợt khẽ miệng nổi lên một nụ cười khổ. Hắn biết mình đã không có cơ hội gì, chính là ngồi dưới đất, hai tay làm một cái cổ quái dùng tay ra hiệu để ở trước ngực, sắc mặt trở nên bắt đầu nghiêm túc, trong miệng yên lặng lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là một ít Phật môn niệm lời nói. Các người chơi nhìn xem, trong nội tâm đều là một kia cổ quái. Kim Hoàn đao đột nhiên nhíu tới, cái này Điển Thượng Nguyên năm đó cũng là Đại Minh Tôn dạy môn tử, Đại Minh Tôn dạy nghe nói cùng Tây vực minh giáo có một chút liên quan, có lẽ bọn hắn đều có tại trước khi chết nhắc tới giáo lý thói quen chỉ là cái này Điền Thượng Nguyên năm đó đã từng phản bội qua dạy, hôm nay vì sao lại muốn tại trước khi chết nhắc tới quá khứ giáo lý đây? Đạo lý này Kim Hoàn đao tự nhiên là không nghĩ ra đấy. Hắn lắc đầu, Nhạn Nguyệt chạm rũa ra, hướng cái kia Điền Thượng Nguyên ngực chỗ hiểm đâm tới. Leng keng. Nhưng một tiếng vang nhỏ, Kim Hoàn đao quân tiên phong vậy mà tại thời khắc cuối cùng bị được ngăn rồi. Ừ, người nào? Bao gồm Kim Hoàn đao ở bên trong tất cả mọi người là chấn động, thậm chí Điền Thượng Nguyên cũng là cực kỳ ngạc ý. Tự nhận là hẳn phải chết hắn, phát hiện ngăn Kim Hoàn việc binh đao khí đúng là một viên nho nhỏ cục đá nhưng lực đạo mạnh, không thua cung nọ. Liền nghe được một cái thanh lệ thanh âm chậm rãi nói, bốn vị không bằng cho ta một cái mặt mũi, buông tha cái này điển tượng nguyên như thế nào. Chợt một người mặc tú màu quần áo nữ tử xuất hiện ở xa xa, nàng không có tiến lên động thủ, mà là đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn bọn họ, cũng không biết xuất thủ có phải hay không nàng. Vân Trung Long híp mắt nhìn xem người nọ, vài giây sau đó kinh ngạc nói, Sư Phi Huyên. Cái tên này làm cho mấy người vẻ mặt biến đổi. Phong Vũ Tu kinh ngạc nói, không đúng. Sư Phi Huyên không phải tại Tùng Sơn trên sao? Nàng đang giúp trợ số khổ A Phi lên núi lời nói nói đến đây chính là ngừng, hắn nghe cảm ý thức được cái này tất nhiên có chút vấn đề, bởi vì đại kiếm thần cùng kim hoàn đao đều là không nói. Nguyên bản cùng số khổ A Phi cùng một chỗ tại Tung Sơn trên trêu ghẹo đàm hoa chuyện kia tính trai tiên tử sư Phi Viên, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây? Giang hồ cũng biết sư Phi Viên đã bị thương, nàng như vậy chạy đến lại là vì sao? Là vì đối phó Điền Thượng Nguyên muốn, hay vẫn là vì cứu hắn? Các người chơi đều là sở không được ý nghĩ, nhưng cũng không có muốn tha qua Điền Thượng Nguyên ý định. Dù sao đến người chỉ là một cái sư phi viên, hơn nữa còn là có thương thích cho người. Vân Trung Long cùng bên người mấy người trao đổi một ánh mắt, vẫn cao giọng nói, "Sư tiên tử không ở Tùng Sơn Phụng buổi Minh chủ võ lâm, như thế nào có thời gian đến cái này hoang giao dã địa trông đến chạy hết." Nói chuyện đồng thời, hắn và đại kiếm thần đồng thời tiến lên nửa bước, tới gần Điền Thượng Nguyên. Sư Phi Viên thở dài, nói, "Bị người nhờ vả, tới cứu dưới Điền Thượng Nguyên tiên sinh. Hy vọng các ngươi không muốn lại tiếp tục động thủ rồi, nếu không sẽ khiến phiền bối không cần thiết." Phiền bối gì? Chẳng lẽ sư tiên tử muốn đại biểu từ hàng Tĩnh trại đối với chúng ta người chơi động thủ này?" Đại Kiếm thần lạnh lùng cười cười. Hắn đối với sư Phi Huên xuất hiện tuy rằng cảm giác được kinh ngạc, nhưng cũng không phải quá để ý điển thượng nguyên đã là con vịt đã đun sôi rồi, nếu là sư Phi Huên cũng tới động thủ, bọn hắn ngược lại sẽ không để ý giết nhiều một cái, hơn nữa lúc này đây còn là từ hàng Tĩnh trại người. Nghĩ tới đây, hắn đúng là có một chút chờ mong sư Phi Huên động thủ. Sư Phi Huên lại nói, Phi Huên cũng không vô cớ đối với người chơi động thủ, chỉ là chỉ là nàng sẽ không, nhưng mà ta sẽ. Khắc thanh âm của một cô gái đột nhiên theo một bên kia truyền đến, các người chơi đều là hổ thân thể chấn động, lúc này đây bọn hắn thật là chấn kinh rồi. Bởi vì tại một bên kia mười thước chỗ, một nữ tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hoàn toàn lách qua cảm giác của bọn hắn. Thực tế cô gái này khí thế bất phàm, bên hông treo một thanh trường kiếm, toàn bộ khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn làm cho người không dám tập trung nhìn. Lại nghe được nàng cất cao giọng nói, "Mấy người các ngươi tiểu tử, nếu là hiện tại lúc này, ta quét tương liền tha thứ các ngươi một lần. Nếu là ba cái hô hấp ở trong vẫn còn, cũng đừng trách ta ỷ thiên kiếm vô tình." Mà tôi rồi hướng cái kia Điền Thượng Nguyên nói, Điền tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? A Phi tiểu tử kia, để cho ta tới tiếp ngươi rồi. Chương 495, Vi thủy khai, Đàm Hoa Ma Lộ, 36. Không có khả năng. Nghe được Quách Tương những lời này, Đại Kiếm Thần đột nhiên xen vào một câu, mang trên mặt tràn đầy chất vấn, số khổ A Phi hắn sẽ không muốn xa như vậy. Với hắn mà nói, có thể đối phó Tung Sơn trên sự tình không sụp đổ bản cũng đã đủ hắn biết đầu, ở đâu còn sẽ nghĩ tới Điền Thượng Nguyên cái này biên giới nhân vật. Quách Tương rồi lại đạm mạc nói, đây cũng không phải là ngươi có thể biết. Các ngươi đã lãng phí ba cái thời gian hô hấp, thật sự là một chút cần phải đều không có." Đại kiếm thần cười lạnh một tiếng, đang muốn lời nói vậy ngươi liền rút ra ỷ thiên kiếm tới chém ta à loại này giữ thể diện mà nói, đột nhiên nghe được sau lưng có người bình thản một tiếng, căn loại, chờ đại kiếm thần xoay đầu lại, lại phát hiện Vân Trung Long, Kim Hoàn đao cùng Phong Vũ tu đã hành động. Bất quá hành động của bọn hắn cũng không phải động thủ, mà là nhanh chóng rời xa, ít nhất đã nhảy tới mấy trượng bên ngoài. Đại kiếm thần biến sắc, đang muốn nói chuyện, trong tầm mắt đã thấy được cách đó không xa đứng đấy hai cái dị thượng hùng tráng thân ảnh. Trong lòng của hắn chà mẹ nó một tiếng cũng học cái kia ba người kia cùng một chỗ hướng sau lao đi. Cái này một lượt chính là 2 3 trượng, cơ hồ là dùng ra bú sữa mẹ khí lực. Khinh công đổi vận chuyển tới cực hạn, chỉ sợ đại kiếm thần lúc trước còn chưa từng có thi triển qua cao như vậy độ ứng khinh công. Dù vậy, đại kiếm thần cũng như trước ngại bản thân chạy không đủ nhanh. Cũng may cái kia hai cái hùng tráng thân ảnh cũng không có động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, khí tức trên thân không ngừng bắt đầu khởi động lấy, dường như tùy thời đều giúp cho lôi đình một kích. Đại kiếm thần toàn thân đều là mồ hôi lạnh, hắn tối lui ra khỏi bà trượng sau đó cũng không dám triển khai cùng mặc khác ba gã người trời run như cầy sấy đứng đấy. Tang Vương Phát Minh, Tả Đế Long Ưng, cái này hai đại hoàng hệ cao thủ là lúc nào xuất hiện? Hơn nữa còn là theo Quách Tương cùng sư Phi Huyền cùng lúc xuất hiện. Ma Môn, Chính Đạo, Thánh Địa người lăn lộn cùng một chỗ. Cái tần quan hệ này tựa hồ có chút loạn. Quách Tương nhưng là phất phắt tay, nói, nếu như còn không đi, vậy lưu lại đi. Những lời này Đoạn Tuyệt Đại Kiếm Thần cũng muốn hỏi rõ ràng ý tưởng, một bên Vân Trung Long sớm cười nhẹ một tiếng, gọn gàng mà linh hồn nói, hành lộ, cáo tử. Nói qua liền trực tiếp chuẩn đi. Kim Hoàn đao cùng Phong Vũ tu đồng dạng lưu lại một câu sau này còn gặp lại chính thức nữ, theo sát cái kia Vân Trung Long đi. Chỉ có đại kiếm thần do dự một chút, cuối cùng tại nơi này sa hoa đội hình trước mặt thở dài, yên lặng xoay người rời đi. Đúng rồi, đối mặt bị thương sư phi Huyền cùng với một người một kiếm quách tướng, bốn người bọn họ có lẽ còn có thể quần nhau một cái, đầu cơ chụp lợi nói không chừng còn có thể hỗn chiến trong lấy cái kia điển thượng nguyên mạc nhỏ. Nhưng liền tăng thêm Pháp Minh cùng tăng Vương Hậu, bốn người bọn họ người chơi liên thủ cũng chẳng qua là một cái lớn chỉ là bọ ngựa mà thôi. Nhìn xem cái này mấy cái người chơi bóng lưng biến mất, Cái kia Điền Thượng Nguyên như trước đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc, đối với chính mình theo kể cận cái chết lui về vẫn không dám tin. Khi hắn quen thuộc nhất, Tà Đế Long Lưng đứng ở trước mặt của hắn, dùng một loại nhàn nhạt giọng nói, "Điền huynh, ngươi bây giờ như thế nào?" Thời điểm, Điền Thượng Nguyên thở dài, "Thật sự là khổ minh chủ cho các ngươi đến sao?" Long Lưng không nói chuyện, nói chuyện là quét tương, nàng thản nhiên nói, "Về phần người nào để cho chúng ta đến cũng không trọng yếu, quan trọng là ta muốn hỏi ngươi một ý chuyện." A Phi tiểu tử kia đều muốn qua một chút khiên cơ nghiện, tự nhiên tất cả mọi chuyện cũng có thể đổ lên trên người của hắn rồi. Ngươi bây giờ thuận tiện nói chuyện sao?" Điền Thượng Nguyên nhìn thoáng qua Quách Tương, lại nhìn một chút một bên giữa im lặng long ứng cùng Phách Minh, nhẹ nhàng mà thở một hơi nói, "Xem ra các ngươi có một cái vô cùng lợi hại kế hoạch, có người thậm chí phái ra Long Gia cùng Tang Vương đến hiệp trợ ngươi." "Quách cô nương, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi, Điền Mộ nhất định chi vô bất ngôn, không biết không nói." Tất Quách Tương gật gật đầu, án lay ý tiên kiếm thản nhiên nói, "Trên phong thiên đài còn có ai núp ở nơi đó? Ta là nói ngoại trừ bên ngoài những người này." Điền Thượng Nguyên ngẩng đầu, thần sắc lạnh nhạt nhìn Quách Tương liếc, tựa hồ đối với vấn đề này sớm có đoán trước. 6 xích thổ cái 6. Hoa, wow, thật nhiều người. Vẫn chưa đi đến Tùng Sơn chỗ đỉnh núi, theo A Phi lên núi mọi người cũng đã thấy được một bộ náo nhiệt tình cảnh. Náo nhiệt nhập lại không chỉ là nhiều người, nếu có rất nhiều người đánh nhau mới thật sự là náo nhiệt. Tại mọi người trước mắt một khối đất trống, ước chừng cũng có mấy trăm cái mét vuông rồi, cũng không biết có mấy trăm mấy nghìn người đang tại hỗn chiến, người chơi có chi, lợn tợ cờ có chi, các môn các phái, người chơi bang hội, đông một đoàn, tây một đoàn đấu cùng một chỗ chém giết lẫn nhau. Trong khoảnh khắc liền chứng kiến có người chơi tử vong trùng sinh đi cũng có nở đỡ cở thây người nằm xuống tại chỗ, biến thành đại giang hồ phong ba một cái lời chú giải. Mọi người đều là xem lên người, có người hộ, còn chưa tới phong thiên đài đâu rồi, như thế nào nơi đây liền đấu nhau? Đến cùng vì cái gì? Là người chơi bang hội ân oán, còn là ngũ nhạc kiếm phái ở chỗ này ôn chuyện, kết quả cảm giác tán vỡ. Xong rồi đi, không thấy được chỗ đó mấy đóa dạ đàm hoa sao? Người nơi này đều tại tranh đoạt đàm hoa được rồi. Cha mẹ nó, thật cở. Chúng ta nơi đây cũng đã bác bỏ tin đồn rồi, đây là giả dối a. Nhưng có ít người còn không biết Cái kia tranh thủ thời gian can ngăn đi. Không đi, để cho bọn họ đánh một trận cũng không tệ, nói không chừng còn có thể nhặt điểm chỗ tốt. A, La Minh chủ võ lâm xuất thủ. Mau nhìn. Đang tại nói chuyện phiếm người chơi thấy được, lúc này đây dẫn đầu đại ca đã trực tiếp mang theo một đám người xâm nhập cái này đại chiến trường. Số khổ a phi xung trận ngựa lên trước, chạy cùng một cái phương hướng mạnh mẽ đâm tới, nhưng phàm là ngăn cản ở phía trước đều bị hắn cầm ném bên cạnh qua ra. Nơi này có những người này còn càng đấu kịch liệt, không hiểu thấu liền cảm giác mình bay lên, đợi đến lúc rơi xuống đã tại mấy trượng ở ngoài. Cũng may A Phi không muốn đả thương người, những người kia rơi xuống đất cũng coi như an ổn. Chỉ có có chút vận khí không tốt đấy, vừa lúc bị ném tới người của địch nhân bảy ở bên trong, trong nháy mắt đao kiếm ra thân, không hiểu đầu cút. Chỉ là A Phi như vậy một lần cho, hiện trường đang tại tự giết người cũng đều là ngừng tay. Có người hô to người nào, cũng có thanh âm nói lại là đến đoạt ưu đàm tiên hoa đấy, mọi người cùng một chỗ động thủ. Nói còn chưa dứt lời, trong miệng hắn đã bị đút một ngọn phi đao, sau đó che miệng mong đầy đất lăn qua lăn lại đi rồi. A Phi thu tay về, đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn chung quanh một vòng. Hắn mang theo một đám người đem toàn bộ chiến trường chia làm hai khối, mọi người bị được cách ly ra, tuy rằng địch ta đều là ta lăn lộn cùng một chỗ, nhưng cuối cùng là không lại tiếp tục chém giết, bởi vì thật sự không hiểu nổi dưới mắt địch ta tình huống. A Phi nâng cao bản thân chống mạnh ra, cánh tay một lần hành động, lớn tiếng nói, "Đều không nên lộn xộn, ta nói ra suy nghĩ của mình." Trong đám người nổi lên một hồi báo động, một gã hấp ý đạo nhân lạnh lùng nói, "Ngươi người này là ai?" Hắn là NK, dâu ria sùng sàm, tướng mạo hèn mọn bị uội, dũng binh khí cũng là không phải chủ yếu trường tiên. Nhìn qua liền không phải là cái gì vị ánh sáng chính đại hiệp. A Phi cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, sớm có một người lớn tiếng nói, người đến là đại giang hồ minh chủ Võ Lâm, nhận Tùng Sơn Tả minh chủ có lời mời, thống soái hắc bạch hai nhà, ma môn thánh điện, bát phái liên minh, 10 vạn người chơi trên Tùng Sơn chủ trì hôm nay lại cục, dẹp loạn giang hồ phân tranh. Người bây giờ biết rõ hắn là ai chưa? Mọi người một mảnh trợn mắt há hốc mồm, người chơi cùng nợ trợ cờ đều là vắng lặng ý mắng, đều là bị được cái này một lớn chúa giải danh hào bị dọa. Có người cảm thấy buồn cười, cười khan hai tiếng lại phát hiện không có người phụ họa liền cũng là lão yên mồm miệng. Tuy rằng thoạt nhìn hoang đường, hiện trường có hay không mời vạ người chơi cũng các nói, nhưng người ta phần phật rồi mang đến một đám người tự nhiên là không giả. Cái này cũng nhìn ra được có người trong ma môn, thậm chí là Tịnh Niệm Thiền viện tiền chủ cũng ở đây, mặc khắc bát phái liên minh đại kỳ, phái Tung Sơn thập tam thái bảo đều ở một bên xử lấy, thật đúng là có khuôn nức có dạng. Bát phái liên minh người bị được những lời này cưỡng ép nhập vào A Phi đại kỳ phía dưới, mặc dù có trong lòng người khó chịu, nhưng mắt thấy mấy vị lĩnh tụ đều không nói gì, liền cũng đành chịu đã tiếp nhận bị bắt biên hiện trạng. Càng có người muốn Vị này số khổ a phi nếu như muốn tạo thế đi giày vỏ, làm cho hắn xuất đầu cũng không phải là không được. Dù sao súng bắn chim đầu đàn đạo lý mọi người còn là hiểu đấy. Tung Sơn đỉnh núi biến đổi liên tục, vị này khổ minh chủ như thế bộc lộ tài năng, chỉ sợ là rất khó cười cuối cùng. Về phân phái Tung Sơn các loại, chớ môn phái cũng đã sớm có quyết đoán. Vì vậy tại các loại tâm tư phía dưới, a phi coi như là ngồi vững vàng chim đầu đàn vị trí. Cái này đầu chim giờ phút này nhìn quanh hồn phi, đang lúc mọi người trong yên lặng giơ lên cái cảm, dùng một loại kỳ lạ ngữ khí chậm rãi nói, "Chư vị tạm thời dừng đấu." Nghe ta một lời đi. Hôm nay lên Tung Sơn, khổ mô lấy nông cạn có tư thế, đi chủ trì sự tỉnh, thật sự là có chút hổ thẹn. Bất quá lên Tung Sơn, trên đường đi chứng kiến chư vị anh hùng hào kiệt vì một đóa không biết thiệt giả đảm hoa liền tranh được chết đi sống lại, khắp nơi lại khí, thật sự là có làm trái đại giang hồ cùng bình thường thân mật bầu không khí. Mọi người nổi lên một hồi báo động, lúc trước cái kia hèn mọn bị ổi đạo có người nói, cái gì? Cái này ưu đảm tiên hoa là giả hay sao? Á Phi gật đầu nói, đúng vậy. Làm sao làm chứng? Đạo nhân lớn tiếng nói. Hắn kỳ thật trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc. Dù sao hiện trường đàm hoa không chỉ một đóa, nhất định có một chút là giả đấy. Chỉ là mọi người căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không ý tưởng, trước tranh đoạt đứng lên rồi hay nói. Vạn nhất trong này có thật sự đây." A Phi chậm rãi nói, vị này chính là phái Thiên Sơn Nam tông luyện trưởng môn. Nàng đã xác nhận qua, nơi đây đàm hoa đều là giả rồi bốn. Không thật sự yêu đàm tiên hoa, đầu là có người cố ý làm những thứ này, giả hoa làm cho mọi người chém giết lẫn nhau. Chúng ta dưới chân núi đã phát hiện trên trăm đóa, không nghĩ tới đi đến nơi đây lại gặp được đi một tí. Mọi người nếu không phải tin cũng có thể đem trong tay đảm hoa hướng luyện trưởng môn tịch giáo. Mọi người nhất thời bạo động đứng lên, bọn hắn có lẽ không biết cái này số khổ a phi, nhưng mà luyện nghe thưởng đều là biết. Nhất là cái kia tiêu chí tính một đầu tóc trắng, đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, luyện nghe thưởng lắc đầu thở dài, những thứ này đều là giả dối đảm hoa, mọi người không cần cãi. Lại một lần nữa hiện thân thuyết pháp, mọi người nhất thời lại là một hồi sốn sao, sau một lát, đám người có người đem trong tay đóa hoa ném xuống đất, cả giận nói, ta biết ngay, như thế nào nơi đây sẽ xuất hiện nhiều như vậy ưu đảm tiên hoa. Hại huynh đệ chúng ta ở chỗ này chém giết nửa ngày, mệt mỏi ta đây huynh đệ kia đều là đưa tính mạng. Nói đến đây hắn đột nhiên khóc lớn vài tiếng, ngồi chồm hổm xuống giữa vũng vị trí một cô thi thể rơi lệ không chỉ. Có hắn dẫn đầu, những người khác cũng đều là lần lượt đem nguyên bản nắm ở lòng bàn tay đàm hoa mộc ra, trái xem phải xem, từng cái một sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc trước đạo nhân kia cũng là mặt đen lên, nói, quả nhiên đều là giả hoa. Ngươi, ngươi vị này minh chủ đến lên núi, chính là vì vạch trần việc này này. A phi rồi lại lắc đầu nói, hoa là giả đấy, đây chỉ là việc nhỏ chỉ là không biết cái này Tung Sơn trên còn có bao nhiêu như vậy giả sự tình. Bốn Minh chủ trước kia có một câu, không biết mọi người có từng nghe chưa, ta vốn không tốt đấu, duy tốt giải đấu. Vì vậy ta lần này mang theo mọi người lên núi chính là vì giải đấu mà đến. Vừa rồi các ngươi ở chỗ này chém giết, có phát hiện hay không một ít ác ý theo dệ chuyện người? Mọi người đều là không nổi giang hồ anh hào, không đến mức gặp được mấy đóa hoa liền đầu óc nóng lên, phát nhiệt trực tiếp động thủ đi. Lời này vừa ra, bao gồm Hắc Ý đạo nhân ở bên trong tất cả mọi người là biến sắc, nhìn nhau vài lần sau đó Đúng là ngay ngắn hướng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Chương 496, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 37. Cái này tập thể động tác tính khuynh hướng thật sự là quá rõ ràng, A Phi cũng men theo ánh mắt nhìn qua, đã thấy chỗ đó đã trống ra một mảnh, xung quanh cũng không có người đứng đấy, chỉ có mấy cố miệng vết thương rõ ràng thi thể, hoặc ngẩng lên hoặc nằm ngang tại đó. Bọn hắn tự nhiên là NPC, bởi vì người chơi chắc là sẽ không có thi thể đấy. Trong đám người đã vang lên là hắn này, là hắn đi. Như thế nào đã bị chết như vậy tiếng nghị luận. A Phi nhìn mặt mà nói chuyện nói. Xem tới nơi này trước mặt quả thật có kích động người rồi. Vị nào anh hùng có thể nhận ra mấy người kia thân phận? La phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Tây chữ cùng trường bảy người, một cái trong đó thân phận không rõ. Cái kia khuôn mặt hèn mọn bỉ ổi hắc y đạo nhân chậm rãi nói, "Phần lớn là bát phái liên minh người này." Á phi quét bát phái liên minh bên kia người liếc. Bát phái liên minh bị được hắn cưỡng ép hợp nhất, lúc này đang đứng ở trên tâm lý phản kháng thời kỳ, không có mấy người nguyện ý đáp lại hắn mà nói. Chỉ có phái Võ Đang tiểu bản đạo nhân tiến lên nửa bước, trầm giọng nói, "Nơi đây nằm đều là tám phái biên giới đệ tử." Có một chút chúng ta cũng đều chưa quen thuộc, thậm chí không biết bọn hắn cũng lên núi. A Phi biết rõ cái này tiểu bán đạo nhân có chút chính trực, coi như là tám phái bên trong ít có nghĩa khí thế hệ rồi. Hắn hướng về phía tiểu bán đạo nhân gật gật đầu, lại hướng cái kia hắc ý đạo có người nói, người đó là theo dệt chuyện người. Thân phận không rõ vị này. Hắc, lão phu đến bây giờ cũng mới ý thức tới người này, ngay lúc đó hành vi có chút tận lực rồi. Tại Đàm Hoa xuất hiện trước tiên hắn liền hô lên ưu Đàm Tiên Hoa tên hơn nữa tiến lên động thủ tranh đoạt, nói cực kỳ kích động tính. Nếu không có như thế Mọi người cũng không lại nhanh như vậy liền hỗn chiến đứng lên. Hắc Ý đạo nhân nói: "A phi sợ lên cái cằm, nói: "Vậy các hạ là ai? Tại hạ vô danh cũng phải, trên Tung Sơn đến tham gia náo nhiệt mà thôi." Hắc Ý đạo nhân thản nhiên nói: "Hắc, ta nhận thức ngươi." Trong đám người có một người cao giọng hô phá người này thân phận, "Ngươi đạo nhân này nguyên là tại giang hồ lưu lãng tứ xứ, không có chỗ ở cố định, có đôi khi đi một ít văn gián đến lấy khen thưởng, đã lừa gạt không ít bạc. Mấy năm nay là phách, thường xuyên hoạt động ở kinh thành phía Đông Hoàng Lăng phụ cận, tự xưng Đông Giao Lâm công tử chỉ là người lớn tuổi." Đã không, coi là là cái gì công tử, người Giang Hồ liền đùa giỡn xưng ngươi Đông Dao tán nhân. Ta xem trên thực tế ngươi cái này tán nhân là muốn tìm được phía Đông Hoàng Lăng vào miệng, tốt lấy nhớ năm đó lớn rõ ràng hoàng triều long mạch bảo tàng, trên tóc một khoản tiền tài. Có phải thế không? Cái này Têu Đông Dao tán nhân đạo nhân lạnh lùng cười cười, cũng không đáp lời, tựa hồ là chấp nhận người nọ má nói. A phi rồi lại sờ lên cầm thầm nghĩ, Đông Dao Lâm công tử cùng Đông Dao tán nhân là cái gì quỷ? Cái tên này thật sự là hiếm thấy. Phía Đông Hoàng Lăng ta biết rõ đấy, đó là Lộc đỉnh ký nội dung cốt truyện trong bảo tàng. Có thể ta như thế nào không nhớ rõ có một người như vậy. Nghĩ tới đây hắn liền lắc đầu, cất cao giọng nói, nếu là vì phát tài mà đến, cái kia hôm nay cũng là nói được đa thông. Bất quá buồn Minh chủ cũng muốn đa tạ tán nhân bẩm báo rồi. Chư vị anh hùng, bên ta tài sở nói chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng. Nếu như những thứ này đảm hoa đều là giả dối, càng có người đáng nghi cho ngồi, chư vị không bằng tạm thời dừng. Đấu, chúng ta cùng tiến lên phong tiền đài đi. Những lời này tự nhiên là làm cho không ít người đồng tâm, tình hình cũng coi như trong sáng, chính là cái kia đông giao tán nhân cũng chuyển mắt nhỏ. Trong tay mầu đen trưởng tiên nhẹ nhàng gõ bắt tay vào Lãng Tâm. Đột nhiên trong đám người có một người hô, vị này khổ minh chủ, ngươi mang theo chúng ta trên phong thiên đài nên làm như thế nào, là muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi tranh giành cái kia yêu đàm tiên hoa này. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, đây chính là một cái mẫn cảm chủ đề. Mặc dù lớn hỏa mà cũng biết cái này là a phi mục đích thực sự, nhưng mà như vậy trước công chúng nói ra, không khỏi cũng có chút quá trịch bạch. A phi rồi lại cười ha ha, ta chính là muốn đi cướp đoạt đàm hoa, hơn nữa tình thế bắt buộc. Bất quá lúc này đây không phải là vì của chính ta chốt tốt. Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi được ưu Đàm Tiên Hoa, chẳng lẽ mình lúc đó chẳng phải được sâu sắc chỗ tốt đến sao? Chẳng lẽ có thể nhịn được không cho Lệ Nhược Hải, thậm chí tìm cao thủ đổi lấy chỗ tốt. Cái kia Đông giao tán nhân cũng cười khan một tiếng, đúng a bay những lời này tràn đầy chất vấn. A Phi rồi lại sắc mặt như thường, cất giọng nói, "Luyện trưởng môn liền ở bên cạnh ta. Nàng coi như là bạn tốt của ta, về tình về lý ta cũng sẽ không đụng tay chiếm cơ duyên của nàng. Vì vậy cái này Đàm Hoa thực là khát chỗ hữu dụng. Vả lại nhà ta Lệ Nhược Hải đã sớm nói, hắn đối với ưu Đàm Tiên Hoa không có hứng thú." Phá toái hư không không có thể mượn danh nghĩa ngoại vật, nếu không tuyệt sẽ không là chân chính phá toái hư không rồi. Những thứ này đạo lý chắc hẳn có ít người cũng đều minh bạch vô cùng, những cái kia cao thủ chân chính cũng sẽ không để cớ đoạt đảng hoa, ngược lại là một ít không nhập lưu người đem hy vọng ký thác vào cái này hư vô mờ mịt đồ vật trên. Vì vậy Đông Giao tán nhân ngươi cùng ta nói nói đến đây nhưng cũng là mất mặt. Cái kia Đông Giao tán nhân sững sờ, khẽ miệng lườm vài cái liền không nói. A phi những lời này cũng là bao chùn toàn trưởng, các người chơi coi như bỏ qua. Ngược lại là đám nợ tở cở đã nghe được mỗi một cái đều lạ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Nếu nho nhỏ tưởng tượng, những lời này kỳ thật cũng rất có đạo lý đấy, mượn danh nghĩa ngoại vật không bằng bản thân tu luyện lời nói từ xưa có chi, nếu như liên lụy đến phá toái hư không, cái này võ học cao nhất ảo diệu, tăng thêm lệ nhược hải chính miệng nói, càng la tăng thêm một tia kêu, kêu người tin phục ý vị. Đông giao tám nhân không nói lời nào, trong đám người rồi lại có người khác gầm trầm nói, nhiều chuyện tại trên người của ngươi, tự nhiên nói cái gì đều từ ngươi nói. Chúng ta không xem bảo, nhưng mà muốn chúng ta buông tha cho ưu đảm tiên hoa rồi lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Cái này Ưu Đàm Tiên Hoa có thể tăng cường phá toái hư không cảm ngộ, mặc dù được nó không thể phá toái hư không, nhưng đối với võ học chi đạo dù sao vẫn là có một chút chỗ tốt đi. Những lời này nhất thời cũng đưa tới một hồi bạo động, nhất là ý tứ trong lời nói càng là cực kỳ kích động tính. A Phi giơ lên mắt nhìn đi, lại là không có trong đám người phát hiện người nói chuyện, hắn tối cười một tiếng, thản nhiên nói, "Ưu Đàm Tiên Hoa có hay không tăng cường võ công chỗ tốt, cái này còn muốn khắt nói. Nhưng muốn phải lấy được kỳ hoa, cũng nên có buồn sự này mới phải." Ta tự tục tiểu nói trước, cái này hai đóa Ưu Đàm Tiên Hoa ta nhất định phải có. Tuyệt đối sẽ không khiến chúng nó vào bên cạnh nhân thủ. Mọi người đi theo ta trên núi, không quản các ngươi có tâm tư gì, tốt nhất cẩn thận cân nhắc qua sau đó tái hành động. Lúc trước cái thanh âm kia nói, Khổ Minh chủ ngược lại là đem lời nói tuyệt, Tung Sơn trên mấy vạn anh hào, chẳng lẽ một mình ngươi là có thể đem chúng ta đều hù dọa ở, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Fan, ngươi nọ chưa nói xong, đột nhiên kêu lên một tiếng buồn bực, chợt một thân ảnh lăn đi ra, lại là bị người một cước trong đấy. Đã chúng hắn nhưng là cái kia tịnh niệm tiền viện đại hòa thượng, cũng là từng đã là thiện chủ hư huyền. Đã thấy vị đại sư này trợn mắt cho xoe. Gầy cao thân hình đứng ở nơi đó quát, "Bất Tham, là ngươi? Ngươi thân là Thiền viện tứ đại hộ pháp kim cương một trong, vì sao cải trang dịch dung lăn lộn trong đám người, ngươi nào cùng ngươi là đồng loại? Dương Thiệt lẫnh lại ở nơi nào? Ngươi nó bị, được đá sau khi đi ra nguyên bản còn phải làm bộ kính sợ, nhưng bị, được mê hoặc đột nhiên hô phá thân phận, lại là có chút bối rối, trong lúc nhất thời ngây người bất động. Trong đám người xôn xao, có người liền nói, "Hắn là Tịnh niệm Thiền viện tứ đại hộ pháp kim cương Bất Tham." Không thể nào. Đại hòa thượng Cải Trang Dịch Dung còn muốn che giấu tung tích. Có mấy người Xem ra hư huyền tiền chủ vậy mà cũng không biết bất tham với tư cách. Tinh nghiệm Thiền tông đây là đang làm mấy thứ gì đó. Rất có ý tứ rồi, nhất định phải làm bản sao. Trong đám người xì xào bàn tán, nhất thời bị được phát hiện này hấp dẫn ánh mắt. A Phi đứng ở chỗ cao nhìn xem, trong đầu cũng là đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Thực tế hư huyền câu kia dương thiệt lãnh, nhất thời làm cho hắn nhớ tới hạng thiếu long cái kia lời nói. Hắn hít sâu một hơi, biết rõ hôm nay bản thân rốt cuộc bắt đầu tiếp cận cái kia mầm bị, được xương ngủ che khuất sự thật. Cái kia Hư Huyền Sại bước đứng ở bất tham trước mặt, nghiêm nghị quát: "Ta Tịnh Niệm Tiền Viện tự thành đứng đến nay, đều là tuân theo không can thiệp thế nhân mục đích, lại càng không cần phải nói là giả mượn thân phận quấy làm cho giang hồ phong vân rồi. Bất tham, ngươi vì sao phải làm cái loại chờ đại nghịch bất đạo sự tình, đem ta Tịnh Niệm Tiền Viện về phần vực này tình trạng? Nói, ngươi đến cùng lại là cùng ai đồng lõa, có không sai khiến?" Tất cả mọi người là nhìn xem đạo môn thánh địa bên trong xe bước, ánh mắt đều là không nháy mắt một cái. Cái kia bất tham ngay từ đầu sắc mặt biến ảo, vẫn không nói, tại bị được Hư Huyền dồn ép cực kỳ. Đột nhiên khẽ vươn tay mang trên đầu tóc giả giật hạ, lộ ra một người đầu trọc, thấp giọng nói: "Hư Huyền Tiên chủ, ngươi không nên hỏi. Đây hết thảy đều là ta bất tham cá nhân nên làm, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào." Hư Huyền rồi lại cả giận nói: "Nói vậy, một mình ngươi làm sao có thể làm ra những chuyện này đến? Hôm nay cái này Tung Sơn đủ loại sự cố, ưu Đàm Tiên Hoa làm nhầm giả, thậm chí bao gồm cái này Đàm Hoa đủ loại nghe đồn, có hay không đều là các ngươi cố ý tạo ra truyền ra hay sao?" Dương Thiệt Lệnh có hay không cũng ngươi cùng tồn tại, đối mặt mê hoặc lựa giận buồn. Bất tham chỉ là buông xuống lấy ánh mắt Liên tục nói, đều là bất tham một người nên làm. Không có người bên ngoài. Vì cái gì? Ngươi lần này tự động là phải đem chúng ta Thiền Tông đưa ở chỗ nào, ngươi đến cùng biết mình đang làm những gì sao? Chính là Tu Dưỡng đã đến cảnh giới nhất định hư huyền, lại cũng là bị tức giận toàn thân phát run. Nếu như không phải ở trước mặt mọi người, hắn thậm chí đều muốn một cái tát hô đi qua. Thân là kỷ niệm Thiền Tông tiền chủ, hắn đối với Thiền Tông danh dự xem so với ai khác đều nặng, kiên quyết không thể tưởng được Thiền Tông bên trong gặp toát ra loại này bại hoại đi ra. Cái kia bất tham rốt cuộc thở dài, ngẩng đầu lên nói, "Tiền chủ Ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân, tuyệt đối không phải là vì tự chính mình, mà là vì chúng ta Thiền tông a. Cái gì? Hư Viễn mở to hai mắt nhìn xem hắn. Cái kia bất tham lại nói, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, chờ một lát có lẽ Thiền chủ sẽ biết được. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn về phía A Phi, cười lạnh một tiếng nói, ngươi số khổ A Phi thông đồng Ma môn, mê hoặc ta trong thánh địa ngươi, còn lôi cuốn Giang Hồ đại nghĩa muốn độc bá Đàm Hoa, hừ, ta hết lần này tới lần khác không gọi ngươi như nguyện. Hôm nay không để cho tất cả mọi người đến phản đối ngươi, đây là của ngươi này vật khí cũng là ta bất tham làm việc vô năng. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý, tự nhiên sẽ có người tới vạch trần diện mục thật của ngươi. Nói đến đây hắn đột nhiên giơ tay lên, đùng mà một cái vồ tới bản thân trước nó, nhất thời hốc vỡ toang, trong nháy mắt toị mạng rồi. Tất cả mọi người là kinh hô, chính là cái kia hư huyền cũng là sợ ngây người, đều là muốn không ngờ đây không phải là tham gặp đột nhiên tự giết. Đã thấy bất tham thân hình cao lớn té nhào vào đấy, màu đỏ máu, chằng óc, đem phía trước một đóa đàm hoa nhuộm dị thường chói mắt. Hư huyền khẽ miệng giật giận, trên mặt đã hiện lên vô số thân sắc, cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng. A Di Đạt Phật, vì cái này làm hoa, đến cùng còn muốn có bao nhiêu sát nghiệt. Chương 497, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Man Lộ, 38. Tinh nghiệm Tiên tông hộ pháp kim cương trước mặt mọi người nhấc tay tự sát, trước khi chết huống chi đem mũi nhọn trực chỉ số khổ á phi, cái này nội dung cốt truyện là ở thú vị cực kỳ. Đặt ở qua cái này là chết báo, không tiếc dùng tính mạng mình đến chỉ trích đối phương, hơi có chút hùng hồn bi tráng ý vị. Tình cảnh này, không khỏi làm rất nhiều người trong lòng đều là sinh ra đủ loại ý tưởng. Đến cùng vị này khổ minh chủ làm cái gì người người đoán trách sự tình, lại khiến cho Bắt buộc một vị thánh địa hộ pháp Kim Cương lấy cái chết bẩm bạo đây. Đây không phải là tham hòa thượng là tịnh niệm tiền viện người, giang hồ danh vọng có chút không sai. Hiện trường nghị luận thanh âm cũng không tính cao, nhưng một mực không dứt. Mọi người đều muốn nhìn tịnh niệm tiền viện hai vị tiền chủ gặp như thế nào ứng đối, sẽ được hưởng số khổ a phi chất vấn sao. Đã thấy hư huyền đứng tại nguyên chỗ ngây người gặp, trên mặt nói không nên lợi buồn vui đến. Thật lâu hắn chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm một hồi vãng sinh kinh mới khom lưng đi xuống đem cái kia bất tham khiêng mà bắt đầu, đi từ từ trở về. Hắn thân thể gầy gò, khiến xa so với hắn cao lớn bất tham hòa thượng Đúng là lộ ra có chút cố hết sức. Bất quá dù sao cũng là một đời tiền chủ, bộ pháp đến coi như là an ổn. Đợi trở lại hiểu rõ mình không b. Nờ cạnh, Liễu Không A Di đả Phật một tiếng, trầm rãi nói, bất tham dù sao cũng là ta Thiền viện hộ pháp kim cương. Trở đến tiền viện, hảo sinh an táng đi. Thư Huyền cũng là gật gật đầu, trầm giọng nói, đến cùng là người nào sự tình gì, làm cho bất tham trước mặt đối với chúng ta lại vẫn muốn lựa chọn con đường này. Hôm nay càng cần nữa điều tra cái rõ ràng. Liễu Không nói, đúng vậy. Việc này đã đến ảnh hưởng ta Thiền tông 1000 năm danh dự trình độ tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu không không chỉ là bất tham, chính là ngươi ta cũng là tiền viện tội nhân. Nói đến đây hắn thở dài một hơi, lại chuyển hướng số khổ A Phi nói, "Khổ Minh chủ, trong chốc lát đã đến phong thiên đài, kính xin cần phải hết lòng tuân thủ ước định giữa chúng ta." A Phi gật gật đầu, "Hai vị đại sư hiền tâm, ta tự nhiên sẽ không phụ bỏ cố nhân nhắc nhở." Liêu Không cùng Hư Huyền đều là thoải mái. Bọn hắn biết rõ A Phi trong miệng cố nhân là ai, liền không có tiếp tục hỏi tiếp. Trong đám người rồi lại tiếp tục truyền đến một hồi báo động, có người thấp giọng nói, "Cha mẹ nó, cái này thì xong rồi." Nhà mình môn phái Kim Cương Hộ Pháp đều bị bức chết rồi, hai vị này đại hòa thượng rồi lại không có chút nào trách tội ý tứ. Ta xem bọn hắn là bị người tẩy não rồi. Đây cũng quá không hợp với lẽ thường rồi. Thấp như vậy kém nội dung cốt truyện chẳng lẽ là hệ thống nhiệm vụ thiết lập. Cái mảnh này thấp giọng nghị luận cũng đều truyền đến A Phi trong tai, hắn phản phất giống như không nghe thấy, chỉ là quét toàn trường một vòng, dùng một loại hòa hoãn mà lại đầy đủ thanh âm vang dội nói, "Chư vị, từ hôm nay ta lên Tung Sơn, dọc theo con đường này thật là có thú vị vô cùng. Trước là có người không muốn làm cho ta lên núi." Sau đó lại có các phái liên minh tiền bối đến đây khống chế trận, thậm chí có người kính xin gia bàng ban, hướng vũ điện lớn như vậy cao thủ đến ngăn làm ta sợ. Thật vất vả bài trừ muôn vàn khó khăn đi đến nơi này, kinh nghiệm tiền tông Phật môn thánh địa hộ pháp kim cương, cũng ngạy ra không tiếc lấy cái chết bước bách, không nên đem đỉnh đầu ác nhân chụp ngũ đập tại trên đầu ta. Hừ hừ, rất tốt, rất tốt. Lời nói này tất cả mọi người là nghe được giật mình, trong đám người có một chút người nhìn nhau, tạm thời nhấn xuống có chút dao động tâm tư. Nghe cái tên A Phi tiếp tục nói, bất quá càng là như thế, khổ mỗi lại càng muốn lên núi. Không phải muốn nhìn cái này trên phong tiền đài đến cùng ẩn dấu cái gì yêu ma quỷ quái. Yêu Đàm Tiên Hoa khổ mô nhất định phải nắm ở trong tay, tốt kêu một ít đừng có tâm tư người không nên mạo hiểm. Nếu là ngươi đám cũng muốn biết vị này bất tham hòa thượng chuyện gì xảy ra, vậy không ngại theo kịp, từng nhìn cái rõ ràng đi. Mà thôi hắn không đợi người bên ngoài nói chuyện, vẫn nói, "Tạ thủ đạo, ngươi giúp ta lĩnh tiến đưa một chương thiệp đến đỉnh núi Tạ Minh chủ chỗ đó, đã nói ta số khổ a phi đến đến rồi." Hắn cũng không cần lẽ đoán, chỉ là hỗ trợ cho cái đứng yên vị trí. Thương nút thiếu, ngươi mang một ít huynh đệ phụng bồi Tạ thủ đạo thuận tiện giúp chúng ta sáng lập ra một khối đất chống đi ra, miễn cho trên đỉnh núi quá chật chội, mọi người đều nhìn không tới náo nhiệt. Bạch Lý Băng, ngươi phụng bổ dị tịnh niệm tiền viện hai vị tiền chủ, trước đem bất tham đại sư thi thể hảo hảo thu về. Còn có, cái kia người nào, Ma Môn, từ hàng tinh trai, tịnh niệm tiền viện cùng Bát Phái liên minh đều có một chút tín vật cơ lệnh, chúng ta cũng đều thu thập đủ cùng nhau tiến đưa trên N. Y. Đã nói đại giang hồ anh hùng cùng nhau lên núi, trong chốc lát chớ để phải làm bộ không biết, đã ngộ thương có thể đã không tốt. Bị được kết lên tên các người chơi đều là từng cái đáp lợi nhanh chóng hành động. Những chuyện này cũng là đã sớm thương lượng xong, mặc dù là cái kia người nào cũng đều không cần hô tên, lên tiếng liền lập tức xải bước đi. Hiện trường tất cả mọi người biết rõ những thứ này đều là a phi một đám, lúc đầu cũng không thế nào để trong lòng, chỉ là nhìn bọn họ bận rộn, có còn cảm thấy khinh thường. Bất quá rất nhanh lại nghe được cái kia a phi nói, "Hư Huyền, Liêu không hai vị tiền chủ, bất tham đại sư thi thể tạm thời cũng đừng có mang lên núi, chúng ta gặp thích đáng chế trợ, sau đó lại cho quay về tiền viện đi, miễn cho trên núi tranh đấu, bị, được không? Có hảo ý người tổn thương rồi." Đinh Miện Tiền Bối, cái này Tung Sơn khu vực ngươi quen thuộc nhờ. T, kính xin làm phiền dẫn đường. Nơi đây trùng hơn vạn người chơi, không nghĩ qua là lại bị người nào cho dẫn rời đi thế, nhưng là không ổn. Về phân bát phái liên minh tiền bối, các ngươi đều muốn lên núi, trong chốc lát là nghe ai phân phó. Bát phái liên minh ngở trợ cờ nhìn nhau một hồi, cái kia tuyệt giới đại sư đột nhiên trầm giọng nói, chúng ta tám phái lên núi, cũng có một ý chuyện muốn sắp nhận. Trong chốc lát mời tiểu bán đạo nhân lên tiếng là được. Tiểu bán đạo nhân là phái Võ đang người dẫn đầu, tại trong nhóm người này cùng A Phi quan hệ coi như là sau cùng vui vẻ. Mà các mấy phái cũng đều là không có ý kiến, ngoại trừ cơ hồ bị diệt muôn cổ kiếu chỉ, mà khác đều là riêng phần mình gật đầu. Lần này tình cảnh rơi vào người bên ngoài trong mắt, đúng là một mảnh hổ thân thể loạn trẩn. Mọi người chỉ thấy được A Phi đứng ở nơi đó thuận miệng phân phó, các người chơi đáp ứng coi như bỏ qua, nơi đây từng cái một nở rợ cơ lại cũng đều bị tuân jun sợ, không có một cái nào đứng ra đây phản đối. Phái Tung Sơn Ninh Miễn càn là mang theo 11 vị các sư đệ đứng ở A Phi trước mặt, riêng phần mình làm việc, thật sự bắt đầu với dẫn đầu dẫn đường sự tình. Tại đây lần bận rộn cảnh tượng bên trong, Số khổ A Phi vẫn đứng ở nơi đó, phảng phất thật sự biến thành đại giang hồ minh chủ Võ Lâm, vung tay lên phía dưới, theo người vận tập, nợ đợc cùng người chơi đều là tụ lại dưới chướng, quả nhiên là khí phách nghi lo. Thấy trang diện này, nguyên bản một ít lòng mang khinh thường hoặc là đều muốn nói vài lời nói nhảm mọi người là tức thời ngậm miệng. Càng nhiều nữa ngượt nhưng là đem một màn này ghi chép lại, nhao nhao truyền đến đại giang hồ diễn đàn lên trên. Bạch Lý Băng trong đám người quay đầu lại nhìn xem A Phi, vui mừng ngoài, đổi sinh ra một tia hoan hốt. Từ khi số khổ A Phi năm đó chiếm đệ nhất thiên hạ, Trở thành người chơi Minh Chủ Võ Lâm đến nay, người bên cạnh cũng không biết có bao nhiêu lần hay nói giỡn, nói A Phi muốn tiếp tục cố gắng, một ngày kia làm cho cái này Minh Chủ Võ Lâm danh hào danh xứng với thực. Bất quá cái kia đều là nói một chút, mọi người cũng đều biết vấn đề này tại đại giang hồ cái trò chơi này trong là không thể nào đấy. Không nghĩ tới hôm nay các loại cơ duyên xảo hợp, ngược lại là kêu A Phi làm thành rồi. Mặc dù loại này phong quang chỉ là nhất thời nữa khắc, thậm chí rơi xuống tung sơn sẽ tan thành mây khói. Nhưng điều này cũng không ngại người này sinh đỉnh phong đến cũng chắc chắn vì là đại giang hồ kẻ đến sau đám dựng nên một cái sáng lòa đỉnh núi cao. Trong lúc tới danh giới, đại giang hồ không biết có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ đây. Bạch Lý Băng hé miệng cười cười, Thu Liễm tâm thần, đem lực chú ý đều bỏ vào sự tình phía sau trên. Liền ở thời điểm này, Sa Sa đột nhiên huých lăng bay tới một cái bổ cầu Đa Tín, đúng là rơi xuống A Phi trên đầu vai. Tại Bạch Lý Băng trong tầm mắt, A Phi thỏ tay đã nắm bổ cầu Đa Tín, từ trong rút ra cột vào bổ cầu Đa Tín trên thật nhỏ thúng thư, nhìn một hồi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, thần sắc lại là có chút kích động. Một hồi lâu hắn mới ngưng được kích động tâm tình, hít sâu một hơi đem cái kia bổ câu đưa tin nhẹ nhàng qua ra, thả nó bay mất. Cái tờ ngói nho nhỏ giấy viết thư bốc hắn trong tay, đi theo gió nhẹ nhàng vũ động, ánh mắt của mọi người cũng đều là theo giấy viết thư dao động. Mọi người cũng nhìn ra được A Phi tâm tình biến hóa, đều muốn biết trên thư đến cùng đã viết cái gì, bất quá A Phi cũng không có cho chúng người cơ hội. Sau một lát, cái kia giấy viết thư tại hắn giữa nhẹ nhàng run lên, đúng là bể thật nhỏ mảnh vụn theo gió tan mất. Chiêu thức ấy trấn vỡ giấy viết thư chân khí coi như là nhỏ thử thân thủ. "Mà thôi A Phi thở dài nói, lên núi đi." Đám người những cái này khiêng đại kỳ tiếng lòng cảm ứng, cùng một chỗ hô, cho mời Khổ Minh chủ lên núi. Những người này đều là tuyển ra đến lớn giọng người chơi, cùng một chỗ phát hô, đem thanh âm xa xa mà đưa đi lên. Không lâu đám người nhao nhao di động đứng lên, trong đó cái kia cao cao dựng nền đau khổ chữa rất là bắt mắt, thậm chí áp qua bát phái liên minh cùng hai đại thánh địao danh tiếng. Các người chơi một mặt đi một mặt tặc lưỡi không thôi, hơn nữa là cảm thấy mới lạ thú vị. Lúc này đây bên Thái cũng có lúc trước cổ nhạc khẩu hiệu, nhưng không biết làm tại sao fan này làm ra vẻ cùng A Zu định hốt nói như vậy rơi vào Thái mắt ngược lại là không thể so với lúc trước như vậy chói tai rồi. Tước Trừng không đến một nén nhang, cùng lồ đám người rốt cuộc đi tới Tung Sơn đỉnh núi, cực lớn Tung Sơn Phong Thiên Đài hình dáng đã mơ hồ có thể thấy được, tại thỉnh thoảng kèn sona âm thanh, lại nghe được có động thủ hô hòa thanh âm, nhưng cũng không có đại quy mô chém giết. Trong đám người có người đã hô, "Mau nhìn, trên Phong Thiên Đài có người ở động thủ, bất quá chỉ có hai người." Người chung quanh không ít bốn, chỉ là những người khác đều đang nhìn a. "Hoa, ta nhìn thấy tạ Lãnh Thiên rồi." Hắn ngồi ở chính giữa trên ghế ngồi. Bên cạnh ngồi áo lam chịu già người là ai? Bộ dạng sâu sâu đấy. La Tiên Cơ lão nhân a, Thuyết Thư người Liên Minh Tiên Cơ lão nhân, người chơi binh khí phổ cùng phá toái bảng đều là hắn sắp xếp đấy. Nói vậy, binh khí phổ là hắn cùng đám kia Thuyết Thư người cùng một chỗ sắp xếp đấy, cũng không phải là một mình hắn công lao. Nghe nói tham dự biên soạn còn có Bách Hiểu Xanh, Bạch Hiểu Sanh, Bạch Mộc Kinh, nghe bổ tát những người kia lây. Vậy hắn hôm nay tới lại là vì cái gì? Là vì ưu Đàm Tiên Hoa, hay vẫn là vì quan sát thiên hạ cao thủ, tốt đổi mới hắn bảng xếp hạng. Cái này ai biết? Mau nhìn, số khổ A Phi phải đi lên rồi. Mọi người rủa giải cổ trông mong nhìn nhau, tiếng cổ nhạc im bặt mà dừng, số khổ A Phi rồi lại thuận theo cầu thang, một đường liên tục cùng một đoàn người cùng đi đến đó phong tiền đài trước. Cao cao phong tiền đài so với đất bằng đều cao hơn hơn một trượng, tựa hồ đại giang hồ vì tăng cường bầu không khí, còn cố ý đem phong tiền đài làm một phiên xếp đặt thiết kế, rộng lớn màu xanh tầng đá lớn mặt đất lộ ra một loại uy nghiêm phong cách cổ xưa khí tức, dường như như nói các thời kỳ đế vương dám chống lại trời tế điện cùng đối với người lúc giữa quyền lực khát vọng. A Phi hít sâu một hơi, nhìn cũng không nhìn mọi người liếc, đột nhiên thả người nhảy lên nhảy lên. Trên đại động thủ hai người cũng đồng thời dừng tay. A Phi cái này mới phát hiện, động thủ hai người không phải nở bạc cỡ, đúng là lưỡng người chơi, hơn nữa là lưỡng người chơi nữ. Hai người tóc dài bồng bềnh, vừa rồi quyền cước giữa chân khí bốn phía, không tốt kinh liệt. A Phi có chút kinh ngạc, cao giọng nói, Bộ hành Nghiên Nghiên, Nam Phi Yến, nguyên lai hai vị sớm đã tới rồi. Cùng lúc đó, ngồi ở cách đó không xa Tạ Lãnh Tiễn cũng là đứng dậy, tại bên người một người nâng giới hướng A Phi xa xa vừa chấp tay, nói, Nguyên Lai là Khổ Minh chủ đã đến. Tạ Mộ không thể thân nên đón, kính xin rộng lòng tha thứ rồi. Chương 498: Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Man Lộ, 39. A Phi đến phong thiên đài sau đó trực tiếp lên sân khấu, giống như là dẫn một đám người tùy tiện xâm nhập một cái lạ lẫm gian phòng, làm cho nguyên bản trong phòng mọi người thật bất ngờ. Tạ Lãnh Tiền cái này vừa đứng lên, hiện trường cũng có không người cùng theo đứng dậy. Càng nhiều nữa nở tở cờ rồi lại không thèm để ý chút nào, chỉ là thủ tại vị trí của mình, dù bận vặn vung nhìn xem cái này xâm nhập trong sân ra hỏa. Trên phong thiên đài gió núi vụ vụ thổi, A Phi tinh thần chấn động, điều này cũng mới nhìn rõ nơi đây toàn cảnh. Trên đỉnh núi này không hổ là đại giang hồ sau cùng tiêu điểm địa phương, lở tợ cờ giải tại các nơi, đại bộ phận A Phi căn bản cũng không nhận thức, cái này có kim cổ ôn lương hoàng các loại phe phái, các sát nhân đội, tất cả nhà các phái, bọn hắn vị trí vị trí cũng đều là xa gần không đồng nhất, gần trên mặt thần sắc đều rõ ràng có thể thấy được, xa rồi lại chỉ có thể nhìn đến mơ hồ hình dáng. A Phi trong nội tâm rõ ràng, đây chỉ là biểu hiện ra người. Bọn hắn bị được tạ Lãnh Thiền mời đến xem lễ, trên danh nghĩa là xem xét ưu đảm tiên hoa. Những người này ngược lại là sẽ không hiểu ra tay cấp đoán Hơn nữa là những cái kia không lộ diện dấu ở âm thầm, hoặc là dịch dung cải trang sen lẫn trong đám người đấy, mới thật sự là đều muốn kiếm một chén cơm người. Có nợ trợ cờ địa phương thì có người chơi. Tại nợ trợ cờ vì riêng phần mình mục đích tản mát ra các loại nhiệm vụ dưới sự kích thích, các người chơi nhiệt tình tham dự liền trở nên tự nhiên hơn nhiều. Tại đại giang hồ thiết lập mà nói, hôm nay nhân vật chính đổi hẳn là người chơi mới đúng, trong chạng nam phi yến cùng bộ hành yến niên đánh nhau chỉ sợ sẽ là hệ thống nhiệm vụ diễn kịch. Hệ thống dùng loại phương thức này đến tăng cường các người chơi tham dự cảm giác, như thế mới không thể để cho đại giang hồ giọng chính đi lệch chỉ là vô luận là người chơi cùng NBK, hôm nay đều không thể đệm tiêu điểm theo một chỗ cấp đi. Phong Thiên Đài một bên hai khối tảng đá lớn trong quật cường xuất hiện hai đóa đàm hoa nụ hoa, một đỏ một trắng, mặc dù không có cởi mở, nhưng là hết sức chói mắt. Trong không khí đã bắt đầu tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, đậm đặc mà không chán, đổi có một loại kỳ dị sáng bóng bao phủ bên ngoài bên ngoài, so với lúc trước chút ít rã rối đàm hoa quả thực là khác nhau một trời một vực. Xem ra đây mới thực sự là ưu đàm tiên hoa rồi. Á Phi cũng hơi hơi thất thần. Nó còn không có chính thức tẩy mở. Vì vậy trên đỉnh núi này đến coi như là cùng bình thường. Nhưng vây quanh hai đóa kỳ hoa, tần độc giao, chất nhất hàng, trúc đan phong vợ chồng, thậm chí phế tung sơn cùng mặt khắc các sắc nhân các loại, chờ đều làm thành một số vòng, rất có một bộ ánh mắt nóng rực, tùy thời xuất thủ ý định. Dù là A Phi cũng đè xuống trong lòng kiễm, đối với cái kia tạ lãnh thiên mời đến đơn giản đáp lại một cái, liền đem lực chú ý tập trung đến phong thiên đài chỗ giữa. Bộ hành nhiên nhiên cùng nam phi yến, đại giang hồ nổi danh nhất cũng là võ công mạnh nhất hai vị người chơi nữ. Các nàng tại nơi này công khai nơi như thế đánh nhau nhất định có lý do của các nàng. Tuy rằng A Phi đến đã cắt đứt hai người giao thủ, nhưng giữa các nạng dương cung bạc kiếm nhưng không có tiêu trừ. Hai người như trước cách không nhìn hằm hằm, cái kia Nam Phi Yến chính lạnh lùng nói, "Bồ Hành Nhân Nhân, võ công của ngươi lui bước rồi." Bồ Hành Nhân Nhân sắc mặt lạnh nhạt nói, "Đầy đủ đánh bại ngươi là được." Nam Phi Yến hặc hặc cười cười, trống lạnh nói, mở to mắt nói lời bịa đặt, "Nếu ngươi thật có thể đánh bại ta, cũng không đến mức cùng ta liều mạng 100 tuyển cũng không có cái nào." "Bồ Hành Nhân Nhân, ngươi gần nhất có phải hay không quá say mê Ngươi Nga Mi đại trưởng môn thân phận, hoàng phế võ công tu luyện?" Bồ Hành Nhân Nhân như trước bình thản nói, Nhiều lời vô ích, chỉ cần hôm nay không cho ngươi khiêu chiến Tần Cô nương cơ hội là được rồi." Nam Phi yến rồi lại tiếp tục cười lạnh, "Ta chuyển lệch muốn khiêu chiến. Ta không là vì cái gì ưu đảm tiên hoa, cũng không phải là muốn đối phó cái gì tần mộc dao, chỉ là muốn cho ngươi bộ hành nhiên nhiên khó chịu." "Hừ, năm đó các ngươi tính toán của ta Phi đến Lâm, ngươi chính là trong đó chủ mưu. Ta biết rõ Long Phượng khách sạn ý đồ, vì vậy ta không gọi các ngươi như nguyện. Bộ hành nhiên nhiên, nếu như không muốn làm cho ta nhúng tay, cái kia liền lấy ra bản lĩnh thật sự đánh bại ta đi. Nếu không cái này giang hồ thứ nhất người chơi nữ tiến tuổi." cuối cùng sẽ bị ta đoạt lại." Bộ Hành Nhiên Nhiên lạnh nhạt nói, "Cái gì giang hồ thứ nhất người chơi nữ, ta sớm sẽ không ở ý rồi. Nếu là ngươi đều muốn cứ việc cầm đi." Hừ, thời điểm này nói lời nói này, thật sự là đủ rối trà đấy. "Bộ Hành Nhiên Nhiên, ta là muốn đường đường chính chính cầm về, mà không phải theo ngươi muốn cho. Chúng ta để xem chân tài thực học mỗi người là được." Nam Phi Yến cười lạnh nói. A Phi nghe đến đó coi như là đã minh bạch. Nữ nhân mang thủ Chu Kỳ thật đúng là đủ giá đấy, Nam Phi Yến Phi Yến Lâm bị diệt đến bây giờ chỉ sợ cũng có gần 1 năm đi. Đến bây giờ nàng còn muốn lấy vấn đề này này. Niệm cũng nơi đây hắn chính là thở dài một hơi, bất giọng nói, hai vị, dưới mắt cũng không phải giải quyết ân oán cá nhân tốt nhất nơi. Hôm nay mọi người đều có chuyện quan trọng muốn làm, ngày sau ta làm ông chủ, có cơ hội khiến hai ngươi luận bàn thân thủ. Không cần phải nói, ta Nam Phi Yến hôm nay cái gì cũng không vì lạ, chỉ là vì cùng bộ hành yên yên phân cái cao thấp. Số khổ a phi, ngươi muốn làm ngươi minh chủ võ lâm, đoạt ngươi ưu đảm tiền hoa, ta đây đều không xem vào. Ta không ý kiến chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng e ngại chuyện của ta. Nam Phi yến tính khí cũng là táo bạo, nói xong câu đó liền trực tiếp nhảy dựng lên, không chút nào cho A Phi thể diện tiếp tục hướng cái kia bộ hành nhiên nhiên đập đi. Nàng trưởng pháp là ám nhiên tiêu hồn trưởng, lực đạo vô cùng nhất cứng mãnh, thiên hạ cũng chỉ có hàng long thập bát trưởng có thể sánh vai. Bộ hành nhiên nhiên tuy rằng thân có cựu âm chân binh, rồi lại cũng không khỏi không vận khởi đại phục ma quyền mạnh bạo tiếp. Hai người lại là không coi ai ra gì, đùng đùng, không, dựng, đấu. A Phi lắc đầu, trong lúc Vũ Đàm Tiên Hoa sắp tời mở tới danh giới, cái nào có nhiều như vậy thời gian rỗi xử lý ân oán cá nhân. Hắn tử có một bộ phương thức xử lý tin tưởng nếu như không giải quyết được vấn đề, vậy giải quyết mang đến vấn đề người. Vì vậy thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến trong chảng cái kia hai nữ chụp tới, rồi lại là chuẩn bị cứng rắn đũm một tay rồi. Chỉ là lúc này ở đây hắn chưa gần sát hai người kia, trái phải đột nhiên nổi lên hai đạo kình phong, giống như là có người đột kích. A Phi giật mình, không thể không thu hồi chiêu số, cùng trái phải người tới riêng phần mình trao đổi một chưởng một quyền. Hai người kia bị được A Phi mãnh liệt trưởng phong bức lui, nhưng là vững vàng đã rơi vào trên đài, tạo thành một cái kỳ góc xu thế. A Phi hinh, trước không cần vội vã động thủ. Chấm đá động thủ. Đau khổ huynh. Đột kích hai người đồng thời lên tiếng, một người gọi A Phi huynh một thứ tên là Đau khổ huynh, A Phi nhíu mày. La Lan Lăng Vương cùng Tiểu Ngọc, chắc không được võ công không tầm thường rồi. Với tư cách hai nữ ngự dụng bảo tiêu, xuất thủ của bọn hắn cũng là tại tình lý ở trong. Cái tên La Lan Lăng Vương đứng đứng sau đó đổi hơi hơi chắp tay, nói, "A Phi huynh, hai người bọn họ là dựa theo giang hồ quy củ làm việc, còn là tạm thời không nên quấy rầy tốt." Cái gì giang hồ quy củ? A Phi một phất ống tay áo, hơi có chút không kiên nhẫn. Nam Phi Yến cùng Tiểu Ngọc hai vị đã đến nơi đây trực tiếp nói rõ muốn lấy ưu đảm tiên hoa, vì vậy nhất định sẽ khiêu chiến có thủ hộ đàm hoa lợi thể tần mộng dao. Nhưng dựa theo giang hồ quy củ, muốn khiêu chiến đồng thời mộng dao phải trước hết khiêu chiến chúng ta người chơi mới được. Đợi đến lúc Nam Phi Yến cùng bộ hành yến yến đấu xong, có lẽ còn muốn cùng tại hạ cũng đấu thắng một trận. Lan Lăng Vương giải thích nói, đến lúc đó, có lẽ cùng Lan huynh đấu chính là ta. Tiểu ngốc ở một bên thản nhiên nói, Lan huynh là lên binh khí phổ cao thủ, ta cũng muốn nhiều hơn lãnh giáo một chút. Chỉ là dưới mắt hãy để cho hai người bọn họ hảo hảo đấu thắng một trận mới là. Không dám Tiểu Ngọc huynh đoạt mệnh thập tam kiếm, cứ nghe liền thứ 14 kiếm, 15 kiếm đều lựa được. Cái này thứ 15 kiếm có uy lực lớn, một khi thi triển, thiên hạ chớ để có người có thể ngăn cản." Lan Lăng Vương khách khi nói. Tiểu Ngọc cười cười không nói gì, tay nắm giữ ở chuôi kiếm, trên mặt rồi lại mang theo nhàn nhạt tự tin. Nhìn xem cái này hai người bắt đầu buôn bán lẫn nháo thôi, A Phi thở dài, cất giọng nói, "Hôm nay đều muốn đoạt ưu đảm tiên hoa nhiều người đi, nếu đều như vậy từng cái đấu nữa, thân mộng giao cùng các ngươi Long Phượng khách sạn mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Còn không có đánh xong, cái này đảm hoa đều muốn cảm ơn." Cái kia tiểu ngốc còn phải lại nói, A Phi một phất ống tay áo ngắt lời nói, hai vị đều không cần nhiều lời rồi. Nếu như ta số khổ A Phi đã đến, như vậy ta tự nhiên cũng sẽ kết cục đến đoạt được cái này ưu đảm tiên hoa. Sớm chút kết thúc, mọi người cũng tốt sớm chút về nhà nghỉ ngơi. Về phần Giang Hồ Quy Củ, hắc, ta đây cũng hiểu, đem các ngươi đều mời dưới phong thiên đại không liền biến thành. Nói xong hai tay nhẹ nhàng một chào, xếp đặt một cề. Hái một trước một sau tư thế, hô một tiếng liền vọt tới cái kia tiểu ngốc trước mặt. Tiểu ngốc chấn động, không thể tưởng được A Phi nói đánh là đánh. Với tư cách đại giang hầu người chơi giả dặn kinh nghiệm, hắn thông tri đạo người này lợi hại, lúc này cổ tay run lên muốn rút ra trường kiếm, chuẩn bị dùng mạnh nhất kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm đến ứng đối. Nhưng trường kiếm vừa mới rút ra một nửa, A Phi đã nhào tới trước mắt, tại hắn trên mu bàn tay nhẹ nhàng đẩy, đem trường kiếm lại đẩy trở về. Tiểu Nốc kinh sợ không biến, đột nhiên rút lui, thân xoay tròn, dùng một loại kỳ dị gió thu cuốn hết lá vàng thân pháp dạo qua một vòng, thuận thế tránh được A Phi tiếp theo tuyển thể công. Thân pháp của hắn tương đối xảo diệu, phản phất không có gì giống như thuận theo A Phi lực đạo chạy, mấy vòng mấy lúc sau đúng là đã đến hai trượng bên ngoài cùng A Phi kéo ra khoảng cách. Một chiêu này bừng phân khích, hiện trường bốn phía đều là vang lên một hồi reo hò khen hay. Tiểu Nốc trong lòng cũng là hơi có đắc ý, kéo ra khoảng cách sau đó hắn liền thuận thế rút kiếm, muốn tại công khai nơi cùng giang hồ đệ nhất cao thủ so so chiêu, nhìn xem bản thân gần nhất khổ luyện võ công đến cùng đã đến loại tình trạng nào rồi. Có hay không đã có thể cùng cấp cao nhất người chơi cao thủ tin tưởng vượt đây. Bất quá hắn vừa dùng lực, trường kiếm như trước không có rút. Tiểu Nốc lần này thật sự giận mình, tối đầu nhìn qua, mới phát hiện vỏ kiếm hai bên lại có tất cả ba cái rõ ràng thủ ấn, toàn bộ đều bị theo như biến hình trưởng kiếm bị, được giáp tại vỏ kiếm trong khung nổ ra được. Về phần A Phi lúc nào động tay, thật sự là một chút đều không có phát hiện. Tiểu Nốc biến sắc bốn, chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu, lại phát hiện số khổ A Phi đã vòng phương hướng hướng hướng cái kia Lan Lang Vương công tới. A Phi ba bước vượt qua đi, mỗi một bước đều là đánh ra một chưởng, đến đó Lan Lang Vương trước mặt, đột nhiên hóa thành hai ba thân ảnh cùng một chỗ công tới. Lan Lang Vương không hổ là vào binh khí phổ cao thủ, phối hợp với bộ pháp cao tiếp thấp ngăn cản, đúng là đem A Phi chiêu số đều nhất nhất tiếp số dưới. Một mặt tiếp chiêu hắn còn một mặt khách khí nói, A Phi linh Yêu Đàm Tiên Hoa là một đại sự, cũng không phải là chúng ta mấy người tùy tiện đánh qua một hồi có thể định ra đấy. Chúng ta Long Vương khách sạn chỉ là tuân thủ lời hứa cùng giang hồ quy củ, hiệp trợ tần ngộm giao thủ hộ Đàm Hoa. A Phi huynh thần công cái thế, thực sự phải biết rằng đại giang hồ có rất nhiều người, bọn hắn đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Đó là của ta sự tình, cũng không nhọc đến phiền Lan Lăng Vương người phi tâm. Ngươi đang ở đây tiếp ta tuyển thời điểm còn có thể nói chuyện, có lẽ là còn có dư lực rồi. Rất rồi. A Phi thanh âm mang theo nào đó kiêu ngạo, so với Lan Lăng Vương khiêm tốn mà nói càng lạ chói hai. Mọi người trong nội tâm không khỏi phê bình kiếm đạo, nhưng A Phi sau khi nói xong liền đột nhiên nhanh hơn tiêu số, trong chốc lát quyền hành tung bay, cùng một thời gian lại cũng không biết đánh ra bao nhiêu tuyển. Lan Lăng Vương rốt cuộc kêu lên một tiếng buồn bực, tựa hồ bị một quyền đánh trúng bụng, đi từ từ lui về sau đi. A Phi thuận thế bổ nhào qua tiếp tục động thủ, nhưng nghe được hai tiếng két kêu, bộ hành yên yên cùng Nam Phi Yến rốt cuộc nào tới, cùng một chỗ cản lại A Phi. Mà Tiểu Ngốc cũng thấy thế không ổn tiến lên giáp công, phong thiên đài trong lúc nhất thời tạo thành A Phi độc chiến bốn đại cao thủ cục diện. Tút, A Phi cười một tiếng dài, Như thế càng thêm dứt khoát, duy nhất một lần đối chiến các ngươi bốn người, người bất từng cái một đến lãng phí thời gian. Ta cũng suy nghĩ một cái, ngoại trừ Vân Trung Long cùng đại kiếm thần ngoài, mấy người các ngươi gần nhất tiến bộ như thế nào? Nói xong hắn phanh phanh phanh phanh bốn quyền đánh ra, hướng bốn người kia riêng phần mình đưa ra một chiêu. Chương 499, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 40. Tán Hoa nữ hiệp Vân Lôi ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên phong thiên đại tung bay không thôi thân ảnh nhìn một hồi, quay đầu đối với Trương Đan Phong nói, cái này số khổ a phi, tính tình cũng quá quái đản chút ít. Động một chút lại đánh đánh rất rất Dường như thiên hạ hết thảy đều có thể dụng quyền đầu giải quyết giống nhau." Trương Đan Phong khẽ mỉm cười nói, "Vân muội, xem ra ngươi đối với thái độ của hắn cũng đổi cái nhìn rồi. Trước đó lần thứ nhất ngươi nói là hắn ngang ngược càn rỡ, lúc này đây cải thành quái đản rồi." Vân Lôi sắc mặt lạnh lẽo, "Người bậc này có cái gì đổi cái nhìn không thay đổi xem đấy. Nếu là hắn thật sự dám can đảm nhúng chàm ưu đàm tiên hoa, của ta thanh minh kiếm cái thứ nhất không buông tha hắn." Trương Đan Phong sờ lên cái cằm, thản nhiên nói, "Hắn người này, có có điểm ý tứ. Kỳ thật ta và ngươi cũng đều trong nội tâm minh bạch, người này nhìn như ngang ngược càn rỡ, Kỳ thực là có chính hắn tiểu tâm tư. Người xem rồi khắp nơi lại kỳ, tiếng động vang trời chiêng trống cùng A Du định hô khẩu hiệu, từng cái đều là đời ta võ lâm làm cho không thích, hết lần này tới lần khác hắn đều làm, kết quả chính là đưa hắn cái này minh chủ mãnh lưới khiến cho như thế văn động. Hừ, mặt ngoài công phu lại có thể có chỗ lợi gì đây? Chúng ta cũng biết hắn cái này minh chủ võ lâm là một cái giả kỹ năng, hơn nữa chỉ hiểu được ngang ngược đùa nghịch cứng rắn, là không có biện pháp trấn trụ hôm nay phong tiền đại đấy. Không nói đến cái này, ngàn vạn người chơi, chỉ nói những thứ này, người giang hồ sẽ không dễ ứng phó. Vân Lôi lắc đầu. Trương Đan Phong ánh mắt trông về phía xa, tại Phong Tiền Đài phụ cận nhìn một vòng, chậm rãi nói: "Giả vợ thực thì thật cũng giả. Vô luận như thế nào, trong chốc lát động thủ, người trước trách của ta chính là bảo vệ tốt rồi luyện nghe thưởng cùng cái kia hai đóa hoa. Cái kia phái võ đang chắc nhất hẳn đây." Vân Lôi cái cằm hướng cái kia chắc nhất hàng nhẹ nhẹ một chút. Trương Đan Phong ung dung nói: "Cái này người đã có thủ hộ Đàm Hoa quyết tâm, vậy chúng ta liền muốn nhìn hắn có bao nhiêu quyết tâm." Đường quên, giữa sườn núi còn có một ma môn cự phách hướng Vũ Điển, hắn cùng với vợ đang tam phong đạo nhân quan hệ không phải là nông cạn, chắc có lẽ không bỏ mặc mặc kệ. Vân Lôi trong lòng đã hiện lên một tia giận mình, cũng là gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trương Đan Phong cười nói, "Tâm tư của ngươi còn là so với ta linh hoạt hơn nhiều, cũng ổn trọng hơn nhiều. Xem ra ngươi đối với luyện nghê thưởng cái này, người trẻ tuổi xinh đẹp hậu bối rất coi trọng a." Lúc này ở đây chuyên môn lôi kéo ta rời núi, liền trùng kích xong kiếm hợp bích cảnh giới cao nhất tu luyện đều đùng xuống. Trương Đan Phong cười nhạt một tiếng, "Tham gia chính là tốt nhất tu luyện, sự tình khác liền không nên suy nghĩ nhiều." Vân Lôi cái kia yến tử bình thường lông mày nhướng lên, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Trương Đan Phong nói, "Cẩn thận trên khán đài, muốn phân ra thắng bại." Vân Lôi nhất thời bị được hấp dẫn lực chú ý, ánh mắt chuyển đến phong tiền đáy trong. Đã thấy trong chảng năm người kia vẫn dây dưa cùng một chỗ, bốn đại cao thủ vây quanh số khổ A Phi đang tại đền kéo quân giống như trăm giết, các loại tuyệt học tầng tầng lớp lớp, xem làm cho người hoa mắt. Đã liền cái kia tiểu ngốc cũng một lần nữa lấy một thanh trường kiếm, thi triển kiếm pháp không ngừng hướng A Phi đâm tới. Cái này trong năm người chỉ có hắn chỉ dùng kiếm đấy, bốn người khác đều là tay không, nhưng tình hình chiến đấu chi kịch liệt hung hiểm, không thấp hơn chút nào tại binh khí đụng nhau sắc bén. Vân Lôi nhíu mày thầm nói, không thấy được muốn phân ra thắng bại a. Năm người này đều là người chơi trong cao thủ, trên cơ bản đều có đại giang hồ mười thứ hạng đầu thực lực. Số khổ A Phi lấy 1 đối 4, đại bộ phận người đều cho rằng hắn kiên trì không được quá lâu. Chỉ là nhìn hắn như thế kiêu ngạo bá đạo, lại phản phất là tin tưởng một phần, cũng đều muốn nhìn một trận cho hay. Ở đó đám người một hồi rộn rã vang, trong chạng chiến cuộc quả nhiên đã xảy ra biến cố. Số khổ A Phi dùng sức mạnh hung hãn nội lực liên tục bức lui mọi người, đột nhiên thả người nhảy lên, song quyền đánh về phía cái kia bộ hành nhân nhân, vậy mà không để ý Nam Phi Yến cùng tiểu ngốc liên lụy toàn lực xuất thủ. Hắn cái này song quyền đánh ra đi, đã là mười thành lực đạo, cực kỳ uy mãnh, đem bộ hành yên yên trước người đều bao trùm ở rồi. Chính là một loại làm cho người tránh cũng không thể tránh đối chiến đấu pháp. Bộ hành yên yên không còn phương pháp chỉ có thể ra chiêu cứng rắn ngăn cản. Nhưng nếu bản về chân khí chi thâm hậu, nàng mặc dù là có cựu âm chân kinh hộ thể cũng không có thể cùng nội công viên mãn a phi chống đỡ. Theo ý nào đó trên nói, a phi cái này song quyền uy lực thật là không thua bảng bàn cùng yêu nguyệt. Nếu như hai người như vậy liều mạng một chiêu, Cơ bản kết quả chính là bộ hành nhiên liên trọng thương thổ huyết, thậm chí còn sẽ có bị nháy mắt giết chết khả năng. Nhưng bây giờ không phải là đơn đấu, là A Phi nhảy lên bốn, hắn không quan tâm muốn làm hết bộ hành nhiên nhiên, kỳ thực là không để ý đến Nam Phi Hiên cùng Tiểu Ngọc, nhất là cái kia sau lưng Lan Lăng Vương nguy hiếp. Loại này cục diện xuống, ba người khác liên thủ tuyệt đối có thể từ phía sau lưng trọng thương số khổ A Phi, lấy bộ hành nhiên nhiên trọng thương để đổi lấy A Phi trọng thương, thấy thế nào đều là đáng giá. Mọi người thấy cho ra trong đó môn đạo, hơn nữa cái kia Lan Lăng Vương đã áp vào A Phi sau lưng. Tiểu Nốc cùng Nam Phi Yến cũng theo hai bên trái phải kiểm chế A Phi thân pháp, dường như thắng bại sẽ tại thời khắc này quyết ra. Nhưng một giây sau, Lan Lăng Vương cũng không có giống người đám tưởng tượng như vậy, lợi dụng cơ hội này ra tay công kích A Phi chụp bánh xe biến tốc. Mà là đột nhiên thấp lấy thân thể nhảy lên một cái, dùng tốc độ cực nhanh trong nháy mắt xuất hiện ở A Phi cùng bộ hành yên yên chính giữa. Phốc! A Phi nắm đấm đánh trúng vào Lan Lăng Vương lực, một ngụm máu tươi đều bị đập phá đi ra, trên không trung đổ một mảnh huyết vụ. Lan Lăng Vương sắc mặt trắng bệch, rồi lại cố nén đau sót, phun máu sau đó đơn giản chỉ cần không lùi về phía sau. Dùng tốc độ cực nhanh bắt được A Phi hai tay, thấp giọng quát nói: "Mau ra tay." Dung Tiểu Âm Bạch cốt trảo cùng đoạt mệnh 14 kiếm, ba gồm bộ Hành Nghiên Nghiên ở bên trong ba người đều là sử sở, nhưng với tư cách đại giang hồ cao thủ thành danh, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bộ Hành Nghiên Nghiên bàn tay theo Lan Lăng Vương dưới xương sườn xuyên qua, bắt được A Phi trên ngực. Cùng lúc đó, tiếng rốt cuộc đoạt mệnh 14 kiếm cũng gào thét mà đến, bén nhọn kiếm phong tại trên phong thiên đài phát ra một loại gần như kêu khóc thanh âm. Vảnh! Bộ Hành Nghiên Nghiên bàn tay chộp trúng A Phi ngực. Nhưng ngón tay dùng sức vậy mà không cách nào tiếp tục xâm nhập, chỉ là chảo phá một tầm nhẹ nhàng làn ra. A Phi cười một tiếng dài, thấp giọng có nói, "Đáng tiếc, xem ta pha toái kim cương tuyệt học." Trong chốc lát hắn dường như biến thành ba đầu sáu tay nacha, các loại chiêu số hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Trong lúc nhất thời kiếm, quần, trượng, chỉ đều lăn lộn lại với nhau, phát ra một tiếng kêu người hễ răng nổ vang. Mọi người đều không có nhìn rõ ràng tình cảnh, đợi đến lúc những cái kia bóng dáng nhoáng một cái, bốn người đồng thời thổi một bụi máu hướng bốn phía bay ra ngoài, chỉ có số khổ A Phi một mực mà đứng ở giữa sân. Tiểu đốc trực tiếp ngang lăn trên mặt đất, trường kiếm bẻ gãy, rơi lả tả một bên. Nam phi yến lui về phía sau vài bước lung lay sắp đổ, rốt cuộc nhịn không được khoanh chân mà ngồi, nhanh chóng vận công giữ vững vị trí đan điền, phòng ngừa ngực kia ngụm máu phun ra đến. Về phần Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhân yên, yên, hai người bọn họ là lăn làm một đoạn. Không biết là Lan Lăng Vương bảo vệ bộ hành nhân yên, yên, còn là bộ hành nhân yên, yên bảo vệ Lan Lăng Vương. Tóm lại hai người cũng không tốt nhận, bộ hành nhân yên, yên sắc mặt trắng bệch, nàng cuối cùng là thương thế nhẹ một chút, dãy rủa lấy ngồi dậy đem cái kia Lan Lăng Vương ngẩng dậy, gấp giọng nói, ngươi như thế nào đây? Lan Lăng Vương lắc đầu, không nói gì. Bộ Hành Nghiên Nghiên trong nội tâm trầm xuống, biết rõ đây là Lan Lăng Vương trọng thương gần chết trạng thái, không nghĩ qua là sẽ cút. Nàng do dự một chút, từ trong lòng lấy ra một quả thuốc chữa thương nhét vào Lan Lăng Vương trong miệng, trong miệng càng là nói, vừa rồi ngươi thật sự là ngu xuẩn. Thưa dịp ta cùng với hắn chính diện động thủ, ngươi chỉ cần từ phía sau lưng động thủ là được. Hiện tại hắn nói không chừng đã bị thương nặng. Thuốc chữa thương vào miệng, sau một lát Lan Lăng Vương sắc mặt tựa hồ cũng dễ nhìn một ít, hắn lắc lắc đầu nói, không được, ngươi không thể bị thương. Bộ Hành Nghiên Nghiên cả giận nói, Cái này có cái gì không được? Ta đã thương, ngươi thay chỉ huy bang hội cùng môn phái là được." Lan Lăng Vương thở dài, "Ngươi đã tử vong 6 lần, chết lại 1 lần cũng sẽ bị hệ thống đá ra cục. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Ta bị thương không sao cả, vì vậy vừa rồi ta nghĩ dùng bản thân kiềm chế số khổ á phi, cho các ngươi sáng tạo cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra, chúng ta còn đánh giá thấp hắn." Bộ hành nhiên nhiên sững sờ, trên mặt hiện ra một tia phức tạp thần sắc, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Cái kia Lan Lăng Vương sắc mặt rồi lại nhanh chóng trở nên hồng nhuận phấn phơ, dường như sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Hắn rốt cuộc kinh hô một tiếng, nói: "Ngươi cho ta uống thuốc gì? Thương thế của ta, nội lực cùng thể lực đều tại toàn diện khôi phục." "Vân vân, là cái kia miếng từ hàng Tĩnh trai chữa thương thánh dược." Bộ hành nhân nhân không nói gì, nhưng biểu lộ đã chấp nhận. Lan Lăng Vương kinh sợ cùng xuất hiện nói: "Đây chính là ngươi thời điểm mấu chốt bảo vệ tính mạng đồ vật, ngươi tại sao có thể lãng phí ở trên người ta?" Bộ hành nhân nhân tự giải, chỉ là đứng dậy đưa hắn chậm rãi nâng dậy. Các loại, chờ hai người đứng dậy, mới nhìn đến số khổ A Phi chính đứng chắp tay đứng tại phía trước. Trong ánh mắt mang theo một loại không nói ra được ý vị đánh giá bốn người bọn họ. Đáng tiếc, các ngươi vốn có trọng thương cơ hội của ta, nhưng hiện tại chỉ là sẽ khiến ta nhận hơi có chút mà vết thương nhẹ. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Những lời này rất chắc mược, vì vậy đưa tới một mảng lớn không hài lòng xôn xao. Nhưng những lời này cũng không sai, bốn người kia rơi vào trầm mặc. Truy cứu nguyên nhân là các ngươi muốn nhiều lắm. Nhất là các ngươi, Lan Lăng Vương cùng bộ hành nhân liên. Sinh tử một đường, các ngươi còn đang suy nghĩ lấy môn phái cùng bang hội lợi ích, bỏ lỡ tốt nhất thời cơ chiến đấu. Vừa rồi nếu là Lan Lăng Vương từ phía sau lường trực tiếp ra tay bốn, có lẽ ta trên người bây giờ liền nhiều hơn một cái lỗ máu rồi. Đương nhiên, tiểu ngốc cùng Nam Phi Yến cũng quá bận tâm đối phương, rõ ràng có cơ hội sử dụng Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm thứ 10 lâm kiếm, rồi lại bởi vì tiểu ngốc lo lắng đối diện Nam Phi Yến bị, được ảnh hưởng đến, mà chỉ là dùng thứ 14 kiếm. Cái này một loạt sai lầm là cho ta cơ hội. Ta hôm nay là trạng thái toàn thịnh mà đến, tâm không không chuyên tâm, bất luận cái gì một chút cơ hội cũng có thể bị được ta lợi dụng. Các ngươi còn không có tiến vào trạng thái a? Những lời này vừa ra, mọi người tiếng động lớn náo âm thanh rốt của Kiên tiếng lại, bốn người kia sắc mặt cũng càng khó coi. Thật lâu Nam Phi yến hướng trên mặt đất nôn một cái mang theo máu loang nước bọn, cười lạnh một tiếng nói, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà ngươi A Phi nói cũng không sai. Ta cùng tiểu ngốc sớm liền buông tha bang hội, toàn tâm thể nghiệm cái này giang hồ, lúc này mới mang đến gần nhất võ công tiến bộ. Nhưng dù vậy còn không phải ngươi A Phi đối thủ, một trận chúng ta thua, cũng là tâm phục khẩu phục. Bất quá bộ hành yên yên, Lan Lăng Vương, ta và các ngươi vẫn chưa xong, chờ xem. Nói xong câu đó, liền cũng đi qua viện tiểu ngốc Hai người cùng một chỗ thả người nhảy lên, nhảy xuống phong tiền đài. Đây là một loại nhận thua phương thức, người bên ngoài không có gì có thể nói đấy. Cái kia Bộ Hành Nghiên Yên há to miệng, đang muốn nói chuyện, Lan Lăng Vương cũng tại bên thai nàng thấp giọng nói vài câu, Bộ Hành Nghiên Yên sắc mặt biến hóa, rốt cuộc dãy dụa nói: "A Phi huynh hảo cầm phù, chúng ta mặc dù không muốn nhận thua, vậy do tình trạng của chúng ta bây giờ chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở ngươi rồi. Bất quá chúng ta Long Phượng khách sạn nhiều người, cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Nếu không phải muốn khiêu chiến tần mộc dao, chúng ta cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Nói xong hai người liền cũng đồng dạng nhảy xuống phong thiên đài bên cạnh, chỉ để lại A Phi một người tại trên đài. A Phi hít sâu một hơi, nhìn một vòng bốn phía nói, nhiều như vậy tốt, nếu là chư vị cùng ta A Phi qua mấy chiều có thể bùng phân tranh, hôm nay Tùng Sơn cũng không đến mức có nhiều như vậy đổ máu phân tranh rồi. Còn có ai? Chương 500, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Man Lộ, 41. Một lần hành động đánh bại 4 vị cao thủ liên thủ tác chiến, A Phi coi như là khai hỏa tiến công phong thiên đài trận chiến đầu tiên. Hắn không có gì phức tạp kế hoạch thủ đoạn, chỉ bằng mượn man lực cứng rắn đẩy, bất chấp tất cả đi lên trước đánh xong rồi nói. Về phần hiệu quả này, kỳ thật ngược lại cũng không tệ lắm. Không khí của hiện trường có chút nhàn nhẽo, chủ yếu là những cái kia chỉ trích đều bị đánh rơi xuống. Nam Phi Yến, Bộ Hành Nhân Nhiên, Lan Lăng Vương cùng Tiểu Nốc, bốn người này cũng không phải là bốn căn mảnh gỗ, bọn hắn liên thủ mặc dù là đỉnh cấp nở trợ cỡ cao thủ cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một cái. Nếu như bọn hắn đều đã thất bại, như vậy còn có nào người chơi có thể khiêu chiến hắn? Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, Phong Vũ Tu, Kim Hoàn Đao, cũng hoặc là bốn người bọn họ liên thủ Các người chơi rõ ràng mấy người kia sức nặng, nếu là Vân Trung Long mấy người này không ở, chỉ sợ cũng không người nào dám tới khiêu chiến A Phi rồi. Mặc dù mấy người đều tại, muốn viết phục xưa này cao ngạo bọn hắn liên thủ để đối phó A Phi, nhưng cũng là một cái không nhỏ độ khó. Các người chơi rốt cuộc bị ai phát hiện, theo ý nào đó chiến nói, A Phi giống chóng thua triền xuống tới, thông qua cái này chút nào không nói đạo lý một trận chiến đã một mực nắm chặt quyền chủ động, ít nhất ở người chơi cái này cấp độ là như thế. Người ta liền đứng ở nơi đó, nếu người nào không phục liền lên sân khấu đánh qua. Nhưng đánh không lại còn lời không phục. Cái kia chỉ có thể là chịu đựng. Tức giận a, năm đấm lớn quả nhiên chính là đạo lý. Các người chơi đều bị nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng là một cái mọi người đồng loạt ra tay cướp đoạt ưu đảm tiên hoa tốt của diện, làm sao lại biến thành hắn A Phi đứng đấy thủ đánh kết cục như vậy rồi hả? Có người khô rứt khoát nghĩ đến không để ý tới gặp người này, chờ một lát hoa nở một loạt mà lên liền đi đoạt, A Phi một mình hắn còn có thể chú ý qua được hiện trường cái này ngàn vạn người chơi này. Càng có người trông chờ nở tở cỡ xuất thủ. Dù sao nở tở cỡ tổng không đến mức nhìn xem một cái người chơi như thế kiêu ngạo không chế trận đi. Bất Quá A Phi đứng tại nguyên chỗ đợi một hồi, còn có ai hô 3 lần, còn không nhìn thấy mờ tở cở đi ra khiêu khích. A Phi mỉ cười, nói, đều không có người kết cục, xem ra là đối với bổn minh chủ lấy ưu đảm tiên hoa đều rất tán thành rồi. Rất tốt, trong chốc lát mọi người cũng đừng có có ý kiến gì mới lạ. Nói xong hắn liền nhấc chân hướng cái kia ưu đảm tiên hoa tạng đá lớn đi đến. Bất Quá hắn vừa đi hai bước, liền nghe được có người âm u nói, vị huynh đệ kia, ai nói tại trên đài đánh thắng, cái này ưu đảm tiên hoa liền thuộc về ngươi rồi. Có người định qua quy củ như vậy này. A Phi dừng bước, Hướng trong đám người cái hướng kia nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ đó một mảng lớn người, cũng không biết nói chuyện chính là người nào. Hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, "Nam đâm lớn chính là cứng rắn đạo lý. Hiện tại ta quyết định như vậy đi, có ai phản đối?" Trong đám người nổi lên một hồi bạo động, một người cao giọng nói, "Hắc, ngươi oa nhi nổi em bé dám đại biểu đại giang hồ định cái quy củ này này. Hơn nữa, đây là các ngươi người chơi quy củ, cùng chúng ta người giang hồ có quan hệ gì? Chúng ta chuyển lệnh không đáp ứng, lập tức một loạt mà lên đã đoạt, ngươi lại có thể thế nào?" Cái này người ngược lại là nói ra hiện trường đại đa số người nội tâm ý tưởng. A Phi cười ha ha, nói, người chơi quy củ tự nhiên không xen vào các ngươi, nhưng bổn minh chủ lúc này đây cũng không phải là vẹn vẹn đại biểu người chơi đến đấy. Nếu như ngươi không phục, đại khái có thể hỏi một chút từ hàng tinh trai cùng tịnh niệm thiền viện cái này hai đại thánh địa, tái đi hỏi hỏi Tiểu Lâm, Vọ Đàng, Tây Chữ, Trưởng Bạch, cổ kiếm trì cái này bát phái liên minh, dù gì, còn có thể tại chỗ hỏi hỏi nơi này địa chủ phái Tung Sơn, nhìn xem tạm minh chủ có hay không cũng tán thành. Mấy cái này môn phái tên kêu đi ra Vậy thì thật là thật dài một nhóm lớn, làm cho người nghe xong đều là hoa mắt. Khổ Cấp hôm nay một đường đều là theo chân A Phi, nghe đến đó đương nhiên đã minh bạch, A Phi tiểu tử này một đường khiêng đại kỳ, nghĩ hết phương pháp thu nạp mấy đại môn phái ủng hộ, nguyên lai là muốn dùng ở chỗ này à? Mấy cái này môn phái như đồng thời gật đầu cho hắn trạm đại mà nói, A Phi mặc dù là một cái sơn trại hàng giả, vậy cũng sẽ trở thành không thể giả được hàng thật rồi. Giả vờ thực thi thật cũng giả, mặc dù là lại toát ra một cái chính thức minh chủ võ lâm, cái kia sợ rằng cũng phải chố mắt nhìn theo. Câu này vừa mới nói xong, Tiếng động lớn náo âm thanh nhất thời dừng lại nghỉ. Khổ Cúc nhìn xa xa, thở dài, thầm nghĩ đây là đã đến tất cả nhà tỏ thái độ lúc sau. Quả nhiên Tịnh Nghiệm Tiền Viện Liễu không trước tiên hô một câu ái di đà Phật. Sau đó đại biểu Thiền Tông biểu đạt đối với giang hồ cùng bình thường nguyện cảnh cùng với đối với Khổ Minh chủ tha thiết kỳ vọng. Tịnh Nghiệm Tiền Tông gặp trăm năm không có đại sự kiện, mấy người chúng ta lão hòa thượng đang cùng Khổ Minh chủ một đạo cộng điều tra trấn tướng. Hôm nay cái này đàm hoa sự tình liền mời Khổ Minh chủ làm chủ đi. Hắn trước tiên tỏ thái độ sau đó, trong đám người nổi lên một hồi bạo động. Sau đó là đại biểu Ma Môn cùng Minh Nguyệt cung thượng quan viện nhi xuất hiện, nàng so sánh trực tiếp, chỉ một cái số khổ a phi tỏ vẻ chúng ta Ma Môn rất hắn sau đó đồng bệnh kết cục. Kế tiếp chính là một ít môn phái khác cái gì bà tư minh giáo trong lúc đầu phân giáo cùng tự tình giúp đỡ một loại đấy. Bát phái liên minh nhăn nhăn nhó nhó, một hồi lâu mới từ phái võ đang tiểu bán đạo nhân xuất hiện biểu thị ra đối với khổ minh chủ khẳng định, là tám phái đều nhận thức người phát luận vân vân vốn. Cái này còn có một nhỏ sự việc xen giữa, tiểu bán đạo nhân sau khi nói xong, trong đám người có con tin nghi. Nói bát phái liên minh người cầm đầu không phải phái thiếu Lâm Nghiêm vô cụ này. Vừa dứt lời, người nọ tự giác nói lỡ, tranh thủ thời gian chuyển khẩu vì là phái thiếu Lâm tuyệt giới lại sư. Bất quá đã đã chậm, nguyên bản liền đối với Nghiêm vô cụ có thật sâu hoài nghi tám trong phái người, cùng với theo A Phi mà đến một ít người chơi đều theo dõi hắn. Người nọ thầm kêu một tiếng không ổn muốn bỏ chạy, rồi lại bị một đám người theo như đến trên mặt đất, có người động thủ thời điểm còn gọi lấy ai bảo ngươi tới đấy, là Nghiêm vô cụ sao, là Tịnh Niệm Thiền viện bất tham sao? Còn có ai, tranh thủ thời gian nói rõ. Chuyện nhỏ này rất nhanh liền dẹp loạn rồi. Đợi đến lúc tám phái đều bày tỏ thái độ rồi, đám người bạo động ngược lại là trở nên nhỏ hơn, bởi vì biết rõ đại cục đã định. Cuối cùng cái kia tà lãnh tiền tại trước mắt bao người đứng ra đây, thở dài, Tả Mộ từ khi biết được U Đàm Tiên Hoa tại ta Tùng Sơn lên, chính là một mực đêm không thể say giấc, cũng không phải lo lắng ta phái Tùng Sơn sẽ phải chịu cái gì liên quan đến, thật là là lo lắng chứng kiến trên phong tiền đài đao quang kiếm ảnh, máu tanh khắp nơi à. Nói đến đây cái kia nguyên bản băng lãnh trên mặt đều hiện ra một tia không đành lòng. Trong lòng mọi người đều bị hừ một tiếng, có người lén lút nhỏ giọng nói, "Chà mẹ nó." Ánh mắt ngươi đều mù. Mọi người dù thế nào đánh, ngươi cũng sẽ không chứng kiến a." Cái kia tà lãnh thiên tiếp tục lớn tiếng nói, "Vì vậy ta rộng rãi phát thêm mời, mời các lộ giang hồ hảo kiệt đến Tung Sơn làm khách, kỳ thực muốn mượn dư vị tay cùng chung bảo vệ đại giang hồ cùng bình thường. Chỉ là cá sen lẫn trong, khó tránh khỏi có một chút kẻ phạm pháp trà trộn vào trong đó. Cũng may có Tử Hàng Tĩnh trai tần tiên tử tự mình tọa trấn, càng có khổ minh chủ như vậy có chí chí sĩ động thân mà ra, thật sự là phái Tung Sơn cùng đường kim võ lâm chi phúc." Tân Ngụ Giao tiên tử đối với Ưu Đàm tiên hoa có thủ hộ chi thể, chắc tiên sinh càng có nhiều năm bảo vệ hoa cung lao. Hai vị nếu là cũng không ý kiến, ta phái Tung Sơn tự nhiên lấy Trư vị như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, sẽ không cho phép có người thừa dịp loạn cướp được đấy. Mọi người thầm mắng Tạ Lãnh Tiễn những lời này nói được cẩn thận chặt chẽ, đem trách nhiệm đều ném cho Tân Ngộng Dao cùng chắc nhất hàng. Tân Ngộng Dao một mực là lưng đeo trường kiếm đứng ở đó đàm hoa phụ cận, lạnh lạnh sinh vẻ đứng, đối với ngoại giới các loại nghị luận mắt điếc tai ngơ. Lúc này Tạ Lãnh Tiễn nhắc tới nàng, nàng mới hướng Tạ Lãnh Tiễn phương hướng chậm rãi gật đầu, đôi mắt đẹp quét chúng quanh một vòng, dùng một loại ngữ điệu không cao nhưng cực kỳ mị lực thanh âm chậm rãi nói: Mộng Dao chỉ là cảm giác tại Chắc Tiên Sinh cùng luyện cô nương qua lại, cho nên hiệp trợ thủ hộ Đàm Hoa không bị kẻ trộm làm cho lấy. Kỳ thật Mộng Dao cùng các vị cũng không liền tiếp cận Đàm Hoa, ngoại trừ Chắc Tiên Sinh cùng luyện cô nương hai người. Tạ Lãnh Tiền lập tức nói, còn là Tần Tiên tử cân nhắc chủ đạo, kỳ thật hôm nay mọi người đều không cần xuất hiện ở phong tiền đài đấy. Nói đến đây hắn lại ho khan một tiếng, nói, nhưng đang mang giang hồ yên ổn, bọn đạo trích thế hệ hung hăng ngang ngược, chúng ta cũng không đành lòng Chắc Tiên Sinh tâm huyết bị phá hư. Chắc Tiên Sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có ý kiến gì không? Hôm nay truyện xưa nhân vật nam chính an vị tại khoảng cách đàm hoa gần nhất địa phương, một mực khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, dâu riêng sủng sẩm, vẻ mặt tang thương. Theo bề ngoài nhìn lên, hắn cùng với bây giờ luyện nghê thường ngày đêm khác biệt, quả thực không phải một cái tuổi thay rồi. Lúc đầu lấy trong luyện nghê thường nhưng là phải so với chắc nhất hàng còn muốn lớn hơn một ít, nhưng đã đến hôm nay, luyện nghê thường như trước xinh đẹp như hoa, thanh xuân như trước, chắc nhất hàng rồi lại lao thái hiển thị rõ rồi. Đại Giang hổ như vậy xếp đặt thiết kế, cũng không biết là xuất phát từ cái mục đích gì. Nhưng làm lúc mọi người lực chú ý cũng đều rơi xuống trên người của hắn lúc Vị này năm đó võ đang trưởng môn rốt cuộc cảm nhận được mọi người hừng hực tiêu đốt bắt quái chi hồn. Ánh mắt hắn hơi mở, cũng không nhìn hướng mọi người, chỉ là chằm chằm lên trước mắt một mảnh đàm hoa chỗ khu vực nói, trời sinh kỳ hoa, lúc đầu không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ là chắc mộ trong nội tâm một mảnh trách nhiệm, sẽ khiến ta chạy thoát không ra lúc này thủ hộ mấy chục năm. Nếu là có người đến đoạt, chính là ta cùng với động thủ chính là, nếu là không người đến đoạt, ta liền lấy cái này làm hoa, lấy đền bù ta năm đó hắn nay hối hận. Chư vị quy mô đến đây, lúc đầu cũng không cần Mọi người nghe xong lời nói này đều là không rõ ý nghĩa, người này là mở ra đại môn, mời tất cả mọi người đến đoạn này. Có người liền la lớn, chấp nhất hàng, nhiều người như vậy hảo ý tới giúp ngươi, ngươi ngược lại là đẩy cái không còn một mảnh. Thật sao? Một hồi mọi người một loạt mà lên, cái này ưu đảm tiên hoa ngươi biện giữ được này. Chấp nhất hàng sắc mặt không thay đổi, cũng không nói chuyện, ánh mắt vẫn rũ xuống. Nhưng các người chơi đã lẫn nhau kéo mà bắt đầu, có người liền nói, người ta nói cũng không sai, cái này ưu đảm tiên hoa nguyên bản chính là hai người kia chuyện riêng muốn. Mọi người một loạt mà lên đã đến Tung Sơn. Không khỏi có chút ngắm cảnh xem náo nhiệt tâm tính rồi. Đang mang phá toái hư không đại nhiệm vụ, làm sao có thể hay là đám bọn hắn hai người chuyện riêng rồi hả? Nếu là không có phá toái hư không cơ duyên, hai người này lẫn nhau tặng hoa, thích như thế nào chán lệch ra liền như thế nào chán lệch ra. Lão tử tới nơi này có thể không phải là vì xem bọn hắn chàng chàng thiếp thiếp, mà là vì cái này ưu đàm tiên hoa. Hắc hắc, ngươi rốt cuộc thừa nhận đi, ngươi chính là đến đoạt hoa đấy. Vậy thì như thế nào? Lão tử liền thừa nhận, trong chốc lát có cơ hội ta liền độc thủ. Vị này khổ minh chủ không cũng là như thế. Nói đường hoàng Còn mang theo nhiều người như vậy chạm đại, cuối cùng lúc đó chẳng phải vì đem hai đóa hoa đem tới tay. Cái kia không giống nhau đi. Số khổ A Phi nghe nói cùng cái này luyện nghe thưởng tình bạn Cố Trì, nói không chừng chính là đến rút. Chính ngươi tưởng tượng mà thôi. Người ta cùng lệ nhược hải quan hệ thân thiết hơn dài lâu rồi, vì cái gì không phải cho lệ nhược hải đến đoạt hoa hay sao? Tốt, vậy đừng cái cọ. Luật cái kia minh chủ, ngươi nói xem, ngươi rút cuộc là đến đoạt hoa còn là đến giúp đỡ chắc nhất hàng hay sao? Không bằng cho một cái tin chính xác. Nếu là ngươi cũng là đến đoạt hoa, Đến lúc đó lão tử cũng muốn đi lên loạn đạo một mạch tham gia náo nhiệt. Nếu là ngươi lại tới giúp đỡ Trác Nhất Hạng, như vậy lão tử cũng không làm những cái kia chia rẽ người nhân duyên sự tính rồi, thành thành thật thật nhìn xem là được. Ngươi năm đấm lớn, mang người nhiều, nói không chừng là có thể đem nơi đây tránh tự cấp trấn chủ rồi. Cuối cùng câu nói kia là lớn tiếng kêu đi ra đấy, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống A Phi trên thân. A Phi khẽ nhếch miệng nói, ta nói rồi hôm nay ta chính là tới lấy Đàm Hoa đấy, cái này Đàm Hoa hôm nay chỉ có thả trong tay ta, tại nở hoa thời điểm mới không còn bị người ngấp nghé. Nếu là không ai đến tranh giành, Tự nhiên cũng chưa có đổ máu xung đột, đại giang hồ cũng sẽ chung sống hòa bình rồi. Về phần sau khi lấy xong ta cho ai, đây là chuyện của ta tính. Hoặc là cho chợ chắc nhất hàng, hoặc là ta trực tiếp đưa cho luyện nghe thưởng nữa nha. Chương 501, lục danh môn lão đạo, Trầm Sinh Phán Đắc, Hoa Phát Vân Huy, 1. A Phi vừa nói xong câu đó mọi người chính là một hồi số sao? Có người lớn tiếng hô hào, hết thệ tử ngươi tâm ý làm chủ, cái này không phải là cường đạo ăn cơm này. Đây là trần trụi lửa gạt. Kiên quyết phản đối minh chủ bá quyền chủ nghĩa. Càng có người hô, ngươi cái tên này muốn làm cái gì? Liên nợ tợ cờ cũng muốn phá này. Tiên tính hủy đi 10 ngọn miếu không hủy đi một đôi người, ngươi cái này nhân tâm đê đen. Hắc, Bạch Lý Bang còn đứng ở bên cạnh ngươi lâu rồi, thật sự là thật to gan. Tại một hồi tiếng phản đối ở bên trong, A Phi cảm giác được cách đó không xa chắc chắn hãng ánh mắt chợn mắt, mơ hồ một đạo sát khí hướng hắn vọt tới. Bất quá chắc chắn hãng che giấu vô cùng tốt, cái này đạo sát khí rất nhanh liền biến mất rồi. Chỉ là đúng a bay cái này nhóm cao thủ mà nói, lại ngắn ngủi thời gian hắn cũng có thể cảm thụ rành mạch. Hắn một phất ống tay áo, đang lúc mọi người chỉ trích âm thanh thanh thản như nói, chắc tiên mối Ngươi đối với ta vừa rồi những lời này có ý kiến gì không sao?" Thanh âm như lũ lụt khắp nơi qua toàn trường, mang theo một loại áp lực vô hình. Đây là tà linh nhất mạch chỉ có khí thế trang bức đại pháp, mọi người thanh âm nhất thời bị đè ép xuống. Chỉ có cái kia chắc nhất hàng rủ xuống mí mắt hơi hơi run run, nhưng không có lên tiếng. Cái này đều không có phản ứng. A Phi thở dài một tiếng, ta nguyên lai tưởng rằng tiền bối ngươi gặp mẹ ra, nói cái này đảm hoa là thuộc về ta chắc nhất hàng đấy. Ta chắc nhất hàng thủ hộ hai đóa ưu đàm tiên hoa 60 năm, không có người có thể đem nó theo trong tay của ta cứ đi. Nhưng mà ngươi không có. Tiên bối ngươi cái này ẩn nhận tính tình, thật sự là thích hợp làm một cái võ đang trưởng môn. Chách không được lúc trước luyện nghe thưởng đều cho ngươi tức giận bỏ đi. Những lời này rốt cuộc đâm chọt chắc nhất hàng chô đau. Hắn nhướng mày, trầm giọng nói, "Khổ Minh chủ, chuyện của ngươi cũng quản được quá rộng rồi. Nếu như ngươi muốn tranh đoạt ưu Đàm Tiên Hoa vậy cứ việc ra tay, bất quá không muốn vọng nghị chắc mộ sự tình, vấn đề này cuối cùng là chắc mộ việc tư, ngại không được người bên ngoài." Hắn đúng a bay lúc đầu vốn không có ấn tượng gì, hiện tại rốt cuộc đã có, bất quá nhưng là mặt trái đấy. A Phi rồi lại không thèm để ý nói, cũng tốt. Nói thật, ta hôm nay đến nhập lại không phải là vì ngươi cùng luyện nghe thưởng cái này máu chó sự tình. Chỉ là đã đến giờ phút này ta cũng có một cái nghi vấn, Tiên Mối liền là chuẩn bị như vậy bỏ mặc quần hùng tranh đoạt, sau đó có tự tin tại Thiên Hạ Anh Hùng trước mặt bằng vào võ lực rút được thứ nhất, đoạt được ưu làm tiên hoa này. Chắc nhất hàng lông mi Zerlen, thứ hai độ nói, đây là ta chat mỗ việc tư. A Phi xem lời hắn, "Không, đây không phải chuyện của cá nhân ngươi. Tiên Mối chính ngươi thích như thế nào dạy vợ liền như thế nào dạy vợ." Nhưng mà như bảo hộ không được ưu đảm tiên hoa, muốn liên lụy đến luyện nghe thuần rồi. Đừng quên, nàng cái này một đầu tóc trắng là vì người nào mà xuất hiện đấy. Chắc nhất hàng đang muốn phản bác, nhưng nghĩ tới những lời này sao lương đủ loại, trên mặt xuất hiện một tia đau đớn, cuối cùng vẫn là nhịn được không nói. Bạch Lý băng tại A Phi sau lưng cách đó không xa thấp giọng nói, "A Phi." Tựa hồ là cố ý nhắc nhở A Phi không muốn quá hùng hổ dọa người, A Phi rồi lại dường như không có nghe được, tiếp tục nói, "Nếu như tiền bối ngươi tâm lý nắm chắc, vậy đổi có lẽ nhớ tới, trong lúc tới danh giới, Một mình ngươi có bao nhiêu năm chắc có thể bảo vệ dưới ưu đàm tiên hoa, chỉ bằng trong tay ngươi thanh kiếm này này." Trác Nhất Hạng lãnh đạm như mặt, hít sâu một hơi nói, cho dù là cường địch bốn vòng, ta chắc nhất hạng một chút không sợ. Nếu như ngay cả cái này một chút đạm khí đều không có, ở đâu có thể cầu được nên thưởng tha thứ?" A Phi hặc hặc cười cười, ngươi cuối cùng là nói hơi có chút mà hữu dụng, chỉ tiếc còn chưa đủ thông minh. Ta số khổ A Phi đã bị người giang hồ coi là là đầu góc ngu si tứ chi phát triển điển hình, chỉ hiểu được dùng man lực đánh đánh rất rất, không nghĩ tới ngươi Trác Nhất Hạng so với ta càng thêm không chịu nổi. Chắc nhất hàng sắc mặt trầm xuống, những lời này liền mang có một chút thân người công kích. Hắn không biết Ga Phi đối với thái độ của mình vì là gì không chịu được như thế, thậm chí không tiếp dùng từ màu đen đến đả kích hắn. Lại nghe được Ga Phi nói, "Ta biết rõ Tiền Bối phải không vẫn lời nói của ta." Ta liền hỏi Tiền Bối một câu, "Yêu Đàm Tiên Hoa lúc này đầy tại Tùng Sơn phía trên cởi mở, tin tức này lúc trước có người hay không muốn hỏi thăm người qua? Ngươi lại đã nói với người nào?" "Chuyện đó ý gì?" Chắc nhất hàng cau mày nói. "A Phi lớn tiếng nói, bởi vì theo ta được biết, Yêu Đàm Tiên Hoa chỉ có tại cởi mở sau cùng buổi chiều mới có thể theo trong khe hở hiện thân. Hoa nợ sau đó tiếp tục không đến nửa canh giờ, sau đó nhanh chóng héo tàn héo rũ. Người bình thường nếu như không biết tin tức này, tuyệt khó tìm đến Đàm Hoa chỗ, lại càng không cần phải nói rộng rãi phát ra hồ, khiến cho ai ai cũng biết rồi. Đại giang hồ trừ người già, chẳng lẽ còn có ai có thể chuẩn xác mà dự đoán Hoa nợ điệu điểm này. A Phi những lời này nói cái kia chắc nhất hàng sững sờ, thật lâu cái kia có chút giản mùa gương mặt hơi hơi giun lên, chậm rãi nói: Đại Giang Hồ cũng không phải là không, có so với ta rõ ràng hơn Ưu Đàm Tiên Hoa người. Có lẽ rất ít, nhưng cũng không có thể bài trừ khả năng này. A Phi li mắt, tiền bối ngươi cũng đừng có khiêm tốn. 60 năm thủ hộ, đầy đủ cho ngươi trở thành cái lĩnh vực thứ nhất số chuyên gia. Ta liền trắng ra nói, tiền bối ngươi sợ là bị người theo dõi. Nguyên bản chỉ có ngươi biết Ưu Đàm Tiên Hoa chỗ, đây là một cái lặng lẽ phát đại tài cơ hội. Ngươi lấy Ưu Đàm Tiên Hoa đưa cho luyện nghệ thượng, nàng khôi phục tóc đen, ngươi đã nhận được tha thứ, nói không chừng còn có, có thể như vậy gương vỡ lại lành. Tại đây đại giang hồ trong sinh mấy cái em bé cũng có thể. Nói đến đây mọi người một hồi cười vang, nghe được có người phấn nộ ho khan vài tiếng, lờ mờ là cái kia luyện nê thưởng thanh âm. A Phi nhất miệng, không dám quay đầu nhìn nàng, đầu tiếp tục nói, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngươi vấn đề này làm cho ai ai cũng biết, toàn bộ giang hồ người cũng biết rồi, mọi người đều đến với xem, ngươi đến cùng có người hay không nghĩ tới, sẽ là ai cùng ngươi không qua được, không nên hủy đi ngươi nhân duyên. Chắc nhất hàng ánh mắt nhất động, trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu muốn nói không phải là ngươi này, nhưng hắn cũng biết A Phi ý tứ. Chợng ngâm một lát, nhiều cái thân ảnh tại trước mắt nhoáng một cái, rồi lại lại cảm thấy không có khả năng. Gặp hắn bộ dạng này bộ dáng, Á Phi nói, không muốn nói. "Mà tôi, xem ra ngươi là thực có lòng tin có thể tại Cường Địch bốn vòng phía dưới thành công giữ vững vị trí Đàm Hoa rồi. Ta chính là xem không qua ngươi cái này tự tin, cho nên muốn muốn thay thế ngươi tới hái được ưu Đàm tiên hoa. Hoa thả trong tay ta mới an toàn nhất, tiền bối nếu khó chịu cứ tới đây cùng ta đánh qua một trận, thắng ta liền trả phục ngươi. Ta như thắng ngươi sẽ đem Đàm Hoa giao cho ta." Như thế nào đây? Chắc nhất hàng trừng trong mắt Câm tức nhìn A Phi, nói tới nói lui, người này hay là muốn dựa vào man lực đến giải quyết vấn đề này? Thật sự là không hổ là đầu óc ngu si điển hình rồi. Về phân tứ chi phát triển, vừa rồi chắc nhất hàng cũng nhìn thấy A Phi dốc sức chiến đấu mấy lớn người chơi tình cảnh. Hắn nhìn ra A Phi thực lực tại phía xa hắn chắc nhất hàng phía trên, nếu muốn nói lên đấu, chỉ sợ bản thân thực không phải là đối thủ. Bất quá đều muốn đem Ưu Đàm Tiên Hoa chắp tay tống xuất, quyền quyết định giao cho người bên ngoài, hắn chắc nhất hàng chết cũng sẽ không đồng ý nghĩ tới đây hắn lắc đầu, nói, "Khổ Minh Chủ, ngươi còn là trẻ tuổi khí thịnh chút ít." Rất nhiều chuyện cũng không phải đều muốn rựa vào võ công cao thấp đến quyết định. Ta chắc nhất hàng 60 năm qua thủ hộ ưu Đàm Tiên Hoa, liền tin tưởng đây là ta mệnh trùng chú định cơ duyên. Vô luận như thế nào ta chỉ tin tưởng tự chính mình. Nếu như ngươi muốn ra tay tranh đoạt, bao gồm cái này Tung Sơn Hào Kiệt bất kỳ người nào ra tay, cái kia đều là cùng ta không có hệ. A Phi sững sờ, chậc lưỡi nói, ngươi thật đúng là tin tưởng mình a. 60 năm qua, ngươi vẫn luôn là như thế tin tưởng mình, không chịu tin tưởng người bên ngoài này. Chắc nhất hàng sững sờ Trong đầu nhớ tới năm đó luyện nghề thưởng câu kia ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta, hắn nhắm mắt lại, trên mặt Phạm Phật không hề bận tâm, nhưng trong lòng dở sương lớp biển. A Phi thở dài một tiếng, nói, "Ta phục rồi ngươi rồi. Bất quá niệm tại ngươi là người trong cuộc, quan tâm sẽ bị loạn, ta cũng không đi cùng ngươi sói so đỏ. Nếu không làm hầu ngươi rồi bộ xương già này, có người sẽ tìm ta phiền toái. Nhưng trong chốc lát đàm hoa ta muốn trước cầm trong tay rồi. Nếu như chắc nhất hàng tiền bối cũng không phản đối, còn có ai không đồng ý hay sao?" Mọi người đều nghị luận, một thời gian cũng là chưa kết luận được chấp nhất hàng mặc dù không có đồng ý nhưng cũng không có phản đối, đây thật là kêu người đau đầu. Mắt thấy A Phi người này muốn căn cứ không phản đối liền là có thể làm hết thảy sự tình nguyên tắc, chuẩn bị muốn đem Ma Trảo đưa về phía Yêu Đàm Tiên Hoa rồi, đột nhiên một người quát, "Trầm đã, không nên tới gần Đàm Hoa." A Phi giật mình. Là Tân Mộng Dao. Hắn hơi hơi quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia cao nhất tính trai tiế tử, trong nội tâm cũng là muốn lấy rốt cuộc cùng với nàng chính diện quyết đấu sao. Đã thấy cái kia Tân Mộng Dao khẽ lắc đầu, nói, "Đau khổ công tử, Mộng Dao khuyên ngươi không muốn đi hái Yêu Đàm Tiên Hoa." A phi lặng lặng yên chờ, biết rõ nàng nhất định có câu nói kế tiếp. Quả nhiên nghe được cái kia Tân Mộng Giao tiếp tục nói, "Ngộng Giao mặc kệ đau khổ công tử ngươi có mục đích gì, cái này ưu đàm tiên hoa cắm rễ tại phong tiền đài cự thạch bên trong, nếu là không, có hoa nở liền đổ xuống, gặp trong thời gian ngắn yếu dữ, hơn nữa không cách nào nở rộ. Cái này tương đương với hủy cái này đóa hoa." A phi sửng sở, nhìn thoáng qua Bạch Lý Băng, đã thấy Bạch Lý Băng cúi đầu nhìn một hồi, sau đó ngẩng đầu đối với A phi gật gật đầu, tựa hồ là xác nhận cái tin tức này. A Phi trong nội tâm mắng to đại sư huynh lúc trước tại sao không nói nảy tin tức trọng yếu, chết không được chắc nhất hàng không có nói trước đem hoa móc ra mang đi. Hắn chớp mắt, nói, "Đa tạ tần cô nương nhắc nhở. Như thế cũng tốt, ta liền trông coi hoa này mở chính là, ừ, vì đại giang hồ cùng bình thường yên ổn, ta quyết định, này tuyến mọi người cũng không cần vào được." Nói xong hắn theo tay vung lên, một đạo chỉ phong lộ ra, đem khoảng cách ưu đàm tiên hoa 2 trượng xa địa phương tìm một đạo đường vòng cung. Sau đó tiện tay rơi, đã viết qua tuyến người chết cái này bốn cái méo mó cong cong chữ viết cực xấu chữ to năm. Mọi người bị Được Minh chủ Võ Lâm Văn Học rèn luyện hàng ngày cho sợ ngây người. Hiện tại Tuyền Bên trong chỉ có A Phi đứng đấy, cũng không biết có hay không hắn lương tâm phát hiện, cuối cùng đem chắc nhất hàng cũng vòng đi bảo. Những người khác rồi lại một mực đều bị hoa tại Tuyền Bên ngoài, từng cái một căm tức nhìn hắn, trong nội tâm vẫn mang theo kinh ngạc. Đá hoa cương cứng rắn cự cử thạch cửa hàng liền phong thiên đại, cứ như vậy tiện tay bị được kéo lê thật sâu dấu vết, đây cũng cho thấy A Phi nội công nội tình. Cái này người một mực ở thực tiễn lấy ý nghĩ không được lực lượng đến tiếp cận mạch suy nghĩ, hơn nữa tại trên con đường này càng chạy càng xa. Mọi người xem, nhiều như vậy tốt A phi vụ vỗ tay, dạ vợ dạ vịt đạn đi một tia lúc đầu vốn cũng không tổn tại bùi bặm, phong tiền đại nên không có phân tranh. Nếu như tất cả mọi người đồng ý ta đến hái ưu đàm tiên hoa, ta đây coi như như thế không cho rồi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, có một số việc ta không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Ta nhìn thời gian cũng sắp đến rồi, ở đây mùi thơm cũng là càng ngày càng đậm, mọi người ăn được quá tốt, thuận tiện ngắm hoa đi. Đám người không ngừng bắt đầu khởi động, nhưng lúc này đứng ra đây phản đối cũng không biết nói cái gì cho phải. Bát đại môn phái, hai đại thánh địa, tăng thêm Tung Sơn thập tam thái bảo đều là nhìn chằm chằm. Thực sự có người nhảy ra khó tránh khỏi sẽ bị lúc trước giống nhau theo như ngã xuống đất. Nhưng nếu là không nhảy ra, chơ mắt nhìn người này đứng ở khoảng cách đàm hoa gần nhất địa phương, sau đó làm quan hưởng lộc vừa ở chỗ ăn lộc phần này. Hừ. Một kiện tốt sự tình, cuối cùng bị cái vô hình lãng tử lấy tới trình độ như vậy, nghiêm vô cụ cùng bất tham thật sự là ngu xuẩn. Một thanh âm đột nhiên theo gần trong gang tấc địa phương vang lên, chợt nghe được cẩm ầm một tiếng, a phi dưới chân nổ tung một tảng đá lớn, một cái bóng đen bay ra ngoài, bay thẳng đến cái kia a phi đánh tới. Bành. A phi cùng người nọ đụng một cái. Diên phần mình nhoáng một cái. Lại nghe được A Phi quát, ngươi rút cuộc nhịn không được này. Hoa, ngươi mạnh khỏe màu đen xấu quá, rút cuộc là người nào? Chương 502, lục danh môn lão đạo, Trầm Sinh Phán Đắc, Hoa Phát Vân Huy, 2. Đột nhiên toát ra một người, tung sơn trên tất cả mọi người là ngây ngợi, chưa từng nghĩ tại sao cùng tới gần Nữu Đàm Tiên Hoa Phong Tiền Đài phía dưới vậy mà cất dấu người. Hơn nữa cái này người võ công cực đúng không tầm thường, nổ tung cự thạch sau đó liền cùng A Phi chạm nhau một chưởng, xem tình cảnh cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá người này một thân đều bao bọc ở màu đen trong quần áo. Đã liền đầu cũng đều mơ hồ cực kỳ chật chẽ, chỉ có tại mắt bộ địa phương lộ ra hai cái lỗ thủng. A Phi nói cái này người màu đen là vì tên kia lộ ra một nửa cánh tay là đen sì đấy, làn da dường như than cốc, vết sẹo đen bù và bẹo, cực kỳ xấu xí. Như vậy một cái người kỳ quái quái quả thực là quá làm cho người ngạc nhiên. A Phi tuy rằng tâm lý năm chắc, biết rõ trên đỉnh núi này nhất định có một chút làm yêu người, nhưng không thể tưởng được là như thế này một cái màu đen xấu da hỏa. Người nọ cùng A Phi đối diện một chưởng sau đó liền trợn mình nhảy dựng, tho tay hướng cái kia yêu đàm tiên hoa chụp tới. A Phi cười lạnh một tiếng, đã sớm như bóng với hình đến đó thân người về sau, phanh phanh hai quyền đánh ra, quyền thứ nhất sụp đổ mở người này cánh tay, thứ hai quyền nhưng là đánh trúng vào sau lưng của người nọ đầu vai. Người nọ kêu lên một tiếng buột mực, chuẩn thế thân thể lăn một vòng, linh hoạt như vượn hầu bình thường tan mất hơn phân nửa lực đạo, đồng thời hắn một bên kia ống tay áo nhẹ nhàng một cuốn, bắt lấy lực đạo vây quanh A Phi một bên kia. A Phi giật mình, quát: "Ngươi chỉ có một cái cánh tay, ngươi rốt cuộc là người nào?" Người nọ cũng không đáp lời, tiếp tục dùng hắn một cái cánh tay hướng A Phi vỗ một trượng. Đồng thời thân thể nhẹ nhàng lay động, chiêu số phi hốt bất định. A Phi một trưởng phong bế người nhỏ thế công, đang muốn thừa cơ phản kích, đột nhiên sau lưng một ngọn gió âm thanh truyền đến, tựa hồ lại có người đến tập kích. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, tay phải chống đỡ cái kia mầu đen xấu người, tay trái hướng sau sau ném đi. Sau lưng đánh lén người nhỏ bị, được chẳng thế đi, nhưng là đối phương trưởng lực cực kỳ lợi hại, đúng là đánh chính là A Phi đều thân thể lung lay mấy cái. Phía bên phải mầu đen xấu người đồng thời vận khí cũng tới, hai cổ cự lực giáp công phía dưới, A Phi đúng là không địch lại, đi từ từ hướng lui về phía sau mấy bước. Trong lòng của hắn kinh ngạc đến cực điểm. Trước mặt hai người này, bất kỳ một cái nào đều có cùng hắn lực lượng ngang nhau thực lực. Lấy A Phi hiện tại võ công, phóng nhãn toàn bộ đại giang hồ đều là so sánh đỉnh đấy, thực lực khó khăn lắm tới gần mà sư bằng ban. Hai người kia vậy mà đều có thể cùng hắn thực lực tương đương, thật sự là kêu người bất ngờ. Ngẩng đầu nhìn bọn hắn, phát hiện người đánh lén cũng là một bộ chập choạng quần áo vải, đồng dạng toàn thân đều là che ở, chỉ lộ ra đầu hai cái lỗ thùng. Lỗ thùng bên trong lộ ra ánh mắt lạnh xuống, rồi lại không giống cái kia màu đen xấu người hùng hổ dọa người. Hảo công phu. A Phi một mặt làm theo khí tức một mặt nói, hai vị võ công như thế, tất nhiên không phải thua thất bình thường thế hệ, không bằng báo cái danh đi. Mâu đen xấu người không dựng, chỉ là đối với áo gai người lạnh lùng nói, dựa theo kế hoạch làm việc, lúc này bất chấp mọi thứ rồi, chính là có thương tích chết cũng không thể làm cho người bên ngoài cướp đi tổ tiên chi vận. Áo gai người toàn thân run lên, do dự dưới rốt cuộc gật gật đầu, hướng phía trước bước ra nửa bước, trong miệng rồi lại phát ra một tiếng bén nhọn hô lên. Trong chốc lát Tung Sơn thượng nhân âm thanh huyền ảo, trong đám người khắp nơi đều chuyển đến chém giết đánh nhau. Vô luận người chơi còn là NPC, lại đều là chém giết. Tình cảnh trong lúc nhất thời vô cùng hỗn loạn. A Phi xem liếc, nhìn ra là trong đám người một ít ăn mặc áo gai nở rở cở cùng người chơi đồng thời đối thủ, có lẽ bọn họ đều là một phe, động thủ đối tượng lại cũng bao gồm các đại môn phái người. Không chỉ có như thế, tám trong đại môn phái cũng có người rút ra binh khí, đem bên người người từng cái ngăn, sau đó bỏ đi áo ngoài, lộ ra bên trong màu xám trắng áo gai. Phái võ đang tiểu bản đạo nhân giận dữ, nói: "Trưởng bạch phái, Tây chữ phái, các ngươi muốn làm cái gì?" "Không, không phải chúng ta trưởng bạch phái." Hắn chỉ là chúng ta trưởng bạch phái sư thúc Nhưng ta cũng sẽ không đến hắn tại sao phải bỗng nhiên ra tay? Lưu Sư Thúc, ngươi đây là muốn làm cái gì, chẳng lẽ muốn mưu phản môn phái này? Ngô trưởng lão, ngươi như thế nào cũng hướng người một nhà đầu thủ. Đại bộ phận bát phái liên minh người trong lúc nhất thời đều kinh nghi bất định. Trương Bạch phái cái vị kia Lưu Sư Thúc cầm theo trường kiếm, lui về phía sau hai bước quát, ta không muốn đả thương chư vị. Mọi người tốt nhất không nên động thủ chém giết, nhưng chúng ta làm lại như vậy có lý do đấy. Chờ một lát sự tình kết thúc, tự nhiên sẽ hướng chư vị giải thích. Đến cùng là chuyện gì? Ngô trưởng lão, không nên dao kiếm tin tưởng hướng này. Đều im miệng. Hôm nay chúng ta bất đắc dĩ ra tay, là vì đem ngớp ngẻ tiên hoa kẻ trộm đều bắt lại rồi. Nhất là cái kia số khổ A Phi, vậy mà che mắt như rất nhiều người, lấy một kẻ người chơi thân phận trị uy chúng ta người giang hồ, thật là làm cho chúng ta người giang hồ mất hết thể diện. Đợi đến lúc hết thẻ chân tướng rõ ràng các ngươi liền cũng biết rồi. Hoa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc kệ nó, trước đánh nhau rồi hãy nói. Chúng ta một ngày, chính là vì chờ cơ hội này, cuối cùng có thể vớt chỗ tốt rồi. Mọi người cùng tiến lên a. Tung Sơn đỉnh núi lâm vào hỗn chiến. Xa xa chỗ gần đều cũng có người lẫn nhau đánh nhau ở cùng một chỗ, không hoàn toàn có người bị giết, hóa thành bạch quang hoặc là phời phơi thây tại chỗ. A Phi xem trong mày, phất tay ngăn che mặt áo gai người thế công, quất, chế tạo bực này hỗn loạn, đổ máu chấm giết, chính là của các ngươi Hước nguyện ban đầu này. Tốt tắc tử, ngược lại là dạy ta khinh thường các ngươi rồi. Cái tên áo gai người thô lấy cuốn họng, chấm giọng quát, cái này không phải chúng ta Hước nguyện ban đầu. Nếu như ngươi không đến Tung Sơn nói không chừng sẽ không có như vậy sự tình rồi. Số khổ A Phi, quái dị thì trách ngươi làm ông. Không phải không muốn để ý trời cao đất rộng vén lên thị phi. A phi giận quá thành cười, có lý không để ý đều là những người này. Nói như vậy, nếu là ta không đến, cái này Tung Sơn đỉnh núi chính là một mảnh tường hòa rồi hả? Hào gai người cũng không đáp lời, chỉ là liên tục ra quyền, thế công càng phát ra mấy liệt. A phi quát, cổ nhân nói thật tốt, công bằng không ở nhân tâm, thị phi quan tâm thực lực. Tốt, ta thật vất vả mới đem các ngươi bước đi ra, ngược lại muốn nhìn các ngươi cuối cùng phải làm những gì. Hừ hừ, vén lên đổ máu thị phi, vô luận hôm nay các ngươi có nhiều hơn nửa lý do cũng chạy không thoát đại giang hồ ung dung miệng. Nghe xong A Phi lời này, áo gai người trong đôi mắt đã hiện lên một tia phức tạp thần sắc, trong tay chiêu số cũng hơi hơi dừng một chút. A Phi thừa cơ một chưởng đánh tới, lực đạo hùng hồn đến cực điểm, áo gai người vội vàng giữa thu về ngăn cản, hai người chính là tại trên đài cao binh binh bằng bằng giao lên tay đến. Mấy chiêu thoăn qua một cái, A Phi cảm giác được đối phương võ công trầm ổn, mỗi một chiêu trầm trọng cùng nhẹ nhàng gồm nhiều mặt, đích xác là đại giang hồ khó được đại cao thủ. Mà người này võ công con đường hoàn toàn là chính phái võ lâm phong cách, đường đường chính chính. Công chính bình thản, nhất quyền nhất tức không có chút nào cái gì âm quỷ chi khí, cùng hắn che mặt phong cách hoàn toàn bất động. Nhìn các hạ như vậy công phu ít nhất cũng là nhất phái tông sư, vì sao đám mình làm như vậy vén lên phân tranh, hỗn loạn giang hồ chuyện ác? Sư môn của ngươi sư tổ biết rõ ngươi bây giờ tất cả hành động này. A Phi một mặt động thủ một mặt tiếp tục dùng nói công kích. Ngươi nọ nghiến răng không nói, chỉ là trong đầu bồn bực cùng A Phi động thủ. Càng là như thế, A Phi càng là cảm thấy người này khả nghi, rõ ràng là một cái người trong chính phái, rồi lại bởi vì nào đó không thể nói lý do vẽ đường cho hiệu chạy. Loại cao thủ này ở trong lòng trên công kích hiệu quả ngược lại càng tốt. Động thủ đồng thời, A Phi vẫn không quên lúc nào cũng chú ý cái kia màu đen xấu người cử động, e sợ cho người này thừa cơ phá hư Ưu Đàm Tiên Hoa. Tân Mục Dao, Trắc Nhất Hàng, Luyện Nghê Thưởng đám người đã sớm nhảy tới Ưu Đàm Tiên Hoa phía trước, nhao nhao cầm kiếm đã làm sóng phòng bị. Bát Phái Liên Minh, Phái Tung Sơn cũng ở đây ngắn ngủi bối rối sau đó bắt đầu phản kích, cùng chế tạo náo động địch nhân dây dưa cùng một chỗ. Sau cùng tới gần trên Phong Thiên Đài địa phương, chém giết càng kịch liệt, tiếng kêu vang vọng một mảnh, máu chảy đầy đất. Áo gai người cao giọng hô, tiến tới. Tính xin nhanh chóng thu thập đi cái kia ưu đàm tiên hoa. Chúng ta không thể nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng ở cái này một mảnh hỗn chiến ở bên trong, cái kia cụt một tay màu đen xấu người rất là kỳ quái, không động thủ chém giết cũng không có bất kỳ động tác, dường như không có nghe được áo gai người la lên, chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó nhìn xem náo nhiệt. Nếu là có người chính diện nhìn lại, sẽ phát hiện ra hỏa này trong đôi mắt lộ ra một tia nóng bỏng, nhất là thấy có người ngã xuống càng là hưng phấn không thôi. Thượng quan Uyển Nhi một mực để phòng hắn, chứng kiến tình cảnh như thế cũng là lấy làm kỳ, cất cao giọng nói, người đến tụt cùng là người nào? Đến Tung Sơn rốt cuộc muốn làm cái gì? Là vì tranh đoạt cái này ưu đàm tiên hoa này. Có ta ở đây, chỉ sợ ngươi hôm nay tiểu hữu cũng không như nguyện. Ngươi nọ rồi lại ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như phá la bình thường, rất là khó nghe. Mà thôi hắn bỗng nhiên một phất ống tay áo, nói, tốt một cái đại giang hồ, bạch đạo không phải bạch đạo, ma môn ngược lại đường hoàng đứng ở quần hào trước mặt, lớn nói chính nghĩa. Cái gì ưu đàm tiên hoa, trong mắt ta chó má không bằng, chỉ là chứng kiến một đám người bọn ngươi tự giết lẫn nhau, trong nội tâm của ta so cái gì đều thông khoái. Lời nói này thanh âm thật lớn. Hiện trường cũng không biết mấy vạn người cũng nghe được rồi. Song Phương chém giết động tác đều là dừng một chút, thực tế cái kia áo gai người càng là ư một tiếng, đỡ lên A Phi chiêu số, quay đầu kinh ngạc nhìn xem cái kia màu đen xấu người, nói, "Cái gì?" Cái kia màu đen xấu người tiếp tục hãn giọng lấy nở nụ cười vài tiếng, nói, "Lão Hòa thượng, ngươi thông minh như vậy, lại là đại giang hồ rất có uy vào người, làm sao sẽ đoán không được ta ý tứ trong lời nói." Được xưng là lão hòa thượng áo gai người thân thể hơi hơi nhoáng một cái bốn, thấp giọng có nói, "Ngươi, ngươi tay kia bên trong tổ tiên di vật." Nói đến đây hắn cũng ngừng miệng. Dù là hắn vô công như thế, tiếng nói lại cũng run rẩy lên. Tổ tiên di vật. Mâu đen xấu người từ trong lòng lấy ra một vật, nhìn hai mắt, cười lạnh một tiếng ném xuống đất, đúng là rơi vỡ đã thành mấy khối. Áo gai người hoảng hốt, theo bản năng đều muốn xông về phía trước tiến đến, đi vài bước rồi lại dừng lại, rồi. Mâu đen xấu người cười lạnh nói, tùy tiện một khối phá phiến đá có thể cho ngươi cái này thánh môn linh tụ bên trên. Ai? Quả nhiên năm đó những người đi trước lưu lại lý niệm phải không đủ đấy. Nếu là thật sự làm cho võ chiếu chư tử bạch gia phục hưng thành công, Đại Giang Hồ không biết còn có thể loạn đến mức nào đây. Áo gai đầu người náo một chấm mặt, trong chốc lát trời đất quay cuồng. Hắn cũng là cực thông minh người, rất nhanh hiểu được, quắc, ngươi là đang dối gạt ta. Không, không có khả năng, thứ này rõ ràng liền là đến từ cái chỗ kia, ta xem qua tháp ấn cùng dấu vết, tuyệt đối sẽ không có sai. Mâu đen xấu người cười lạnh nói, cái này cũng nát đồ vật hoàn toàn chính xác không sai, là ta theo chiến thần điện trong mang ra ngoài. Chỉ tiếp nhập lại không có gì tổ tiên gì ngôn, cũng không tồn tại cái gì phục hưng mạc môn lời nói. Đại hòa thượng, ngươi bị lừa rồi, ta cố ý giải tin tức Nói qua ưu đảm tiên hoa cũng là năm đó các ngươi tổ tiên lưu lại, kỳ thực là muốn cho các ngươi chém giết một trận, chắc hẳn các ngươi đại bộ phận người cũng đã lây dính người trong đồng đạn máu tươi. Ngày đó các ngươi liên thủ truy sát ta, nhưng là muốn đã đến hôm nay của diện. Nói xong hắn tựa đầu che đậy tháo xuống qua ra, lộ ra một bộ làm cho người ta sợ hai dung mạo. Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, bởi vì nhìn người nọ hé mở mặt đều bị cháy sạch cực kỳ khủng bố, thậm chí đều có chút bắt đầu và mèo, nhưng mà còn dư lại hé mở mặt rồi lại trắng nõn như tuyết, làn da đều là thập phần bóng loáng. Huyết thủ lệ công Từ nơi này hé mở trên mặt, A Phi cùng thượng quan huyện nhì đám người các loại chờ nhận ra thân phận của hắn. Chương 503, lục danh môn lão đạo, Trầm Sinh Phán Đắc, Hoa Phát Vân Huy, bà bị được cho rằng lúc đầu vốn đã bị chết huyết thủ lệ công, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, tung trên dưới núi đều là sợ ngây người. Hơn nữa lệ công trạng thái cùng lúc trước đại hữu bất động, hắn đứng ở phong tiền đài chỗ cao, hầu như một nửa thân thể đều bị đụng bể, một nửa khác rồi lại dường như lúc trước như vậy trầm ổn. Như thế quái dị bộ dáng, mặc dù lúc trước đang tại giao thủ người cũng là hai mặt nhìn nhau. Âm thầm kinh hãi. Trước một đoạn thời gian, đại giang hồ liên hiệp Ma Môn, từ hàng tinh trai, Tịnh Nghiệm Tiên viện, cùng với các đại môn phái chính đạo cao thủ, tại Thất Tinh lầu một hội chém giết, Bạch đạo Hắc đạo liên thủ đem lệ công cái kia một đám mà chạy tới tri lộ. Bị buộc bất đắc dĩ lệ công mang theo đan ngọc như các loại, chờ dư đảng phóng hỏa tự thiêu, coi như là chấm dứt gần nhất đại giang hồ mấy cái quặc bản sự án. Sau đó mọi người dò xét hiện trường, thậm chí ngay cả khai phong phủ triền tiêu đều đã đến, cơ bản xác nhận lệ công đám người thân phận. Nhất là hiện trường lưu lại một bộ thi thể nam đen. Cùng với một nửa có thể khôi phục thương thế cánh tay chính là cực kỳ có lực lượng chứng cứ. Nhưng chứng kiến lệ công nặng mới xuất hiện, mọi người hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đốt cháy thành than đen người chết cũng có thể phục sinh sao? Lại nhìn thấy hắn cánh tay thiếu thốn một nửa, rất tự nhiên sẽ nghĩ đến, hiện trường cố thi thể kia nhất định là giả dối, còn chân chính huyết thủ lệ công chỉ dùng để nào đó phương thức đem cánh tay của mình chích cây đến người nọ trên thân, sau đó chính hắn kim tiền thoát xác rồi. Hôm nay nặng mới xuất hiện, người này mục đích có thể nghĩ. Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên nở nụ cười một tiếng, nói: Ta biết ngay ngươi Lệ công sẽ không dễ dàng chết như vậy đấy. Nói như vậy, hôm nay cái này Tung Sơn trên sự tình đều cùng ngươi có liên quan rồi. Lệ công cái kia nửa trắng nửa đen khuôn mặt xuất hiện một cái cực kỳ thông khoái biểu lộ, cười gần nói, cùng ta có quan hệ. Không, phải nói đều là lão phu ta một tay đạo diễn đấy. Nếu như không phải ta đem Dụ Đàm Tiên Hoa tin tức dạy đi ra ngoài, đại giang hồ người nào gặp biết được Dụ Đàm Tiên Hoa ngay tại Tung Sơn phong thiên đài. Nếu như không phải ta đã làm ra nhiều như vậy giả hoa đến lửa các ngươi, các ngươi làm sao sẽ tin là thật? Ha ha, ngày đó truy sát ta muốn phái Hôm nay tại trên đỉnh núi tự giết lẫn nhau, cái này là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Cái kia tràn đầy đặc biệt khí tức tiếng cười tại Tung Sơn trên đỉnh núi vang quần, khan giọng khó nghe, thuận theo trên phong tiền đại rõ truyền đi thật xa. Mọi người nghe vào trong hai, đều là có một loại không nói ra được khó chịu. Ở đó cái kia chắc nhất hàng lại ra, trầm giọng nói, làm sao ngươi biết ưu Đàm Tiên Hoa sự tình? Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, cũng chưa từng có hướng ngươi lộ ra qua bất cứ tin tức gì. Lệ Công lạnh lùng nói, ngươi là chưa từng gặp qua ta, bất quá ngươi gặp người cũng không ít. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Đến cùng có ai sẽ tiết lộ ưu đảm tiên hoa bí mật? Người như vậy sợ sẽ không nhiều ba. Chắc nhất hàng sắc mặt biến ảo mấy cái, cuối cùng là lắc đầu nói, "Không, ta không biết." Lệ công cười lạnh một tiếng, "Ngươi là không biết vẫn không chịu tin tưởng. Ta nghi những lời này, ngươi muốn hỏi người bên người vị này đại hòa thượng rồi." Chắc nhất hàng toàn thân chấn động. Lệ công lời này nói sau khi đi ra, ánh mắt của mọi người cũng đều tập trung tại vị kia che mặt áo gai người trên thân, từng cái một ánh mắt sáng dựng. Lúc trước vị này áo gai người phản ứng làm cho mọi người biết được, cái này người cũng nhất định là bị được Lệ công lợi dụng đấy. Hơn nữa lại công miệng nói đại hòa thượng, có lẽ cái này người thân phận địa vị cũng là không tầm thường, ít nhất là nhất phái lĩnh tụ, chẳng lẽ hắn là Thiếu Lâm tự hay sao? Thiếu Lâm Tuyệt Giới đại sư rồi lại chau mày, trong lúc nhất thời nhớ không nổi Thiếu Lâm sẽ có như thế một người. Chỉ thấy áo gai người ngu ngốc đứng ở nơi đó, không nói lời nào cũng bất động, không biết suy nghĩ cái gì. Chắc nhất Hàng nhìn xem người này thân ảnh, đột nhiên cắn răng một cái, nói: "Mà tôi, đại giang hồ vì cái này ưu đảm tiên hoa, vậy mà khiến cho như thế hỗn loạn không chịu nổi. Đây là ta chắc nhất hàng sai." Ta lúc đầu cho là mình rốt cuộc có cơ hội thủ được Hoa Lở, chưa từng nghĩ rồi lại bởi vì một người sự tình, khiến cho giang hồ như thế những mưa gió. Ta không hỏi, cũng không thèm nghĩ nữa rồi, các ngươi đều đi thôi." Lệ Công hừ lạnh một tiếng, dễ dàng như vậy đã đi, rất nhiều người chẳng phải là rất thất vọng. Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua A Phi, nói, "Vị này khổ minh chủ, ngươi trên Tung Sơn, chỉ sợ là vì ta đi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết, ta rốt cuộc là như thế nào thoát thân mà ra, thì như thế nào cổ động vị này đại hòa thượng cùng những thứ khác ngu xuẩn tin tưởng ta. Để cho bọn họ tự giết lẫn nhau." thậm chí còn cam tâm tình nguyện đi tìm chết này. Ta lại như thế nào thiết lập đủ loại kế sách, gọi các ngươi khắp nơi đến nhau, chỉ là vì một cái có lẽ có phá toái cơ duyên này. A Phi đứng ở sau cùng tới gần áo gai nhân hòa lệ công vị trí, mơ hồ đưa bọn chúng cùng Ưu Đàm Tiên Hoa ngăn cách. Tuy biết rõ cái này lệ công mục đích cũng không tại Ưu Đàm Tiên Hoa, nhưng như trước cảm thấy cẩn thận, thản nhiên nói, khó được có người có thể chủ động nói rõ hành vi phạm tội, buồn minh chủ tự nhiên là cam tâm tình nguyện nghe xong. Lệ công, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Nói một chút coi, có cái gì có thể khiến ta kinh nha đồ vật? Hôm nay ta dựa hài lắng nghe, nói rất hay rồi, ta nói không chừng còn có chút khen tưởng đây. Khổ Minh chủ quả nhiên thú vị. Cái kia huyết thủ lệ công khệ miệng nhắc tới, chỉ là hôm nay ta muốn nói đấy, chỉ sợ làm Khổ Minh chủ ngươi cũng đã giật mình đây. Không dám. Mấy ngày nay ta trải qua sự tình không ít, dưới mắt đã có chút ít chất lặng. Mặc dù ngươi nói ngươi là theo phá toái sau đó tiên giới xuyên qua được đấy, ta cũng sẽ không giận mình. Lệ Công Long mày nhướng lên, nói, "Khổ Minh chủ thật biết chơi cười. Ta muốn nói đấy, chính nên nói nữa." Đột nhiên trong đám người một người nhảy ra ngoài, chỉ vào Lệ Công Quát. Có cái gì có thể nói đấy? Cái này đại ma đầu mê hoặc giang hồ vén lên phong ba, giờ phút này mọi người đang lúc hợp nhau tấn công, đưa hắn triệt để tiêu diệt, không cho hắn trở mình cơ hội. Lời vừa nói ra cũng là đưa tới một nhóm người đón ý nói hở, nhất là một ít bát phái liên minh người. Thực tế mà cáo gai bị, được trước đó dấu kín ở bờ cở, nguyên bản bị lừa lấy đầu thủ, thậm chí là đả thương người một nhà, đứng là kinh nghi bất định, hối hận cùng thống khổ cùng đến thời điểm, bị được cái này cố tâm tình trái phải, nheo nheo nắm chặt trong tay dao kiếm, cũng đúng lấy cái kia lệ công nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Hận không thể lập tức liền động thủ đem lệ công người này chém thành tử nát. Lệ công chỉ là lạnh lùng nhìn xem, khóe miệng mang theo một tia châm chọc. Lúc trước nhảy ra người nhỏ lại hô lớn, ngươi cái này đại ma đầu cười cái gì, xem ta không bộ ngươi. Nói qua muốn thả người nhào tới, nhưng là vừa vặn bổ nhào vào một nửa, A Phi tay áo vung lên đưa hắn cho ngăn trở trở về. Chứ không vội lấy động thủ, nghe một chút hắn nói như thế nào. Trong chốc lát tự nhiên có ích lấy ngươi thời điểm. A Phi thản nhiên nói, "Hừ, ta ma ngoại đạo, người người có thể dễ chi." Lúc này thời điểm còn nghe hắn cái gì tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Người nọ giơ lên một thanh giới đao kích động nói: "A phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên nâng lên ngữ điệu nói, Lệ công vẫn không nói gì, ngươi làm sao sẽ biết hắn tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng rồi hả? Ta hôm nay có thể không phải là vì giết một hai người coi như xong, trách nhiệm chỗ, ta có cần phải tra rõ ràng một đại sự. Các hạ vội vã động thủ, cũng không nên có tâm tư gì mới là. Hơn nữa, ngươi bây giờ mang theo khăn trùm đầu, lấy xuống, lộ ra thực trước mặt sau lại cùng ta nói chuyện." Người nọ đột nhiên cất cao tiếng nói, bén giọng nói: Ngươi nói bậy bạ gì đó? Đừng nhìn ngươi bây giờ là cái gì minh chủ Võ Lâm, bất quá rồi lại không xen vào ta. Ta bị được người này lựa bị rồi, tìm hắn báo thủ là chuyện của ta. Nếu như ngươi lại muốn ngăn trở, cái kia chính là ngang ngược luật quyền, đại gia hỏa cũng sẽ không trang phục ngươi. Nói qua hắn không ngờ là nhảy dựng, tiếp tục hướng cái kia lệ công đánh tới. Lúc này ở đây rút cuộc chọc giận A Phi, chỉ thấy được một cái bóng nhoáng một cái, cái này người kêu lên một tiếng buồn bực bị, bị, được một cố đại lực tập trung, nô lên cao bị, được vỗ trở về. Trên mặt đất lăn mấy vòng mấy lúc sau mới dừng lại, đang muốn dãy rủ đứng lên rồi lại chứng kiến một đôi tú khí chân đứng ở trước mặt của mình, hắn còn không có ngẩng đầu đã bị người bắt lấy sau cổ áo xách ma bắt đầu, sau đó một cái thanh niên cô gái chậm rãi nói, xem vô công của ngươi như là người trong bài đạo, hừ hừ. Dưới mắt Bạch đạo đều là như vậy ngu xuẩn này, ta mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái mục đích gì, đều cho ta rất tốt mà đứng đấy đi, nếu không đừng trách ta thượng quan huyện nhi không khách khí. Nói xong liền cầm trong tay người vứt xuống đất, lần này lực đạo rất nặng, người nọ nằm dập trên mặt đất hừ hừ vài cái, đúng là rốt cuộc không đứng dậy được. Thượng quan huyện nhi liền đứng ở phong thiên đài một góc, giọng dịu dàng quát: Hôm nay Ma môn Thánh địa bắt phái liên minh liên thủ lên núi, chư vị vô luận có ý kiến gì không, đều tạm thời đè xuống đi. Khổ Minh chủ liền đứng ở chỗ này, như có cái gì hành động cũng là hắn tới trước lên tiếng. Chẳng lẽ lúc trước hỗn loạn chém giết giáo huấn còn chưa đủ này? Những lời này xa xa mà truyền ra ngoài, trong lòng mọi người đều là dùng mình. Thượng quan huyện nhi tự mình ra tay, Ma môn xem ra là triệt để đứng ở A Phi bên này. Nơi xa tạ Lãnh Tiễn trong nội tâm thở dài một hơi. Lúc trước hắn đứng sai đội, muốn cùng bát phái liên minh liên thủ ứng đối hôm nay tung sơn của diện. Nguyễn Lai tưởng rằng có thể mượn nhờ tám phái thanh danh vội tới Tung Sơn phục hưng sáng tạo chỗ tốt. Tốt ở bên trong có người nhắc nhở hắn, hắn rốt cuộc kịp thời chuyển đổi đứng thành hàng, này mới khiến bây giờ phái Tung Sơn không đến mức bị lộng rồi. Nghĩ tới đây, dù là một đời kiêu hùng cũng là toàn thân mồ hôi lạnh, hắn đột nhiên cất giọng nói, "Tung trên dưới núi nghe lệnh." Trong chốc lát trừ vị giữ nghiêm vị trí, không thể làm cho người tùy ý đi đi lại lại, hết thệ khẩu hiệu nhưng nghe khổ minh chủ phân phó năm. "Phí Bân, ngươi mang mấy vị sư đệ đi khổ minh chủ bên người che chở. Nếu là còn có người tới, đây cho khổ minh chủ quấy rối, giết chết bất luận tội." Vâng. Phí bên ánh mắt ngảy lên, nhìn thoáng qua tạ lãnh thiên liền không chút lựa chọn đi hành động. Dưới mắt phái Tung Sơn tuy rằng so ra kém giang hồ thập đại danh môn, nhưng ở nhân số trên cũng tuyệt đối không ít. Cử động của bọn hắn cơ bản có nghĩa là nơi đây địa chủ thái độ, những người khác mặc dù là đều muốn quấy rối cũng muốn trong lòng suy nghĩ một chút. Đám người tiếp tục bạo động, nhưng tốt đang không có người nhảy ra suốt ruột động thủ. A Phi thở dài một hơi, chắp tay nhìn bầu trời, trong nội tâm không biết làm tại sao đã có vẻ hồi bại. Sự tình phát triển đến bây giờ, càng phát ra tiếp cận trận tửng. Nhưng là chính là bởi vì như thế mâu thuẫn cũng là càng phát ra kịch liệt, những người khác tự động càng giống là cuối cùng dãy rựa. Bên hai nghe được cái kia lệ công nói, thấy được Trưởng, khổ minh chủ, có ít người thái độ thật là có thú vị cực kỳ. Nếu như ta không nói ra, há không phải muốn bỏ lỡ một trận cho hay. Các hạ là hôm nay chi loạn đầu sọ gây nên, cũng đừng có nói những thứ này ngồi chêm chọc rồi. A Phi thản nhiên nói, hiện ở chỗ này đều là người của chúng ta, ta rất bội phục ngươi độc vào hang hổ tự tin. Ta cho ngươi một cơ hội, muốn nghe xem ngươi muốn nói cái gì đó. Đương nhiên mặc dù là ngươi không muốn nói ta cũng có biện pháp biết rõ. Yêu Đàm Tiên Hoa căn bản cũng không tồn tại cái gì phá toái hư không cơ duyên, là ngươi biên đi ra đấy, đúng không? Tại một mảnh son sao bên trong, cái kia Lệ Công hặc hặc cười cười, nói, Khổ Minh chủ thông minh, liếc liền nhìn ra rồi. Bất quá chúng ta trước tiên là nói về cái chuyện thú vị. Ta lúc trước tại trong biển lửa xếp đặt thiết kế thoát thân, thực sự bởi vậy ném đi một nửa cánh tay, thương thế đổi thì không cách nào phục hồi như cũ. Gặp lớn như thể biến, ta ý thức được khả năng không cách nào phá toái hư không, nhưng của ta báo thủ chi tâm rồi lại không có dám bất chút nào. Vì vậy ta cố ý liên hệ rồi vị này đại hoa thượng, dựa vào thân phận của hắn cùng địa vị, theo chắc nhất hàng trong tay bộ Lấy ưu đàm tiên hoa bí mật. Chương 504, Lục danh môn lão đạo, Trẩm Sinh phán đắc, Hoa Phát Vân Huy, 4. Cái tiết lệ công đang lúc mọi người vây quanh phía dưới chậm rãi mà nói, một chút vẻ sợ hãi đều không có, lời hắn nói không thể nghi ngờ là có chứa lực hấp dẫn cực lớn, hiện trường đại bộ phận mọi người là vịnh hai ne. Đại hoa thượng không hổ là đức cao vọng trọng người. Vị này chắc nhất hàng, mặc dù đã làm trưởng môn phái Võ Đang, tính tình cẩn thận vô cùng, võ công cơ trí đều là không tầm thường. Tại đối mặt Đại Hỏa Thượng thời điểm còn là đơn giản liền nói ra Ưu Đàm Tiên Hoa bí mật. Nói đến đây liền có ý tứ rồi, lão phu nguyên bản còn phát sầu, nên dùng phương pháp gì mượn nhờ Ưu Đàm Tiên Hoa đến hấp dẫn mọi người. Kết quả Đại Hỏa Thượng liền chủ động nói cho ta biết, không bằng nói cái này Ưu Đàm Tiên Hoa trong mang theo phá toái hư không nào rượu, như vậy toàn bộ hoàng hệ nhất mạch mọi người gặp chạy theo như vịn. Cái chủ ý này thật sự là quá tuyệt diệu rồi, Đại Hỏa Thượng, ngươi nói có đúng hay không? Hắn nói đến đây, còn đối với cái kia áo gai người nói một câu, trong giọng nói mang theo một loại ai cũng có thể nghe được châm chọc. Mọi người đều là sốn sao? Vô Đàm Tiên Hoa cùng phá toái hư không cơ duyên liên hệ cùng một chỗ, lại còn là vị này đại hòa thượng nói ra. Cái chủ ý này cũng quá có chút ác độc rồi a. Chính là cái kia chắc nhất hằng cũng là quay đầu nhìn về phía áo gai người, trong ánh mắt đã có hoài nghi cũng có không giải. Đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho cái này nhìn như là chính đạo tông sư đại hòa thượng đối với lệ công cái này đại ma đầu như thế tận tâm tận lực hiệp trợ, thậm chí không tiếc làm ra một ít nhìn như cực không nên cử động. Trong lúc tới danh giới, áo gai người chỉ là cười thầm một tiếng, nói: "Lệ công, ta biết rõ thân phận của ngươi bất chính, là người trong ma đạo." rồi lại bởi vì ngươi có cái kia phần di vật còn là lựa chọn đã tin tưởng ngươi. Mà thôi, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Tự chính mình bị ma quỷ ám ảnh, vậy mà mệt mỏi nhiều người như vậy ném đi tính mạng, hao tổn môn phái danh dự. Ngươi cũng không cần nói cái gì đó, lúc này ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, cái kia tổ tiên nói như vậy có thể thật sự? Lệ Công ung dung nói, thật thật giả giả, ngươi thật sự như vậy quan tâm này, đã biết chân tướng, có lẽ đối với ngươi càng thêm không chịu nổi. Những lời này lập lờ nước đôi, người bên ngoài tự nhiên là nghe không hiểu đấy. Áo gai người thở dài một tiếng, trầm ngâm một hồi. Đột nhiên Khế Vương tay mang trên đầu khăn trùm đầu lấy xuống. Trong đám người có người kêu la không muốn, thậm chí có người đột nhiên ném ra mấy mũi ám khí hướng áo gai người tiêu đi, không tiếp muốn dùng loại phương thức này ngăn trở áo gai người gỡ xuống khăn trùm đầu. Nhưng hiện trường như rất nhiều cao thủ, cử động của bọn hắn làm sao có thể đủ có hiệu quả. A Phi cùng Lệ Công đồng thời thò tay bắn ra liền đem cái kia mấy mũi ám khí đều bắn bay, càng có người rút ra đao kiếm muốn muốn mạnh mẽ chấn áp bạo động, mắt thấy vừa mới muốn dẹp loạn rối loạn lại muốn lên thế. Dương tay, áo gai người hô to một tiếng, quát bảo ngừng lại mọi người cử động, vừa là chi quá mức hà có thể lại ư? Mọi người đều không cần động thủ. Lão Tăng thân là từng đã là Võ Lâm Thánh Địa đứng đầu, làm ra chuyện này nguyên bản chính là không nên. Nếu là cường thịnh trở lại thêm dấu vết, cái kia càng không phải là đời ta Võ Lâm diễn xuất. Ta toàn bộ, ta toàn bộ thật sự là xấu hổ đối với người trong thiên hạ, thẹn với thiên viện. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu sau đó, áo gai người lộ ra bản thân hình dáng. Oa, là Tịnh Niệm Thiên Viện Liễu Tấn Tiên chủ. Có người kinh hô một tiếng. Ông trời ơi hắn thế, nhưng là Bạch Đạo Thánh Địa lớn nhất lĩnh tụa a. Tại sao là hắn? Ta không thể giải thích vì sao. Hắn và huyết thủ lệ công. Bọn hắn không phải một cái triều đại cũng không phải là một môn phái, thật sự là tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ a. Mọi người trong lúc nhất thời đều là sợ ngây người, chính là A Phi cũng vẻ mặt kinh dị. Cái này áo gai người đúng là Tịnh Niệm Tiền Tông Liễu Tấn. Đúng rồi, Liễu Tấn là Tiền Tông Tiên chủ, ít nhất bên người phần cùng trong võ công là không có vấn đề rồi. Hắn là năm đó phục vụ Phiên Vân Nội Dung cốt truyện trong Bạch Đạo lĩnh tụ, cùng luôn Tình Am đạt song song vì là thánh môn hai đại chủ trì, vô cùng nhất là Thiên Hạ Võ Lâm làm cho kính ngưỡng. Năm đó đúng là hắn cùng từ hàng Tĩnh Trai ngôn Tĩnh Âm một đạo đã chọn Chu Nguyên Chương với tư cách kế tiếp nhiệm trời chọn người. Nhập lại làm ra phái ra Thiền viện Muôn Nhân rời núi hiệp trợ Chu Nguyên Chương quyết định, cũng chính là về sau chữ danh 18 ảnh tử thái giám. Có thể nói, Liêu Tấn Hỏa thượng coi như là ảnh hưởng lớn giang hồ lịch sử tiến trình nhân vật trọng yếu rồi. Tính cả lúc này đây, A Phi cũng chỉ thấy toàn bộ hai mặt, nhưng đối với vị này, Tịnh Niệm Tiền viện tiền chủ để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Liêu Tấn cái này thân người vật liệu hình dạng khí thế, không có chỗ nào mà không phải là lộ ra trời sinh vị ánh sáng chính khí tức. Tựa như tùng bách cao ngất cao ngất, vô cùng nhất làm cho lòng người gãy. Thực tế cái khuôn mặt kia mặt, làn da bóng loáng như trẻ mới sinh, rồi lại mang theo rất có hàm dưỡng lại nỗi no bụng chiều đại tình nhân sinh trải qua, loại này đem trí tuệ cùng năm tháng lắng đọng hỗn hợp như thế đầy đủ hoàn mỹ đầu đâu rồi, á phi đã cực ít gặp được. Người như vậy, hẳn là cực ít phạm sai lầm đấy, càng sẽ không tại một ít trái phải rõ ràng vấn đề trên xuất hiện chút nạo vấn đề. Hiện trường cũng không biết có mấy vài người, đều là yên tĩnh liền hô hấp đều nín thở, không biết nên nói cái gì. Liêu Tấn, quả nhiên là ngươi. Với tư cách Tịnh Niệm Tiền Viện nhiều lần đảm nhiệm Thiền chủ, Liễu không cùng hư huyền kinh sợ cùng đến, mà quả nhiên hai chữ càng làm cho Liễu không trong lời nói tràn ngập nào đó trong dự liệu phẫn nộ. Nếu như dính đến Tịnh Niệm Thiền Tông, cái này hai đại tiền chủ tuyển sẽ không lựa chọn đã chờ mặc. Hai người nhẹ nhàng một vượt qua, như chim to bình thường bay lên phong tiền đài, cùng Liêu không xa xa giằng co. Nhìn bọn họ xuất hiện, Liêu tấn cái kia nhìn như cực kỳ trẻ tuổi mang trên mặt một loại không nói ra được tiêu điều. Hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, hướng Liêu không cùng hư huyền nhẹ nhàng thi lễ, nói, "Liêu không làm cho Thiền Tông cùng chư vị thất vọng rồi." Lệ công dùng một loại ta không cách nào lý do cự tuyệt, dù dỗ ta bên trên, thậm chí vì hắn làm một cái chuyện. Ta nguyên bản điểm xuất phát cũng không muốn khiến cho đại giang hồ dung chuyện, chỉ là muốn hai ưu đàm tiên hoa, đánh lui ngốc nghếch thánh vật địch nhân, bảo vệ ta Thiền Tông truyền thừa. Chỉ tiếc bây giờ quay đầu lại xem ra, đây hết thảy đều là hư vển mộc lộ. Nguyên lai chính ngươi đều rõ rạng, vì sao còn muốn như thế hồ đồ? Liêu không chừng mắt Liêu Tấn, phản phất là tức giận kim cương, toàn thân đều lộ ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, từ khi bất tham hộ pháp trước mặt mọi người nhấc tay tự sát. Ta liền ý thức được Tiền Tông nhất định là xảy ra chuyện gì. Toàn bộ thiên viện có thể chỉ huy tứ đại hộ pháp kim cương đấy, ngoại trừ ta cùng hư huyền bên ngoài cũng chỉ có ngươi rồi. Chỉ là của ta còn không thể tin được, nghĩ tới ta nghìn năm Tiền Tông, Phật hiệu truyền lưu đến nay, không người nào là đương thời chi làm gương mẫu, mặc dù là năm đó bị được Tăng Vương Pháp Minh thẩm thấu, cũng không có sửa lại ta Tiền Tông truyền thừa. Không nghĩ tới tại đại giang hồ, ngươi vậy mà. Liêu Tấn sắc mặt hôi bại nói, nghìn năm Tiền Tông, thanh danh bị hủy bợ một mình ta, Liêu Tấn nguyện ý một mình gánh dưới cái này tội danh. Gánh dưới? Không một mình ngươi gánh chịu không dưới. Mặc dù là tăng thêm ta cùng hư huyền, ba người chúng ta lão hòa thượng cũng gánh chịu không dưới. Thiền Tông ung dung ngàn năm truyền thừa, không vào thế hệ, không tranh quyền, đầu tại Thiên Hạ Lâm vào khó khăn tới danh giới mới có thể buôn tẩu thế tục, sau đó còn muốn triệt để bước ra, không dính nhuận một tia thế tục chi vận. Cái này thanh danh là bao nhiêu tăng nhân ngày đêm khổ tu, tinh miễn Phật hiệu, thậm chí không tiếc lấy thân ngàn hiểm, bước vào vạn trượng hồng trần rèn luyện có được. Đây là chúng ta ba cái lão gia hỏa có thể gánh chịu ở dưới sao? Không hòa thượng tiếp tục giận dữ, nói thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Vừa rồi những người kia ra tay ngăn trở ngươi, chỉ sợ cũng là sợ ngươi lộ ra chân dung, TB. Hên cạnh người biết được thân phận của ngươi này. Lúc này ngược lại là nghĩ tới Thiên viện danh tiếng. Những người này tất nhiên đều là ta tiền viện người trong, đều cho ta gỡ xuống che mặt khăn trùm đầu đến. Liễu không với tư cách một đời thiền chủ, thanh âm tức giận mang theo không thể nghi ngờ ngứ khí, hiện trường những cái này áo gai người ngu đứng tại chỗ, cuối cùng vẫn còn từng cái một từ bỏ trong tay bao kiếm, thò tay đi tới che đậy lên đỉnh đầu trên khăn che mặt. La bất sân, bất di, bất cụ. Tinh nghiệm Tiền Tông ba đại hộ pháp kim cương. Tăng thêm cái kia tự sát bất ham, tứ đại kim cương đều đã đến a. Xem thượng quan huyện nhi dưới chân vị này miệng nam mô, bụng một bộ dao gam đản bá chủ, cũng là tịnh niệm tiền viện đấy. Còn có những người này, bọn hắn có rất nhiều tiền viện tăng nhân. Ừ, cái này mấy cái cứ nghe là tiền viện tục gia đệ tử. Khục, tịnh niệm tiền viện ở đâu có cái gì tục gia đệ tử a? Tại sao không có? Đại hòa thượng đám hành tẩu giang hồ lưu lại đời sau không được a? Hử, người đây là Vũ Nục tịnh niệm tiền viện. Bọn họ đều là hòa thượng, sao có thể lưu lại đời sau? Có cái gì không được đấy? Liên loại này chế tạo quý kế, thậm chí động thủ chuyện giết người đều làm đi ra, bọn hắn còn có cái gì không dám làm hay sao?" Tỉnh nghiệm Tiên viện nói một câu không dễ nghe mà nói, hiện tại chính là cái dấu làm bẩn nạt bẩn chi địa. Ai? Mọi người xì xào bàn tán, đối với mấy cái này lộ ra thân phận người chỉ trỏ, trong lúc nhất thời Tỉnh nghiệm Tiên viện đã thành mọi người trong miệng nói tối đa bốn chữ. A Phi ánh mắt cũng trong đám người tìm đòi, hắn nhớ tới ngày đó cái kia hạng thiếu lông mà nói, chính là phải tìm được cái kia thiếu dương thiệt lãnh người. Chỉ là Bạch Lý băng đám người cũng đều tại tìm đòi, một mực không có truyền đến tin tức. Xem ra hạng Thiếu Long làm cho nhắc tới chính là cái kia Dương Thiệt Lãnh cũng không ở chỗ này. Nhưng Dương Thiệt Lãnh cũng là tiền viện người trong, thoạt nhìn hắn hẳn là trốn thoát không khỏi liên quan rồi. Mọi người nghị luận như Bạch Sơn Đào Hải, Liếu Không, Liếu Tẩn, hư huyền ba đại tiền chủ đều cảm thấy áp lực rất lớn. Gây chuyện không tốt, cũng liền tại hôm nay, Bạch Đạo Thánh điệu định niệm tiền viện tại đại giang hồ trên thanh danh sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng là ta tiền viện sai lầm. Liếu Tẩn, ngươi cũng chứng kiến đây là lệ công âm nhu quỷ cái rồi. Hắn là tại trả thù ngày đó chúng ta đổi giết muối thủ. Chỉ là đến cùng lệ công đối với ngươi nói gì đó sự tình, cái gọi là thánh vật vậy là cái gì, cùng ta Thiền Tông truyền thừa có quan hệ gì, hết thảy nói hết ra đi. Cũng tốt làm cho đại giang hồ biết được cái này sao lưng nhân duyên. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem đây hết thảy công bố tại chúng, mà không phải khắp nơi che lấp. Liêu Không trầm giọng nói, thân là Tịnh Nghiệm Thiền viện tiền chủ, hắn so với ai khác đều có càng mạnh hơn nữa bảo vệ thiền viện danh dự trách nhiệm. Nhưng làm lúc đại biến tiến đến, hắn rồi lại có can đảm tự vạch trần vết sẹo đem nhà mình môn phái sự tình công nhiều tại chúng, vì cái gì chỉ là một cái cọc chân tướng. Đối với cái này trận tướng, Liêu Không nhập lại không phải là không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý, lúc trước cái kia số khổ A Phi đã từng lén lút đã nói với hắn một chút. Nhưng nếu như Liêu Tấn dùng loại phương thức này xuất hiện bốn, nói rõ lẽ công nhất định còn nói những vật khác, do đó làm cho Liêu Tấn có thể lấy thân phạm hiểm làm ra bực này sự tình đến. Liêu Không đầu trông mong được toàn bộ không có đúc thành khác sai lầm lớn mới lạ. Đó toàn bộ sắc mặt biến ảo mấy cái, đột nhiên nói, vấn đề này đang mang ta Thiền Tông Cải Nguyên, Liêu Không, hư huyền, không phải ta không chịu nói, chỉ là tại nơi này tình cảnh xuống. Có cái gì không thể nói đấy. Cái kia tính khí càng thêm nóng nảy, hư huyền ánh mắt trợn mắt, ta Thiền Tông khởi nguyên đường đường chính chính, cho tới bây giờ đều không có gì có thể che lấp đấy. Năm đó Tịnh Niệm Tiền Tông từ tổ tiên tiên thiên tăng xây dựng đứng. Tổ tiên cùng sáng lập từ hàng Tịnh Trai Điệu Nhi chính là đồng môn sư huynh muội, hữu duyên vô phận, có thể là ý nghĩ của bọn hắn đều vô cùng tiếp cận, chính là không hữu với nhất giáo nhất phái, đều lấy rộng rãi nghiền thiên hạ tôn giáo môn phái vì là nhiệm vụ của mình, hy vọng có thể tìm ra ngộ phá sinh tử được lớn, cũng tu hành Phật hiệu chi điệp. Để tránh môn hạ phân tâm một mực nghiêm cấm truyền nhân giao thiệp với giang hồ cùng chính trị, có thể chăm chú với thiên nhân chi đạo nghiên cứu. Chẳng lẽ? Cái này huyết thủ lệ công còn nói vào ta môn phái cái gì che giấu, cho ngươi cũng không tiếc làm ra bực này chuyện sai đi ra, cùng tổ tiên sáng lập ra môn phái lý niệm lẫn nhau vi phạm. Đó toàn bộ sắc mặt càng là thê lương, chỉ là nói, Hư Huyền, Liêu Không, các ngươi cũng biết Thiên Tăng sư tổ năm đó sáng lập Tịnh Niệm thiền viện, cũng là bị người bên ngoài chỉ điểm. Người bên ngoài? Hư Huyền ánh mắt quét ngang, lớn tiếng nói, ngươi nói là Ma môn. Không thể Tổ tiên cùng Địa Ni đã từng đọc qua Ma môn Ma đạo tùy tưởng lục, lớn nhận ra trận rắc, cho nên mới có sáng lập Tịnh niệm Tiền Biện ý tưởng. Nếu là lại hướng lên ngược dòng tìm hiểu, chỉ sợ sẽ là Ma đạo tùy tưởng lục ở bên trong, về mặt môn hạng thiếu long ngày đó tiềm lòng tùy tưởng rồi. Liêu Tấn chấn động, run giọng nói, "Cái gì? Các ngươi vậy mà cũng biết rồi hả?" Chính là cái kia một bên chuẩn bị xem kịch vui huyết thủ lệ công cũng là ừ một tiếng, không khỏi nhướng mày. Chương 505, Lục danh môn lão đạo, Trẩm Sinh Phan Đắc, Hoa Phát Vân Huy, Nam. Như là đã quyết tâm đẩy ra Thiền Tông bí mật chủ đề, Cái kia hư huyền liền không coi ai ra gì nói, ta tịch niệm tiền viện khởi nguyên tại năm đó mặc gia hạng thiếu Long Di Tiền, vấn đề này cũng không tính là cỡ nào tân bí mật, ta cùng Liêu Không cũng đều có chỗ nghe thấy. Liêu Tấn ngươi thân là tiền tông tiền chủ, tự nhiên cũng có cơ hội nhìn thấy cung phụng tại trong tông thất ngày đó mở văn. Nếu như ta đoán không lầm, cái này huyết thủ lệ công đích thị là lấy ra có chút chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ, cho ngươi biết được bí mật này, do đó đưa tới hứng thú của ngươi, có phải thế không? Liêu Tấn trên mặt kinh ngạc ngưng kết, hơi kích động nói, đúng là như thế. Chợt lại thở dài một hơi, như chút được gánh nặng gọi thêm một câu. A Di Đa Phật. May mắn hai vị đã có biết hiểu, không đến mức làm cho Liễu tận ta phạm phải đội sai lầm lớn. Đám người vây xem thì là phát ra từng đợt báo động, khắp nơi đều là một bộ không rõ chân tướng quần chúng biểu lộ. Kinh nghiệm Tiền Tông cùng Hạng Thiếu Long là cái gì quỷ, chẳng lẽ Hạng Thiếu Long là Tiền Tông chính thức thủy tổ? Dựa theo cái này suy thế, Hoàng Hệ Võ Hiệp cái cuối cùng đại biểu tính nhân vật muốn xuất hiện ở Tùng Sơn rồi hả? Kinh ngạc ngoài mọi người càng nhiều hơn là kích động. Cái kia Lệ Công đột nhiên nở nụ cười một tiếng, đại gian hồ bạch đạo thánh địa quả nhiên là có chút môn đạo. Hai vị thoạt nhìn nếu so với Đại Hòa thượng bình tĩnh khá hơn rồi, đây mới là tịnh niệm Thiền tông tiền chủ có lẽ có định lực đi. Những lời này nói được Liễu Tấn Hỏa thượng càng phát ra xấu hổ, Liễu không cùng hư huyền thì là căm tức nhìn lệ công cái này đầu sọ gây nên, mơ hồ đè nặng nội khí. Bất quá trong lòng hai người đồng thời đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lên núi thời điểm, số khổ A Phi tiểu tử kia lộ ra bạch chiến đao thời điểm, phản ứng của mình cần phải không chịu nổi hơn nhiều. Cũng chính là bởi vì A Phi sớm đánh qua dự phòng trầm, mới khiến cho hai vị này tại lệ công đứng trước mặt ổn định hơn nhiều. Chỉ là bí mật này thật là quá kích người, dù là mấy vị tiền trụ cũng đều là nhau nhau chúng triều. Liêu Tấn bị được lệ công lừa dối, Hư Huyền cùng không làm sao cũng không phải bị, được A Phi lừa dối rồi từ nay về sau gia nhập cùng một chỗ nâng cờ đại quân đây. Đường Đường tĩnh niệm tiền vi bị, bị, được một quyển sách thời kỳ viễn cổ tiềm long tùy tưởng lấy tới như vậy tình trạng, thật là có chút thần đê. Ám buồn. Nhưng những lời này là không thể công khai nói, Hư Huyền sau lưng lắc đầu, vẫn lên tiếng nói, chỉ là bí mật này mặc dù có nhốt tại ta Thiền Tông Khởi Nguyên, rồi lại không đủ để làm cho Liêu Tấn ngươi làm ra hôm nay như vậy sự tình đến. Đích thị là có một ít gì đó nói gần ngươi, đang mang ta Thiền Tông danh dự, Liêu Tấn ngươi vô luận gặp cái gì nói hết ra đi, cũng không phải sợ bại lộ cái gì việc xấu trong nhà. Liêu Tấn đã minh bạch hư huyền dụng ý, cái này là chuẩn bị dùng công khai hết thệ phương thức đến vãn hồi tịnh niệm Thiền Tông danh dự rồi, nhưng cuối cùng có thể vãn hồi bao nhiêu, người nào trong nội tâm cũng đều là không nắm chắc, không biết trước. Dù sao sai lầm đã đúc thành, hắn toàn bộ cùng Thiền Tông cũng nên trả giá một ít đại rồi mới lạ. Trong lúc tới danh giấy Liêu Tẩn hít sâu một hơi đang muốn nói chuyện, cái kia Lệ công rồi lại bình thản nói, cũng không cần đại hòa thượng ngươi nói, ta chính miệng nói cho các ngươi biết là được. Lúc trước ta nói cho toàn bộ một ít bí mật, là về tại chiến thần điện trong năm đó Hạng Tiểu Long để lại lời nhắn, trả lại cho hắn nhìn toàn văn thác ấn. Cái này toàn văn thác ấn cùng các ngươi thiền trong nội viện ghi chép văn tự thập phần phù hợp, không dung được đại hòa thượng không tin. Hạng Tiểu Long tiệm Long Di Tiên, chú ý làm người muốn bàn quan, rồi lại có thể tại thời khắc mấu chốt vì là giang hồ tình hình chung làm một ít tối thủ. Cái này lý niệm, hừ, ta Lệ công kỳ thật nhập lại không đồng ý chỉ có các ngươi từ hàng tính trai cùng tịnh niệm tiền viện xem. Như chân bảo, ta liền tại mở trong văn hơi làm một ít tay chân, nó ưu đảm tiên hoa cũng là hạng thiếu long năm đó lưu lại, 60 năm một nở hoa, hoa nở hai đóa, cất giấu trong đó tịnh niệm tiền tông lớn đại bí mật. Về phần nó có thể làm cho tóc trắng biến thành đen, tỏa sáng sinh cơ, chỉ là một cái trong đó che giấu hai mắt người khẩu hiệu mà thôi. Cho dù mọi người trong nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít có chút minh bạch, nhưng làm lúc lễ công như vậy công nhiên nói ra, còn là có không ít người thở dài một tiếng. Cái này chẳng phải là có nghĩa là hôm nay Tung Sơn tranh đoạt liền biến thành một cái không có chuyện có ý nghĩa rồi hả? Cái kia lệ công mắt thấy phản ứng của mọi người, trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu hưng phấn, tiếp tục cất giọng nói, cái này Ưu Đàm Tiên Hoa chỉ là một đóa trời sinh kỳ hoa, cùng hạng thiếu long lại có quan hệ gì đây? Nhưng đại hoa thượng đối với cái này quyển sách mợ văn tin tưởng không nghi ngờ cho nên bị, được ta lợi dụng. Sau đó ta lại biên tạo ma môn chuẩn bị quy mô đột kích. Cái kia võ chiếu kế hoạch dùng số khổ a phi vì là năng luật, cùng thượng quan huyền nhi hợp tác hái Ưu Đàm Tiên Hoa, với tư cách ma môn phục hưng chư tử bạch gia kế hoạch sử dụng. Yưu Đàm Tiên Hoa cùng Ma Môn Phục Hưng kế hoạch có cái gì liên quan? Trong đám người có người nghi ngờ nói, Ma Môn chư gia lưu phái trong đó liền bao gồm mặc ra. Ma Hạng Thiếu Long là mặc ra cự tử, vì vậy ta cố ý nói cái này Yưu Đàm Tiên Hoa trong đã bao hàm mặc ra bí mật. Như vậy Ma Môn tới lấy chính là chuyện tự nhiên rồi. Lệ Công hơi có vẻ đắc ý nói, "Hắc, ngươi ngược lại là nghĩ đến xa." Đám người hơi hơi báo động, tiếng nghị luận thật lâu không thôi. Cái kia Lệ Công mỉm cười, về phần đằng sau đủ loại các ngươi đại khái cũng đều tận mắt thấy rồi. Ta hướng dẫn đại hòa thượng, thả ra Đàm Hoa tin tức. Kế hoạch làm cho Ma môn cùng ngấp nghé Đàm Hoa người Giang Hồ tại Tùng Sơn lẫn nhau đấu hao tổn, sau đó nói cho hắn biết, tình nghiệm Tiên viện, từ hàng tánh trai cùng bát phái liên minh một lần hành động ra tay đem những thứ này kẻ trộm hết thay bắt, do đó định ra đại giang hồ tương lai trăm năm nhạc dạo. Cái này công lao lớn, đại hòa thượng có thể sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Matao kêu, chỉ là sau đó làm cho hắn đem Ma môn một số người giao cho ta mà thôi. Lệ công nói đến đây, mọi người rút cuộc nghe rõ tiền căn hồ quả rồi. Nhắc tới sự tình cũng không tính là hết sức phức tạp, nhưng đối với nhân tâm năm chắc trên có thể đã thập phần tinh diệu rồi. Cái kia lệ công lại nói, lợi dụng đại hòa thượng thân phận, rất nhiều chuyện liền thuận lợi khá hơn rồi. Bao gồm tìm được Đàm Hoa vị trí, tại bát phái liên minh trong xếp vào nhân thủ, thậm chí chế tác giả hoa khiến cho các người lẫn nhau đấu. Ta trong âm thầm nhìn các ngươi từng cái một tự xưng là chính đạo người, tại lợi ích trước mặt như thế nào che che lấp lấp, muốn lấy Đàm Hoa lại bận tâm thanh danh bộ dạng, thật sự là quá làm cho người buồn cười rồi. Nói đến đây ống tay áo của Hàn Vũ lên, cũng nhịn không được nữa cất tiếng cười to, trong nội tâm trong lúc nhất thời thoải mái vô cùng. Hiện trường người trong chính đạo đều là sắc mặt náo lên. Mặc dù biết đây là Lệ công âm nhu quỷ kế, nhưng lúc ấy U Đàm Tiên Hoa sự tình chuyển tới, ai cũng không dám nói mình tại đây lần lợi dụng lúc trước một chút cũng không có nhúc nhích tâm. Có ít người muốn kế hoạch thậm chí càng thêm không chịu nổi. Cái này Lệ công đối với người tâm năm chắc thật sự là đáng sợ, kia trả thù thủ đoạn thật đúng là vừa chuẩn vừa hận. Cái kia hư huyền nhướng mày, bước lên trước một bước quát, nói như vậy, ta Thiền viện hộ pháp kim cương bất hằm, cũng là bởi vì ngươi lựa gạt mà không tiếc trước mặt mọi người tự xát này. Lệ công cười lạnh nói, đây là bởi vì Đại Hòa thượng nói cho bọn hắn biết, có người cùng ma môn cùng mượn dụ, ngấp nghé U Đàm Tiên Hoa Vậy vậy nhất quyết không thể kêu bên cạnh người biết được trong đó bí mật. Đại hoa thượng muốn khén ngược, đã bảo vệ ưu đàm tiên hoa, đã kích ma môn, còn muốn cân nhắc tại không hư hao đàm hoa đồng thời trợ giúp chắc nhất hàng bọn hắn. Hừ hừ, muốn ngược lại là đầy đủ hết, chỉ tiếc vô cùng không quả quyết. Nếu như bọn hắn lại quyết đoán một ít, hôm nay cái này Tung Sơn đỉnh núi liền tuyệt sẽ không đầu chết như vậy chọn người rồi. Đây không phải là tham hòa thượng bản thân phục bề, không dám ở ngươi hư huyền cùng không hai vị tiễn chủ trước mặt nói dối, lại không muốn làm mọi thuyết ra bí mật e sợ cho để lở. Tin tức Vì vậy hắn tin tưởng mình là cho các ngươi tịnh niệm tiền viện hy sinh, chính là đưa tay kết liễu bản thân. Tốt tạ tử. Hư Huyền cùng không bọn người là mặt hiện lên bi phẫn vẻ, hung hăng nhìn chằm chằm vào cái kia lệ công, rất có ra tay trị ý cái kia lệ công rồi lại không để ý tới, lại chỉ vào A Phi nói, chỉ là của ta không có dự liệu được, ngươi một cái người chơi tiểu tử vậy mà dắt ra hổ đại kỳ xông vào, còn làm ra như vậy thành thế. Đúng rồi, cũng chỉ có như ngươi như vậy, không để ý chút nào ra mặt cùng thành danh, ngang ngược không nói đạo lý làm việc, mới có thể tại đây giúp đỡ ngụy quân tử bên trong đứng vững gót chân. Ngươi là hôm nay ta không có dự liệu được một cái biến số." A Phi li mắt nói, nhận được huyết thủ khích lệ. "Ta vốn là không có gì thanh danh, cũng không cần bận tâm nó. Hôm nay cùng nhau đi tới, đại giang hồ đối với ta hô đánh tiếng kêu giết tiền đối cũng rất nhiều, huyết thủ công lao của ngươi không nhỏ." Những lời này còn nói được không ít người giận mình. Trương Đan Phong cùng Vân Lôi nhìn nhau, đúng là đều có chút bất đắc dĩ. Cái kia Vân Lôi thở dài, đem trường kiếm cắm trở về vỏ kiếm, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên phong thiên đài cái kia A Phi thân ảnh, trong nội tâm âm thầm tính toán cái gì, trong tai lại nghe được cái kia A Phi thanh âm nói: Chỉ là của ta gặp ngỡ như vậy khoe khoang ngươi quỷ kế thực hiện được, trong nội tâm thập phần khó chịu. Lại hỏi Huệ Thủ Tiền bối một câu, ngươi là lúc nào tìm tới toàn bộ đại sư hay sao? Lã ở ngươi lựa dối sau khi chết này. Lệ công trầm mặc một hồi, đột nhiên cười lạnh nói, chính ngươi đoán xem đây. Nói không chừng ta cùng đại hòa thượng đã sớm liên thủ rồi, thời gian lúc đầu so với các ngươi tưởng tượng sớm đây. Gặp Lệ công lại đang hữu ý vô ý nghe nhìn lẫn lộn, Liêu Tấn hòa thượng nhướng mày đang muốn mở miệng, cái kia A Phi rồi lại lắc đầu nói, lấy ngươi Lệ công tâm tính, ban đầu ở Thất Tinh lầu có được rất nhiều cao thủ ở bên. Cái kia lạ bực nào hăng hái, tự nhiên sẽ không tại lúc ấy sẽ đem chủ ý đánh tới Tịnh Nghiệm Tiên Viện trên đâu. Hơn nữa, Yũ Đàm Tiên Hoa sự tình là phát sinh ở Thất Tinh Lâu sau đó. Người dưới tay tổn thất hầu như không còn dưỡi tình huống tìm tới Tịnh Nghiệm Tiên Viện, lúc này mới nói được thông. A Di Đà Phật, Khổ Minh chủ tuệ nhãn như được, sự tình đúng là như thế. Liêu Tấn buông xuống lấy lông mi, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Lệ công trầm ngâm một lát, ánh mắt lập luận nói, vấn đề này cũng không khó đoán, ngươi đã nghi biết được một câu nói kia này. Chẳng lẽ không muốn hỏi một chút cái này sau lưng còn có cái gì khác người? nói không chừng có chút tên đều cho ngươi đã giật mình đây. Hắn đúng A bay không có nhiệt tâm hỏi sự tình khác có chút thất vọng buồn. Đây là hắn vất vả tạo nên của diện, giờ phút này đúng là thu hoạch mọi người kinh ngạc, hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. A Phi nhưng không có lập tức đáp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ưu đàm tiên hoa phía trên bầu trời lâm vào suy tư. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên cử động của hắn, thật lâu mới nghe được hắn lại hỏi một câu, Dương Thiệt Lãnh cũng là tịnh niệm tiền viện người đi. Liêu Tấn đại sư. Liêu Tấn sửng sở, gật đầu nói, đúng vậy. Lúc này đây cũng là bởi vì lo tăng, Dương Thiệt Lãnh mới cuốn vào việc này. Đại sư cũng biết Dương Thiệt Lãnh hôm nay ở nơi nào, thế nhưng là có thể đi ra cùng ta chống lại mấy câu." A Phi giật mình nói. "Liêu Tấn Trừng ngâm nói, hắn cũng không tại Tung Sơn. Lúc trước hắn hướng ta bẩm báo, nói là mang theo một số người đi Tung Sơn bên ngoài mai phục rồi, là muốn làm một ít dự bị bảo hộ sự tình." "A." A Phi cứ như vậy không mặn không nhạt trả lời một câu, giống như có một chút thất vọng. Liêu Tấn thở dài, khổ minh chủ đối với người bên ngoài không cần như thế để trong lòng, nói đến nói đi, đều là ta toàn bộ sai lầm. Nếu không tứ đại hộ pháp kim cương cũng sẽ không cùng theo ta làm ra lần này chuyện sai rồi. Bất tang còn, mà thôi. Nói đến đây hắn cũng nhịn không được nữa, hướng về phía cái kia hư huyền cũng không hơi hơi xoay người, sau đó lại hướng về phía hiện trường mọi người chắp tay trước ngực, được rồi một cái Phật lễ nói, sự tình đã rõ ràng. Liêu Tân chủ trì tịnh niệm tiền viện mấy chục năm, chưa từng có cái gì công lao, rồi lại ngày ngày không dám có chút lơ đễnh. Nhưng hôm nay sai lầm lớn thúc thành, cuối cùng là đã thành đại giang hồ mối họa. Lúc cũng vậy, Liêu Tân cũng không dám hy vọng xa vời trừ vị tha thứ. Hôm nay ta nhiều tạo sắc nghiệt, hy vọng không đến mức giận lây sang ta Thiền tông mới là. Liêu Tấn Tiền chủ, ngươi sẽ không cũng chuẩn bị tới một cái đưa tay tự sát, xong hết mọi chuyện này. A Phi bỗng nhiên nói thình lình đã đến cái này một câu. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, sáng rực ánh mắt cùng một chỗ rơi xuống toàn bộ cái kia vừa mới nửa nâng trên tay. Chương 506, Lục danh môn lão đạo, Trẩm Sinh phán đắc, Hoa Phát Vân Huy, 6. Mọi người sáng rực dưới ánh mắt, Liêu Tấn trên mặt hiện hiện một kia phức tạp thần sắc. Tay của hắn đứng ở không trung, còn có run nhẹ nhẹ. Rốt cuộc lý giải ngày đó tương dương thành dưới quế tính cùng hoàng dung vợ chồng tâm tình. Vô luận tại cái gì thời đại, giang hồ đều tôn trọng đại nghĩa. Đại nghĩa phía dưới có một ít chuyện đủ để áp đảo hết thảy, bao gồm tiếp tục sống sót dũng khí. Mặc dù mạnh mẽ như quế đại hiệp, cũng có không được không cho tương dương dần chúng cùng người giang hồ một cái công đạo áp lực, mà hắn toàn bộ một cái tịnh niệm tiền viện tiền chủ, tại bị người kẻ xúi dục dưới sai lầm lớn sau đó, tự nhiên cũng có không được không là không vị trí động cơ. Chỉ là a phi một câu hô phá tâm tư của hắn, đại giang hồ trong ngoài cũng không biết có bao nhiêu vạn ánh mắt theo dõi hắn ánh mắt sáng rực phảng phất muốn đưa hắn hòa tan. Các người chơi phần lớn là nghĩ đến lập tức muốn có người tự sát tranh thủ thời gian đã đoạt vị trí Vây Xema, đám lở dở cờ thì là riêng phần mình tâm tình, có số lo, có thì là nhìn, có chút hả hê. Liêu Tấn, không muốn làm tiếp chuyện sai, còn muốn rất nhiều sự tình cần ngươi đi làm. Không thể. Hư Huyền cũng không dám sớm bước lên một bước lớn tiếng quát dừng lại, e sợ cho Liêu Tấn lại làm cái gì chuyện sai. Liêu Tấn hỏa thượng thật dài thở dài một tiếng, Liêu Tấn cuối cùng nên vì làm hết thể cho đại giang hồ cùng Tiền Tông một cái công đạo. Vô luận như thế nào, Vấn đề này không cách nào chông chánh, như thế chỉ có thể làm cho chư vị thất vọng rồi. Mọi người tiếp tục báo động, không ít người giơ lên cao cao video trực tiếp. Thư Huyền cùng không đám người thì là khẩn chương dự bị lấy ra tay, lễ công rồi lại chắp tay nhìn xem, vẻ mặt tờ ơ lạnh nhạt bộ dáng. Tại đây một mảnh trong lúc bối rối, A Phi đột nhiên cười khan một tiếng, thanh âm cực đúng chói tai, tràn đầy nào đó trào phúng ý vị. Các ngươi người giang hổ thật sự là gặp chơi, tự cho là một cái công đạo liền thật sự có thể giải quyết hết thảy rối hả? Hắc, điều này làm cho ta nhớ tới năm đó chắc nhất hàng tiền bối mà nói rồi. Chắc tiền buổi ngày đó Ly Khai luyện nghe trưởng trưởng môn thời điểm, nói là trở về cho sư môn của ngươi vợ đang một cái công đạo, về sau ngươi khai báo sao? Hắn đột nhiên đem chủ đề dẫn hướng về phía chắc nhất hàng, tất cả mọi người phải không giải. Cái kia chắc nhất hàng nhíu mày, rốt cục nói, đã thông báo rồi. Kết quả kia đây. Đáp lại A Phi lời nói chỉ có chắc nhất hàng trầm mặc, cùng với luyện nghe trưởng trên mặt hiện hiện nhàn nhạt yêu thương. A Phi lắc đầu nói, đúng rồi, không có gì kết quả tốt. Ngày đó ngươi đi trở về, nhưng mà sư môn bị người đánh trộm, phái vợ đang tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Có người cố ý lợi dụng ngươi một câu nói rõ, tính kế ngươi cùng luyện cô nương. Kết quả làm lúc luyện nghê thường đầy ngập vui mừng tới tìm ngươi, đi bị được ngươi cùng phái võ đang cưỡng ép sắp xếp một cái hung thủ tội danh. Chính ngươi cũng không tin nàng còn ra tay đả thương đối phương, làm hại luyện cô nương một đêm đầu bạc, cái này là ngươi câu kia lời nhắn nhủ hậu quả. A Phi dùng nội lực truyền ra lời nói này, chấp nhất hàng trên mặt vừa thẹn vừa mắc cỡ, đã đau buồn vả lại đau nhức. Bao nhiêu năm rồi hắn đều tại hối hận chuyện năm đó, thế nhưng là đây hết thảy đều không thể vãn hồi rồi. Vì vậy hắn một chiều bị người điểm tỉnh đem hết thể gửi hy vọng tại ưu đàm tiên hoa lên, để luyện nghe thường tóc trắng biến thành đen, hơi chút giảm bớt bản thân này êm nãy tình cảnh. Cái này ưu đàm tiên hoa nói là cho luyện nghe thường đấy, làm sao cũng không phải cho mình giải ưu sầu một chén rượu. Liêu Tấn cũng khẽ nhíu mày suy tư, lại nghe được A Phi tiếp tục nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh hùng hào hán đều bị ở nơi này cái này một câu nói rõ trên. Trước mắt Kiều Phong đại hiệp dùng đoạn tiễn tự sát, trung nghĩa lượng nan toàn bộ phía dưới, là cho lớn Liêu cùng đại tống một cái công đạo. Quách Tính vợ chồng tại Tương Dương thành dưới song song tự sát, nghĩa chỗ tại là vì cho Tương Dương dân chúng cùng Thiên Hạ anh hùng một cái công đạo, hôm nay Liễu Tấn Tiền chủ cũng muốn bước bọn họ theo gót, chỉ là vì cho tịnh niệm Tiền tông danh dự một cái công đạo này. Có thể về sau kết quả đây, những thứ khác không nói, ngươi xem cái kia lệ công biểu lộ, không biết cỡ nào ngóng nhìn Tiền chủ ngươi phất tay tự sát, tại Thiên Hạ anh hùng trước mặt đem tịnh niệm tê. Hiền viện thanh danh vung đến ngươi hốc con ở bên trong, rơi vào cái này máu tanh đầy đất trên phong tiền đài đây. A Phi không chút khách khí nói một lớn đoạn lời nói, mọi người đều có chút chấn động nhất là một ít người trong cuộc càng là trầm mặc không nói. Liêu Tấn cùng chắc nhất hàng nghĩ đến chuyện của mình, thêm nữa người thì là nghĩ đến cái kia tương dương sự tình. Trên phong thiên đài tiếng gió vụ vụ, tựa hồ là nào đó không nói gì lên án. Vả lại tại Liêu Tấn tùy tâm sinh do dự tới danh giới, một cái thanh thúy giọng nữ nói, "Liêu Tấn Tiên chủ, a phi lời nói này tuy rằng khó nghe, đạo lý trên lại không sai. Thiên chủ ngươi đại khái có thể phất tay mà đi, có lẽ đại giang hồ cũng sẽ bởi vì ngươi hy sinh." Trong thời gian ngắn đối với tịnh niệm thiên viện thái độ hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít. Nhưng mà thời gian lâu dài Mọi người còn là xe đối với Thiền Tông cái này, ngàn năm thánh điệu đã có không tín nhiệm. Về sau các ngươi lại muốn thực tiễn năm đó hạng tiểu long tiềm long tư tưởng cũng có chút khó khăn. Nói chuyện nhưng là Thượng Quan Uyển Nhi, nàng đứng ở phong thiền đài một góc, gió núi thổi lất phất quần áo của nàng bay phất phới, tựa như một cái trắng loán hoa trà. Liêu Tấn nghe xong chuyện đó, trong nội tâm càng là một mảnh đăm chất. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, sai lầm lớn đã đúc thành, bản thân chính là làm nhiều hơn nữa sự tình cũng là vô sự vô bổ. Nhưng mà dưới mắt bản thân duy nhất có thể làm đấy, chỉ sợ cũng chính là đem hết thảy chịu tội đều ôm đến trên người của mình lấy tận lực giảm bất mọi người đối với Thiền Tông bất mãn rồi. Lại nghe được ma nữ lại ngẩng đầu nói, "Ta vốn là người trong Ma môn, đại hòa thượng nếu như ngươi là chết, đặt ở bình thường ta chắc chắn vỗ tay tán thưởng. Nhưng mà hôm nay không được. Ma môn lúc này ở đây đến đây, một người là bị khổ minh chủ nhờ vả đến đây về tụ, hai người cũng là vì biết rõ ràng một việc. Bây giờ nghĩ lại, Ma môn, tính trai cùng với Thiền Tông trước đây tần thời kỳ vậy mà cũng đều là rất có nguồn gốc. Hôm nay chúng ta ở chỗ này tranh giành đến đoạt đi, hơn phân nửa đều là đời sau xung đột biến cố, kia nguyên nhân hơn phân nửa đã không thể khảo cứu rồi." Nhưng vô luận như thế nào, Liêu Tấn Tiền chủ nếu là một chết, lại có không biết bao nhiêu người đem cái này duyên cớ bỏ vào ta Ma môn trên đầu, hừ hừ, cái này nổi đèn chúng ta Ma Mở. Nở cũng không muốn quổng. A Di Đạt Phật, đại giang hồ quần hào đều tận mắt nhìn thấy. Ta toàn bộ sự tình cùng các ngươi Ma môn không quan hệ, chỉ cùng Lệ Công có quan hệ. Liêu Tấn thản nhiên nói. Thượng Quan Uyển Nhi nhưng là lắc đầu nói, lời này liền không đúng. Lệ Công cũng là ta người trong Ma môn, năm đó đã từng là âm quý phái trưởng môn, hùng bá nhất thời. Nếu như dựa theo ta Ma môn truyền thống, hắn còn là của ta hậu bối. Không chừng có một ngày sẽ có người nói, Lệ công làm những chuyện như vậy đều là ta ma môn sai khiến, cố ý muốn hủy tịnh niệm Thiền Tông, giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh đây. Mọi người một mảnh xôn xao, nghĩ thầm cái này Thượng Quan Uyển Nhi thật đúng là dám nói. Tịnh niệm tiền viện người, bao gồm đều ở bên trong, từng cái một biểu lộ trở nên cực kỳ phong phú. Nếu như dứt bỏ hiện trường tình huống, cũng không phải là không có khả năng này a. Nhớ năm đó Tang Vương Pháp Minh liền hơi kém đã diệt Tịnh niệm Thiền Tông đạo thống đây. Thượng Quan Uyển Nhi cũng không để ý phản ứng của mọi người, quay đầu nhìn về phía cái kia Lệ công nói, Lệ công chuyện cho tới bây giờ, ngươi đúng là vẫn còn không chịu đưa về ta Ma môn này. Cái tên lệ công biểu lộ phức tạp nhìn thượng quan huyện nhi liếc, nói, "Ta lệ công thuộc về Ma môn, cũng không thuộc về đến nay ngày đại giang hồ cái này Ma môn." Vấn đề này cũng đừng có nhắc lại. Võ triều muốn nhất thống Ma môn, sáng tạo từ xưa đến nay chưa hề có nghiệp lớn. Ngươi tại sao lại đối với hôm nay Ma môn như thế mâu thuẫn? Cần biết Mạc Thanh lưu, long ưng các loại, chờ các thời kỳ thánh quân tà đế cũng đều tụ lại đã đến nàng rồi chướng, Ma môn nghìn năm vinh quang sắp một lần nữa tỏa sáng, đúng là chúng ta đại chiến thân thủ cơ hội tốt. Thượng quan Uyển Nhi thản nhiên nói, Lệ Công Hạc hặc hặc cười cười, đen trắng hai màu trên mặt càng phát ra dữ tợn, "Ta huyết tổ Lệ Công chí không ở này, cái gì ngàn năm ma môn vinh quang, trong mắt ta căn bản không đáng giá nhất tới. Muốn dùng điểm này mà nói trang phục ta, ngươi cùng võ chiếu đều suy nghĩ nhiều." Thượng quan Uyển Nhi gật đầu nói, "Quả nhiên cùng ta muốn giống nhau, ngươi còn là muốn đi tranh đoạt phá toái hư không cơ duyên. Vì vậy ta cũng chỉ là thuận miệng thử một lần, cũng không trông chờ ngươi gặp đáp ứng." Lệ Công cái kia hé mở mặt trầm xuống, nghĩ thầm những lời này, ngự khí chân tướng cái kia số khổ a phi a, quả nhiên là cùng một họ tộc gần đau khổ người gian. Thế nhưng Thượng quan Uyển Nhi trên mặt lại hiện ra một tia nụ cười cổ quái, nâng lên thanh yếm nói, chỉ là chí tại phá toái người, tại sao có thể có tâm tư xếp đặt thiết kế như vậy một cái phức tạp cục, chỉ là đến báo thù ngày đó đuổi giết ngươi những người kia đây. Trong mắt ngươi, báo thù cùng không còn nữa kẻ thù cũng không quá đáng không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, trong lòng ngươi kỳ thật có mục đích khác đi. Bước bắc toàn bộ hòa thượng tự sát, chỉ sợ cũng là ngươi trong kế hoạch một khâu. Lệ công biến sắc, có một loại bị người xem tấu đáy lòng vẻ mặt kinh sợ. Cho dù vẻ mặt này chợt lóe lên, rồi lại rõ ràng đã rơi vào trong mắt mọi người, cái kia thượng quan huyện nhi thở dài một hơi nói, ung dung ra hồ, có thể có được cuối cùng cơ duyên chỉ có một người. Ngươi lệ công bởi vì đã gặp phải trọng thương, cái này cơ duyên đối với ngươi mà nói càng thêm mong manh. Nhưng ngươi chịu tọa ra tại Tung Sơn đỉnh núi bị, được vây quanh nguy hiểm cũng muốn nhiệt thân, nói rõ nơi đây nhất định có một cái chỗ tốt thật lớn độ vật. Khẳng định không phải ưu đàm tiên hoa, cái kia sẽ là gì chứ? Ta là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ta cũng rất cảm thấy hứng thú. A Phi nhận lấy câu chuyện, sau đó mắt liếc thấy Liêu tận nói Chắc hẳn Liêu Tấn Đại sư ngươi cũng muốn biết trận tướng, nếu không thật sự là muốn chết không nhắm mắt rồi. Mà khác, còn có kiện sự tình muốn nói cho đại sư, theo ta được biết, Quý phái Dương Thiển Lãnh, từ lúc ngươi cùng lệ công tiếp xúc lúc trước cũng đã cùng bọn họ đi đến cùng nhau. Thất tinh lâu sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có bọn họ một ít bóng dáng đây. Liêu Tấn sắc mặt thay đổi, nguyên bản bóng loáng cái trán chăm chú nhăn lên, trầm giọng nói, khổ minh chủ làm sao có thể chắc chắn việc này? A Phi giải âm thanh cười cười, từ trong lòng lấy ra một vật, nắm trong tay nói, đây mới là các ngươi thiền tông cái gọi là tổ tiên di vật. Hàn Kiều Long Bạch trên đao không thể giả được. Liễu không cùng hư huyền hai vị đại sư đã xác nhận qua thật giả rồi. Đao này chính là tín vật, ta không biết cái này trong đao có bí mật gì, nhưng mà ngươi nắm bắt tới tay sau đó liền sẽ minh bạch rồi. Bắt lấy đi." Nói xong hắn liền đao mang vợ kiếm hướng Liễu tấn công ra, phản phất là tiện tay ném ra một căn gỗ nát đầu giống nhau. Liễu tấn chấn động, vội vàng rũa ra hai tay đi đón, e sợ cho chậm trễ chút nào bất tính. Nhưng hắn vừa nhấc tay, chợt nghe được một trận gió âm thanh thổi qua, sau đó có người quát, "Hạng thiếu Long Bạch trên đao." Tốt buồn. Thứ này buồn Tông đã sớm muôn đánh giá rồi rốt cuộc là cái gì ta vận, vậy mà có thể sinh ra từ hàng tính trai cùng tịnh nghiệm Thiền Tông hai cái này vặn bẹo võ lâm thánh địa. Một cái hồng sắt thân ảnh chợt lóe lên, đúng là đoạt tại toàn bộ trước mặt đem cái Kiêu Bạch chiến đao nắm đến trong tay. Sau đó hắn lui hai bước, cầm theo đao cùng cái kia lệ công kể vai sắt cánh đứng ở cùng một chỗ. La Mật Tàng Đại Mật Tông. Tất cả mọi người cảm giác kinh ngạc. Người này tránh trong đám người, bỗng nhiên ra tay, cực kỳ đột nhiên. Hơn nữa có thể đoạt tại tận thủ được Bạch Chiến Đao, võ công tất nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường rồi. Lại nghe được vị này Đại Mật Tông cười ha ha. Đem bách chiến đao nâng tại trước mắt, lớn tiếng nói, từ hàng tính trai cùng Tịnh Niệm Thiền Tông đều là vì năm đó hạng thiếu long một quyển sách tiềm lòng tùy tưởng mà đứng. Hôm nay hắn cây đao này bên trong tất nhiên cũng có tương quan bí mật, ta càng muốn đem nó chấn động rất xuống đi ra, khiển trách kia căn bản, đều các người hai đại thánh địa không có đặt chân chi nền móng. Nói xong chính là vừa dùng lực, sập một tiếng rút ra bách chiến đao. Vảnh, không có sáng như tuyết ánh đao, cũng chỉ có một mảnh màu trắng khói mù đổ đi ra. Lệ công cùng đại mật tông đều khoảng cách cực gần, trong lỗ mũi nhất thời nghe thấy được một cô hương vị ngọt nào. Cái kia đại mật tông tranh thủ thời gian ngừng lại rồi hơi thở, thân hình bạo lui nhập lại giận dữ hét: "Tốt tặc tử, đây là giả đao." Ngươi thân là Minh chủ Võ Lâm, lại vẫn ăn nói lung tung nói ra không thể giả được mà nói đến. A Phi mỉm cười: "Ta nhất môn cửu đỉnh, tuyệt không nói lời." "Không sai, ta cây đao này là giả đấy, là cố ý dẫn những người khác đi ra đấy. Nếu như không thể giả được, trong tay của ta còn có một đem, lấy ra cùng ta đổi qua là được." Nói xong chính là lại từ trong lòng lấy ra một chút, cùng lúc trước chuôi này giống như lúc, bất quá xem ra cũng không phải là cái gì hạng thật rồi. Đại mật tông tức giận hơi kém thổ huyết, hắn đứng lại đang muốn nói chuyện, đột nhiên ý nghĩ một trống mặt, một cơn phiền muộn đến cực điểm cảm giác theo trong dạ dày lần xuống tới, đúng là nhịn không được muốn nôn mửa. Chương 507, Lục danh môn lão đạo, Trầm sinh phán đắc, Hoa phát ngân huy, 7. Đại mật tông tự rắc chúng độc, thuốc này tính bề ngoài giống như cực kỳ máy liệt, toàn thân có một cỗ không nói ra được khó chịu, thậm chí ngay cả chân khí của mình đều áp chế không được. Đứng ở một bên lệ công thỏ tay tại phía sau lưng của hắn trên nhẹ nhàng mà vỗ vài cái, một cỗ tràn đầy kỳ dị sinh cơ khí tức chạy qua. Đại mật tông phiền muộn cảm giác nhất thời giảm đi không ít, trong thai lại nghe được Lệ công nói, kẻ này giả hoạn, Đại mật tông cần cẩn thận mới là. Trong nội tâm kinh ngạc tại Lệ công thần kỳ thủ đoạn, Đại mật tông thở dài một hơi, trong miệng oán hận nói, chưa từng nghĩ cái này Bạch chiến đao cũng là giả dối. Thôi kém gặp tiểu tử này đạo. Xem ra đến có chuẩn bị a. Lệ công chậm rãi lắc đầu, đột nhiên cất giọng nói, số khổ a phi, ngươi hôm nay là vì Lệ mẫu mà đến sao? Ngươi kỳ thật sớm biết như vậy ta sẽ khắp nơi tung sơn lên, cho nên liền hạng thiếu Long Bạch chiến đao làm giả, trộn lẫn kịch độc đến tính toán chúng ta. A phi hặc hặc hạ cười cười, tiền bối không cần tự mình đa tỉnh. Yên tâm, Bạch Chiến Đao bên trong nhập lại không có gì kịch động, chỉ có một chút cấp thấp nhất nông hán lực, dường như mặc dù mảnh liệt nhưng rất nhanh có thể khôi phục. Ta chỉ chỉ dùng để chúng nó đến cùng hai vị chào hỏi, không cần vô cùng kinh hoàng. Nông hán lực. Lệ công cùng đại mật tông ở đâu chịu tin, chỉ là cảm thấy cười lạnh. Lại nghe được cái kia A phi thở dài, từ khi ta tiếp cái này nát sống, kỳ thật cũng không biết rốt cuộc là vì ai mà đến. Giọng theo con đường này gõ gõ đánh, làm ra như vậy trận thế đúng là bất na. Nhưng ngươi cùng đại mật tông hiện thân sau đó, ta mới bắt đầu minh bạch muốn tìm ai rồi. Tang thanh nhất phái cùng huyết thủ tiền bối nguyên lai đã sớm liên thủ rồi. Rất tốt, dù sao đều là người quen, trong chốc lát động thủ cũng không đến mức gọi loạn số. Chỉ là trước đây có một ít chuyện muốn xác nhận một cái. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Ngung Hán rượt tới cũng nhanh cũng đi nhanh hơn, cái kia đại mật tông đã trì hoãn qua tức giận đến, cười lạnh một tiếng chen lời hắn, mua danh chuột tiếng thế hệ, đừng tưởng rằng ngươi thực là cái gì vô địch tiên hạ minh chủ võ lâm, chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. A Phi lắc đầu nói, vô địch tiên hạ gì gì đó đã thế nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ, chính là đang ngồi các vị cũng giống như vậy, cái nào sợ trong các ngươi có người phá toái hư không rồi, cái kia cũng không đến mức vô địch thiên hạ rồi. Chư vị đều đem Đông Phương bất bại, Tạo Điệu Thần Tăng cùng Tam Phong đạo nhân đem quên đi sao? Phá toái sau đó cũng không quá đáng xếp hạng tứ tử, nhiều lắm thì miễn cưỡng sánh vai mà thôi. Nhưng Đông Phương bất bại như vậy cấp bậc đại cao thủ, ta cũng không phải là không có động thủ giết qua. Hôm nay thừa dịp mọi người đều tại ta liền mở rộng nói chuyện. Tung Sơn vấn đề này, trước trước sau sau chính là các ngươi hai vị chủ mưu rồi hả? Ngại trai kia a phi khẩu khí không nhỏ, mọi người đều thấp giọng cười vang. Nhưng Lệ công cùng đại mật tông trầm mặc không có trả lời. A phi rồi lại cất giọng nói, lợi dụng toàn bộ thiên chủ, bộ lấy chắc nhất hàng thủ hộ ưu đàm tiên hoa bí mật. Cổ động giang hồ quần hào đến tụ họp, thông qua đủ loại thủ đoạn vén lên phân tranh. Nếu như chỉ là vì báo thù, ra một hơi, tiền mối đích xác là làm được, chỉ là có chút sự tình ta vẫn không rõ. Bắt phái liên minh nghiêm vô cụ cùng ngươi có quan hệ hay không, Tịnh niệm tiền viện Dương Thiệt lãnh có hay không từ lâu đã bị ngươi thu nạp. Lúc trước cái kia Bắc Bang điện thượng nguyên thế, nhưng là ngươi đưa tới hay sao? Huệ thủ tiền bối mục đích thực sự rốt cuộc là cái gì, không bằng cho tại dưới một người chỉ điểm, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Sau khi nói xong chúng ta đánh qua một trận, cũng không đến mức ở chỗ này lừa gạt số lượng từ R. Tôi, cái này liên tiếp vấn đề ném đi ra, tung trên dưới núi, theo nở tợ cờ đến người chơi đều là tinh thần chấn động. Chuyện cho tới bây giờ mọi người cũng đều là xem 7 8 phần rồi, cho dù có hạng thiếu long sự tình lùa vào, nhưng lệ công với tư cách cuối cùng buộc giống như có lẽ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn chân thật mục đích rút cuộc là cái gì, mọi người cũng đều muốn biết được. Nếu chỉ là giết mấy người, thật đúng là không xứng với mọi người đối với cuối cùng một chấm mong. Cái kia Lệ Công đột nhiên trầm giọng cười cười, ngẩng đầu nói, của ta chân thật mục đích, chỉ tiếc hôm nay Tung Sơn người chết không đủ nhiều, Khổ Minh chủ lúc trước nếu không phải ra tay, hiện tại mới có thể tận mắt thấy rồi. A Phi giận mình, nói, chuyện đó ý gì? Lệ Công bình thản nói, người chết hơn nhiều, người của chúng ta sẽ xuất hiện. Ngươi hiểu chưa? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái kia Thượng Quan huyện Nhi a một tiếng, có chút hưng phấn nói, Ngươi quả nhiên tại các mặt khác người xuất hiện. Đối phương là người nào? Là Lệnh Đông Lai sao, là Yến Phi sao, hay là muốn các loại chờ võ chiếu? Nangột hơi nói ra hoàng hệ võ hiệp ba đại cao thủ, Lệ Công cũng không dựng, chỉ là nói, "Chư vị không cần đoán. Ta tự có biện pháp làm cho hắn hiện thân, các ngươi chỉ để ý nhìn là xong." Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, lại là hưng phấn lại là kinh ngạc. Tiếng người huyên náo ở bên trong, chỉ thấy Liêu Tân Tiễn sư tiến lên một bước, "Quá, Lệ Công, Dương Thiệt Lệnh ở nơi nào? Ngươi đem hắn an bài đi nơi nào?" Những lời này nói có chút đột nhiên. Lệ Công trên mặt rồi lại xuất hiện vẻ tươi cười, nói: "Ngươi còn là nghĩ tới này?" Hắn và một số người khác đều bị ta an bài vào một chỗ, giờ phút này bọn hắn đang tại trông coi một thứ gì, ta lúc đầu theo chiến thần điện trong mang ra ngoài một thứ gì. Tất cả mọi người là không hiểu ra sao, Liễu Tấn Long nghĩ, đột nhiên biến sắc, nói: "Ngươi là muốn dùng bọn hắn làm mồi dụ." Lệ Công cười ha ha nói: "Ngươi tóm lại là cùng ta hợp tác một trận, cũng không tính ngu xuẩn." Không sai, bọn hắn trông coi đồ đạc của ta, cũng là đang đợi một cái lựa chọn. Chúng ta chính là cái người kia, nếu như không đến Tung Sơn, sẽ đi cái chỗ kia Nếu như hắn đi cái chỗ kia, Dương Thiệt Lệnh có lẽ liền sống không được rồi. Liêu Tận nghe vậy giận dữ, thoạt nhìn rất là trẻ tuổi mang trên mặt một loại kiên quyết, lông mi đều muốn dựng lên, nghiêm nghị quát: "Tốt tặc tử. Những người kia bị được ngươi lừa bịp, có chút thậm chí cũng đều là thủ hạ của ngươi, ngươi tại tâm gì chịu đựng?" Lệ Công đột nhiên nhọn lấy cuống họng nói: "Việc đã đến nước này, ta còn có cái gì không thể nhẫn nhịn hay sao? Xem ra cái này ngó người không ra người quỷ không ra quỷ mặt, chính là ta có chiến thần đồ lục bí pháp cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như không thể phá toái hư không, bước vào cái kia cuối cùng cảnh giới, Chỉ sợ về sau đều chỉ có thể ở âm quỷ trong địa ngục quấy làm trò phong vân rồi. Đây hết thảy đều là bãi người nọ ban tạo. Hắn bén nhọn thanh âm truyền đi thật xa, dường như quỷ khóc, mọi người nghe vào trong thai lại có chút ít không rét mà run. Người hôm nay kết cục chẳng qua là năm đó tất cả hành động hậu quả, cùng người bên ngoài không có quan hệ. Liêu Tấn trầm giọng nói: "Hử? Các ngươi lại biết được mấy thứ gì đó? Ngày ấy các ngươi chính đạo cùng ma môn liên thủ, tại Thất Tinh lầu cùng giã ngoại vây công chúng ta, ta mang theo sư muội thầy trò đám tranh né tại cứ điểm, kỳ thật nửa chút cũng không sợ." Bởi vì người nọ nguyên bản sẽ đến tiếp ứng chúng ta, sau đó theo cứ điểm phía dưới trong mật đạo ly khai. Chỉ là đến cuối cùng ta mới phát hiện mình bên trên bị lừa rồi. Người nọ chẳng những không có tới, hơn nữa nguyên bản dùng cho bọn chạy mật đạo, tức thì bị người từ bên trong cho hủy diệt rồi. Lúc ấy các ngươi chính đạo ở bên ngoài phóng hỏa, chuẩn bị đem chúng ta tất cả đều chết cháy thời điểm, ta bảo vệ tính mạng đường lui cũng đều bị ngăn cản được gãy. Hừ hừ, ta mới biết được đây là người nọ ngoan độc tâm cơ. Hắc. Em ở gặp tình thế không ổn, mà ngay cả ta cũng muốn hy sinh. Hắn phẫn nộ gào thét: Phạm Phất là đang phát tiết cái này trong nội tâm cực độ không cam lòng. Nhưng ta lễ công hạng gì dạ người, há sẽ bị người như thế triệt để tính toán. Lúc này ta tự mình ra tay giết sư muội của ta phủ Dao Hồng, đồ tôn đang ngọc như, còn giết một thủ hạ, lưu lại bản thân một nửa cánh tay lấy che dấu hai mắt người. Sau đó ta vận dụng bí pháp đem mình chôn đến dưới thi thể phương hướng trong đất bùn. Các ngươi không biết đi, làm lúc các ngươi tới hiện trường thăm dò thời điểm, ta liền nằm ở dưới chân của các ngươi, trong thai thậm chí còn có thể nghe các ngươi đối thoại. Hắc hắc, chỉ là của ta cũng bị lựa bừng động bệnh nửa người thôi kém không có bỏ ra, đã bị chết ở tại cái này cháy trong đất. Trời gặp đáng thương, ta lệ công còn sống, chỉ là thân thể khôi phục một nửa. Ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống, kế tiếp chính là muốn báo thủ. Hướng các ngươi chính đạo báo thủ, hướng ma môn báo thủ, còn muốn hướng người kia báo thủ. Ta biết rõ người kia ưa thích hiểm riết, giang hồ càng loạn, hắn lại càng có thể theo trong này vớt chỗ tốt, tốt tăng cường tu vi của mình, đã đạt tới hắn phá toái hư không mục đích cuối cùng nhất. Hắn đã giết rất nhiều người rồi, hắn lấy được chỗ tốt hết sức kinh người, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Bất quá chỉ cần giết hắn Ta có thể chiếm hắn chỗ tốt. Lệ công nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia dây dưa hưng phấn cùng tham lam đan vào ánh mắt. Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên nói, "Lệ công, sát hại Cận Băng Vân cùng đoàn Mộc Lăng kỳ thật không phải ngươi, mà là người kia, có phải thế không?" Lệ công khẽ miệng nhắc tới cũng không có đáp lời. Ở đó một cái ảnh tử lóe lên, bay nhanh đánh về phía Lệ công, trong miệng lớn tiếng nói, "Lao tăng vậy mà sẽ tin tưởng ngươi rồi mà nói, làm bực này làm hại giang hồ chuyện ác. Hôm nay lại cũng sẽ không khiến ngươi tiêu giao đi xuống, đợi ta tự tay đem ngươi tự tay bắt giữ, vì là hành vi của mình chỗ tội." Nói xong phênh phênh hai quyền đánh ra, trực tiếp cùng cái kia Lệ công dây đưa lại với nhau. Xuất thủ đúng là Liêu Tấn. Dưới cơn thịnh nộ, vị này trẻ tuổi tiền chủ sớm liền buông tha tự trí, hóa thành đối với Lệ công một lời lựa giận, song quyền từng chiêu bức người. Cái kia Lệ công tiếp nhận mấy chiêu, cười lạnh nói, cùng với ta động thủ này, một mình ngươi chỉ sợ còn không được. Liêu Tấn một mặt động thủ điên cuồng tấn công bốn. Một mặt trầm giọng quát, gần đây lớn chuyện giang hồ tình, ngươi Lệ công thật là là kẻ trộm tội ác. Lao tăng chính là liều mạng cái mạng này, cũng muốn ngừng ngươi tiếp tục làm ác bước chân. Lệ công vẫn hờ hững ngăn. Đúng rồi, toàn bộ có chút khinh thường. Đại Mật Tông đang muốn ra tay, Thượng Quan Uyển Nhi rồi lại thản nhiên nói, Đại Mật Tông còn là không nên cử động tốt. Như là đã đã đến phong tiền đài, tự nhiên cũng sẽ có ngươi động thủ cơ hội. Trước ngươi đánh lén đả thương sư Phi Huyền, ta cũng đang muốn ngươi tỉ thí một chút, nhìn xem Mật Tông đệ nhất cao thủ bản lĩnh. Đối mặt Thượng Quan Uyển Nhi tuân đi qua khổng lô ký túc, Đại Mật Tông sắc mặt biến hóa, bàn tay tại trong tay áo nhẹ nhàng mà triển khai vài cái, cuối cùng là không có ra tay. Trên phong tiền đài hai cái thân ảnh thì cứ như vậy tại mấy vạn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới động thủ, trong lúc nhất thời quyến đến trường hướng. Tịnh Phong bốn phía. A Phi do dự một chút, có một loại đều muốn xuất thủ xúc động, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một ý chuyện, chính là nhìn nhìn Liêu Không cùng Hư Huyền hai người, đúng là vẫn còn lựa chọn đứng chấp tay. Hai người kia trên mặt hiện ra một tia cảm kích thần sắc, hướng về phía A Phi nhẹ gật đầu. Nếu như toàn bộ có thể bắt lại Lệ Công, ít nhất cũng là một loại lấy công chỗ tội. Có cái ý nghĩ này không phải số ít, ít nhất Tịnh Nghiệm Tiền Tông mọi người là như thế. Liêu Tấn với tư cách năm đó bạch đạo cao cấp nhất cao thủ, Tiền Tông đứng đầu, tại trên thực lực cũng là nhất phái tông sư, tại Phúc Vũ Phiên Vân nội dùng cốt truyện ở bên trong cũng chỉ sợ không thua kém bảng sóng đẳng cấp đếm được cao thủ, so với cái kia xích tôn tiến đổi muốn cường hãn một bậc. Hắn cùng với huyết thủ lệ công thực lực, chỉ sợ cũng là tại sàn sàn nhão giữa. Nếu là chăm chú chiến hai, thắng được ngược lại cũng không phải là không được. Mọi người chính là đè xuống tâm tình nhìn, cùng đợi Bạch Đạo Ma môn hai đại cao thủ đứng đầu quyết đấu kết quả. Đang nghĩ ngợi sẽ hay không rẳng có một đoạn thời gian, đột nhiên nghe được có người kêu lên một tiếng buồn bực, thổi phong đỏ tươi vẻ vậy mà tại giữa hai người vùng ra, rọi cho một cái đời trời. Chương 508, lục danh môn lão đạo, chấm sinh phán đắc, hoa phát vân huy. 8. Mọi người nguyên lai tưởng rằng Liêu Tấn cùng Lệ công ở giữa giao thủ gặp rằng có một đoạn thời gian, chưa từng nghĩ trong nháy mắt liền phân ra thắng bại, hơn nữa còn vấy máu. Đợi đến lúc mọi người có thể nhìn rõ ràng thời điểm, hai người đã tách ra, riêng phần mình lui một bước đứng lại. Nhưng hai người trước ngực quần áo đều có chút tổn hại, càng là dải đầy máu tươi. Máu chảy rất nhiều, liền dưới chân trên tảng đá cũng dải đầy rồi, rồi lại nhìn không rõ ràng lắm cái kia máu lạ là của người nào. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người lộ ra bên ngoài làn da, vết máu giống như có thể thấy được. Nhìn qua, càng giống là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Cái kia lệ công bình tinh đứng đấy, tùy ý trước ngực máu không ngừng xuống nhỏ tại, thần tình lại có chút ít mờ mịt. Liêu Tấn rồi lại a di đả Phật một tiếng, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, có nguyên nhân thì có quả, có quả tất có bởi vì. Hôm nay chi quả chính là ngày đó chi bởi vì, nhưng cảm giác không phải là ngày sau ân oán phân tranh khởi điểm đây. Ngươi cũng nên thanh tỉnh một chút. Nhân tâm có rõ, lòng tham không dấy, nhất quyết không thể tại con đường này trên lâm vào quá sâu mà không cách nào tự kiềm chế. Nếu không mặc dù ngày sau có thể phá toái hư không, cũng sẽ có không cách nào khống chế ý niệm của mình cùng tâm tình cực đại phong hiểm rơi vào một cái điên điên khủng khủng kết cục. Lệ công lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Liêu Tấn, khóe miệng giật giật đang muốn nói chuyện, đột nhiên kịch liệt ho khan vài cái, đúng là phun ra một miệng lớn máu đi ra. Xem ra thương thế của hắn rất nặng. Liêu Tấn thở dài, lại chậm rãi nói, xem ra ngươi muốn cấp loại, chờ người nọ chắc có lẽ không xuất hiện. Nhớ ngày đó, ta đáp ứng cùng ngươi liên thủ, trong nội tâm biết rõ ngươi giá tâm không nhỏ, cũng là tồn lấy một ngày kia đem ngươi triệt để cảm hóa ý niệm trong đầu, hôm nay có lẽ khó không là của ta cá nhân si niệm. Mà thôi, mà thôi. Nói xong hắn lại không để ý tới Lệ công quay người đi tới cái kia chắc nhất hàng bên người. Lệ công lại cũng đứng tại nguyên chỗ bất động, không có động tác khác. Liêu Tấn đi đến chắc nhất hàng bên người, trì Hoan Âm thinh nói, "Chắc thí chủ, chuyến hôm nay nguyên là ta toàn bộ sai. Chưa từng nghĩ quá nhiều thí chủ sự tình, lão tăng liền cho ngươi một cái đèn bổ đi." Nói xong hắn nhẹ nhàng huy động hai tay, ngón tay búng ra, đúng là cầm trong tay nhễu máu tươi đều vung xuống dưới, chuẩn xác đạn đã đến vài thước bên ngoài hai đóa ưu đảm tiên hoa trên. Nguyên bản ưu đảm tiên hoa còn không có cởi mở, chỉ là nụ hoa trạng thái, nhưng thần kỳ chính là, cái này vài giọt máu vừa rơi xuống liền nhanh chóng bị được nụ hoa hấp thụ, sau đó hai đóa hoa nhẹ nhàng run, run run, tại trước mắt bao người chính là mắt thưởng có thể thấy được tốc độ cẩn thận thăm dò, mở rộng cánh lá, tầng tầng lớp lớp nở rộ ra. Hai đóa đàm hoa, một đỏ một trắng, hòa lẫn, trong chốc lát hương thơm khắp núi. Chúng nó nở rộ như thế đột nhiên lại cao như thế thanh khiết xinh đẹp, thế cho nên tất cả mọi người tại thời khắc này ngừng lại rồi hô hấp, kinh diễm ngoài, trong ý nghĩ lại chỉ tồn tại thưởng thức cái này khó gặp kỳ cảnh duy nhất ý niệm trong đầu. Chắc nhất hàng A một tiếng, tiến lên hai bước đứng ở đàm hoa bên cạnh, tựa hồ muốn rũ ra hai tay đi chạm đến lại sợ làm bẩn tổn hại đàm hoa, bàn tay đến không trung liền rụt trở về. Đây mới thực là ưu đàm tiên hoa. Cho dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn lại nội tâm trong thập phần chắc chắn. Mấy chục năm thủ hộ đã làm cho hắn cùng với ưu đàm tiên hoa giữa sinh gian nào đó huyền ảo khó tả liên hệ. Giờ khắc này hắn đợi mấy chục năm, năm đó không có từng nhìn thấy, hôm nay cuối cùng là đạt được ước muốn. Hoa nở so với đế, rực rỡ tươi đẹp khó tả, nhìn trước mắt kỳ hoa, trong lúc nhất thời mấy chục năm trí nhớ đều tại trong lòng chạy qua, chính là vị này năm đó thiên chi tiêu tử, con cưng của trời cũng khó kìm lòng nổi, khóe mắt dĩ nhiên đỏ át. Trong hai nghe Liễu Tấn Thanh Âm tiếp tục nói, Lệ công trong máu có một loại thần kỳ sinh cơ, ta dùng nó đến tôi phát ưu đàm tiên hoa, không chỉ có không có tác dụng phụ, ngược lại có thể tăng cường ưu đàm tiên hoa hiệu quả. Chắc thí chủ, đây coi như là Liễu Tấn một cái nho nhỏ tâm ý. Đại sư, đa tạ. Chắc nhất hàng trấn động ngoại không quên hướng về phía tới tận cùng ta, mà tôi hắn lại tăng thêm một câu, chuyện hôm nay kỳ thật không phải đại sư lỗi của ngươi, chủ nưu ở chỗ cái này Lệ công. Ta còn muốn tạ ơn ngươi năm đó đánh thức chi ân đây. Liễu Tấn mỉm cười. Năm đó ta và ngươi vô tình gặp được, lão tăng đã từng đã nói với ngươi một ít thiền lời nói, không biết ngươi hay không còn nhớ kỹ. Hôm nay đừng đi liền đừng đi, như kiếm lúc không lúc. Cái này hai đóa hoa, ngươi chính là hái đi làm chuyện của ngươi đi. Vị kia khổ minh chủ nói đúng. Cái gọi là một ít nói rõ, kỳ thật không phải cho người khác đấy, mà là cho mình nội tâm đấy, nhưng lại chính là bởi vì như thế, thường thường đều sẽ trở thành trong nội tâm ngăn cách mắt một lá mà thôi. Những lời này tràn đầy thiên cơ chi lý, chắc nhất hàng thân thể chấn động, trên mặt giống như thích không phải thích. Hắn hướng Liêu Tấn thật sâu thi lễ, lại không phải nói cái gì rồi. Liêu Tấn mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi trở về nguyên bản đứng yên vị trí, chỉ là lúc này đi đi so sánh chậm chạp. Mọi người thấy rõ ràng, Liêu Tấn bước đi một bước, dưới chân đều chảy ra một ít máu loãng, đem mặt đất đều nhuộm đỏ cả. Xem ra mới vừa cùng lệ công một trận chiến, hắn cũng là bỏ ra không nhỏ trả giá. Đại sư, chắc nhất hàng thò tay muốn đi giữ hắn, lại bị Liêu Tấn nhẹ nhàng mà đẩy ra. Lão hòa thượng chậm rãi đi tới phong tiền đài biên giới, đột nhiên hướng về phía khắp núi quần hào xoay người thi lễ, thở dài một tiếng nói: Liêu Tấn hôm nay phạm phải sai lầm lớn, cũng không dám yêu cầu xa rời trừ vị tha thứ. Ngày sau như có cơ duyên, chắc chắn vì là chuyện hôm nay Tấn trách. Vừa dứt lời, lúc trước trợ giúp toàn bộ làm việc người chơi liền nhao nhao nhận được một cái tin tức, đã được Tịnh Niệm Tiền Tông tông chủ Liêu Tấn hứa hẹn, đáp ứng người chơi làm một kiện đủ khả năng sự tình. Bởi vì Liêu Tấn tiền chủ bị, được người khác lầm lạc, phạm phải sai lầm lớn, tại nhiệm nhất định sẽ lúc giữa đi theo hắn nhập lại lợi ích bị tổn thương người chơi, có quyền yêu cầu toàn bộ hỗ trợ làm một việc. Sự tính giá trị cùng người chơi lúc trước độ cống hiến cân bằng. Vô luận Liêu Tấn có hay không tử vong cùng chủ sinh, nên nhiệm vụ một mực tồn tại, sẽ không rơi xuống cho đến nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được tin tức này, người chơi hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Theo ý nào đó trên nói, đây coi như là hệ thống hứa hẹn, Liêu Tấn về sau mặc kệ chuyện gì phát sinh, hoặc là trùng sinh phục sinh bao nhiêu lần, nhiệm vụ này đều tồn tại, không đến mức bị biến cố bị, được thuộc về linh rồi. Xem ra đây là Liêu Tấn cho người chơi một phantom ý rồi. Chỉ là các người chơi có đền bù tổn thất, có hay không hiện trường lở tở cỡ cũng sẽ đồng dạng đã nhận được toàn bộ hứa hẹn. Vất quá đây không phải các người chơi có thể biết được được rồi, không ít nở tỏ cờ sắc mặt đều mang theo kinh ngạc, có lẽ cũng có một cái khác lần giao hàng ở bên trong. Đã thấy Liêu Tấn nói xong, rồi hướng cách đó không xa hư huyền cùng không tối đầu, nói, ngày sau muốn vất vả hai vị rồi. Dẫn suất chuyện lớn như vậy, còn mệt mỏi Tiền Tông ngàn năm danh dự bị hao tổn, Liêu Tấn thật sự là bản quan. Không giống với người bên ngoài, hai người kia tựa hồ là đã minh bạch một cái chuyện. Bọn hắn bờ môi khẽ nhúc nhích, nhưng một câu cũng nói không nên lời, chỉ là dùng Tiền Tông đại lễ quay về tới, mang trên mặt nhàn nhạt bi thương. Rất nhiều người cũng bắt đầu ý thức được không ổn, Liêu Tấn Fen này cử động, đổi giống như là muốn cướp lúc trước dấu hiệu a. Chỉ gặp toàn bộ cuối cùng lại hướng về phía A Phi phương hướng tối đầu, nói, đã Đa tạ đau khổ thí chủ cùng chư vị anh hùng buôn ba vất vả. Tung Sơn nếu không phải có khổ minh chủ cùng chư vị ra mặt, có lẽ hôm nay cục diện càng thêm không chịu nổi, Liêu Tấn thật sự là muôn lần chết chớ từ chối rồi. A Phi nói, ta cũng là bị người nhờ vả, lúc đầu cũng không có cái gì. Đại sư, ư, đại sư. Hắn hô hai câu, phát hiện Liêu Tấn xếp đặt một cái hạ bái tư thế không bao giờ nữa triển khai. Mọi người lắp bắp kinh hãi, sớm có người xông về phía trước tiến đến xem xét, vừa mới đụng phải quần áo, liền phát hiện Liêu Tấn Hỏa thượng dưới chân máu tươi đã chảy một vũng lớn, đem tròn cái mặt đất đều nhuộm đỏ nhũn thấu rồi. Mà bản thân hắn sớm đã không có khí tức, khí tuyệt bỏ mình. Thiền tông các hòa thượng nhất thời lên tiếng khóc lớn, có người đem toàn bộ cẩn thận yên bình, mới phát hiện trước ngực của hắn vị trí có một độc lớn, cũng là bị người lấy tay sinh sôi cắm vào, phá hủy trái tim chỗ hiểm. Bên trong máu phần lớn chảy ra, sinh cơ kỳ thật đã sớm đoạn tuyệt. Tất cả mọi người là số sao? Cái này nhất định là mới vừa cùng lệ công động thủ gây thương tích. Công bố như vậy tổ thường, đừng nói là mặt không đổi sắc nói chuyện, chính là đứng ở chỗ này đều là rất khó. Mà Liễu Tấn cùng Lệ Công đấu thắng sau đó, đúng là chống đỡ làm nhiều chuyện như vậy, thật là làm cho người khó mà tin được. Có thể hắn như vậy lấy mệnh đội tổn thương là vì cái gì? Dưới cơn thịnh nộ đối với Lệ Công phản kích, hay vẫn là vì đền bù đối với chắc nhất hàng cái kia phần tín nhiệm ấy nấy, cũng hoặc là muốn vãn hồi Thiền Tông danh dự. Mọi người trong lòng liên lặng tính toán, càng nhiều nữa còn là cảm khái một đời cao thủ vẫn lạc. Dù sao cũng là Bạch Đạo Thánh địa đứng đầu, Liễu Tấn chết còn là đưa tới hiện trường chấn động thậm chí còn kèm theo một ít báo động. Càng khai thuần thứ ngoài, có người thấp giọng nói, quả nhiên cùng ta muốn giống nhau. Liêu Tấn còn là cố ý tìm chết đi rồi. Hừ hừ, phạm sai lầm sau đó cái chết trì, muốn lấy một người chi thân kéo về môn phái danh dự. Nợ tờ cơ loại này thủ đoạn sớm đã bị dùng nát nữa a. Ta cũng hiểu được Liêu Tấn không có cái này cần phải. Cục diện cũng đã như thế sáng suốt, phong thiên đại nhiều cao thủ như vậy đã đem lệ công bao bọc vây quanh, hắn còn có thể chắp cánh bay đi không thành. Ta nghĩ có lẽ là Liêu Tấn tiền chủ quá không được trong lòng mình tự ải này. Khả năng đây là nở dở cỡ tư duy đi, hơn nữa cũng chỉ có loại phương thức này mới có thể lấy được lệ công máu, do đó thôi phát ưu đàm tiên hoa đây. Mộ Tam nói mặc dù không có lệ công máu, ưu đàm tiên hoa giống nhau biết lái, chỉ là mờ muộn một ít. Ừ, có lẽ tại hiệu quả trên cũng sẽ kém một chút năm. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cuối cùng kết quả a. Nghị luận những lời này phần lớn là người chơi, thanh âm cũng đều là ép tới rất thấp, nở dở cỡ cũng sẽ không công nhiên nói như vậy, nhất là đối phương thi cốt còn tại thời điểm. Nhưng những âm thanh này còn là chạy không khỏi a phi cái này nhóm cao thủ lốt hai. Trong lòng của hắn hơi động một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Thượng quan Uyển Nhi, phát hiện đối phương lại cũng là vẻ mặt giống như nhau đang xem lấy hắn. Sắc. Liên vào lúc này, một tiếng du dương dễ nghe rút kiếm thanh âm đột nhiên vang lên. Chợt một cái dáng người huyện truyện nữ tử đồng bệnh lên đài, trường kiếm trong tay trực tiếp chỉ vào Lệ công cùng Đại mật tông hai người. Mọi người một mảnh kinh hô, không chỉ có lạ bởi vì này trên người cô gái bỗng nhiên bạo phát đi ra kinh sợ người khí thế, đổi bởi vì này thân phận của cô gái. Lại nghe được cô gái này chậm rãi nói, từ hàng tinh trai tần mục dao, hôm nay dùng trong tay phi dự kiếm Xuấn viết thủ lệ công cùng tạng thanh đại mật tông linh giáo. Ngục giao thể phải đem kẻ trùng tội ác trừ toàn bộ, lấy ý Liêu Tấn sư phụ chi linh. Tần Ngục Dao. Lệ công sắc mặt trầm xuống, ngươi không phải thề đầu thủ hộ đám hoa, bên cạnh sự tình hở hứng sao? Chẳng lẽ từ hàng Tĩnh trai người nói chuyện, cũng đều là như vậy không tính toán gì hết rồi hả? Cái kia Tần Ngục Dao gần như không giấu trên mặt đẹp hiện ra một tia bi thương thần sắc, đúng rồi, Ngục Dao là đã nói như vậy. Dưới mắt Yêu Đàm Tiên Hoa đã mở, cái này lời thể ta cũng sẽ tiếp tục tuân thủ xuống dưới. Nhưng mà đối với Liêu Tấn đại sư Năm đó Ngộng Giao tại Thiền Tông học nghệ 3 năm, đúng là bái tại toàn bộ đại sư môn hạ, hắn tương đương với là sư phụ của ta. Vừa rồi Ngộng Giao không ngờ được Liễu Tấn sư phụ gặp dùng loại phương thức này đến đền bù tổn thất người bên ngoài, nhưng việc đã đến nước này, Ngộng Giao có thể làm đúng là không cho làm thương tổn sư phụ hung thủ tiếp tục tiêu giao đi xuống. Nếu như không nên nói Ngộng Giao nói chuyện không tính toán gì hết, cái kia Ngộng Giao tình nguyện trên lưng cái này nói chuyện không tính toán gì hết. Chỗ bẩn. Lời nói nói đến đây, phi dự kiếm đột nhiên hóa thành hai điểm hàn tinh, đồng thời hướng lệ công cùng đại mật tông điểm đi. Chương 509 Lục danh môn lão đạo, Trẩm Sinh Phán đốc, Hoa Phát Vân Huy, chín. Tân nhộng giao dông nhiên ra tay, mặc dù đang lúc mọi người ngoài ý liệu, thực sự tại hợp tình lý. Vốn nàng hôm nay hình tượng sớm xác định, hiệp trợ chắc nhất hàng đến thủ hộ ưu đàm tiên hoa không bị người bên ngoài ngắc ngẻ, cái này tràn đầy tinh thần trọng nghĩa lập trường nguyên bản liền đã lấy được không ít giang hồ người chơi cùng người giang hồ tán thưởng. Mà hôm nay tịnh niệm tiền tông lại xuất hiện loại chuyện này, đại biểu từ hàng tính trai duy nhất tồn tại nàng, cũng đã thành vãn hồi võ lâm thánh địa vinh quang như một lựa chọn. Hung chi nàng còn có Liêu Tấn Đồ đệ cái này thân phận đặc thù. Vì sư phụ ra tay nguyên bản chính là lễ thượng, thực tế câu kia ngậm giao tình nguyện trên lưng cái này nói chuyện không tính toán gì hết chỗ bẩn, không khỏi làm rất nhiều người chịu gieo họ khen hay. Tại mọi người trong mắt, nàng không ra tay ngược lại là không hợp tình lý rồi. Bạch quang lập lòe, trong chớp mắt phi dược kiếm đã hóa thành hai cái màu trắng bạc, phân biệt đánh út về phía Lệ công cùng đại mật tông. Hai người kia đồng thời bay lên, giương phần mình ra tay ngăn cản tần ngậm giao kiếm chiêu. Bọn hắn đều không dám khinh thường, dù sao từ hàng tinh trai võ công xưa nay đều là thiên hạ có tiếng, tần ngậm giao càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Năm đó ở Võ Công chưa đến kiếm tầm thông minh thời điểm còn có thể cùng đại mật tông địa vị ngang nhau, hôm nay Võ đạo càng phát ra đạt đến đỉnh phong, đã đủ để đối phó lễ công cùng đại mật tông hai người liên tụ rồi. Lễ công lúc trước bị được Liêu Tấn lấy mệnh đổi tổn thương thủ pháp trọng thương, có thương tích bên người, chỉ có thể dùng một cái cánh tay giá chiêu. Đã là như thế, Tử huyết đại pháp cùng thiên ma thủ 72 thức tổ hợp cũng là thần diệu vô cùng, vung đầy giữa chân khí tràn ra ngoài, mơ hồ hóa thành một trường cực lớn tay, đem thần ngộng giao kiếm chiêu đều đập nhoán một cái. Lúc này mọi người mới hiểu được vì cái gì lễ công gặp quý danh, cơ lớn. Huyết tụ rồi. Lúc trước đều tưởng rằng bàn tay của hắn tại vận công thời điểm biến thành màu đỏ như máu, hôm nay xem ra, hắn dùng tự huyết đại pháp làm cho thi triển bàn tay vô hình, mang theo nhàn nhạt màu đỏ tím, khí thế của nó so với hàng Long Thập Bát Trưởng cũng không hoảng nhiều lắm cho. Tân Mộng giao kiểm tra một tiếng, chỉ thấy kiếm quang vừa mới lay động một hồi cũng một lần nữa ngưng tụ, nhanh chóng bắn ngược. Lúc đầu vốn cả chút cảm đạm kiếm khí đẹp mắt đứng lên, thậm chí có càng ngày càng tràn đầy, tiếp tục bộc phát trạng thái. Tại đây dáng mây quần quận mã đến kiếm pháp xuống, lệ công toàn thân khí thế đều bị áp xúc đã đến cực hạn hắn liên tục phất tay đem mấy đạo kiếm khí đẩy ra. Những cái kia kiếm khí tại cứng rắn đá cẩm thạch trên mặt đất lưu lại một đạo đạo thật sâu dấu vết, dài đến vài chục trượng, thẳng đến phong thiên đại biên giới. Mạnh Vũ bị được nhảy bay loạn, loạn thạch vỡ ra, khí thế kinh người. Lệ Công cùng đại mật tông thấy vậy hình dáng, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hảo kiếm pháp. Từ hàng tinh trai võ công thật sự là làm cho người mở rộng tầm mắt. Thần cô nương, nhất định phải liền một mạch giết cái kia đại ma đầu. Trong đám người nhao nhao tôn ra một mảnh âm thanh ủng hộ, không ít người đều bắt đầu vì là cái kia tần mộng giao cố gắng lên. Mặc dù là một người đối mặt hai đại cao thủ, Tân Mộng Giao không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, hơn nữa có càng đánh càng hăng xu thế. Mấy chiêu thoăn qua một cái, phi dự kiếm bạo phát đi ra kiếm thế đã kéo dài qua trời cao, chiếm cứ 7, 8 phần tình cảnh. Tân Mộng Giao nhàn nhã dạo chơi, bộ pháp thành thạo, phối hợp tựa như linh dương treo góc không dấu vết có thể tìm ra kiếm chiêu, vượng vàng áp qua hai người một đầu. Không có người có thể tưởng tượng ra lệ công cùng đại mật tông tình cảnh. Cho dù đồng thời đối mặt Tân Mộng Giao, nhưng hai người trong nội tâm đều sinh ra Tân Mộng Giao đang tại toàn lực hướng bản thân tấn công mạnh huyết trợ. Nguyên lai like đây chính là phá toái hư không bảng xếp hạng cao thủ thực lực. Nàng có thể áp qua thượng quan Uyển Nhi, lệ nhược hải đám người, bài danh gần với lệnh Đông Lai, hướng vũ điển một cái kia mấy lớn cao thủ đứng đầu, quả nhiên là có đạo lý đấy. Hiện trường cũng có thiên cơ lão nhân các loại, chờ thuyết thư người người trong liên minh, bọn hắn thấy này hình dáng cũng là âm thầm đặt đầu. Mặc dù là đối với Tần Mộng Dao thực lực sớm có dự tính, nhưng thấy như vậy trạng thái, vẫn cảm thấy đánh giá thấp vị này tính trai tiết tử. Đã có người trong lòng mà âm thầm so sánh, nếu là Tần Mộng Dao cùng bảng ban ở chỗ này thi đấu đâu rồi, ai sẽ thắng ra? Nếu như Tần Mộng Dao có thể đủ thắng quá bản ban, kia bài danh chẳng phải là còn phải lại lên cao. Mấy chiêu thoáng qua một cái, và lại tại Tần Mộng Dao đang tại một kiếm nhanh giống như một kiếm hướng hai người kia bước tới thời điểm, chợt nghe được có người nhẹ giọng hét lên một tiếng, "Tần cô nương, chậm đã động thủ." Sau đó một thân ảnh đụng vào trong đám người, vậy mà trực tiếp xát nhập vào ba người kia chiến đoàn. Lúc này đúng là ba người đánh nhau kịch liệt thời khắc mấu chốt, Tần Mộng Dao kiếm quang, Lệ Công huyết thủ, còn có đại mật tông năm đấm đang tại ở giữa nhất địa phương kịch liệt giao phong, ba người chân khí va chạm sinh ra một loạt cổ quái động tĩnh. Càng là tạo thành rất nhiều chân khí dòng xoáy. Người nọ một cuốn vào trong đó chính là bị được nhanh chóng lôi kéo, phản phất là trong gió lá rụng bình thường tung bay. Mắt thấy cái này người sắp bị, được cường đại khí lưu xé nát, hắn rồi lại mở rộng tay chân, đâm một cái, tây một cái, nhìn như là không có quy luật chút nào đánh ra mấy quyền. Cũng chính là cái này mấy quyền ổn định thân thể của hắn, cũng trợ giúp hắn tại trong ba người thành công đâm vào một cái phần đệm. Đứng vững góc chân hắn, hít sâu một hơi, chợt xoay người vận eo, liên tục hai quyền hướng chính diện đánh tới. Hắn nắm đấm lên đón hướng chính là lệ công cùng đại mặt tông Bởi vì nãy hai người nhìn thấy hắn xuất hiện, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại là nhanh hơn trong tay chiêu số, so với đánh ra lúc trước đội mãnh liệt một kích. Người nọ quyền trái nên đón hướng lệ công, nắm tay phải nên đón hướng đại mạt tông, ba người quyền trưởng ba trạm, có thể nói là cứng đối cứng đối hắn rồi. Nhưng là bởi như vậy, sau lưng của hắn liền cũng bại lộ tại tần ngậm giao cái kia vô cùng kiếm khí phía dưới. Đừng nói là huyết nhục của hắn thân thể rồi, liền là một khối cương thiết chế tạo pho tượng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, không có một cái nào hoàn chỉnh. Bành! Bành! Người nọ nắm đấm cùng lệ công Đại Mật tông kịch liệt đụng phải cùng một chỗ. Tựa hồ là không địch lại hai người kia liên thủ lực đạo, thân hình hắn lung lay nhoáng một cái, đi từ từ hướng lui về phía sau mấy bước, phản phất muốn đem thân thể của mình chủ động nên hướng Tân Mộng giao kiếm quang. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Tân Mộng giao kiếm quang rồi lại không chút nào giảm tốc độ, như nước bình thường chặn ngang mà qua, không hề cách trở gọn qua cái kia người thân thể, lại xông về lệ công cùng Đại Mật tông. Hai người kia biến sắc, thân hình hướng sau bạo lui. Cái này vừa lui chính là mấy chỗ xa, hai người đều cho thấy tuyệt hảo khinh công, như thế mới xem như tránh khỏi một kiếm này phong mang. Kiếm quang biến mất, hiện trường động thủ im bặt mà dừng, mọi người đều là nhìn xem người nọ, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Rất nhiều chờ đợi hoặc là lo lắng ánh mắt đan vào cùng một chỗ, thực cũng đã Tung Sơn đỉnh núi lộ ra một loại cổ quái khí tức. Khổ Minh chủ dĩ nhiên ra tay, thật sự là quá không cẩn thận. Mộng giao kiếm cũng không phải mỗi một lần đều có thể tránh đi ngươi. Tân Mộng giao cầm theo phi dự kiếm, cau mày nhìn trước mắt cái này người. Xông vào người chính là số Khổ A Phi. Hắn dường như con rồi không đầu bình thường sát nhập chiến trường, xem bộ dáng là có chút lỗ mãng. Đã thấy kia mỉm cười Nói, thần cô nương kiếm pháp thu phát tự nhiên, trong nội tâm của ta rất là bội phục. Sớm biết như vậy ngươi sẽ không đả thương bảo ta, cho nên mới có đảm lượng gọi các ngươi tạm thời dừng tay. Hiện trường phát ra từng đợt tiếng thở dài, đại bộ phận dường như đều là nói đáng tiếc. A Phi cũng không thèm để ý, vươn tay bắn một cái nguyên bản cũng không có cái gì bụi bặm vào áo, lạnh nhạt nói, tại hạ có mấy câu, sau khi nói qua động thủ lần nữa cũng không muốn. Không biết ba vị có hay không cho ta cơ hội này. Ba người kia đều là trầm mặc không nói. Các người chơi nhưng là tập thể mắt trợn trắng. Người nhà mọi người đứng ở chính giữa rồi. Còn muốn cái gì người bên ngoài chờ cơ hội đây. Tân Mộng Giao không sẽ động thủ giết ngươi, hai người kia cũng sẽ không tùy tiện lại nhấc lên tranh chấp, nhất là bọn hắn lĩnh giáo tần Mộng Giao kiếm pháp sau đó. A Phi khẽ gật đầu, ba vị quả nhân đều rất nhận thức đại cục. Như thế ta đã nói rồi, đợi một chút. Tân Mộng Giao bỗng nhiên giơ lên phi dự kiếm, Khổ Minh chủ có việc, có hay không có thể đợi Mộng Giao làm sư phụ báo thủ sau đó hỏi lại. Số hồ, chỉ sợ khi đó hai người này đã đã thành tần cô nương dưới kiếm của ngươi vong hồn rồi. Ta tìm ai hỏi đây? A Phi nói, ta không gặp giết bọn chúng đi. Ta chỉ là để cho bọn họ vì chính mình làm những chuyện như vậy chả giá thật nhiều." Tân Ngục Giao thản nhiên nói, "Ta chỉ có thể nói lý giải tâm tình của ngươi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm." A Phi bắt đầu nói, "Cái gì kia mới là thỏa đáng thời điểm?" Hơn nữa Khổ Minh Chủ lúc này giơ tay ngăn trở, Ngục Giao có chút không thể giải thích vì sao. Tân Ngục Giao nói, "Cái kia tần cô nương cũng không cần hiểu, trước hết nghe nghe lý do của ta. Người đó sẽ khiến ta là Minh Chủ Võ Lâm đây." A Phi thản nhiên nói, "Khổ Mỗ từ trước đến nay đều là không quá giảng đạo lý, cũng không phải là cái này lần một lần hai rồi." Nương theo lấy mọi người ồn ào thanh âm, Tần Mộng Dao cầm theo phi dự kiếm đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Đầu là tâm tình của nàng không hề giống nét mặt của nàng bình tĩnh như vậy, mọi người mắt tưởng có thể thấy được ống tay áo của nàng nhẹ nhàng phập phồng, tựa hồ là theo khí tức của nàng phun ra nuốt vào bất định. Mọi người cùng đợi cục diện biến hóa một khắc này, thực tế hy vọng một đạo giết người kiếm khí đem số khổ a phi trẻ thành hai đoạn, làm cho hắn nửa người trên mặt đất lăn qua lăn lại, ghi một cái sâu sắc thảm chữ. Chỉ tiếc Tần Mộng Dao không có làm như vậy, nàng còn là thở dài một hơi, nhẹ nhàng mà đem phi dự kiếm thu hồi vào kiếm. Hy vọng khổ minh chủ đừng cho mộng giao đợi hỗn công. Nói xong câu đó sau đó, nàng một thân kinh người khí tức nhanh chóng thu liễm bốn, về tới mới bắt đầu nhất bình tĩnh. Rất nhiều người đều thở dài một hơi, nhưng lại ngóng nhìn có chút đại chiến phát sinh. Chỉ có thượng quan huyện nhị ánh mắt híp híp, tựa hồ tại nội tâm trong nghĩ cái gì. "Đan Phong, ngươi nói hắn lại muốn?" Trong đám người, Vân Lôi rối ngón tay một cái a phi, Trương Đan Phong tại bên thai nàng nhẹ nói mấy câu, Vân Lôi sững sốt một chút, lúc này đây thần kỳ không có sinh khí, mà là gật gật đầu bảo trì trầm mặc. Lúc này gió núi lại lên, Phong tiền đài mùi thơm tựa hồ càng đậm. A Phi hít một hơi thật sâu, đột nhiên thở dài, Ưu Đàm Tiên Hoa có lẽ muốn hái đi. Những lời này làm cho mọi người cả kinh, dường như nhớ tới cái gì giống nhau. Đúng rồi, hôm nay nhân vật chính còn là Ưu Đàm Tiên Hoa đây. Bởi vì Liêu Tấn Tiễn sư ngôn nhân, dưới mắt Đàm Hoa sớm mở, hơn nữa mở so với trước kia đổi sáng lạ, mùi thơm chính đậm đặc, nhưng sau một lát muốn tàn lụi. Nếu là bọn họ tiếp tục đánh xuống, chẳng phải là hoa này thời kỳ đều muốn bỏ lỡ. Mọi người lực chú ý cái này, mới một lần nữa trở lại hai đóa Đàm Hoa bên kia. Ký Hoa bên cạnh chắc nhất hàng đã sớm đứng ở một bên, chỉ là vừa rồi chiến đấu đem cái này trì xuống đất phương hướng cũng bao trùm, hắn chỉ có thể trước bảo vệ Đàm Hoa không bị tổn thương. Đợi cho động tĩnh vững vàng, chắc nhất hàng nhẹ nhàng một phất ống tay áo, lộ ra trong tay cầm theo trường kiếm. Hắn một mực ở thủ hộ cái này Đàm Hoa không bị hư hao, nếu như ba người này động thủ lan đến gần nơi này, sợ là hắn cũng sẽ ra tay rồi. Nhìn thấy động tĩnh bằng phẳng, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi, không khỏi đúng á bay cũng là cảm kích nhìn thoáng qua. Hiện tại xem ra, tiểu tử này kỳ thật cũng vẫn luôn là hảo tâm. Tuy rằng hắn dù sao vẫn là bẩy làm ra một bộ muốn bị đánh đích bộ dáng. Bất quá A Phi dưới một câu thiếu chút nữa làm cho hắn thổ huyết, Bổn Minh chủ lúc trước đã nói rồi, ưu đàm tiên hoa chỉ có thể trước thạ trong tay ta mới không còn có vấn đề gì. Hiện tại Bổn Minh chủ muốn đi trước hái cái này đàm hoa, mọi người cũng cũng không có ý kiến gì. Chương 510, Lục Danh môn lão đạo, Trầm Sinh phán đắc, Hoa Phát Vân Huy, 10. Chắc nhất hàng quay đầu trừng mắt A Phi, đối với người này chân thật ý đồ tràn đầy thật sâu hoài nghi. A Phi rồi lại chắp tay sau lưng, nén đầu Giả trang ra một bộ bình thản lại ngạo nghễ bộ dáng nhìn xem nghiêng phía trên bầu trời, cất cao giọng nói, "Kỳ thật mọi người cũng biết rồi, ưu đảm tiên hoa cũng không có phá toái hư không tăng thêm hiệu quả, nghĩ như vậy muốn tranh đoạt người đã không nhiều lắm." Nhưng ta có chút không yên lòng, cái này hai đóa hoa đối với một người có ích. Hết lần này tới lần khác người này cùng ta cũng là bằng hữu. Thân là minh chủ Võ Lâm, lại là hôm nay Tùng Sơn người chủ sự. Nói đến đây đám người tại một hồi bạo động, hắn rồi lại tiếp tục nói, "Ta có các loại lý do muốn xếp hạng trừ một ít ngoài ý muốn. Ta tự mình đến tu thập cái này hai đóa hoa." Người nào có ý kiến? Mọi người trầm mặc không nói chuyện, đồng thời đem ánh mắt chuyển đến cái kia chắc nhất hàng trên thân. Muốn nói người nào gặp có ý kiến, cũng chỉ có thể là hắn rồi. Chắc nhất hàng thế nhưng là mệnh trung chú định muốn hái hoa hiến cho luyện nghe thừa ngôi tử, người ta trời đất tạo nên một đôi, dựa vào cái gì đến phiên ngươi cái này yêu quái đến ngang ngúng một tay. Tất cả mọi người trong nội tâm đều là ý nghĩ này. Có chút người chơi nữ thậm chí nóng không ngừng muốn nhảy ra cho A Phi một quyền, đánh chính là hắn chõng váng, phong người hắn đến phá hư cái này hoàn mỹ chính phủ hình ảnh. Càng có người hy vọng chắc nhất hàng đứng ra đây. Thư một tiếng nổ nước miếng dán tại A Phi trên mặt. Chắc nhất hàng biểu lộ có chút do dự bất định, bất quá dù sao đang mang trọng đại, và lại tại hắn đặt lễ đính hôn tâm tư muốn mở miệng tới danh giới, A Phi bỗng nhiên lại nói, chắc tiền bối tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Lại nói tiếp vấn đề này cũng không phức tạp. Nguyên mục đích của ta kỳ thật đều là giống nhau, cuối cùng nhất là muốn đem cái này hai đóa hoa đưa cho luyện nên thưởng, làm cho nàng một đầu tóc trắng biến thành đen, trở lại năm đó bộ dáng. Nếu như không câu nệ tại phương thức, ta đến thu thập cùng ngươi tới thu thập, kỳ thật đều không có gì bất động chỉ là của ta võ công so với ngươi cao, giúp đỡ so với ngươi nhiều, danh khí hy vọng càng là hơn một chút. Hôm nay tại Tung Sơn không người nào dám trong tay ta giật đồ, nhưng thả ở tiền bối chúng ta, ý địa liền không giống nhau. Ai cũng nói không chính xác có gia hỏa nào nhiều trong đám người, đều muốn thừa cơ rảnh lại đàm hoa đến áp chế người bên ngoài làm chút ít sự tình. Ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ, vạn nhất xảy ra điểm sự tình gì, nhưng là phải làm cho luyện trường môn lại đợi thêm 60 năm. Chắc nhất hàng biến sắc, cổ họng giật giật, nguyên bản muốn nói lời lại không thể không nuốt xuống. Mọi người cũng đều là thấp giọng nghị luận thậm chí thò tay chỉ trỏ. Mọi người đúng là cảm thấy số khổ A Phi nói không sai, nếu như từ đảm bảo gấp độ xuất phát, hoàn toàn chính xác làm cho A Phi đến động thủ là thích hợp nhất đấy. Cho dù rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng nếu bản về đánh nhau cùng giang người, hôm nay đích xác là không ai có thể đưa ra chi phải rồi. Tân Ngọc gao nhướng mày, thản nhiên nói, Khổ Minh chủ làm việc có chút khum ổn. Yêu làm tiên hoa vốn là chắc nhất hàng trưởng môn cùng luyện nghe thưởng trưởng môn sự tình, ngoại nhân sẽ không liền nhúng tay đi. A, ta là người ngoại này. A Phi cười cười, quay đầu nhìn về phía luyện nghe thưởng, luyện trưởng môn Ngươi cảm thấy ta là người ngoài sao? Nhân vật nữ chính luyện Nghê Thường bỗng nhiên bị điểm danh, nhất thời lại càng hoảng sợ. Nàng sắc mặt có chút đỏ ửng, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là có chút ảo não chừng A Philip. Nửa ngày mới nói, nơi đây không có gì cái gọi là ngoại nhân không ngoài người, chỉ là xem Nghê Thường đều nói chuyện. Con người của ta kỳ thật cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là có chút sự tình không làm cảm giác, cảm thấy có chút khó chịu. Sáu hổ đối với bằng hữu tổng không là phong cách của ta. A Phi lớn cỏi cỏi nói. Mọi người giận dữ Nghe thẩm tiểu tử này liền nghe thưởng đều kêu đi ra, thật đúng là gặp thuận theo đánh dẫn côn đi lên. Tân Mộng Dao ngược hơi hơi phật lòng, nói: "Ngươi như thế nào không hỏi xem Chắc Tiên Sinh ý kiến?" A Phi hặc hặc cười cười, "Chắc Tiên Sinh tính khí rất tốt, không có ý kiến." Chắc nhất hàng sắc mặt như cũng là biến ảo bất định, nhưng quả nhiên không nói chuyện. Vả lại đang lúc mọi người cũng đều cảm thấy vấn đề này hướng đi có chút cổ quái thời điểm, đột nhiên một người cười lạnh nói: "Ngươi người này thật sự là một chút da mặt đều không có." Vị này chắc nhất hàng rõ ràng là muốn lấy ưu đảm tiên hoa đi định lọt vị kia luyện cô nương. Ngươi một kẻ người ấy chơi tức thì là không có cái nhu cầu này. Nếu như ngươi là hái cái này đóa hoa, chính là đã đoạt người ta cơ hội. Cái này là ngươi cùng chắc nhất hàng ai tới thu thập cái này đóa hoa khác nhau rồi. Mọi người nghe xong đều là đã hỉ. Nghĩ thầm cuối cùng là có người nói câu công đạo rồi. Nhưng nhìn qua cái này người, phát hiện đúng là huyết thủ lệ công, nhất thời lại cảm thấy tâm tình phức tạp. Đây tung sơn người chơi cùng nợ PG, lại chỉ là cái này lớn nhân vật phản diện mới có hiệp nghĩa tinh thần, có can đảm bệnh vực lẽ phải này. A Phi quay đầu lại nhìn thoáng qua lệ công. Cái Tiết Lệ Công đứng tại nguyên chỗ lạnh lùng chờ về ra hỏa này liếc, muốn đang ngồi sáo lên dưới, hắn Lệ Công cũng là lão tứ cách người, năm đó hắn mới bước chân vào giang hồ thời điểm, cũng không biết so với A Phi cao xa bao nhiêu cái cảnh giới, còn é e ngại hắn một cái mấy trăm năm sau tiểu tử. Huệ thủ tiền bối nói lời này cũng là nhằm chán. A Phi đầu ngẩng lên, chuyện của ngươi ta một hồi lại đi tìm người tính sổ. Về phần cái này trên giang hồ nam nữ hoan hái sự tình, ngươi một cái âm quý phái lịch sử duy nhất nam lý trưởng môn cũng đừng có sang hập. Như nên nói nữa, trước cùng ta đánh qua một trận, tháng ta rồi hay nói. Hừ. Tiểu tử điên cuồng trái ngược, chẳng lẽ không nên tại trong võ công thắng được ngươi mới có thể nói chuyện sao?" Lệ Công cười lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn đối với Âm Quý phái lịch sử duy nhất nam lý trưởng môn những lời này rất là khó chịu, biết rõ Á Phi là tối có chỗ chỉ. Âm Quý phái là người nào? Ma môn một đại môn phái, trước sau lần lượt rời khỏi trúc Long Nghiên, Loan Loan, Võ Chiếu, Bạch Thanh Nhi, Phù Dao Hồng, Đan Ngọc Như chờ danh yêu nữ, nhưng nam tử nội danh có ít, huống chi làm trưởng môn rồi. Rất nhiều người như vậy châm chọc qua Lệ Công, trong đó khó tránh khỏi có một chút lời khó nghe. Nói thí dụ như Lệ Công là trước một đời trưởng môn Tryler, đi được dựa vào anh Tuấn khuôn mặt thân thể cường tráng thượng vị, cho nên mới được trưởng môn Vân Vân muốn. Tạ Lệnh Tiễn đứng ở một bên nghe, lạnh lùng trên mặt cũng là mỉm cười. Năm đó ở Ngũ Nhạc nhập lại phái thời điểm, hắn cũng nói lệnh hồ xung thế huynh anh Tuấn còn trẻ mà chấp trưởng Hàng Sơn phái cửa ngõ, mở trong chốn võ lâm thiên cổ không có kết quả trước mặt, thật đáng mừng những lời này, cũng là đồng dạng châm chọc lệnh hồ xung lấy nam tử chi thân làm Hàng Sơn bảy mi trưởng môn, hôm nay A Phi nói như vậy, cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau ý nghĩ này tại Tạ Lãnh Tiễn trong lòng nhễ nhên, không khỏi cảm thấy A Phi rất có người trong đồng đạo phong thái. Làm việc bá đạo, ngoài miệng không đức, tôn trọng á dư làn gió, võ công còn rất lợi hại. Thực tế Hắc Bạch hai nhà đều lăn lộn được ở, chết không được nhạc bất quần, nhậm ná hành những thứ này, lớn nhân vật phản diện cũng đều cùng hắn quen thuộc. Tạ Minh chủ nhớ tới năm đó bản thân đã từng đồng dạng hăng hái hào tình vật trượng, chỉ tiếc không có lăn lộn đến đây con như vậy độ cao, thật sự là lúc cũng mệnh đấy. Người như vậy có thể trở thành đại giang hồ minh chủ Võ Lâm, chẳng lẽ là thời đại tạo nên anh hùng? Đối mặt Lệ Công phàn bác, A Phi khinh thường cười cười, "Không sai, ngươi nói đúng. Đánh không lại ta đã nói trang phục bất quá ta, đây là ta định quy củ. Ai bảo ta là minh chủ Võ Lâm đây? Không đồng ý ngươi có thể xuống núi a. A, ta quên ngươi đã chạy không thoát. Như thế tiền bối còn là không muốn nhiều lời đi." Lệ Công mặt đã thành màu đỏ như máu, tự huyết đại pháp mờ mờ ảo ảo phải có đột phá phía chân trời luyện đến trên mặt dấu hiệu. Cái kia Đại Mật Tông cũng nên nói nữa, đã thấy A Phi quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt giống như cười mà không phải cười. Đại Mật Tông trong lòng không khỏi nhạy dựng ế e sợ cho người này nói ra cái gì, người một cái mật tảng hòa thượng nói cái gì, người ta nam nữ hoan hái sự tình chính là thức thời ngậm miệng. A Phi gặp hai người này bạ lui, liền quét mọi người một vòng, trầm rãi nói, mọi người có hay không đều cho rằng, yêu đàm tiên hóa hẳn là chắc nhất hàng đến hái thích hợp nhất. Đương nhiên. Nói nhảm. Người ta mới là nhân vật nam chính được rồi. Ngươi cái tên này làm như vậy, cẩn thận Bạch Lý Băng chảo phá mặt của ngươi. Đám người không thể kìm được, nhất thời một mảnh ồ nào, nhao nhao đúng a bay biểu đạt bất mãn. A Phi gật đầu nói, cái kia mọi người cũng nhận thức muốn cho chắc nhất hàng lấy cái này ưu đảm tiên hoa đi định luật luyện nghề thưởng trưởng môn, nặng nghề liên tiếp tiền duyên sao? Đúng vậy a. Đây là chúng ta người chơi nhiều năm tâm nguyện a. Xem như thế đi. Thế thì cũng không nhất định, không nên hỏa hảo như lúc ban đầu này. Lúc này ở đây nói chuyện sẽ không có lúc trước nhiều như vậy, hơn nữa thái độ cũng rất không nhất trí. Mặc dù lớn bộ phận mọi người muốn nhìn đến cái này, lương hệ võ hiệp sau cùng đáng tiếc một đôi người yêu quay về tại tốt, nhưng mà cũng có rất nhiều người rồi lại tại trong lòng suy nghĩ, luyện nghề thưởng thật là nghĩ như vậy như vậy. Chắc nhất hàng cũng thật sự là nghĩ như vậy này. Trợ hồ là cảm thấy đã sâu chừng khẩu vị rồi, A Phi thở dài một hơi, nói, "Chắc tiền núi, chính ngươi như thế mà muốn. Nếu như chỉ là vì cho luyện nghe thưởng khôi phục pháp đen, đền bù ngươi năm đó ấy nay tình cảnh, ta mượn tay người khác đi thu thập cũng là có thể, liền như năm đó ngươi làm cho mình đổ nhi tiến đưa ưu đảm tiên hoa cho luyện trưởng môn là giống nhau. Nhưng nếu như ngươi có tâm tư của mình, cần muốn đích thân đi hái, vậy ngươi cũng có thể đi động thủ, ta cũng không ngăn đón. Vừa rồi ta làm như vậy, cũng chỉ là cho ngươi tại động thủ lúc trước hảo hảo nghĩ thông suốt. Ưu đảm tiên hoa 60 năm mới nở một lần." Cơ hội khó được. Có đôi khi một cái quyết định có thể sẽ quyết định rồi ngươi kế tiếp 60 năm nhân sinh rồi. A Phi nói đến đây chính là một phát ống tay náo, ngập miệng không nói. Hiện Trường Lâm vào yên lặng, mọi người mơ hồ biết được A Phi dụ ý, trong lúc nhất thời đúng là cảm xúc phức phòng, nhao nhao đưa ánh mắt bỏ vào Trác Nhất Hạng trên thân. Chính là luyện nghệ thượng cũng đều đem ánh mắt bỏ vào Trác Nhất Hạng trên thân, muốn muốn biết rõ ràng hắn chân thật ý tưởng. Toàn bộ tung sân lên, chỉ có Bạch Lý Băng cùng A Phi liếc nhau, cười tươi như hoa hướng về phía hắn gật gật đầu. A Phi cũng là thở dài ra một hơi. Quách Tướng lời nhắn nhủ nhiệm vụ co như là hoàn thành. Như vậy kế tiếp liền xem chắc nhất hàng lựa chọn như thế nào rồi. Muốn cùng luyện nghê thưởng quay về tại tốt, còn là chỉ muốn đền bù ấy nãy tình cảnh. Cũng hoặc là đại triệt đại ngộ, triệt để giải thoát. Chắc nhất hàng cái kia giàn mua trên khuôn mặt, các loại thần sắc phập phồng bất định. Mấy chục năm qua cùng luyện nghê thưởng gặp nhau cùng chia lìa, giống vang động gặp mặt lần đầu, chăng sáng hạp lời nói trong đêm, trên núi võ đang chênh chốc, đại sa mạc trên ly biệt, rõ ràng như tại trước mắt. Thậm chí bao gồm tại canh giữ ở ưu đàm tiên hoa trước từng cái không người đêm cô đơn lạnh lẽo cùng rét lạnh, đều tại trái tim từng cái chạy qua. Hắn sợ nhất ở trước mặt mọi người làm ra cái gì quyết đoán, bởi vì hắn vẫn luôn là một cái không quá quyết người. Điểm này chính hắn cũng rõ ràng. Năm đó nếu không phải hắn do dự, dù sao vẫn là muốn chiếu cố người yêu cùng sư môn, nghĩ đến trở về các loại nói rõ, cũng không đến mức gây thành hôm nay kết cục. Hắn cũng thường thường muốn, nếu như ngày đó hắn quyết đoán cự tuyệt sư đệ các sư muội, cùng luyện nghệ thưởng từ nay về sau cao chạy xa bay, như vậy hắn hiện tại lại gặp là như thế nào một cái tình trạng đây. La Cung luyện nghệ thưởng hợp vết thương phái Tiên Sơn, từ nay về sau đôi tóc song phi là một đôi người giang hồ người cực kỳ hâm mộ giang hồ huyền ương sao? Nghĩ tới đây hắn đúng là trong nội tâm nóng lên. Nhưng nếu như hai người cùng một chỗ sau đó phát hiện tính cách không hợp, nhau nhau lợi hại hơn, từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đây. Trong lòng của hắn lại lạ run lên. Các loại ý niệm trong đầu xen lẫn nhau xung đột. Cho đến ngày nay, hắn lại nên như thế nào dùng cái này hai đóa ưu đàm tiên hoa đến đối mặt luyện nghệ thưởng? Là muốn cho nàng một cái công đạo bốn, còn là cho mình một cái công đạo, thứ này về sau quên mất qua đây. Nghĩ tới đây hắn lại là tâm loạn như ma. Hắn không dám nhìn mọi người, ánh mắt vội vàng thoáng nhìn, đột nhiên thấy được Liêu Tấn Tiễn sư ngấp trên mặt đất thân thể. Ở đó hắn dần mình, nhớ tới toàn bộ thiên sư đối với chính mình nói cái kia lời nói, trong chốc lát giở sông lớp biển. Nói rõ, lại là nói rõ, bản thân lại đang do dự cái này nói rõ hai chữ sao? Đã liền số khổ a phi nói tất cả, bao nhiêu anh hùng hảo hán, đều hủy tại nơi này nói rõ lên a. Đột nhiên trong lòng của hắn thanh tĩnh như thu kính, hặc hặc cười cười, hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm trong tay vừa nhanh lại ổn đâm ra. Cổ tay lật qua lật lại giữa Phái võ đang kiếm pháp thi triển đi ra, ở đằng kia hai đóa ưu đảm tiên hoa gốc nhẹ nhàng nhảy lên, liền đem hai đóa hoa một chút cũng không tổn thương mà chọn lấy đi ra. Kiếm thế đã hết, lại bắt lấy lực đạo đem hai đóa hoa đưa đến trước mắt. Tay trái nhẹ nhàng một trộm, dĩ nhiên nắm trong tay. Sắc. Trường kiếm vào vỏ, gọn gàng, một chút cũng không dây dưa rải rộng. Soạt. Trong đám người phát ra một mảnh kinh hô, nghĩ thầm chắc nhất hàng rốt của động thủ. Luyện nghề thường rồi lại là có chút hoàn hốt, cái này kiện tráng như thiếu niên thân thủ, liên tiếp xuất kiếm pháp, nhưng là 72 tay liên hoàn kiếm cũng cự cung thần hành trưởng. Lúc trước hai người lần thứ nhất gặp nhau, cái kia chắc nhất hàng rút kiếm huy trưởng động tác rồi lại cùng trước mắt giống như lúc. Chỉ là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, năm đó mắt hổ mày kiếm Bạch Mã Kiêu Niên, vò đang đường đường một đời danh môn trường môn, thực sự ở trong lòng dậy vò cùng năm tháng đá mài xong trọng dưới sự tra dày vò, cuối cùng đã thành một cái chán nản lão đầu tử rồi. Lịch kiếp Liêu vô sinh tử niệm, kinh xương phương hiển ngạo hán tâm. Đông phong tận chết hoa thiên tụ, thượng hữu u hương phóng thượng lâm. Chắc nhất hàng trong miệng ngâm tụng vài câu thơ, tại ánh mắt của mọi người đàn và ở bên trong, cất bước đi tới luyện nghe thưởng trước mặt. Hắn ngẩng đầu, 60 năm sau rốt cuộc lần thứ nhất nhìn thẳng vào trước mắt cái này người. Chương 511, Lục Danh môn lão đạo, Trầm Sinh phán đắc, Hoa Phát ngân huy, 11. Một đỏ một trắng hai đóa hoa, mở chính tiểu diệp xuất tác, hương thơm bốn phía. Làm lúc chắc nhất hàng đem chúng nó giơ lên luyện nghe thưởng trước mặt thời điểm, ánh mắt mọi người đều rơi xuống nó trên người chúng. Như vậy hoàn mỹ đôi người đối lập, như vậy hoàn mỹ hoa, tăng thêm vạn chúng chú mục chính là tình cảnh, chắc nhất hàng rốt cuộc muốn mượn hoa biểu bệnh này. Người chơi nữ đều đang cầm mặt, đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem một màn này. Lương Hệ võ hiệp trên lịch sử lớn nhất tương đối. Hôm nay rốt cuộc muốn viên mãn. Nghe thường, 60 năm, ta rốt cuộc trở đến ưu đàm hoa mở. Chắc nhất hàng thanh âm nhưng có chút xa xưa mùi vị, ánh mắt của hắn lướt qua luyện nghe thường tóc trắng, rơi xuống nàng như trước tựa như mặt của cô gái trên má. Gương mặt này đi qua mấy chục năm năm tháng, nhưng lần đầu gặp gỡ tư thế bay hùng cùng thực chất bên trong chạy xuôi của cường, rồi lại một chút đều không có giảm bớt. Đại Giang Hồ đem phổi của nàng như ngừng lại lúc còn trẻ, chỉ sợ là muốn lưu lại ở Bạch Phát Ma nữ phần này có đủ nhất đặc điểm mị lực đi. Năm đó ta phải tìm được cái này hai đóa hoa, chỉ là muốn tặng cho ngươi. Nhớ ngươi ăn vào sau đó có thể tóc trắng biến thành đen, do đó đền bù ta trong nội tâm lớn nhất thấy nấy. Người xưa nay yêu quý dung nhan, nhưng đau lòng phía dưới tóc biến thành đen, đây hết thảy tự nhiên đều là vì ta. Hôm nay mắt thấy tiên hoa luôn nở, tâm tình của ta cũng là càng phát ra dung chuyển kịch liệt. Chứng kiến cái này kích động nhân tâm một màn, không có người nói chuyện, mọi người thở mạnh cũng không dám ra ngoài một hơi. Chỉ có luyện nghê thường ánh mắt dừng lại ở cái kia tiểu tốn, sắc mặt đúng là bình tĩnh không có sóng. Nàng chẳng lẽ không cảm động sao? Mọi người trong nội tâm đều tính toán cái này ý niệm trong đầu. 60 năm chờ đợi, phần này tâm đủ để hết sức chân thành nữa a. Còn La Nàng cảm thấy chưa đủ, còn đang chờ đợi cái gì? Quả nhiên cái kia chắc nhất hằng mà nói ý đã hết, tiếp tục nói, chỉ là mới vừa nghe số khổ a phi cái kia một phen lời nói, nhớ tới toàn bộ Thiền sư Di ngôn, lúc này thời điểm ta mới rút cuộc rõ ràng, thúc đẩy ta giữ vững vị trí cái này hai đóa ưu đàm tiên hoa đấy, ngoại trừ đối với ngươi ấy nãy, kỳ thật trong nội tâm còn có những vật khác. Các người chơi nhất thời có chút xôn xao. Đây là cái gì thổ lộ, cái gì gọi là còn có những vật khác, chẳng lẽ lại chắc nhất hằng trong nội tâm có những nữ nhân khác hay sao? Mọi người trong nội tâm treo lấy một cản tuyến, nghĩ thầm đây chính là 60 năm mới có một lần cơ hội, chắc nhất hàng người có thể ngàn vạn đừng lãng cho đập phá. Không nghĩ tới cái kia luyện nghệ thượng rốt cuộc mở miệng nói, vậy ngươi còn nghĩ tới điều gì? Là tự chứng mình, ta một mực không cách nào tha thứ, không cách nào quên mất qua chính là cái kia bản thân. Nói ra những lời này, chắc nhất hắn thở dài một tiếng, hắn màu xám tóc dài bị gió thổi động, lộ ra hắn tang thương cái trán cùng u buồn khóe miệng đượn vân, qua nhiều năm như vậy, ta một mực dùng để bổ đối với ngươi hắn này lý do này đến tìm kiếm ưu đàm tiên hoa. Chẳng phải biết đây chỉ là ta một cái lấy cớ mà thôi. Số khổ A Phi nói muốn thay thế ta tặng hoa cho ngươi, cử động lần này rốt cuộc phá vỡ ta cuối cùng một tia che lấp. Lúc ấy tâm tình của ta là, nếu như hắn tiến đưa cùng ta tiến đưa đều là giống nhau, nhưng vì cái gì ta trong lòng vẫn là cực không tình nguyện. Hiện tại ta mới hiểu được, ta chính thức muốn đối mặt đầu là mình, là cái kia tại đối mặt với ngươi năm đó viên kia hết sức chân thành chi tâm rồi lại giở dự, không dám quyết đoán bản thân, là không có một lời tình nghĩa, rồi lại còn không biết trước mặt đối với chính mình chân thật nội tâm chỉ là muốn đối với tất cả mọi người có một nói rõ bản thân, là bao năm qua đần độn, hành tẩu giang hồ rồi lại tìm không thấy mục tiêu bản thân. Chẳng qua là khi sai lầm lớn lúc thành, ta mới một mực tìm kiếm cùng thủ hộ cái này ưu đảm thiên hoa, kiên trì muốn lên tay ngắt lấy, nhưng thật ra là cho mình một cái đối mặt nội tâm cơ hội. Luyện Nghê thường ánh mắt hơi hơi lóe lên, nói, vậy ngươi rốt cuộc chịu đối mặt sao? Trước kia không dám, hoặc là tại một nén nhang lúc trước còn muốn lấy trốn tránh. Chắc nhất hắn cười khổ một tiếng, hai con ngươi chút ít đục ngầu lắc đầu, con người của ta, từ nhỏ nhìn như ưa thích luyện kiếm đấu tàn nhẫn. Kỳ thực tính tình quá mức như ý nhận, thậm chí tại đối mặt với ngươi tình ý thời điểm, còn muốn lay muốn chiếu cố sư môn. Có thể thế gian cái nào có chuyện gì là có thể chủ đạo, thập toàn thập mỹ hay sao? Ta nếu như lựa chọn ngươi, tất nhiên muốn cùng sư môn có chỗ khoảng cách. Nếu như lựa chọn sư môn, liền tất nhiên gặp phụ lòng ngươi tình ý. Từ xưa chung nghĩa đều có lưỡng nan toàn bộ. Đáng tiếc ta qua nhiều năm như vậy cũng đều không hiểu đạo lý này, cho rằng cái kia chuyện đã qua đầu là hiểu lầm, kỳ thực là ta không cách nào quyết đoán, do dự do dự không cách nào lấy hay bỏ nguyên nhân. Lời nói này nói trong mọi người trong nội tâm đều là khế động, chính là cái kết luận nghe thưởng cũng là mặt hiện lên nhàn nhạt bi thương vẻ. Người nam nhân này rốt cuộc tại cuối cùng tuổi, mới rõ giảng cái đạo lý sao này. Nếu như sớm biết như thế, năm đó hắn, chắc nhất hàng tựa hồ là mở ra nội tâm, đem nhiều năm qua tích góp chính thức ý tưởng vừa phun vì là nhanh, tại đây 6 trong 10 năm từng cái trong đêm, chỉ cần là thời tiết nắng giáo sáng sủa, ta cuối cùng là gặp nhìn xem bầu trời sao bắc cực, tưởng tượng một ngày kia ta bỗng nhiên về tới quá thời điểm, trẻ tuổi ta đây cùng trẻ tuổi ngươi gặp nhau, sau đó chúng ta quyết đoán lựa chọn cao chạy xa bay cũng không thấy nữa Sư môn. Hắc. Nói đến đây thời điểm, trên mặt của hắn hiện ra một tia ôn nhu thần sắc, khóe miệng mang cười, phảng phất là thật sự thấy được cái kia tốt đẹp chính là một màn. Tâm tình bị nhiễu phía dưới, chính là cái kia luyện nghề thưởng cũng là theo chân dần mình. Ta nguyên lai tưởng rằng như vậy mới có thể đến bù năm đó khuyết điểm, nhưng phần này tâm lạ bực nào ngây thơ mà cười. Vừa rồi ta mới nghĩ thông suốt, tính tình của ta quyết định rồi cái này qua hết thảy, cho dù là lại tới qua, nếu như không có một phần cải biến cùng quyết đoán chi tâm, qua lại một màn vẫn chỉ là gặp tái diễn mà thôi. Chính là lúc ấy ta lựa chọn không đi gặp sư môn, chỉ sợ cũng trốn không thoát người có ý chí tính toán. Đã không có võ đang sư môn, chẳng lẽ sẽ không có ma môn sao? Chúng ta lại cao chạy xa bay, ma môn giáo chủ cơ vô song liền tìm không thấy chúng ta sao? Đối mặt cái này không biết đường tình gian khổ cùng phiêu chiến, ta cái Keonyu tính cách như một mực ở nơi đây, liền quyết định ngươi rồi ta trận này đã định trước bi kịch. Chắc nhất hắn nói đến đây, đột nhiên thật dài hít một tiếng, khóe mắt mờ mờ ảo ảo có chút vầng sáng chớp động. Cái này thở dài một tiếng không vang, rồi lại chẳng biết tại sao hắn đã đến tất cả mọi người trong nội tâm. Chính là cái kia A Phi cũng tâm tình xúc động. Hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vụ trộm lường bên cạnh cái kia Bạch Lý Băng Liệp, đã thấy Bạch Lý Băng hướng hắn tự nhiên cười nói, "Tiểu mị vô hạn", vươn tay cầm tay của hắn. A Phi trong nội tâm ấm áp, theo bản năng khẩn siết chặt ngón tay. Từ xưa đến nay, tại trên tình cảm không quả quyết trán lấy hay bỏ bất định, kỳ thật cũng không chỉ là chắc nhất hàng một người. Chỉ là cực ít có người dám ở trước mặt mọi người như thế phân tích bản thân, còn có thể nói được như vậy minh bạch. Tin tưởng bắt đầu so sánh, thường thường những cái kia dám yêu dám hờ người, sống được mới thật sự là gọn gàng. Có người liền đã từng nói, nếu như tình yêu nam nữ đều muốn cầu được cuối cùng hạnh phúc, hơn nữa thật dài thật lâu, nhất định phải có một người dám yêu dám hận, dám đảm đương dám vì, hoặc là chủ động duy trì, hoặc là chủ động chật được, nếu không gặp tại do dự trong bỏ lỡ sau cùng tốt đẹp chính là gặp nhau, thậm chí cuối cùng nhất là lẫn nhau tổn thương, gây thành từng màn bi kịch. Lở dở cơ như thế, người chơi cũng là như thế. Liền xem ai có thể thực may mắn, gặp được đúng đấy người. Nhưng mà giống như luyện nghe thường như vậy dám yêu dám hận nữ tử hiếm thấy, thiên hạ lại có thể có bao nhiêu đây? Chắc nhất hàng gặp Chỉ tiếc cái kia cường đại hư hư thực thực cặn bã nam thuộc tính lại đem đây hết thảy tốt đẹp cho Huệ dị rồi. Nghệ thượng, cái này hai đóa hoa ta tặng cho ngươi, coi như là ta đối với chính mình xem kỹ đi. Chắc nhất hàng cất giọng nói, mang trên mặt một loại nhàn nhạt sáng bóng, chắc nhất hàng 60 năm trước phụ bọn ngươi, đã không dám lại hi vọng xa vời cùng ngươi đoàn tụ. Đâu nguyện ngươi được cái này Ưu Đàm tiên hoa, có thể một lần nữa trở về ngươi tóc đen, trở lại cái kia dám yêu dám hận quyết đoán tùy tâm luyện nghệ nghệ thượng. Mà ta cũng có thể có được tâm linh giải thoát. Ta hiện tại cũng là rõ ràng, đại giang hồ đem ngươi định vì là hiện tại cái tuổi này. Thật phải không muốn phụ ngựa như hoa niên kỷ. Năm đó ta thật là chậm trễ ngươi quá nhiều. Trong tay Hàn Hưu đàm tiên hoa nhẹ nhàng lắc lư, sắc sắc cánh hoa không tì vết không bẩn, phản phất muốn chiếu ra luyện nghe thượng tóc trắng dung nhan đi ra. Bạch Phát Ma nữ trong mắt hiện ra một tia khát thượng thần sắc, thật lâu nàng nhẹ nhàng vươn tay, nhặt lấy cái này hai đóa hoa. Nhất Hạng, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, như thế ta cũng không có cái gì có thể lo lắng. Tốt, tốt, ta y phục hàng ngày cái này và hoa, hy vọng trở lại lúc tuổi còn trẻ ta đây, không bao giờ nữa muốn gặp được chắc nhất hạng ngươi người như vậy. Luyện nghe thượng nhẹ nhàng mà thở một hơi. Qua nhiều năm như vậy kỳ thật ta cũng đã mệt mỏi. Ta làm sao không biết ngươi đối với Đàm Hoa thủ hộ? Chỉ là ta và ngươi quen biết một trận, nhìn xem ngươi ngày ngày trầm tích tại qua lại tâm lý ở bên trong, đối với ta làm sao cũng không phải một loại áp lực vô hình đây. Ta hoàn toàn có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi, nói một câu đơn giản tha thứ ngươi rồi mà nói đến làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một ít, nhưng làm như vậy nhưng không cách nào cho ngươi chính thức đi ra. Cái này qua lại, ngươi người này a, quả nhiên chỉ có người dồn ép ngươi thời điểm mới có thể quyết định. Lúc này đây lại vẫn mệt mỏi toàn bộ giang hồ đều cùng theo ngươi bị liên lụy cũng nên là ngươi tỉnh ngộ lúc sau. Chắc nhất hàng nghe tâm tình phức tạp, vừa thẹn vừa mắc cỡ, trên mặt đồng thời hiện ra một tia thoải mái. Mọi người nhưng đều là một mảnh ngạc nhiên cùng thở dài. Không nghĩ tới là kết cục như vậy. Hai người không hề cùng xong chưa. Không phải tốt đẹp chính là đại đoàn viên kết cục sao? Chắc nhất hàng đúng là cầu tâm linh tự mình giải thoát, mà luyện nghe thưởng bề ngoài giống như đã đối với chắc nhất hàng hết hy vọng rồi. Thất vào ngoài, có người ngược lại là cảm thấy phải nên như thế. Bởi vì cái gọi là tình này đáng đợi thành hồi ức, chẳng qua là khi lúc đã ngơ ngẩn. Rất nhiều chuyện qua đã trôi qua rồi. Phái tinh khó chọn, tương ép thay đổi không được. Cái này chỉ sợ cũng là năm đó luyện nghệ thưởng một mực không chịu tha thứ chắc nhất hằng nguyên nhân thực sự rồi. Nàng nói tất cả, nếu như về tới qua cũng không muốn gặp lại chắc nhất hằng rồi, lại tới một lần luyện nghệ thưởng, tìm được một cái thích hợp hơn người của nàng cũng cũng không khó. Yêu Đàm Tiên Hoa nhẹ nhàng khẽ động, luyện nghệ thưởng đột nhiên vận khởi phái Thiên Sơn độc môn chân khí cùng chưởng pháp, đem cái này hai đóa dược rễ tươi đẹp vô cùng hoa nhẹ nhàng chối xuống, thoảng qua giữa liền đem cánh hoa đập vụn, xoa nhẹ vài cái liền áp súc đã thành một cái nhỏ nhất dược hoàn. Nàng cầm lấy cái này nho nhỏ dược hoàn. Nhìn thoáng qua chắc nhất hàng, đã thấy chắc nhất hàng cũng là có chút chờ mong nhìn xem nàng, hướng về phía nàng hơi hơi từng điểm. Luyện Nghê Thường trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, nếu như ngươi thật sự về tới qua, đã biết đây hết thể kết cục, còn muốn lựa chọn cùng ta Luyện Nghê Thường gặp nhau sao? Chắc nhất hàng sững sờ, lại là không nói gì. Luyện Nghê Thường rồi lại mỉm cười, ngửa đầu đem dược hoàn ăn vào. Tóc của nàng phải đổi đen, mau mau, chuẩn bị bản sao. Ngìn năm khó gặp kỳ cảnh a, gặp có cái gì quang ảnh hiệu quả sao? Gặp veo một cái biến thành đen sao? So với cái gì kia bá vương nhanh hơn a? Tốt chờ mau a. Mọi người xì xào bàn tán, trong ánh mắt đều là mang theo nóng bỏng chờ mong. Đương nhiên cũng có nhìn không tới tốt đẹp kết cục mà thương tâm thất vọng đấy, tức giận lắc lắc tay, tâm tình cực kỳ xa sút. Toàn bộ giang hồ không biết bao nhiêu ánh mắt đều là nhìn chằm chằm vào, trôi qua một hồi luyện nghe thưởng thân thể lung lay vài cái, nàng lấy tay che mặt, khom người xuống, tựa hồ là có chút khó chịu. Tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem, cùng đợi cái tia một vòng màu đen xuất hiện. Ước chừng là mấy hơi thở sau đó luyện nghe thưởng mới đình chỉ lắc lư, chậm rãi thả hai tay, một lần nữa đứng thẳng người. A nha, không tệ a. Tóc của nàng như thế nào còn là trắng hay sao? Không chỉ là trắng đấy, ta xem đều hoa bạch. Không có lúc trước đẹp như thế a. Mau nhìn dung mạo của nàng, như thế nào cũng trở nên già mua rồi. Biến thành hơn 50 tuổi phu nhân bình thường. Không tốt muốn. Cái này Dưu Đàm Tiên Hoa không phải là giả dối đi, nổi lên phản tác dụng rồi. Mọi người đều là chấn động. Đã thấy cái kia luyện nghê thưởng chẳng những không có khôi phục thanh xuân cùng tóc đen, trái lại dung mạo trở nên càng thêm già mua rồi, toàn thân đều tràn đầy một loại năm tháng tang thương. Chính là số khổ á phi cũng là sắc mặt đại biến, bước lên một bước quá Xảy ra vấn đề gì? Có người đối với hoa động tay động chân. Lệ công, Đại Mộ tông, là không phải là các ngươi làm hay sao? Lệ công nhướng mày, sắc mặt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên, nhưng hắn chỉ là cười lạnh cũng không muốn phản bác. A Phi giận dữ, đang muốn xông lên đạo thủ, đột nhiên cái kia luyện nghệ thưởng khoát tay áo, nói khẽ, cũng không muốn gấp, hoa này vốn chính là như thế. Nó có thể dựa theo người tâm ý đến cải biến hiệu quả. Ta không có lựa chọn biến trở về tóc đen, mà là lựa chọn biến thành hiện tại nơi này tuổi. Đang lúc mọi người một mảnh ồ một chút bối rối ở bên trong. Luyện Nghê thường nhẹ nhàng giãn ra cánh tay một cái, sờ lên đầu vai như trước trắng như tuyết tóc, thở dài, dống nhiên vượt qua đến nơi này thời điểm Ngọc La sát, thật đúng là có chút ít không tói quân a. Chắc nhất hàng, ta bây giờ còn là so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, rốt cuộc về tới ta và ngươi nên phải đấy tuổi rồi. Lúc tuổi còn trẻ Luyện Nghê, là không định gặp lại ngươi như vậy không đáng tin cậy thiếu niên rồi. Bất quá chuyện cũng đã vậy, ngươi tại cái tuổi này lớn ngộ, ta đây liền cũng lựa chọn tại cái tuổi này cùng ngươi lại gặp lại một lần. Ta không biết cái này có phải hay không chính xác thời gian, chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi Thiên Sơn, hoặc là đi B? Tế kỳ địa phương nào, đem ngươi trở thành mấy năm ở dưới lời hứa cho thực hiện. Chắc nhất hàng ngày từ đầu chấn động vô cùng, nhưng nghe đến Luyện Ngô thưởng mấy câu nói đó, đột nhiên thần sắc thoải mái, Đan Sen kích động cùng cảm khái cười to vài tiếng, nói, Luyện tỷ tỷ, những lời này ngươi cũng đều nhớ kỹ. Đúng rồi, lúc tuổi còn trẻ ta đây quả nhiên không đáng tin cậy, còn có một chút lời hứa không có thực hiện đây. Nói xong hắn kéo Luyện Ngô thuận tay, hai người nhìn nhau, trong nội tâm mặc dù thích và lại đau buồn. Chương 512, Lục danh môn lão đạo, chấm sinh phán đán. Hoa Phát Vân Huy, 12. Yêu Đàm Tiên Hoa sự tình như vậy muốn kết thúc rồi, thẳng đến Trác Nhất Hàng cùng luyện nghe thưởng hai người tay nắm tay, đi đến Phong Thiền Đài một bên sau đó, mọi người kinh ngạc tâm tình bắt đầu bạo phát đi ra. Tại vô số nữ tử trong tiếng thét chói tai, cái kia luyện nghe thưởng hướng về phía A Phi gật gật đầu, nói: "Hôm nay vất vả ngươi rồi, A Phi." Trác Nhất Hàng cũng nói: "Đa tạ khổ minh chủ kiên quyết chu toàn." Nữ khí thanh khận, hắn lúc này đã ý tứ được, A Phi hôm nay tất cả hành động cũng không phải muốn cùng hắn đối nghịch. Nghiêm chỉnh mà nói, A Phi phen này cử động cũng là cần thật lớn năng lực cùng chủ tính nhất định là tốn không ít tâm tư. Mà đối phương làm như vậy, nhất định không phải xem tại hắn chắc nhất hàng trên mặt mũi. Vất vả cũng không phải vất vả. A Phi sờ sờ cái mũi, dùng một loại kỳ dị ngữ khí thở dài, chỉ là không nghĩ tới luyện trưởng môn ngươi biết làm lựa chọn như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng khắp thiên hạ nữ nhân đều chọn trở lại lúc còn trẻ. Mà tôi, ngươi có lựa chọn của ngươi, hơn nữa cái này lựa chọn thoạt nhìn rất đáng tin cậy. Hai vị huynh minh được hài hòa, không biết kế tiếp có tính toán gì không? Là muốn tiếp tục tại Tung Sơn trên ngắm phong cảnh, còn là tìm một chỗ đi nhờ một chút chuyện riêng của các ngươi? Hắn thương cảm cái này lão phu lão thê, nghi thẩm thời điểm này nhất định là tìm không người địa phương tâm sự nhân sinh cùng lý tưởng mới là sau cùng bức thiết ý tưởng đi. Luyện Nghê thường mỉm cười, cho dù bộ dáng biến thành trong lão niên phu nhân, nhưng mị lực của nàng rồi lại không giảm chút nào, ngươi vì là hai người chúng ta sự tình vất vả lâu như vậy, nếu như không thể có chỗ hồi báo, trong nội tâm rủ sao vẫn là băn khoăn. Dưới mắt Tung Sơn sự tình chưa bình định, luật võ công ta cùng nhất hạng cũng hơi có thủ đoạn, chúng ta liền lưu lại Tung Sơn, nhìn xem có thể giúp đỡ nào mau lên. Nàng nói khách khí. A Phi cũng rõ ràng hai người này võ công tại Lương Hệ Võ Hiệp đều là nhất phái tông sư trình độ. Có lẽ đánh không lại những cái kia đứng đầu mà cao thủ, nhưng thanh lý một ít người qua đường không nói chơi. Cần thiết hai người liên thủ, cũng có thể như Trương Đan Phong cùng Vân Lôi giống nhau, song kiếm hợp bích đứng vững như lệ công loại này đại cao thủ, vẫn có thể xem là một lớn chiến lực. A Phi tự tin cười cười, một phất ống tay áo nói, hai vị tâm ý ta biết được. Bất quá thân là minh chủ Võ Lâm, cái này Tung Sơn đại cục đều nắm giữ trong tay ta. Tại ta thay đổi như trong trong dưới bàn tay, không ai có thể lại lật lên sóng gió gì rồi. Nói đến đây hắn còn phất phất bàn tay, làm một cái năm ngón tay xuống một chảo kiêu ngạo tư thế, toàn bộ đỉnh núi người dường như đều tại hắn ma chảo phía dưới, xem tất cả mọi người là lớn to mày. Lại nghe được hắn lại nói, hai vị đã có tâm, cũng liền không bằng đứng ở một bên lượt trợ đi. "Mạc Khác, phái Nga Mi Quách Tương Tổ sư sẽ khiến ta thay nàng hướng hai vị gửi lời thăm hỏi, chúc hai vị bạch đầu giai lão." "Ừ, đã đầu bạc rồi." Nàng kính xin luyện trưởng môn có rảnh thời điểm, giúp nàng nhớ tới lúc trước chính là cái kia nhỏ yêu cầu. Luyện nghệ thượng thần sắc khẽ động, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nang đảo qua toàn trường liếc, hướng về phía A Phi gật gật đầu liền không nói thêm nữa. A Phi biết rõ luyện nghe thưởng cực kỳ thông minh, đã lĩnh hội quách tương ý tứ. Lúc này hắn thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu thổi qua mây mù, thở dài, sự tình hôm nay cuối cùng là hoàn thành một nửa. Kế tiếp chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy nhu tình mật ý rồi. Thế nào, hai vị, nhìn vừa rồi một màn này kéo dài qua mấy chục năm nhân gian ly hợp vợ kết lớn, hai người các ngươi có cái gì cảm tưởng? Hắn ánh mắt dừng lại ở lệ công cùng đại mật tông trên thân. Hai người đứng ở một bên xem cuộc vui đã lâu rồi. Mặc dù không có ra tay phá hư, cũng không có tùy thời đảo tẩu, ngược lại là làm một lần quy củ tốt người xem. A Phi đột nhiên hỏi bọn họ cảm tưởng, hai người kia cũng là sững sờ. Thật lâu huyết thủ lệ công cười lạnh một tiếng, Khổ Minh chủ nói lời này cũng là nhằm chán. Tại lệ mỗ xem ra, những chuyện này chính là lãng phí thời gian cùng sinh mệnh, có thời gian tại tình yêu nam nữ trên dây dưa không rõ, còn kéo dài hơn 60 năm, không bằng đem trong khoảng thời gian này lấy ra luyện thật giỏi công, hoặc là kinh doanh giang hồ thế lực. 60 năm công phu, đủ để tại đại giang hồ trên lưu lại bản thân dấu chân rồi. Lương Hệ Nhất Mạch coi như là đại giang hồ một lớn chi nhánh, đến nay không có gì đứng đầu mà nhân vật xuất hiện, hiện có lẽ đều là tầm thường vô vi, chỉ là hiểu nói chuyện yêu đương độ. Những lời này đã kích phạm vi không thể bảo là không lớn. Đây khắp núi đồi không biết bao nhiêu lương hệ anh hùng đều là đột nhiên biến sắc. Thực tế cái kia Vân Lôi tức giận mặt phấn đỏ bừng, trực tiếp run lên trường kiếm, mắt thấy muốn đi lên động thủ. A Phi rồi lại cười ha ha, giơ ngón tay cái lên nói, hảo hán tử, có đảm lượng. Cái kia Lệ Công nhíu lông mày, tựa hồ đối Á Phi khích lệ có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử này mới là người trong đồng đạo này? Sớm biết như thế, có lẽ ngay từ đầu cùng hắn hợp tác thì tốt rồi. Vả lại tại Lệ công cảm thấy trầm ngâm thời điểm, lại nghe được Á Phi lớn tiếng nói, nếu như tiền bối ngươi đã bất cứ giá nào rồi, như vậy tại ngươi khiêu khích nhiều người tức giận bị được mọi người đánh trước khi chết, ta còn có mấy chuyện cũng muốn hỏi ngươi. Tiền bối, trước ngươi một mực nói phải đợi người kia. Người kia thân phận hoặc là tình báo có thể hay không lộ ra một chút? Đại mật tông cùng ngươi là một đám mà đấy, có hay không cũng đều là cùng người kia có quan hệ. Lệ công cùng Đại mật tông đều lạnh lùng nhìn xem hắn không muốn đáp lời. Một hồi lâu lệ công mới không mặn không nhạt nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi cùng người bên ngoài bất đồng đây. Như thế nào, Khổ Minh chủ là muốn lấy tại giết ta lúc trước, theo ta trong miệng tiếp tục bộ lấy người nọ tình báo, tốt ép khô giá trị của ta sao?" Lời nói là không có sai. "Ta chỉ là không muốn nói như vậy rõ ràng." A Phi sợ sợ cái mũi thẳng thắn thành cần nói. Lệ công cùng đại mật tông đều trong mắt lộ ra một đạo sát khí, một mực khóa tại trên người của hắn. Lệ công đột nhiên nở nụ cười một tiếng, "Ngươi hỏi như vậy còn muốn ta chi tiết trả lời?" Hoặc là đây chỉ là ngươi chọc giận của ta vụng về thủ đoạn mà thôi.